Thượng đế, bọn họ là nhất định là ác ma. Các binh sĩ ý chí tan vỡ, bọn họ dồn dập rít gào lên nhảy vào đại hải cầu sinh. Đồng thời tan vỡ còn có cả mấy ngàn người nước Anh, trong bọn họ rất nhiều người lúc này đã che mắt khóc ròng ròng, không đành lòng lại đi xem trên chiến trường thảm trạng. Đã từng bọn họ làm người Hà Lan diện ở cửa nhà đánh bại Hà Lan hạm đội, khi đó ở trên bờ quan chiến người Hà Lan cực kỳ bi thương, mà hiện tại tình cảnh biết bao tương tự. Không có hy vọng. Mũ phi, mắc phỉ. Trong mắt mang theo dậy đặc tuyệt vọng, Anh quốc Hải quân xong, Anh quốc xong. Bú năn nanủi, mất đi hải quân, chúng ta còn có lục quân, luôn có lòng tin. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên mặt biển truyền đến trầm trọng tiếng va chạm, ở trước mặt bọn họ, Anh quốc buồm chiến hạm bị Đế quốc chiến hạm chặn ngang vỡ thành hai đoạn. Cùng lúc đó, bắt chết, phía tây tình hình trận chiến đồng dạng thê thảm, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong, Anh quốc hơn 200 chiếc chiến hạm ở mặt trời đỏ cùng liệt diễm bên trong trì nghiễm. Trên mặt biển Liệt Phong từng trận gào thét mà qua, ở nước Anh người trong thai, này phảng phất là Anh quốc hải quân cuối cùng bị ca. Trước 1151, toàn diện phong tỏa. Thua, hoàng gia hải quân xong. Cảng trên không biết là ai hô lớn một câu, nhất thời toàn bộ cảng rơi vào cuồng loạn gào khóc trong tiếng. Thế nhưng bọn họ bi thương vẫn không cách nào ngăn cản Anh quốc hải quân bị diệt sạch, ở hắc cám sắp bao phủ đại địa trước, cuối cùng một chiếc Anh quốc chiến hạm ở pháo kích bên trong hóa thành hỏa hải. Quân vương cấp tàu chiến bọc thép trên. Lưu Thần cùng Tạ Huyên lộ ra nụ cười chiến thắng, ngày hôm nay bọn họ rốt cục mạnh mẽ xả được cơn giận. Có điều nhiệm vụ của bọn họ còn chưa kết thúc, mà là mới vừa vừa mới bắt đầu. Lưu Thần nói rằng, Hoàng thượng yêu cầu chúng ta phong tỏa Anh quốc, bắt đầu từ bây giờ chúng ta liền muốn khống chế hết thẻ đi tới Anh quốc đường hàng không, cấm chỉ tất cả không phải đế quốc thuyền thông qua. Tạ Huyên gật gật đầu, hắn nói rằng, đã như vậy, ngươi và ta chia hai đường, một ở Đông, một ở Tây. Phong tỏa đồng thời chúng ta lại hủy diệt cái khác Anh quốc cảng. Lưu thần nghe vậy gật gật đầu. Cách nhật. Làm mặt trời mọc, London người nước Anh phát hiện chiến hạm của đế quốc một đêm toàn bộ biến mất, kỳ quái bầu không khí nhất thời bao phủ London, các loại suy đoán ở trên đường phố truyền lưu. Rất nhiều người tin tưởng đế quốc chiến hạm ở hủy diệt Anh quốc hạm đội sau khi lựa chọn rút đi, một ít thương nhân thậm chí chuẩn bị lần thứ hai xuất phát tiến hành hải dương mậu dịch. Thế nhưng tin dữ rất nhanh truyền đến một ít thử nghiệm ra biển vũ trang thương thuyền bị ở đường hàng không trên tuần tra đế quốc chiến hạm đánh chìm lúc này người nước anh rốt cục tỉnh táo lại đế quốc hải quân phong tỏa anh quốc hải vượng mà thời gian sau này bên trong từ anh quốc các nơi tin tức truyền đến xác minh sự thực này đế quốc chiến hạm không ngừng tập kích vùng duyên hải anh quốc thành thị đánh chìm bất kỳ ra biển thương thuyền toàn bộ anh quốc hiện tại như là bị giam ở trong lồng tre mà điều này làm cho anh quốc trên dưới rơi vào trong khủng hoảng ở nước anh công nghiệp phồn vinh phát triển thời khắc Anh quốc kinh tế chủ yếu bắt nguồn từ đối với thực dân địa cấp đoạt, cùng với khuynh tiêu bản thổ công nghiệp phẩm. Có thể nói Anh quốc mạnh mẽ là thành lập rộng lớn thực dân địa cùng hải ngoại mậu dịch trên. Hiện ở nước Anh hai cái đường số mệnh bị cắt đứt, không tốn thời gian dài, Anh quốc sẽ bị trở thành một không đủ tư cách quốc gia. So với người nước Anh khủng hoảng, Anh quốc quý tộc thì lại càng là không thể tả, bọn họ tụ tập lượng lớn quân đội, toàn dân động viên, chuẩn bị ở trên đất bằng cùng đế quốc quyết một trận tử chiến. Thế nhưng đế quốc căn bản không dựa theo động tác võ thuật ra bài, hiện tại này khổng lồ quân đội nhất thời thành phiền thoái, không đánh trận còn muốn nuôi nhiều binh lính như thế, đôi này, chuyện này đối với hiện tại chính phủ nước Anh là cái trầm trọng gánh nặng. Dù sao thương mậu đoàn tuyệt, Anh quốc bản thổ căn bản là không có cách nuôi sống nhiều như vậy quân đội. Mụ phi, mạc Phỉ, ngươi không thể giải tán ta quân đội, chiến tranh vừa mới bắt đầu, ai cũng không cách nào bảo đảm đế quốc có thể hay không đổ bộ. Nghị viện bên trong, là mụ phi, mạc Phỉ đưa ra cắt bộ phận lục quân thì bù lìn kích động phản đối. Ta không có nói hiện tại, mà là nói nếu như phong tỏa tiếp tục nữa, chúng ta đem không thể không làm ra quyết định này, ngẫm lại đi, này 200 năm qua là hải ngoại thực dân địa nuôi sống anh quốc bản thổ 20 triệu người nước anh, trên thực tế dựa vào anh quốc thổ địa căn bản không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy, một khi lương thực thiếu, ai cũng bảo đảm anh quốc tiếp đó sẽ tao ngộ cái gì. Mộ Phỉ, Mạc Phỉ, trong giọng nói mang theo sâu sắc sự bất đắc dĩ. Các nghị viên chờ mặc Anh quốc hoàng gia hải quân toàn song, bọn họ vô lực giải trừ đế quốc đối với Anh quốc bờ biển phong tỏa. Bú liền tức giận sắc mặt đỏ lên, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình lục quân không cách nào ở trên biển tác chiến. Cuộc chiến tranh này chúng ta đã thua, không có hải quân Anh quốc có điều một con pha chân vịt, không có hải dương cùng hải ngoại thực dân địa Anh quốc chắc chắn rơi vào suy sụp. Tương lai mặc dù là đế quốc rút quân, suy sụp Anh quốc cũng chắc chắn bị Âu châu những quốc gia khác cướp hiếp. Với này như vậy, chúng ta không bằng hướng về đế quốc khẩn cầu tha thứ, tiền tài thổ địa, thị trường, bọn họ muốn cái gì chúng ta cho cái gì, chỉ cần chúng ta Anh Quốc còn có thể sinh tồn. Một nghị viên cao giọng hô, vô liêm sỉ, đem hắn ném đi. Người nghị viên này rất tiếng, toàn bộ nghị viện bên trong như là sôi trào thủy giống như vậy, các nghị viên rồn rập chửi bậy. Người này nhắc tới điều kiện sâu sắc đâm nhói bọn họ, bởi vì này đúng là bọn họ đối với thực dân địa chính sách. Có điều cũng có một phần nghị viên lựa chọn chống đỡ vị này phát ra tiếng nghị viên, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Hiện đang đối mặt chính là Anh quốc vấn đề sinh tồn. Mụ phi, mặc phi, tâm tình bây giờ cũng rất xoắn xuýt. hắn đối mặt tối vấn đề trọng yếu chính là trên đảo này 20 triệu há mộm. Công nghiệp hương thịnh đã để Anh quốc thương nhân quyển rất nhiều nông canh thổ địa, đồng thời lượng lớn nông dân tiến vào thành thị nhà xưởng làm công, điều này làm cho Anh quốc nông nghiệp hiện tại vô cùng yếu đuối. Nếu như muốn nuôi sống nhiều người như vậy, Anh quốc chỉ có thể hủy diệt công nghiệp, một lần nữa trở lại nước nông nghiệp thời đại. Tiến lặng hiện tại còn không phải nội đấu thời điểm. Mù Phi, Mạc Phỉ, Quắc, hiện tại bệ hạ cùng bờ dọc đã ở Moscow, nếu như ở bên ngoài đưa trước bệ hạ chuẩn bị có tư cách, hắn nhất định sẽ phái nhân viên cùng đế quốc tiếp xúc, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi. Mọi người nghe vậy đình chỉ cai vã, đối diện không xác định tương lai, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thanh Châu, London hải chiến tin tức ở 3 tháng sau khi chuyện đến nơi này, tin tức này ở qua báo chí một đăng, toàn bộ đế quốc bách tính sôi trào. Đối với bọn họ tới nói, lần này bọn họ rốt cục đem chịu đựng nhục nhã mạnh mẽ trả lại. Hoàng thượng, Luân đôn một trận chiến, Anh quốc đem cũng không còn cách nào ở trên biển gây sóng gió, sớm lúc này kỳ làm mau chóng bắt Anh quốc ở Nam Mỹ Châu thực dân địa mới vâng. Trong ngự thư phòng, bà Ngọc Khôn vẻ mặt hương phấn nói rằng, Thôi thượng an nói rằng, chỉ là phong tỏa Anh quốc bờ biển chỉ là 60 chiếc chiến hạm thực sự giật gấu và vai, Lưu Thần cũng nhắc tới không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Anh quốc thuyền ra biển. Hạ quan kiến nghị mau chóng để sưởng quân sự sinh sản một nhóm thủy lôi đưa đến Âu Châu, dùng cái này phong tỏa hải vực. Thiêu Minh nghe vậy gật gật đầu. Theo Đế quốc công nghiệp tăng lên, Đế quốc quân công hệ thống cũng ngày càng hoàn thiện, các loại vũ khí đều có chuyên môn phòng nghiên cứu nghiên cứu. Này địa lôi có, này thủy lôi tự nhiên cũng phải có. 3 tháng trước Đế quốc tiếp xúc thức thủy lôi thí nghiệm thành công, chuyện này ý nghĩa là Đế quốc hải quân đem nắm giữ bố lôi, phong tỏa cảng năng lực. mà này đại đại giảm bất chiến hạm nặng nghề nhiệm vụ. Thủy lôi là thứ tốt, ngươi đốc thúc dưới sưởng quân sự, để bọn họ mau chóng sinh sản, lần này muốn người nước Anh khuất phục e sợ không có cái một năm nửa năm e sợ không làm nổi. Tiêu Minh nói rằng, dừng một chút, hắn nói tiếp, ngoại trừ Thủy lôi, này tạ sinh sản, quân xa sinh sản cũng không thể thư giãn, đối với quân đội của đế quốc tới nói, cơ giới hóa chính là bước kế tiếp mục tiêu. Thôi Thượng An nghe vậy trong lòng trở nên kích động, chỉ cần nghĩ đến tương lai đế quốc đại tụ quần tạ tác chiến hắn cũng có hương phấn ngủ không yên. Liền hắn cao giọng đáp một tiếng lạ. Bà Ngọc Khôn thì lại nói rằng, Anh quốc đầu hàng là chuyện sớm hay muộn, Lão Thần đã nghĩ đến Anh quốc đầu hàng sau khi muốn đưa ra điều kiện, này Anh quốc không phải là muốn ăn cắp đế quốc kỹ thuật sao. Như vậy đế quốc lần này liền triệt để phế bỏ Anh quốc công nghiệp năng lực, cấm chỉ bọn họ nghiên cứu vũ khí, coi bọn họ là dương nuôi tiễn lông dê. Trước 1152, Âu Châu Ám Lưu. Như vậy rất, gì rượu, lần này nhất định phải để Anh quốc mãi mãi không có vươn mình ngày. Để tránh khỏi bách tốc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy ruộng. Theo sát bà Ngọc Khôn, Triển Hưng Sương trầm giọng nói rằng, Đối với hiện nay đế quốc mà nói, kiếp trước giới duy nhất có uy hiếp chính là Âu Châu, cho nên khi đế quốc chính thức hướng về Anh quốc tuyên chiến sau khi, đế quốc trên giới đều đều sẽ sự chú ý tập trung đến Anh quốc. Lý khai nguyên chủ quản chính là đế quốc kinh tế, hắn nói rằng, kỹ thuật là một trong số đó, muốn tiễn lông dê liền muốn từ tài chính trên lệnh lùng hạ sát thủ chiếm lĩnh Anh quốc thị trường, lệnh cưỡng chế Anh quốc cho phép đế quốc ở tại quốc thổ mở ngân hàng, đánh đổ bảng Anh, để đế quốc Long Tệ trở thành lưu thông tiền mới thật sự là sát chiêu. Hai thứ này chính sách đều rất là khéo, có điều lao thần cho rằng đế quốc chân chính muốn thao túng chính là Anh quốc hội nghị, phàm là nghe lời liền để bên trên đài, phàm là không nghe lời liền để ở dã, lợi dụng cái gọi là Tây phương dân chủ lỗ thủng, đế quốc đại có cái nên làm. Vì tệ trầm ngâm nói, vì các lao chiêu này thực sự là rượ Tiêu Minh nghe vậy không khỏi cười nói, Anh quốc bất luận làm sao e sợ đều không sẽ nghĩ tới. Từ nay về sau, bọn họ quốc gia ai làm thủ tướng để cho đế quốc định đoạt. Dừng một chút, hắn nói rằng, ở nước Anh đầu hàng trước, chư vị liền đem những này kế hoạch biên chế thành sách. Một khi Anh quốc đầu hàng, lập tức thực thi những này kế hoạch. Vâng, Hoàng thượng. Mọi người cao giọng hẳn là. Moscow. cô. Vì Tổ Nghĩa đang cùng nghệ cả gì ở khắc lý Mỗ lâm cùng trong hoa viên tàn bộ, Anh quốc cảng bị tập kích. Hải vực bị phong tỏa tin tức đã truyền tới Moscow. Biết được tin tức này, nàng lòng như lửa đốt, chỉ lại phải trước tới nơi này yêu cầu hệ cả gì nạ xuất binh Trung Á. Chúng ta Anh quốc đã thực hiện chính mình hứa hẹn, lẽ nào Sa Hoàng chuẩn bị phản bội chính mình lời hứa sao? Vì Tổ Nghịa đối với hệ cả gì nạ kéo dài bất mãn hết sức. Lộ ra vẻ mỉm cười, hệ cả gì nạ nói rằng, vì Tổ Nghịa, chiến tranh là một cái hết sức nghiêm túc sự tình, đặc biệt là đối diện đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, ở chưa hề hoàn toàn chuẩn bị trước. Ngươi để ta làm sao đem chính mình bình lính đưa ra chiến trường, đợi được sau trang thương quy mô lớn trang bị ta quân đội, ta nhất định sẽ cho đông phương đế quốc một điểm màu sắc nhìn. Nhìn ôt mạn đế quốc phương hướng, nàng nói tiếp, còn nữa, muốn đem đông phương đế quốc đổi ra phạm vi thế lực của chúng ta nhất định phải có đầy đủ minh hiếu. Hiện nay chúng ta đang cùng với những quốc gia khác câu thông, nếu như càng ngày càng nhiều quốc gia gia nhập chúng ta trận doanh, tương lai đế quốc đem nửa bước khó đi. Hừ. Người lẽ nào hy vọng những kia quỷ nhát gan đi cùng đế quốc tát chiến sao? Hà Lan, Tây Ban Nha e sợ đã sợ đến tiểu trong còn đi. Vì tố nghĩa dùng mang theo giọng dế cợt nói rằng, đồng thời nàng dùng không tên ánh mắt liếc nhìn e cả gì nà. Nàng phát hiện mình tựa hồ chúng rồi vị này Sa hoàng nữ hoàng như kế. Ở Âu Châu, Anh Quốc vẫn là người lãnh đạo, thế nhưng hiện tại nhân vật tựa hồ bị đổi. Sa hoàng một đêm thành Âu Châu người lãnh đạo. Này mấy quốc gia vốn là không ra thể thống gì, hiện nay Âu Châu chủ yếu sức mạnh nhưng là Pháp, Áo dù si ạ, đáng tiếc hiện tại Pháp hanh lợi đã đã có thành kiểu, không tốn thời gian dài, cái này gọi hanh lợi người là sẽ trở thành Pháp Hoàng đế. Hệ Cà Di Nạ lo lắng nói rằng, cái này hanh lợi chính là đế quốc chống đỡ, mục đích là để hắn nhiếu loạn Âu Châu, cái này hanh lợi giã tâm rất lớn, chỉ sợ thống nhất Pháp, hắn thì sẽ đi thực phát hiện mình thống nhất Âu Châu giấc mơ. Vì Tổ Nghịa vẫn đang chăm chú Pháp nội chiến, được biết không ít tình báo. Hệ Cà Di Nạ nói rằng, Chỉ là Đông Phương Đế quốc sẽ cho phép hành lợi thống nhất Âu Châu sao? Dưới cái nhìn của ta, đế quốc có điều là muốn Âu Châu nội loạn, nhân cơ hội từ bên trong ngư lợi mà thôi, cho nên khi trước muốn đoàn kết Âu Châu, vấn đề trọng yếu nhất chính là giải quyết hành lợi vấn đề, chỉ cần pháp ngã về chúng ta, ta nghĩ Âu Châu những quốc gia khác đều sẽ lần thứ hai làm ra lựa chọn. Đây chính là một cái chuyện khó khăn tình, này hành lợi vốn là đế quốc phòng ngừa Âu Châu kết minh công cụ. Vito nghe khẽ lắc đầu. Chính vì như thế, Chúng ta nhất định phải ngăn cản hành lợi khống chế Pháp, ở đoạn trong thời gian phá tan hành lợi, để An Dê An Đức Liệt một lần nữa đoạt lại quyền lợi, đến thời điểm tức giận An Dê An Đức Liệt tất nhiên sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Hệ cả Di trầm giọng nói rằng, mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm mình quốc gia một mình cùng đế quốc chiến đấu là kiện ngu xuẩn cử động. Tha rằng như vậy, nàng không bằng nhân cơ hội ở Âu Châu mở rộng chính mình bản đồ, đoàn kết Âu Châu nhất trí đối kháng đế quốc. Này xác thực là cái ý đồ không tồi Chỉ là Sa hoàng lại không cùng Pháp giáp giới Ngươi làm sao để cho mình quân đội tiến vào Pháp Vì Tổ Nghĩa nói rằng Hệ cả gì nạ nở nụ cười Cái này liền muốn rửa vào ngươi Không nên quên ngươi trượng phu Nhưng là tờ rủ sỉ ạ vương tử Tờ rủ sỉ ạ từ chối cùng đế quốc tác chiến Chẳng lẽ còn sẽ từ chối cùng Pháp tác chiến sao Đến thời điểm chỉ cần cho phép chúng ta thông qua là được Dù vậy Trong các ngươi còn mang theo một Ba Lan Vì Tổ Nghĩa nghi ngờ nói Hệ cả gì nạ trong ánh mắt né qua vẻ khác lạ, nàng nói rằng, nếu như Ba Lan ngăn cản Âu Châu đối kháng đế quốc kế hoạch, chúng ta Sa Hoàng nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Vì Tố Nghĩa lộ ra cảnh giác vẻ mặt, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi hệ cả gì nạ ý nghĩ, ở Âu Châu trong lịch sử, Sa Hoàng vẫn nỗ lực xuôi Nam. Thế nhưng ở Âu Châu liệt quốc ngăn cản dưới, Sa Hoàng không chỉ không có chiếm lĩnh dư thừa lãnh thổ, còn thường xuyên chịu thiệt, chính vì như thế, Sa Hoàng mới sẽ hướng về Viễn Đông đẩy mạnh. Hiện tại hệ cả gì nạ hiển nhiên ý thức được một tốt nhất thời cơ đến, Anh quốc bị nốt, pháp nội loạn, tờ rủ si ạ chính đang chỉnh hợp thu được germany liên bang quốc gia. Ở tình huống như vậy, sao hoàng chiếm đoạt ba lan quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cứ việc hiểu thấu đáo hệ cả gì nạ kế hoạch, vì tổ nghĩa cũng không thể làm gì, hiện ở nước Anh chính mình còn khó có thể tự vệ, làm sao vẫn có thể quan tâm Âu Châu đại lục Nàng nói rằng, hiện tại ta chỉ quan tâm Anh quốc lợi ích, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Anh quốc ta sẽ đi tới tờ rủ xì ạ du thuyết. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cùng tờ rủ xì ạ cùng Chung Ba Lan, hy vọng thành công sẽ càng to lớn hơn. Hệ cả gì nạ lộ ra hiểu rõ nụ cười, ở đông tiến vào sách lược bị nẹt sau khi, nàng rốt cục nhìn thấy Sa Hoàng mở rộng hy vọng, nàng nói rằng, đương nhiên, nếu như bọn họ đồng ý, có thể tới Moscow ký kết chia cắt Ba Lan phỏa thuận. Vì tổ nghiêng nghe vậy, trong nụ cười mang theo một tia cay đắng. Đối với Anh Quốc tới nói, Tờ rủ xỉ ạ cùng Sa hoàng đều vẫn nắm giữ xương bá Âu Châu dạ tầm, lần này bọn họ rốt cục có thể được đền bù tâm nguyện chia cắt Âu Châu. Có điều dưới cái nhìn của hắn, Sa hoàng cùng tờ rủ xỉ ạ sẽ không thuận buồm xuôi gió, bởi vì ở Âu Châu còn có một mạnh mẽ quốc gia chính là Âu Chị ạ đế quốc. Nàng nghĩ, áo tất nhiên sẽ không ngồi xem ba lan bị tờ rủ xỉ ạ cùng Sa hoàng chia cắt, cùng với để sóng lớn chia làm hai phần, không bằng chia làm bà phân. Trước 1153, thiến công châm đoáng. Lịch đế quốc 9 năm năm tháng. Làm sa hoàng, đợi dù xỉ ạ, áo ba già xuất binh chia cắt ba lan tin tức truyền tới tiêu minh trong thai thì hắn bỗng nhiên lại một loại lịch sử tái hiện ảo giác. Bởi vì ở đương đại lịch sử bên trong, ba lan ở Âu Châu cũng là nhiều lần bị chia cắt dẫn đến diệt vong, gần nhất một lần thậm chí ở thế chiến thứ hai trong lúc. Có điều thân ở cái thời đại này, chuyện này với hắn không phải là một tin tức tốt. Sa hoàng, đợi dù xỉ ạ thêm cái trước áo cộng đồng chia cắt ba lan. Này ba gia khẳng định có người không nhận ra giao dịch. Mà hắn trực tiếp nhất cảm giác chính là, bọn họ mục đích cuối cùng là Pháp, hiện ở tại bọn hắn nhận ra được cái này bom. Thực sự là một làm người đau đầu vấn đề. Đêm này đạo tin tức để lên bàn, tiêu minh có chút bất đắc dĩ, hiện nay đế quốc vẫn không có ở Âu Châu tiến hành quy mô lớn đổ bộ tác chiến năng lực, cho nên trực tiếp can thiệp cái này tuyển hạng bị phủ quyết. Còn nữa, đòi dù sỉ ạ, sao hoàng, áo đều là lục địa cường quốc, không nhờ vào Hải Dương. Đế quốc ngang dọc trên biển hạm đội đối với bọn họ tới nói đáng sợ, thế nhưng không có trực tiếp huy hiếp. Chỉ là liền như thế nhìn mình ở Âu Châu bố cục bị phá giải hắn thực sự có chút không cam lòng, vì lẽ đó mặc dù hành lợi khả năng đối mặt thất bại, hắn vẫn như cũng phải nghĩ biện pháp để hành lợi kéo bọn họ hạ thủy. Hoàng thượng, có hay không muốn như ở vùng Trung Đông như thế thuê súng máy cho hành lợi, đã như thế, pháp nhưng là thành rào thị tràng. Thôi thượng an có chút nham hiểm địa nói rằng, tiêu minh có chút bận tâm. Cái này hành lợi đối với đế quốc cũng không có tình cảm gì, nếu như cho hắn sung túc đạn dược cùng súng máy, hắn nòng súng nhắm ngay ai cũng không nhất định, hơn nữa Trung Á là đế quốc giàu mỏ lợi ích vị trí, nhất định phải bảo vệ, thế nhưng Âu Châu chấm có điều là muốn phải suy yếu sức mạnh mà thôi. Thế nhưng hành lợi không có súng máy, này ba quốc gia một khi tham gia Pháp nội chiến, hành lợi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thôi Thượng An lo lắng nói rằng, bọn họ ở hành lợi trên người đã tập trung vào rất nhiều. Không xa vạn dặm từ đế quốc vận tải đạn, đạn dược, tiếp tế các loại vật tư, chính là chuẩn bị để hành lợi chấp trường pháp. Một khi hành lợi thất bại, đế quốc hơn 10 triệu kim long tập trung vào liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, chính như Thôi Thượng An từng nói, nếu như không trợ giúp hành lợi, chiến tranh rất nhanh thì sẽ nghiêng về một phía. Thế nhưng nếu như tiếp tục trợ giúp hành lợi vũ khí, e sợ cũng không cách nào thay đổi hành lợi thất bại kết cục. Dù sao trừ phi nắm giữ quân đế quốc đội như thế trang bị mới có thể có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Mà như vậy bị đế quốc vũ bọc lại Pháp e sợ sau này là đế quốc phiền toái lớn. Vì lẽ đó, trầm tư một lúc, hắn nói rằng, hành lợi chủ đạo Pháp nội chiến đã đối với Pháp quốc nội công nghiệp, sinh sản tạo thành nghiêm trọng phá hoại, mặc dù hành lợi thất bại, Pháp cũng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ, vì lẽ đó đế quốc tập trung vào tiền tài cũng không phải hướng phí hết. Dừng một chút, hắn nói rằng. Nếu đế quốc mục đích là suy yếu Âu Châu, lần này tham gia chiến tranh cũng trên căn bản bằng là một lần loại nhỏ Âu Châu chiến tranh toàn diện, vì để cho Âu Châu quốc gia nhiều nháo một quãng thời gian, đế quốc chỉ cần tăng cường đối với hành lợi trợ giúp là được, không nên để cho hành lợi chết quá sớm. Thôi thượng an gật gật đầu, hiện nay tới nói đây là bảo đảm nhất cách làm. Định ra tiếp tục trợ giúp hành lợi kế sách sau khi, Thôi thượng an nói rằng, Hoàng thượng, lần này Âu Châu đột nhiên phong vân dũng động, chỉ sợ này sau lưng có chút kỳ lạ a. Kỳ lạ tự nhiên là có, chấm nhận được tin tức, Anh quốc vị tổ nghĩa nữ vương chính đang mút cô tị nạn, mà sự kiện lần này bên trong nàng cùng Sa hoàng nữ hoàng lệ cả gì nà đóng vai trọng yếu nhân vật. Thế nhưng cuối cùng kết quả mà nói, bọn họ mục đích cuối cùng nhất định là đế quốc. Thôi thượng an bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoàng thượng ý tứ là, bọn họ nhìn thấu hoàng thượng ở Âu Châu bố cục, rồi mới hướng hanh lợi động thủ. Tiêu Minh khẽ gật đầu, chỉ sợ là như vậy, dù sao đế quốc chống đỡ hanh lợi chuyện này ở Âu Châu không phải bí mật. Thôi Thượng An có chút không cam lòng, hắn nói rằng, liền như thế để bọn họ hủy đi chúng ta chiêu, thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Tiêu Minh ánh mắt thâm thúy, hắn nói rằng, chấm cũng sẽ không để bọn họ thoải mái như vậy, trợ giúp hành lợi là một bước, thế nhưng chấm còn có rất trọng yếu một bước. Lúc nói chuyện, Tiêu Minh đi tới địa đồ trước, ngón tay hướng phía trong hai ti khu, mấy năm qua đế quốc sinh sản tạ đại đa số bị đưa đến nơi này, hiện tại thích quang nghĩa quy mô lớn tạ tụ quần tắc chiến nên rất nhuẩn nhuyễn liền để Tây Bắc quân khu lợi dụng tiến công chớp nhoáng cho Sa Hoàng một chút giáo hơn đi. Nếu như không có nhớ lầm, hiện tại Thích Quang Nghĩa quân đội trang bị 180 lượng tạ đối phó Sa Hoàng là đầy đủ. Thôi thượng an tỉnh táo lại, lúc này tiến công Sa Hoàng, Sa Hoàng tất nhiên muốn toàn lực về phòng, vô lực tiến công pháp. Để hành lợi đối phó tở rủ xì ạ cùng áo, nếu là trong tay hắn nắm giữ sung túc gương thức súng trường cùng cận vệ pháo đạn dược, mặc dù thua, e sợ áo cùng tở rủ xì ạ cũng sẽ nguyên khí đại thường. Khi đó bất luận bọn họ có. Âm mưu gì đều muốn tự sụp đổ. Không sai, đây chính là chấm phương pháp phá giải, ngươi hiện tại lập tức cho Thích Quang Nghĩa ra lệnh, lần này để Âu Châu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là dòng lũ bằng sắt thép. Đáp một tiếng là, thôi thượng an trở về tổng tham, hắn cho Thích Quang Nghĩa hạ lệnh đồng thời, còn phân phối một nhóm quân dụng xe vận tải lượng cho Tây Bắc quân. Vì khống chế đã từng kim chướng Hàn Quốc thổ địa, Thích Quang Nghĩa Tây Bắc quân kéo dài rất dài, nếu như không có nhanh và tiện giao thông phương thức, khống chế những này khu vực sẽ rất khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những này khu vực thường thường vùng đất bằng phẳng, rất thích hợp xe cộ vận tải. Vì lẽ đó Đế quốc hiện nay đem sản xuất ra quân xa chủ yếu cung cấp Tây Bắc quân. Tổng tham điện thoại đến Nhiêu Châu, một chiếc quân xa lập tức hướng về thảo nguyên xuất phát, mỗi 300 dặm thời điểm quân xa đều sẽ ở ven đường quân dụng cung dầu điểm cố lên tiếp tục hướng tây đi. Trải qua 6 ngày 43, quân xa đến ở vào bên trong Hải Đông bộ 300 dặm ở ngoài Tây Bắc quân căn cứ quân sự. Thiên công xa hoàng, biết được tin tức này, Thích quang nghĩa cùng một các tướng lĩnh vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ vị trí khu vực có thể nói là hiện nay đế quốc không chế ở xa nhất, ở đây, bọn họ mặt nam là ba tư cùng Ottoman đế quốc, mặt phía bắc cùng phía tây chính là Sa hoàng lãnh thổ, đặc biệt là bọn họ chính tây diện Đông Âu Đại thảo nguyên, nơi này trước đây là cổ sắc Hàn quốc, Sa hoàng cổ sắc kỵ binh chính là bắt nguồn từ sinh sống ở nơi này người cô giác. Chính vì như thế, Sa hoàng đem bọn họ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, năm đó đến cha xét sẽ không có từng đứt đoạn nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, để các binh sĩ chuẩn bị, lần này chúng ta Tây Bắc quân lần thứ nhất sử dụng tạ tác chiến, nhất định phải đánh ra một đẹp đẽ trượng. Thích Quang nghĩa cao giọng nói rằng. từ lính truyền tin trong miệng hắn biết được trước mặt Âu Châu tình thế, không thể không nói hoàng thượng ánh mắt rất chuẩn. Chỉ muốn vào lúc này để Sa hoàng tự lo không xong, lần này tham gia pháp nội chiến quốc gia tổn thất tất nhiên không nhỏ. Đồng thời đối với Sa hoàng chiến tranh thắng lợi đem tiến một bước để Âu Châu quốc gia nhận rõ hiện thực. Chương 1154 Kỵ binh đối với tạ. Diệp Liệt Tỷ. Đây là ở vào xa hoàng biên cảnh một tòa quân sự cứ điểm, vì phòng ngự làm chủ kim trướng Hán quốc trốn cũ Đông phương đế quốc, những năm gần đây Diệp Liệt Tỷ chủ quân số lượng do 8000 người tăng lên tới 30000 người. Trong lúc này, Diệp Liệt Tỷ quân sự pháo đài bị nhiều lần ra cố, như đồng một ngọn núi lớn tọa lạc ở đi về xa hoàng phúc địa trên đường. Như đồng mỗi cái sáng sớm như thế, tối lễ tan song điểm tâm liền xuất lĩnh chính mình thám báo đội tra xét trên thảo nguyên tình huống, đây là hắn nhiệm vụ hàng ngày. Với bắt đầu nhận được nhiệm vụ thời điểm hắn kích động mà lại thấp thỏng, thời khắc lo lắng cho mình sẽ bị đế quốc thương kỵ binh phát hiện. Những này trang bị đến tận răng đế quốc thám báo vô cùng dũng mãnh, hơn nữa thương pháp tinh chuẩn, một khi bị phát hiện, bọn họ trên căn bản không cách nào sống sót trở lại diệp liệt tỷ. Thế nhưng ở thay đổi mấy vòng đội viên sau khi ố lẹt trở nên thông minh, hắn cũng không tiếp tục đi đế quốc thám báo thường thường xuất hiện con đường điều tra, mà là thường thường lung tung không có mục đích địa đi dạo một vòng liền trở về. Dù sao những năm này Đế quốc vẫn chưa từng xuất hiện càng tuyến hành vi báo động trước điều tra không có một chút tác dụng nào, mà đội viên của hắn cũng không muốn chết ở Đế quốc thám báo trong tay, cùng hắn rất có an ý che giấu nghề này vì là đương nhiên hắn lựa chọn con đường cũng không phải không hề giá trị, có lúc hắn vẫn là có thể phát hiện một ít Đế quốc hành động dấu vết, tỷ như ở quân Đế quốc sự pháo đài đông phương một khối khu vực, Đế quốc thám báo tuần tra vô cùng nhiều lần mà dày đặc, như là ở che giấu bí mật gì, mà vào hôm nay. Hắn cùng ngày xưa như thế hướng về khu vực này đi tới thời điểm rốt cục phát hiện dị thường. Ở tại bọn hắn phía trước, từng cái từng cái màu xanh đậm, tạo hình kỳ lạ sắt thép quái thú chính đang hướng về diệp liệt thì mới tiến về phía trước. Ở những này sắt thép quái thú mặt sau còn theo không giống máy móc, những này máy móc mặt trên thu hoạch lớn xuống ống đầy đủ binh lính. Này tơ mờ là thứ độ gì? Ô lệt cảm giác mình linh hồn trong nháy mắt đều cứng trực, loại này bắt nguồn từ không biết hoảng sợ để hắn quay đầu ngựa lại. Mang theo đội viên của chính mình liền hướng diệp liệt tỷ chạy như điên. Thân thể dò ra tạ ở ngoài, thích quang nghĩa cầm song đồng kính viễn vọng nhìn kỹ chạy trốn thảm báo. Vũ vô tạ dày nặng thân xe, lại ngắm nhìn đi theo tạ tụ quần mặt sau xe vận bình thích quang nghĩa thần thái có vẻ hơi ung dung. Dựa theo Hoàng thượng mệnh lệnh, lần này hắn tập trung căn cứ quân sự bên trong hết thể máy móc chuẩn bị tiến hành một lần quy mô nhỏ cơ giới hóa tác chiến. Vì thế, 180 lượng tạ. 130 chiếc xe chở lính mang theo 3,600 tên bộ binh dốc toàn bộ lực lượng. Lần này mục tiêu của hắn là công phá diệp liệt tỷ, đem nơi này biến thành một vùng phế tích. Thướng quân, có muốn hay không giải quyết những này thảm báo? Tạ bên trong pháo thủ hỏi. Không cần, để kẻ địch chúng ta vị trí bên trong pháo đài cùng chúng ta tác chiến nhiều vô vị, duy trì tốc độ cùng sau lưng bọn họ. Thích quang nghĩa trong mắt lấp lóe một tia hí ngược. Phía trước, ô lẹt liều mạng mà thôi thúc ngồi xuống chiến mã. Một bên bay nhanh hắn một bên quay đầu lại, phát hiện những này máy móc chạy còn không bằng sai nha thời điểm, trong lòng hắn hơi hơi an tâm một chút. Thế nhưng quân đế quốc đội đột nhiên xuất hiện vẫn tràn ngập không xác định, hắn không ngừng mà thôi thúc chiến mã, buổi trưa hắn rốt cục nhìn thấy Diệp liệt tỷ. Mà trong lúc này, càng ngày càng nhiều thám báo phát hiện người này kỳ lạ quân đội của đế quốc. Mạ xìm thượng tá, chúng ta có phiên phức. Ô lết trùng vào trong thành lập tức leo lên thành tường. Lúc này một vị người đàn ông trung niên đứng ở cửa thành trên chính đang quan sát Diệp Liệt tỷ ở ngoài tình huống, hắn chính là Diệp Liệt tỷ quan chỉ huy Mạ Xìm. Nay còn cần ngươi nói, kẻ địch của chúng ta đã đến dưới mí mắt. Mạ Xìm nhíu mày. Những năm này tường an vô sự là một loại thái độ bình thường, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, loại yên tĩnh này đột nhiên bị đánh vỡ. Tuy rằng không biết những này chết tiệt máy móc là làm gì, thế nhưng bọn họ tựa hồ chỉ có hơn 3.000 người. Mạ Xìm trong mắt hết sạch lấp lué. Mà Diệp Liệt tỷ cổ sắc kỵ binh thì có một vàng người. Lấy ít như vậy người chạy đến Diệp Liệt tỷ, bọn họ nhất định là có dựa dẫm Mạ xìm bên cạnh người đứng hắn sĩ quan phụ tá. Vậy hãy để cho những cổ sắc đó đi thử tham thăm dò bọn họ sâu cạn. Mạ xìm là điển hình quý tộc, đối với cổ sắc hắn hảo không có hảo cảm, dưới cái nhìn của hắn, cổ sắc là một đám thấp hèn người. Sĩ quan phụ tá gật gật đầu, lập tức điều khiển trong thành 3.000 cổ sắc kỵ binh ra khỏi thành ứng chiến. Hơn 3.000 kỵ binh từ trong thành nối đuôi nhau mà ra, cổ sặc kỵ binh lập tức vung vẩy mã tấu nhằm phía quân đế quốc đội. Lần này đế quốc thương kỵ binh chưa từng xuất hiện, điều này làm cho bọn họ nhất thời có chút trắng trợn không kiêng rẻ, bởi vì ở đây bọn họ tao nội nhiều nhất chính là hung hãn thương kỵ binh. Diệp Liệt tì pháo đài trước là rộng lớn bằng phẳng khu vực, phát hiện có rất nhiều kỵ binh từ Diệp Liệt tì trùng sau khi đi ra, thích quang nghĩa quả đoán hạ lệnh tạ xếp thành một cái hoành tuyến va chạm nhau kỵ binh đồng thời xe vận binh trên binh lính cũng đều tiến vào hình thái chiến đấu bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích u lạ đối diện kỳ quái đế quốc máy móc cổ sạc kỵ binh không có bao nhiêu do dự ở xa hoàng trọng quân đội cổ sạc đối với binh lính đế quốc nhất là căm hận bởi vì là đế quốc thương kỵ binh ở tại bọn hắn cứu viện kim trướng hán quốc thời điểm diện sạch bọn họ hơn 2 vạn người điều này làm cho vinh dự của bọn họ bị hao tổn sức chiến đấu cũng gặp phải nghi vấn vì lẽ đó một khi tập trung vào chiến đấu mỗi một cái cổ sặc kỵ binh trong lòng đều tràn ngập cừu hận. Chỉ là thời đại tuổi hồ cùng bọn họ mở ra một trò đùa. Khi bọn họ vung vẩy mã tấu bổ về phía đế quốc tạ thì duy nhất được chính là kim loại tấn công lanh lảnh âm thanh. Một ít không cam lòng cổ sặc kỵ binh vô cùng không cam lòng. Bọn họ nhiều lần vòng quanh tạ chém vào, thế nhưng đối với tạ không cách nào tạo thành dù cho một điểm tổn thương. Mà đế quốc kỳ quái máy móc cũng rất tiến tĩnh. Tùy theo một vòng cổ sặc kỵ binh chém vào, len ken len ken âm thanh vang vọng chiến trường. Mà Siểm vẻ mặt cùng Ô Lệ là tương đồng, bọn họ đều là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Trên chiến trường, mất kiên trì Cổ Sắc Kỵ binh rất nhanh mất kiên trì, bọn họ bắt đầu đưa mắt nhắm ngay máy móc trên binh lính. Thế nhưng chính khi bọn họ chuẩn bị quay đầu ngựa lại lúc rời đi, để bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. 180 cái sắt thép quái vật đột nhiên chuyển động, không kịp né tránh Cổ Sắc Kỵ binh trực tiếp bị sắt thép quái vật nghiền ép mà qua. Nương theo tiếng kêu thảm thiết qua đi, máy móc quái thú dưới lộ ra một bài thi nát cùng lúc đó, máy móc của thú phía trước đống nhiên bước lên ánh lửa, cục cục đát dày đặc xạ kích bên trong chuyển ra, chạy như điên tới cổ sạc kỵ binh từng cái từng cái ngã xuống. đối diện tình huống như thế, vây quanh tạ cổ sạc kỵ binh càng thêm sốt ruột, bọn họ điên cuồng chém vào tạ, thế nhưng này không hề tác dụng. mà lúc này tạ binh lính phía sau tựa hồ mất hứng trò chơi này, một chuỗi tiếng xạ kích truyền đến, tạ chu vi cổ sạc kỵ binh rồn dập ngã xuống. tạ tiếp tục đẩy mạnh, thế nhưng tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Xung phong cổ sắc ở tại trước mặt yếu đuối như đồng trẻ con đối diện người trưởng thành. 3.000 cổ sắc kỵ binh đi ra nhanh, tán loạn cũng nhanh, còn sót lại mấy trăm cổ sắc kỵ binh đang sợ hai bên trong trốn về Diệp Liệt Tỷ. Trước 1.155, biến cục. Đóng cửa thành. Mạ sim lớn tiếng hô, trong thanh âm là đến từ sợ hãi của nội tâm, hình ảnh trước mắt đã vượt qua hắn đối với chiến tranh lý giải. Chúng ta nhất định là sẽ cùng thiên thần quân đội tác chiến. Ô lệt môi run run, hắn bị dọa sợ. Chỉ là bọn hắn hoảng sợ vừa mới bắt đầu. Ở cửa lớn đóng trong ngay mắt, Diệp Liệt tỉ phía trước sắt thép quái thú đột nhiên phát sinh rầm rầm pháo kích. thanh. Tiếp theo Diệp Liệt tỉ cửa thành liền nát tan, mà bị đánh trúng tường thành thì lại sụp xuống ra một cái lỗ thủ to. Rầm rầm rầm. Pháo kích vẫn còn tiếp tục, 180 môn tạ tập trung đối với Diệp Liệt tỉ tường thành tiến hành đánh tới bụi, chỉ là thời gian rất ngắn Diệp Liệt tỉ chính diện tường thành liền ầm ầm sụp đổ. Đi tới. Tạ bên trong, Thích Quang Nghiễm phất phất tay. Trên quân sa binh lính lập tức nhảy xuống, bọn họ đi theo tạ mặt sau hướng về diệp liệt, tỉ di động tiến công. Mã Xim hoàn toàn bị đánh ngum, hắn bây giờ căn bản không biết làm sao đối kháng đế quốc tiến công, phủi xuống bụi bậm trên người, hắn chỉ có thể trật vật hạ lệnh binh sĩ phản kích. Thế nhưng giống như hắn, hắn binh lính đồng dạng cũng không biết làm sao hữu hiệu đối phó đế quốc loại này kỳ quái chiến thuật, bọn họ chỉ có thể lần lượt nhắm phía tạ, lại không ngừng ngã vào tạ trước. Tình cờ có một ít cá lọt lưới, tạ phía sau súng trưởng cũng sẽ giải quyết đi ở hùng vương tạ bên trong súng máy viên đạn dự trữ là hơn 2,400 phát, 180 tạ tựa như cùng 180 rất di động súng máy. Cho tới tạ pháo thì lại chuyên môn pháo kích xa hoàng quân đội kiên cố phòng ngự điểm, hai người phối hợp bên dưới diệp liệt tỷ xa hoàng bình sĩ không có một tia ẩn thân nơi. Mạ xỉm tự tin ở đoạn trong thời gian bị lượng lớn thương vong đánh tan, hắn rõ ràng nếu như tiếp tục tiếp tục đánh diệp liệt tỷ thành binh lính đem một đều chết hết. trải qua thận trọng do dự sau khi. Hắn quả đoán hạ lệnh binh sĩ rút khỏi Diệp Liệt Tì, hắn nhất định phải tự mình đem ở Sa Hoàng Nam tuyến hiểu biết nói cho hệ cả gì nạ nữ hoàng. Nếu như bọn họ không cách nào nghĩ ra đối ứng biện pháp, Sa Hoàng tương lai vận mệnh sẽ cực kỳ bi thảm. Sa Hoàng binh sĩ lui lại rất nhanh bị Thích Quang Nghĩa thấy rõ, hạ lệnh chiếm lĩnh Diệp Liệt Tì sau khi hắn liền đình chỉ truy kích. Lần này Đế quốc mục đích là bức bách Sa Hoàng về phòng giải trừ pháp tình thế nguy cấp, chính vì như thế hắn tự nhiên cần những này tàn binh bại tướng trở lại báo cáo hơn nữa đánh hạ diệp liệt thì sau khi không phải hắn nhiệm vụ chung kết ở xa hoàng đường biên giới trên có 5 cái như vậy pháo đài hắn muốn từng cái bắt cải tạo thành đế quốc phòng ngự pháo đài đối lập thêm địch hanh lợi mạnh mẽ đem tở rủ xí ạ, áo cùng xa hoàng liên hợp thông điệp sẽ bỏ ở phần này thông điệp trên tam quốc yêu cầu hanh lợi lập tức hướng về pháp hợp pháp kẻ thống trị an giê an đức liệt đầu hàng bằng không tam quốc quân đội sẽ tiến vào pháp can thiệp pháp nội chiến bọn họ tính là thứ gì dám như thế ra lệnh cho ta Hành lợi cao rộng la mắng phát tiết nội tâm sự phẫn nộ. Trải qua hơn 2 năm chiến tranh, hắn đã khống chế Pháp Nam Bộ, năm nay chính thức hướng về Pháp trái tim Pazi tiến công. Hiện tại hắn vị trí bối lạc thêm địch khoảng cách Pazi chỉ có hơn 100 dặm, chỉ cần đi vào Pazi hắn liền bằng thắng được chiến tranh, thế nhưng hiện tại Tam quốc can thiệp để hắn tiền đồ xuất hiện biến số. Chính vì như thế, hắn mới sẽ tức giận như thế. Tướng quân, cứ việc chúng ta có đế quốc vật tư trợ giúp, thế nhưng chiến thắng ba quốc gia là không thể. Mà đế quốc cách xa ở vẫn giảm, mặc dù bọn họ xuất binh, mấy tháng chiến tranh cũng khả năng đã kết thúc. Hướng Hồ, quy mô lớn vận binh đến Âu Châu tiêu hao rất lớn, bọn họ căn bản không thể xuất binh. Nói chuyện chính là Hành Lợi tín nhiệm nhất thượng tá Đỗ Mạn, hiện tại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột biến cục để mỗi người đều lo lắng lo lắng. Hành Lợi nói rằng, lẽ nào để pháp hướng về bọn họ khuất phục? Lẽ nào các ngươi liền như vậy chuẩn bị nhìn pháp hủy diện? Lắc lắc đầu, Hành Lợi nói rằng, không, chúng ta không thể làm như thế. Đây là chúng ta Pháp, không cho phép bất luận người nào can thiệp chúng ta lý tưởng. Đỗ mạn nói rằng, đương nhiên, ai cũng không vui nhìn thấy như vậy, thế nhưng hiện tại chúng ta nên làm gì đối diện. Hành lợi nói rằng, đế quốc nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến, bọn họ đã đối với Pháp tập trung vào nhiều như vậy, làm sao sẽ trơ mắt nhìn chúng ta thất bại, ta nghĩ bọn họ nhất định đang nghĩ biện Pháp, như vậy, chúng ta trước tiên cùng bọn họ đàm phán kéo, chờ đợi đế quốc cho tin tức của chúng ta. Chỉ có thể như vậy. Nếu như đế quốc từ bỏ chúng ta, hay là chính phủ liên hiệp là cái có thể cân nhắc tuyển hạng, dù sao chúng ta không thể nắm 30 vạn sinh mạng của binh lính làm tiền đặt cược. Đỗ mạn lo lắng nói. Hành lợi gật gật đầu, hắn không phải đướng đốc sẽ không đi đánh một trận không có hy vọng chiến tranh. London. Đối với sinh sống ở nơi này người nước Anh mà nói, bị phong tỏa tháng ngày có vẻ vô cùng dài lâu, bởi vì ở Hải Dương mậu dịch đoạn tuyệt vẹn vẹn nửa năm sau, London liền xuất hiện vật tư thiếu tình huống. Sợ hãi London người tranh tương khủng sau mua vật tư trữ hàng với trong nhà, nay tạo thành trên thị trường vật tư giá cả lên cao không ngừng. Mà điều này làm cho càng nhiều người nước Anh gia nhập tranh mua hàng ngũ, dù sao không người nào nguyện ý chết đói. Đối diện loại này mất khống chế tình huống, mụ phi, mặc phi, ngay lập tức dưới lệnh cấm chỉ trên thị trường thực phẩm giao dịch, ngược lại đem vật tư toàn bộ tiếp quản, dựa theo phối ngạch phân cho London thị dân. Sinh hoạt từ từ trở nên quấn bách, này tự nhiên gây nên rất nhiều người bất mãn. Đặc biệt là Bắc Ireland, Scotland, Wales khu vực người. Những này khu vực vốn là có bị Anh quốc tàn khốc gấp bức lịch sử, gia nhập Đại Anh quốc có điều là bởi vì Anh quốc trở nên mạnh mẽ mà giàu có, nhân cơ hội đến cộng đồng hưởng thụ phú quý mà thôi. Thế nhưng hiện ở nước Anh hiện trạng hiển nhiên thu nhận bọn họ bất mãn, rất nhiều người cho rằng là ỉn lần thu nhận vụ thái nạn này. Mà ở Mù Phi, Mạc Phi, hạ lệnh quản khống vật tư, kế hoạch phân phối thời điểm bọn họ càng là bất mãn, ỉn lần nhiều, công nghiệp hóa trình độ cao Sản lương tự nhiên ít, lúc này mới sẽ dẫn đến vật tư rất trong thời gian ngắn liền thiếu. So ra Sở Scotland lương thực rồi rào, đối diện phong tỏa 1 năm 2 năm đều không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hiện tại Mù Phi, Mạc Phỉ, này đạo mệnh lệnh nhất thời để bọn họ cùng ứng lận sinh sống ở đồng nhất cái trình độ. Chính vì như thế, phong tỏa trong vòng nửa năm yêu cầu Sở Scotland độc lập người mánh liệt tăng cường, dưới cái nhìn của bọn họ, một khi thoát ly hợp Trung Quốc liền có thể độc lập cùng Đông Phương Đế Quốc đàm phán, giải trừ phong tỏa. Thậm chí từ đây cùng đế quốc đạt thành mẫu dịch hợp tác, để Sở Cốt Len vượt qua hình lận. Loại này tâm tư theo Sở Cốt Len độc lập phái nghị viên tuyên truyền thị trường không ngừng tăng cường, yêu cầu độc lập tiếng hô càng ngày càng cao. Ngoại trừ Sở Cốt Len ở ngoài, Bắc Ai cùng yêu cũng có tình huống giống nhau xuất hiện. Mà chính đang thời kỳ này, từ Anh Quốc trở về đế quốc hồ chuyện cùng Khang Minh cưới chiến hạm của đế quốc trở về. Nhìn Sở Cốt Len bờ biển chập trùng điền dã hắn lộ ra nụ cười, nào đến nào đi. Này Anh quốc cuối cùng vẫn là chạy không thoát đế quốc lòng bàn tay. Khang Minh nghe vậy cười nói, không phải là, lần này chúng ta trở về liền thêm nữa một cây đốt đi. Trước 1156, bay thử. Tiêu Minh chạm ở phi trường đường băng bên trái nhìn chính đang về phía trước trượt đàn dực máy bay. Bất kể là đối với Sa Hoàng Tiến công chấp đoáng, hoặc là đối phó Anh quốc đều có tiền tuyến tướng lĩnh đang chỉ huy, cách xa nhau vạn dặm xa, tin tức lan truyền lạc hậu, hắn cái này làm Hoàng đế chỉ có thể gãi gãi sinh sản khoa học kỹ thuật, kiến thiết cùng hậu cần. Mà hiện tại bộ này chính đang bay thử đan dược máy bay chính là hắn hơn nửa năm đến nhìn chằm chằm hạng mục một, một trong. Theo đế quốc công nghiệp hệ thống ngày càng hoàn thiện, hóa chất cùng vật liệu học không ngừng phát triển, bây giờ đế quốc khoa học kỹ thuật hóa trình độ đã hoàn toàn đạt đến đầu thế kỷ 20 trình độ. Chính vì như thế, đế quốc máy móc xưởng mới có thể đem bản đồ giấy trên tạ biến thành sự thật, bây giờ đan dược máy bay loại kỹ thuật cao này máy móc lần thứ 2 ở đoạn trong thời gian đạt được thành công. Có thể nói Bây giờ Đế quốc khoa học kỹ thuật bạo phát, hoàn toàn là hơn 20 năm qua tích lũy lâu dài sử dụng một lần nguyên nhân, trong đó nhân tài tích lũy chiếm cứ tác dụng chủ yếu nhất. Hiện nay Đế quốc các đại viện giáo chuyên nghiệp trên căn bản cùng đương đại nghiên cứu khoa học hệ thống nối đường dây, ngoại trừ truyền thống hóa chất, vật liệu, vật lý chuyên nghiệp ở ngoài, 2 năm qua lại nhiều máy tính chuyên nghiệp, năng lượng nguyên tử chuyên nghiệp. Sở dĩ hắn hiện tại mới đưa này hai môn chuyên nghiệp tăng thêm vào các đại viện giáo, đó là bởi vì chỉ có kỹ thuật tích lũy đến nhất định giai đoạn Hai người này chuyên nghiệp nghiên cứu mới có thể có điều kiện, khoa học do đơn giản đến phức tạp phát triển càng quy luật không cách nào vi phạm. Đương nhiên, ngoại trừ tân chuyên nghiệp, trước đây lão chuyên nghiệp bên trong hắn cũng thả ra không ít tân tri thức, tỉ như chưng động cơ chạy bằng hơi nước, hàng không động cơ loại hình. Láo thần chưa từng có nghĩ tới người có thể bay lên trời, hiện tại thực sự là mở tầm mắt. Phỉ tể nói rằng, năm tháng trôi qua, vị này tam triều nguyên lão đã tóc hoa râm, bối cũng có chút lọng họm. Hai ngày trước. Hắn đã hướng về Tiêu Minh đưa ra chính thức từ quan, ở Thanh Châu bảo dưỡng tuổi thọ, năm gần 65 tuổi thân thể hắn đã càng ngày càng không cách nào chống đỡ hiện tại chính vụ cường độ. Đối với này, Tiêu Minh không có giữ lại, những năm này đế quốc đánh Nam di Bắc, khoa học kỹ thuật phát triển hồng hồng hỏa hỏa, nhưng ở chính vụ trên hắn cũng vẫn ở hoàn thiện. Đồng thời lần thứ nhất ở đế quốc đưa ra quan chức 55 tuổi liền có thể hướng về triều đình từ quan quy điển, 60 tuổi thì lại nhất định phải từ quan yêu cầu. Dù sao người đến ở độ tuổi này bất luận thân thể vẫn là phản ứng cũng đã có chút trì độn, không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm trong triều đình chức vị. Hơn nữa tiêu minh cũng có ý định đào thải đám này, tư tưởng dần dần theo không kịp thời đại lao quan chức. Dưới cái nhìn của hắn chỉ có kiểu mới quan chức mới có thể dẫn dắt đế quốc hướng đi càng tương lai huy hoàng. Theo lý thuyết, vị tể 5 năm trước liền nên từ quan. Thế nhưng tiêu minh cho rằng hắn ở cựu quan chức bên trong vẫn tương đối có hy vọng, liền liền để lại hắn 5 năm, để hắn phụ trách đốc tra bách quan, trục xuất những kia tham ô nhận hối lộ không làm cựu quan lại, cũng coi như là người tận kỳ tài, vật tận dụng Đâu chỉ là phỉ các lão chúng ta cũng không hề nghĩ rằng gặp được thần kỳ như thế máy móc. Bà Ngọc Khôn nói rằng, đông nhiên trong lúc đó phỉ tể muốn từ quan quy điển, hắn đúng là đông nhiên có chút không nỡ, ít đi như thế một đối thủ, triều đình này đúng là cô quẳng rất nhiều. Có điều hắn cũng rõ ràng hôm nay không cùng đi tích, bây giờ đế quốc không thịnh hành đấu đến đấu đi tiết mục, toàn bộ đế quốc bầu không khí là nhất trí đối ngoại. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng không nhỏ, lại quá mấy năm cũng nên giống như Phỉ Tệ, hết thệ cũng có chút đồng dạng cảm xúc. Tiêu Minh ánh mắt ở trên người của hai người qua lại liếc nhìn, không khỏi cười nói, các ngươi đây là ngạc nhiên, Đế quốc khoa học kỹ thuật giáng phun kỳ vừa mới bắt đầu, sau đó có các ngươi xem. Ha ha ha. Nói như thế, Lao Thần nhất định phải hoạt lâu một chút. Phỉ Tệ cười to lên. Ba người lúc nói chuyện, đan dựng máy bay ở đường băng phần cuối bắt đầu lên không, như một con chim nhỏ như thế nhảy vào thiên không. Trong ngay mắt, toàn bộ máy móc xưởng đều bùng nổ ra như tiếng sấm tiếng hoan hô. Bay! Bay! Máy móc xưởng nhân viên kỹ thuật khua tay múa chân, các công nhân thì lại đem máy bay nhân viên kỹ thuật dơ lên đến không ngừng vứt hướng thiên không biểu đạt kích động. Đối với đế quốc người tới nói, máy bay ý nghĩa không phải tạ cùng ô tô có thể so với, bởi vì dài lâu lịch sử bên trong nhân loại đối với thiên không vẫn có kính nghệ tình, cho rằng là thần linh chô ở. Thế nhưng hiện tại đang dựng máy bay thành công mang ý nghĩa nhân loại có thể ở trên trời tự do bay lượn, này không phải theo gió mà động nhiệt khí cầu có thể so với. Tiêu Minh thấy thế không khỏi bị loại này nhiệt tình cảm hóa, đây chính là hắn Đế quốc, một chính đang phát triển không ngừng siêu cường quốc. Lâm Văn Đảo, các ngươi làm ra không sai, có thể nói là siêu trước hoàn thành máy bay bay thử, thế nhưng hiện tại còn không phải tiêu ngạo thời điểm. Đón lấy máy bay quân công hóa sinh sản muốn đăng lên nhật báo, đặc biệt là máy bay doanh tặng cùng phi cơ chuyển vận nghiên cứu chế tạo muốn nắm chặt. Tiêu Minh nói rằng. Hiện nay trên thế giới không có một cái quốc gia nắm giữ không quân. Vì lẽ đó máy bay tiêm kích đối với Tiêu Minh đến nói không bất cẩn đến mức nào nghĩa, chân chính đối với đế quốc hữu dụng chính là máy bay oanh tạc cùng phi cơ chuyển vận, người trước có thể đối với kẻ địch trận địa tiến hành thảm thức oanh tạc, người sau thì lại có thể tăng lên quân đội của đế quốc gan bài tốc độ. Yên tâm đi, hoàng thượng, thông qua này khung máy bay chúng ta tích lũy kinh nghiệm, phía dưới liền đơn giản. Lâm Văn Đào gật gật đầu, máy bay oanh tạc cùng phi cơ chuyển vận thiết kế đồ hắn đã có. Này khoảng đan dược máy bay có điều là vì mở ra máy bay nghề chế tạo. Lập tức đế quốc sẽ thành lập tại vị với Cẩm Châu Bắc Phương máy bay thiết kế chế tạo trung tâm, ở vào Thanh Châu Đông Phương máy bay thiết kế chế tạo trung tâm, ở vào Thành Đô Nam Phương máy bay chế tạo trung tâm, ở vào Trường An Tây Phương máy bay chế tạo trung tâm. Những này chế tạo trung tâm sẽ vì đế quốc tương lai thiết kế chế tạo hết thể loại hình máy bay. Hừ, chấm hy vọng có thể sớm một ngày cỡi đế quốc chế tạo máy bay lui tới với đế quốc mỗi cái thành thị trong lúc đó. Tiêu Minh lộ ra thần sắc mong đợi. Đối với hắn mà nói, cái thời đại này chết người nhất chính là giao thông cùng tin tức lan truyền, giải quyết hai thứ này, đế quốc mới có thể hữu hiệu địa không chế hải ngoại thực dân địa, tránh khỏi bởi vì khoảng cách dẫn đến thực dân địa cùng đế quốc trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Lên không máy bay vòng quanh thành thành châu bay mười quyển sau khi chậm rãi ở phi trường hạ xuống, lần này bay thử hoàn mỹ kết thúc. Ngợi khen tham dự máy bay chế tạo nhân viên kỹ thuật cùng công nhân sau khi Tiêu Minh dẫn các đại thần thừa xe trở về. Trên đường trở về, Tiêu Minh để bà Ngọc Khôn bắt đầu từ bây giờ liền quy hoạch đế quốc sân bay kiến thiết, không cần chờ đến máy bay đi ra lại đi bận điệu. Đồng thời, hắn còn muốn cầu đế quốc trên dưới ngoại trừ Bảo Lưu một ít có giá trị tưởng thành villa, cái khác không có ý nghĩa tưởng thành toàn bộ dỡ bỏ miễn cho ảnh hưởng giao thông con đường kiến thiết. Ngoài ra, hai người còn thương nghị một hồi đế quốc phúc lợi hệ thống sự tình. Công nghiệp hóa hơn 20 năm qua, kỳ thực đế quốc thay đổi lớn nhất vẫn là bách tính sinh hoạt trình độ, từ trước đây bụng ăn không no Áo rách quần manh, đến hiện tại đế quốc già già không thiếu hiếp đáp, hàng năm không thiếu bộ đồ mới, đế quốc toàn thể sinh hoạt trình độ từ lâu vượt qua Âu Châu, thậm chí dẫn trước trăm năm. Dù sao ngoại trừ quân công cùng trùng công ở ngoài, tiêu minh cũng đem đương đại công nghiệp thực phẩm cùng các loại công nghiệp nhẹ cũng mang đến nơi này. Trước 1157, Nhân khẩu Căn cứ thống kê, Nam Bắc chiến tranh sau khi kết thúc, đế quốc nhân khẩu tăng trưởng ổn định, có chừng hơn 20 triệu tân tăng. Nhắc tới phúc lợi hệ thống Bà Ngọc Khôn liền muốn đến đế quốc nhân khẩu tăng trưởng, dù sao đây là tối trực quan phản ứng. 10 năm 20 triệu, hàng năm tăng cường đại khái 2 triệu người, 10 năm trước người đế quốc khẩu số đếm là 80 triệu, này hàng năm tăng tốc đại khái là trăm phần là 2 điểm, 2 giờ ngủ, hơi ít nha. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn nói rằng, ở ban đầu mấy năm là tăng trưởng quá chậm, thế nhưng từ khi Hoàng thượng ban bố phúc lợi chính sách sau khi đế quốc nhân khẩu tăng trưởng liền tăng nhanh, căn cứ thống kê, tăng tốc là 5%. Tiêu Minh gật gật đầu, nhân khẩu tăng trưởng là một quá trình dài răng rặc, muốn để đế quốc nhân khẩu từ một ước phát triển đến mười mấy ước không có cái hơn trăm năm là không làm được. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cổ vũ sinh dục, tăng nhanh quá trình này, nguyên nhân rất đơn giản, đế quốc chiếm lĩnh khổng lồ quốc thổ cần phải có người chiếm lĩnh, bằng không sớm muộn những này thổ địa sẽ bị những người khác khẩu nổ tung quốc gia chiếm lĩnh. Dù sao nhân loại ngoại trừ máu và lửa chiến tranh ở ngoài, chân chính muốn đối mặt còn có sinh sôi nảy lở chiến tranh là một dân tộc nhân khẩu ngày càng giảm thiểu, hắn đem không cách nào khống chế quốc thổ bị người khẩu đông đảo những chủng tộc khác chiếm lĩnh, mà hắn đã từng huy hoàng có điều là ở vì người khác làm gà y mà thôi. Chính vì như thế, hắn đem tăng cường người đế quốc khẩu cho rằng một cuộc chiến tranh đến đánh. Bởi đến từ hiện đại, hắn mười phân rõ ràng một cái đạo lý, xã hội càng ngày càng đạt, vật chất càng phong phú, quốc gia này nhân khẩu trái lại tăng tốc sẽ không ngừng hạ thấp, thậm chí phụ tăng trưởng. Trong tương lai, đế quốc cũng đem đối mặt vấn đề này vì lẽ đó hắn liền càng không thể xem thường muốn thừa dịp quốc gia phát triển mới bắt đầu giai đoạn nhiều sinh con Liên hắn nói rằng như vậy khoảng thời gian này ngươi hoàn thiện một hồi đế quốc sinh dục phúc lợi chính sách phàm là dưỡng dục ba đứa hải tử trở lên ngũ đứa bé trở xuống nhân gia đem hưởng thụ giáo dục cùng chữa bệnh cả đời hoàn toàn miễn phí phúc lợi phàm là sinh ngũ đứa bé trở lên gia đình ngoại trừ trở lên phúc lợi ở ngoài còn đem thu được triều đình sinh dục trợ giúp giao thông miễn phí phúc lợi dừng một chút hắn nói tiếp Bách tính không muốn sinh con nhiều là bởi sinh hoạt áp lực lớn, vì lẽ đó đế quốc liên quan đến dân sinh địa phương là nhất phải chú ý. Hiện nay đế quốc giáo dục trừ đại học ở ngoài hoàn toàn miễn phí, chữa bệnh bộ phận miễn phí còn không phải đế quốc mục tiêu cuối cùng. Tương lai muốn thực hiện chữa bệnh toàn bộ miễn phí mới coi như hoàn thành, còn có, đế quốc sau đó phải ở toàn quốc kiến tạo phúc lợi nơi ở, sinh dục vượt qua 3 đứa hải tử gia đình có thể miễn phí. Phân Đối với Tiêu Minh ý nghĩ, bà Ngọc Khôn không có phản đối. Hiện tại đế quốc tài chính ngày càng dồi dào, thực thi như vậy phúc lợi hoàn toàn có thể chịu được lên. Hắn nói rằng, lão thần trở lại liền đem những này chính sách truyền đạt các châu. Như vậy tiện nghi việc, chỉ sợ dân chúng muốn hoan hô cổ vũ. Này chính là châm muốn đế quốc đặt xuống nhiều hơn nữa danh giới không có ai đi trồng trọt cũng bằng ngưỡng phí hết. Tiêu Minh nhữ như mày, phỉ tể lão, bà Ngọc Khu Lão, hắn cũng dần dần già rồi. Thời gian không đáng người thừa dịp hiện tại hắn phải tận lực làm một ít ban ơn cho hậu thế lại sự. Sinh dục phúc chuyện lợi bỏ qua, hắn tiếp tục nói, động cơ đốt trong ứng dụng sau khi, trong tương lai một quang thời gian rất dài, dầu mỏ chính là đế quốc mạch máu, vì thế, làm phòng ngừa chu đáo mới vâng. Bà Ngọc Khôn nói rằng, hạ quan đã hạ lệnh đế quốc ở các châu thành lập dự trữ dầu khố, thừa dịp ba tư không có đổi ý, toàn lực chứa đựng dầu mỏ. Tiêu Minh gật gật đầu, ngoài ra còn có từ mỗi cái thực dân địa trở về khoáng thạch, thỏa mãn đế quốc bên trong cần sau khi, còn lại dùng để điển hải tạo lụ, để cho hậu nhân Bà Ngọc Khôn nhớ rồi chuyện này. Hai người nói, đoàn xe đã đến Hoàng Cung, xuống xe, bà Ngọc Khôn trở về chính mình công sở, tiêu minh thì lại trực tiếp trở về tầm cung. Mốt ở đế quốc vì là máy bay bay thử thành công mà vui mừng khôn xiết thời điểm, hệ cả gì nạ nhưng là mặt ủ mày cho, đến từ biên cảnh tin tức không ngừng truyền đến, điều này làm cho nàng rơi vào trong khủng hoảng. Tui đốt thời gian một tháng, quân đội của đế quốc trước sau chiếm lĩnh diệp liệt tỷ, cắt lạ tạp lạp phi nhĩ, mông đa mục sâm, bậy hạ. Hiện tại Moscow đối với quân đế quốc đội hoàn toàn không đề phòng. Ivan Nạc Phu lo lắng nói. Hệ cả gì nạ nói rằng, không ai từng nghĩ tới đế quốc sẽ vào lúc này đột nhiên đối với chúng ta phát động tiến công. Rất hiển nhiên, đế quốc đây là ở tương ứng Pháp hành lợi. Igor nói rằng, bệ hạ, so với Pháp, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là bảo vệ mình. Tan tác binh lính đều đang nói đế quốc đáng sợ vũ khí, chính là những vũ khí này dễ dàng phá hủy đế quốc biên cảnh pháo đài. Rất nhiều người đều nói những vũ khí này không cách nào ngăn cản. Hắn là Sa hoàng quân đội thống suất, quan tâm nhất tự nhiên là chiến tranh. Hệ cả gì nạ nặn nặn mi tâm của chính mình, nàng không nghĩ tới đế quốc sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy quyết đoán, trực tiếp tiến công Sa hoàng, dù sao bọn họ ở Trung Á rằng có mấy năm, nàng cho rằng còn sẽ tiếp tục kéo dài. Vì ứng đối đế quốc khả năng tiến công, chúng ta nhất định phải đem chuẩn bị đi tới Pháp quân đội triệu hồi đến. Do dự thời gian rất lâu, hệ cả gì nạ rơi xuống một rất gian nan quyết định, hiện tại ai cũng không cách nào báo trước đế quốc tiếp đó sẽ làm gì là tiếp tục ở biên cảnh du đảng vẫn là toàn xâm lấn. nàng thân là sa hoàng nữ hoàng nhất định phải vì chính mình quốc gia cân nhắc còn âu châu chỉ có thể thả một thả iago cùng ivan nạp phu đều không có bất kỳ gì nghĩ gì hiện tại nguy hiểm không phải anh quốc mà là bọn họ sa hoàng hiện tại hệ cả gì nà bỗng nhiên có chút hối hận dính liễu người nước anh sự tình rất hiển nhiên hiện tại đế quốc trở nên càng ngày càng khó lấy treo trọng Rút về đi tới pháp mệnh lệnh rất nhanh từ khắc lý mổ lâm cung truyền ra, tin tức này đồng thời bị Vĩ Tổ Nghĩa được. Mấy tháng qua khứ, Vĩ Tổ Nghĩa lại gầy gò không ít, khi nàng biết được những tin tức này sau khi, tinh thần nhất thời hề vài không ít. Sao hoàng biên cảnh ba tòa pháo đài ở mấy ngày thời gian liên tục bị hủy, hệ cả gì nạ lần này chỉ sợ là dọa cho phát sợ. Vĩ Tổ Nghĩa nói rằng, bờ dọc nói rằng, xác thực, dù sao năm đó ột mạn mấy chục vạn đại quân đều chưa từng lướt qua này ba tòa pháo đài Mà đồng phương đế quốc chỉ có 5 ngày thời gian, có điều có người nói đây cũng là bởi vì một loại quái lạ vũ khí, loại vũ khí này như là súng máy cùng đại pháo kết hợp, thế nhưng có người nói cứng rắn cực kỳ, chạy so với mã còn nhanh hơn. Lấy vị tổ nghĩa kiến thức, nàng không thể nào tưởng tượng được đây là một loại cái gì vũ khí, thế nhưng mặc dù để xa hoàng như vậy sợ hãi, tất nhiên lại là một loại thay đổi chiến trường cân đối vũ khí. Nàng thở dài một tiếng nói rằng, chúng ta không thể được ăn cả ngã về không. Xem ra là cùng đế quốc nói chuyện thời điểm, chúng ta không thể vĩnh viễn chờ ở xa hoàng, hơn nữa hệ cả gì nạ cũng không thể tin, nếu như tất yếu, nàng thậm chí sẽ đem ta giao cho đông phương đế quốc đổi lấy lợi ích. Bờ dọc đồng dạng lo lắng lo lắng, hiện ở nước Anh thế cuộc vô cùng nghiêm túc, bọn họ xác thực không thể lại tiếp tục chờ đợi. Trước 1158, tiến công tờ rủ xì ạ. Khani tư bảo, phí liệt hai thế chính đang kiểm duyệt chuẩn bị xuất chính pháp tờ rủ xì ạ lục quần. Mắt nhìn ăn mặc màu lam nhạt quân trang binh lính cong lấy hán khá xuống trường ngẩng đầu ưỡn ngực từ trước mặt hắn đi qua, hắn cao cao vung lên chính mình mũ lấy biểu đạt đối với các binh sĩ tán dương. Ở con đường hai bên, vô số Khanh y Tư bảo thị dân chính đang hoan hô, bọn họ đem hoa tươi chiếu vào quân đội trải qua trên đường, trong miệng hô lớn đạo quốc vương bệ hạ vạn tuế khẩu hiệu. Hiện nay Tở Dụ Xỉ A người lãnh đạo phí liệt hai thế ở mỗi một cái Tở Dụ Xỉ A trong mắt người sát thực đáng giá tán thưởng. Là hắn phái ra sứ đoàn từ Đông Phương đế quốc thu được lượng lớn tiên tiến kỹ thuật, điều này làm cho tợ rủ xỉ ạ máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật ở thời gian rất ngắn bị liền vượt qua Âu Châu những quốc gia khác. Mà tợ rủ xỉ ạ người nghiêm cẩn, kiên trì, khắc khổ đối với tợ rủ xỉ ạ công nghiệp lại là thêm gấm thêm hoa, lợi dụng được kỹ thuật, những năm này bọn họ công nghiệp phẩm chất lượng không ngừng lên cao, hiện tại các binh sĩ con lấy hắn khắc súng trường chính là tợ rủ xỉ ạ công nghiệp tiến bộ thành quả. Loại này phòng chế ương thức sau trang súng trường súng ống trải qua tự rủ xỉ ạ thợ thủ công thay đổi sau khi thành tương tự với hán thức súng trường bóp cò thức sau trang súng trường, cứ việc ở kích châm kỹ thuật trên không đủ thành thục, thế nhưng mỗi tên lính mang theo thay kích châm phương án giải quyết kích châm dễ dàng hư hao vấn đề. Ngoại trừ dẫn dắt tự rủ xỉ ạ công nghiệp phát triển, phía liệt hai thế còn ở nước Anh nhân hòa người Pháp dưới sự giúp đỡ thành công chiếm đoạt phân tán ở Âu châu trên đường lớn Gmanni Liên bang, để tự rủ xỉ ạ lãnh thổ mở rộng năm lần mà ở chiếm đoạt ba lan phía tây thổ địa sau khi giã dù xì ạ quốc thổ diện tích bây giờ cùng pháp sàn sàn nhau đồng dạng đáng giá kiêu ngạo chính là phí liệt hai thế con thứ bây giờ chính là anh nữ vương vì tổ nghĩa trợ phụ không nghi ngờ chút nào chỉ có cường quốc mới có thể để anh nữ vương lưu hái sơn đờ đứng phí liệt hai thế bên cạnh người không giống với phí liệt hai thế vô cùng phấn khởi hắn lại có chút lo lắng lo lắng hắn đi qua đông phương đế quốc thấy tận mắt cái kia quốc gia phồn vinh cùng mạnh mẽ ở hai nước giao du mật thiết thời điểm Bọn họ chỉ là được đế quốc này một điểm ra lông liền để Tở Dụ Xi ạ thành công bước lên Âu Châu cường quốc. Có thể nói hôm nay Tở Dụ Xi ạ là Đông Phương đế quốc một tay tạo nên. Chỉ là từ khi Phí Liệt Hai Thế tán thành cùng anh nữ vương hôn nhân, hai nước quan hệ liền chuyển tiếp đột ngột, hôm nay đã sớm rơi vào băng điểm. Hắn đã từng khổ khuyên Phí Liệt Hai Thế thận trọng, thế nhưng trước mắt lợi ích che đậy Phí Liệt Hai Thế cuối cùng đáp ứng rồi anh Pháp phối hợp, lấy chiếm đoạt gở mạn nghỉ liên bang để đánh đổi ruộng bỏ cùng đế quốc Minh Ngực. Ngươi tại sao là này tấm vẻ mặt? Lẽ nào chúng ta tở rủ si ạ quân đội còn chưa đủ mạnh đại sao? Phí liệt hai thế hỏi. Sơ nhìn mặt đỏ lừ lừ quốc vương nói rằng, đối lập với Âu Châu mà nói, xác thực rất mạnh mẽ, chỉ là đối diện Trung Quốc đế quốc, tựa hồ còn kém rất nhiều. Phí liệt hai thế thân hình cao lớn, mới đầu rộng cầu, âm thanh hùng hậu, hắn có chút mất hưng nói rằng, được rồi Sơ từ khi ngươi trở về, ngươi liền chưa từng có tán thành qua ý nghĩ của ta. Ngươi hiện ở trong miệng Trung Quốc đế quốc chính đang ủng hộ cái kia chết tiệt hên hiện tại hắn là kẻ địch của chúng ta. Bậy hạ, sở dĩ như vậy, đây cũng là bởi vì chúng ta tờ rủ si ạ lựa chọn phản bội, hiện ở tại bọn hắn chuẩn bị trừng phạt chúng ta. Sơ kích động nói, anh quốc đã xong, đón lấy liền muốn đến phiên tờ rủ si ạ. Phí liệt hai thế càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hắn xưa nay đều không cho là mình đã làm sai điều gì, hắn nói rằng, sơ ngươi quá ngây thơ. Quốc gia nhà xưa nay sẽ không có chân chính minh ước, năm đó Đông Phương đế quốc còn vô cùng gầy yếu, hắn cần muốn chúng ta ở Âu Châu kiểm chế Anh quốc cùng Pháp lục quân, mà ta liều lĩnh tở rủ xỉ ạ diệt vong nguy hiểm khiêu chiến Anh Pháp, chẳng lẽ không nên được một ít thực tế lợi ích sao? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tở rủ xỉ ạ quốc thổ nhỏ hẹp, sắp nhập Germany liên bang mở rộng lãnh thổ là môi cái tở rủ xỉ ạ người nguyện vọng, mà đây chỉ có Anh Pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp giúp chúng ta làm được mà chúng ta trả giá chính là đắc tội Đông Phương Đế quốc, hai chuyện này ta đều là tạ dụ xì ạ lợi ích. Gờ há miệng, thở dài một tiếng, hắn nói rằng, bệ ra quyết định hay là không sai, thế nhưng ta để hòa hợp Đế quốc lâu dài hợp tác mới là lâu dài lợi ích. Sẽ không, chuyện đến nước này ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện sao? Bây giờ cực tốc mở rộng Đế quốc cùng trước mặt Anh quốc cỡ nào giống nhau, hắn sẽ không cho phép tạ dụ xì ạ cường đại đến nhất thống Âu Châu, này chính là thế giới Đại quốc khu vực lợi ích vị trí. Phí Liệt Hai Thế nói rằng, cùng Trung Quốc Đế quốc triển khai hợp tác sau khi hắn vẫn để Tở Dụ Xỉ A nghỉ ngơi lấy sức, toàn lực phát triển công nghiệp, nghỉ ngơi dưỡng sức gần 10 năm, hiện tại Tở Dụ Xỉ A bên trong tích trữ sức mạnh rốt cục để hắn có triển khai tự mình ôn phụ năng lực. Sở Lơ nhìn mê Phí Liệt Hai Thế, hắn suy nghĩ một chút, ngậm miệng lại, cùng mỗi một cái quốc vương như thế, Phí Liệt Hai Thế đối với quốc thổ có gần như điên cuồng theo đuổi. Tích lũy thực lực mạnh mẽ sau khi, Phí Liệt Hai Thế đã có càng nhiều ý nghĩ. Lần này đáp ứng vị tổ nghĩa du thuyết, nhìn như là bị vướng bởi hai nước thông gia quan hệ, kỳ thực là vì tờ dù sỉ ạ mở rộng. Ở Sa Hoàng, áo hợp tác dưới một đông âu đại quốc ba lan diệt vong. hắn biết, phí liệt hai thế mục tiêu kế tiếp là Pháp. Hai người chính nói chuyện, phí liệt hai thế sĩ quan tình báo thật vội vã đi tới hai người trước mặt, đưa lô thai nói ra một câu. Cái gì? Sa Hoàng quân đội lui lại. Phí liệt hai thế không dám tin nói. Đúng, bậy hạ, bọn họ lui lại rất vội vàng. Có người nói Đông Phương quân đội của đế quốc chiếm lĩnh Sa Hoàng Diệp Liệt tỷ ba tòa pháo đài. Tân nói rằng, Phí Liệt Hai Thế nghe vậy cả kinh, hắn nói rằng, người xác định là Diệp Liệt tỷ. Sẽ không sai, Sa Hoàng phòng ngự ốm mạn đế quốc ba tòa pháo đài trong vòng 5 ngày toàn bộ bị công phá. Tân cương điệu một lần. Áo hiện tại có động tĩnh gì?" Phí Liệt Hai Thế hỏi. "Bọn họ quân đội vẫn như cũ an bài ở pháp biên cảnh, không có gì thay đổi." Phí Liệt Hai Thế thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, Đã như vậy liền không có vấn đề, Sa Hoàng rút quân chúng ta cùng áo vẫn như cũ có thể đánh bại Henry, hơn nữa còn thiếu một cái chia sẻ lợi ích người." Đỗ Lo lang nói, "Hiện tại cái này Henry dưới trướng tụ tập 30 vạn quân đội, tinh nhuệ quân đội trang bị tất cả đều là Đông Phương Đế quốc cung cấp tiên tiến hỏa khí, lương thảo cùng vật tư cũng rất dồi dào, mặc dù chúng ta có thể thắng, e sợ cũng tổn thất không nhỏ. Chính vì như thế, chúng ta mới chịu hiện tại động thủ, một khi Henry khống chế toàn bộ pháp Chiến tranh sẽ bạo phát ở chúng ta tờ rủ xì ạ quốc thổ trên. Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy pháp quân nhân xuất hiện ở tờ rủ xì ạ lãnh thổ trên sao? Đương nhiên không. Tần cao giọng nói. Này là được rồi. Trở lại đem tình báo của ngươi công tác làm tốt. Cuộc chiến tranh này chúng ta tờ rủ xì ạ nhất định phải đánh. Đây là tờ rủ xì ạ sưng bá Âu Châu thời cơ tốt nhất. Phí liệt hai thế trong mắt tựa hồ thiêu đốt một luồng hỏa diễm. Trước 1159, đế quốc kỳ binh. Đối lạc thêm địch Henry cao hứng nhìn từng chiếc từng chiếc xe ngựa tiến vào nơi đóng quân, những thứ này đều là đế quốc cung cấp vật tư. Đối với hắn mà nói, hắn cao hứng không phải vật tư bao nhiêu, mà là đế quốc vào giờ phút như thế này còn vẫn lựa chọn chống đỡ hắn. Ở thế đơn sức bạc hiện tại, này so cái gì đều trọng yếu, cứ việc hắn đối với đế quốc cũng chỉ là lợi dụng. Thượng quân, vị này chính là đến từ đế quốc quân sự đặc phái viên. Một chiếc hoa lệ xe ngựa ở Henry trước mặt dừng lại. Lái xe xe ngựa quan quân hướng về Henry báo cáo. Lúc này từ trên xe ngựa đi xuống ba cái quân đế quốc người, bọn họ ăn mặc đế quốc quân trang, mỗi người đều cong lấy một khẩu súng quản rất dài súng trường. Henry ánh mắt đầu tiên ở những này đặc biệt trên súng trường đảo qua, tiếp theo khách sáo nói, hoan nghênh đến của các ngươi, pháp chính trực nguy cơ thời khắc, hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này cùng chúng ta cộng đồng đối diện tở dụ Xi A Tam quốc vô liêm sỉ can thiệp. Cầm đầu binh lính đế quốc gọi Hà Khang, hắn nói rằng, Henry tướng quân, không cần khách khí. Đây là Đế quốc cùng Pháp trong lúc đó ước định nội dung, chúng ta sẽ chống đỡ Pháp đến cuối cùng. Cảm ơn, vô cùng cảm tạ. Henry cười nói, hắn nghi ngờ nói, lần này chỉ có ba vị đến đây. Hàn Khang minh bạch Henry ý tứ, hắn nói rằng, Đế quốc khoảng cách Âu Châu quá xa, khoảng cách dài vận tải vô cùng khó khăn, liền Đế quốc thận trọng cân nhắc sau khi để chúng ta lại đây. Vậy các ngươi là? Henry có chút không rõ. Hàn Khang giải thích, chúng ta là quân Đế quốc đội bên trong tay đánh lén. Phụ trách đánh giết trên chiến trường kẻ địch tướng lĩnh, khiến cho chỉ huy rơi vào hỗn loạn, hôm nay tới đây sẽ ở trên chiến trường trợ giúp các ngươi. Henry nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực, không tin ba người này có thể cho chiến tranh mang đến cái gì thay đổi. Vì thăm dò ba người, hắn nói rằng, hiện tại nơi đóng quân chính là chiến trường tiền tuyến, đã như vậy, ba vị có thể vì chúng ta hiện trường biểu diễn khỏe không? Này đương nhiên không có vấn đề. Hàn Khang nói rằng, Lần này hắn đi tới mục tiêu liền để cho Henry mau chóng đạt được thắng lợi. Henry lộ ra nụ cười, lập tức mang theo tướng lĩnh đi ra nơi đóng quân tiến vào chiến hào. Từ sau đó trang xuống trường ở Âu Châu liệt trang, chiến tranh tình thế cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, mà Thâm Đế quốc gột rửa Henry càng là đem đế quốc đường lối học không ít đi. Hiện tại chúng ta khoảng cách Paris chỉ có cách xa một bước, chỉ cần đánh hạ nơi này, ta quân đội liền có thể tiến quân thần tốc, kết thúc pháp nội chiến. Henry chỉ vào đối diện chiến hào nói rằng Hắn đã ở đây đối lập 2 tháng, trước sau không cách nào đột phá kẻ địch chiến hào cách trở. Hàn Khang nắm ra bản thân mang đến kính viễn vọng nhìn về phía đối diện trận địa, kẻ địch rõ ràng xuất hiện ở kính viễn vọng bên trong. Hay là bởi vì Âu Châu sau trang thương là hậu, Henry cùng kẻ địch trong lúc đó chiến hào khoảng thời gian chỉ có khoảng 150 mét, đôi này, chuyện này đối với tay đánh lén tới nói là vô cùng gần khoảng cách. Ngươi có thể đem bọn họ chủ yếu quan chỉ huy tìm ra sao? Hàn Khang hỏi. Cái này đơn giản. Henzi cười nói, hắn đối với pháo thủ nói rằng, hướng về đối diện nạ pháo. Được hắn mệnh lệnh, Henzi pháo binh lập tức quay về đối diện trận địa một trận đánh tối bụi, làm lửa đạn đỉnh chỉ sau khi, đối diện chiến hào như là đột nhiên động lên như thế, binh sĩ ở trong lúc xuyên tới xuyên lui. Mà chiến hào bên trong cũng xuất hiện một chút ăn mặc quân trang quan chỉ huy. Henzi nói rằng, mỗi lần pháo kích sau khi chúng ta đều sẽ tiến công một lần, vì lẽ đó hiện tại tiếng pháo vừa kết thúc, kẻ địch tướng lĩnh thì sẽ chỉ huy binh sĩ phản kích. Hàn Khang gật gật đầu, hắn vẫn ở nhìn kỹ đối diện, lúc này ở đối diện 500m vị trí, hắn chợt phát hiện mấy cái trên người mặc tướng lĩnh quần áo người. Có phải là bọn hắn hay không? Hàn Khang đem xong đồng tính viễn vọng đưa cho Henzi. Henzi sau khi xem ắng, cái kia trung gian tướng lĩnh là Mạc Thị Mỗ, hắn là An Dê An Đức Liệt tín nhiệm nhất tướng lĩnh, cũng là cuộc chiến tranh này người chỉ huy, đáng tiếc bọn họ khoảng cách chiến trường quá xa, cơ hội giết bọn họ rất xa vời. Hàn Khang cũng không nói lời nào hắn nắm ra bản thân súng ngắm âu châu tướng lĩnh ở chiến trường an toàn ý thức hiển nhiên rất thấp dù sao khoảng cách xa đánh lén bọn họ tới nói vẫn không có khái niệm vì lẽ đó cái kia được gọi là mạt thì mỗi người nên ngang địa cùng cái khác tướng lĩnh nói gì đó hao không lo lắng sẽ bay qua viên đạn henry thấy thế không nói lời nào mà là tập trung tinh thần địa nhìn trầm trầm hàn khang không khí vào đúng lúc này phảng phất ngưng tụ 10 giây đồng hồ sau hàn khang đống nhiên bóc cỏ theo một tiếng súng vang đối diện tướng lĩnh theo tiếng ngã xuống đất Để ống giòng xuống, Henry cả người đều sửng sốt, hắn nhìn về phía Hàn Khang ánh mắt bắt đầu trở nên không giống nhau. Lúc này hắn mới rõ ràng đế quốc đây là cho bọn họ đưa tới bà bối. "Quá thần kỳ, quá thần kỳ." Henry nói rằng, 500 mét một đòn chí mạng đây cơ hồ là không thể thực hiện, ngươi lại làm được dễ dàng." Hàn Khang Tử Tốn nói, "Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chiến trường còn có rất nhiều quan quân cần muốn chúng ta giải quyết." Nói xong, Hàng khang để những người khác hai cái tay đánh lén tìm kiếm đánh lén vị trí. Henry thấy thế càng là hưng phấn khua tay múa chân, hắn lập tức hạ lệnh binh sĩ chuẩn bị, chờ đợi hắn mệnh lệnh khởi sướng tiến công. Henry cao hứng thời điểm, đối diện Anje An Đức liệt quân đội sẽ bị loạn thành hỗn loạn, quan chỉ huy tối cao Mạt thị Mỗ bị đạn bắn trúng đầu, trong nháy mắt tử vong, này để những người khác tướng lĩnh nhất thời hoảng loạn lên. Chỉ là Mạt thị Mỗ tử vong còn chỉ là bắt đầu, tiếp theo trên trận địa liên tiếp tướng lĩnh bị bắn giết điều này làm cho bọn họ bắt đầu ý thức được bị người nhầm vào. Mà khi bọn họ phát hiện quan quân đều đều chết ở kim loại viên đạn dưới thì bọn họ trên căn bản rõ ràng, rất hiển nhiên, Henzi được đế quốc càng sâu tầng chống đỡ. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại đã chậm, liên tục chết rồi hơn 10 trọng yếu tướng lĩnh sau khi bọn họ phát hiện kẻ địch từ chiến hào bên trong đi ra nhằm phía bọn họ trận địa. Đối diện Henzi hung hăng tiến công, An, Dê An đức liệt quân đội rất nhanh tan vỡ, mất đi quan chỉ huy tối cao, quân đội như con rùi mất đi đầu. Phần lớn quan quân không có thống nhất chỉ lệnh từng người vì là chiến. Nay căn bản là không có cách ngăn cản Henry thống nhất mà hữu hiệu chỉ huy, bọn họ rất nhanh rơi vào tan tác. An bài ở trên chiến trường thanh niên quân sĩ binh như là cản như con vịt, đem Anje an Đức liệt binh lính đuổi ra chiến hào, lại đuổi ra bối lạc thêm địch khu vực. Đạt được đột phá tính sau khi thắng lợi, Henry cực kỳ cao hứng, bởi vì Pajis chính đang hướng về hắn vây tay, chỉ cần chiếm lĩnh Paji, pháp liền là của hắn rồi. Vì lẽ đó ở chiếm lĩnh bối lạc thêm địch sau, Henry lập tức hạ lệnh binh sĩ ở Dự Vũ Xỉ ạ cùng áo tham gia sau khi bắt Pa Có điều hắn hy vọng trung quy thất bại. Ở hắn quân đội ở Pa ngoài thành ác chiến sau 7 ngày, Dự Vũ Xỉ ạ quân đội từ bắc bộ tiến vào pháp, mà áo quân đội từ đông nam tiến vào pháp, dương dương tự đắc Henry nhất thời đối mặt ba tuyến tác chiến. Thế nhưng lúc này Henry vẫn không hề từ bỏ, hắn đem Hàn Khang ba người phân biệt phái đến ba cái chiến trường. Kỳ vọng ba cái kỳ nhân có thể trợ giúp hắn thay đổi cuộc chiến tranh này, triệt để thắng được chiến tranh thắng lợi. Chương 1160, an miếng trả miếng. Đàng Châu. Bờ Dốc nhìn rộng rãi nhựa đường đại đạo, lui tới qua lại ô tô có loại bừng tỉnh như ngộ cảm giác. Bây giờ đây là hắn lần thứ 3 phụng mệnh đi tới Trung Quốc Đế quốc đàm phán, thế nhưng lần này nhưng tối cảm giác khó chịu. Ở hắn đến đây Thanh Châu thời điểm, Dận Vũ Sỉ à, áo cùng với Pháp ở Âu Châu đã đánh thành hỗn loạn. Vốn là dựa theo dự tính của bọn họ, mặc dù Sa Hoàng không tham dự, tọa trụ Sì Ả cùng áo cũng đủ để đánh bại Hellenji diệt trừ cái này Âu Châu to lớn nhất không ổn định phần tử. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là tọa trụ Sì Ả cùng áo sĩ quan cao cấp ở trên chiến trường liên tiếp tao nổ bắn giết, điều này làm cho hai quốc gia quân đội ở phương diện chỉ huy rơi vào hỗn loạn. Có điều vào lúc này tọa trụ Sì Ả biểu diễn ra ẩn giấu nhiều năm thực lực, trang bị sau trang bóc có súng trường tọa trụ Sì Ả quân đội không kém chút nào Hellenji quân đội, thậm chí hơi hơi chiếm thượng phong. Vì lẽ đó, mặc dù ở tướng lãnh cao cấp tổn thất nặng nề tình huống, dẫu dù Sỉ ạ vẫn cùng Henry không có ở trên chiến trường phân ra thắng bại. Thế nhưng áo sẽ không có may mắn như vậy, ở hỏa khí lạc hậu Henry quân đội hai đời tình huống, thêm vào quan quân liên tiếp tử vong, áo quân đội tiến vào pháp sau khi rất nhanh do tiến công chuyển thành phòng thủ. Phân tích tình thế trước mặt sau khi, bọn dọc cùng vị tổ nghĩa tin tưởng Henry thay thế được pháp đem chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng đại chiến sau khi pháp Tợ dụ si ạ cùng áo đều sẽ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, liên thủ đối kháng Đông Phương Đế Quốc đã hy vọng xa vời. Chính là căn cứ vào loại này lo lắng, hắn mới tới nơi này lần nữa. Thời gian 2 năm, không nghĩ tới đây biến hóa lớn như vậy. Bờ dọc có chút lòng chua xót, hắn hiện đang ngước nhìn Đông Phương Đế Quốc, như đồng thổ năm đó ngước nhìn Anh Quốc. Ở tràn đầy nhà cao tầng Đăng Châu đầu đường, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Không giống với trước hai lần. Lần này đến của bọn họ không có bất kỳ đế quốc quan chức tiếp đón, loại này lạnh nhạt đãi ngộ để bờ dọc rõ ràng ở đế quốc trong mắt, anh quốc đã bất kỳ đàm phán tư cách. Khẽ thở dài một cái, bờ dọc xuất lĩnh đi theo nhân viên đi tới Đăng Châu nhà ga mua vé xe, bước lên đi tới Thanh Châu xe tuyến. Cùng lúc đó, ở bờ dọc đến Đăng Châu thời điểm, tiêu minh liền nhận được điện thoại. cúp điện thoại. Hắn sỉ cười một tiếng, nói với bà Ngọc Khôn, những này anh quốc lao thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không phải là khỏe mạnh chuyện làm ăn không làm, nhất định phải làm một ít yêu tiêu thân, lần này chúng ta nhất định phải mạnh mẽ gõ đánh bọn họ mới vâng." Ba Ngọc Khôn lạnh rên một tiếng nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, đây là tự nhiên, ngươi định ra một hồi nghiêm khắc đàm phán điều kiện, nếu như bọn họ đáp ứng, liền tiếp tục phong tỏa Anh Quốc, mãi đến tận bọn họ đồng ý. "Vâng, hoàng thượng." Ba Ngọc Khôn cười xấu xa nói. Lúc xế chiều bờ dọc đến Thanh Châu, cùng lần trước như thế, tiêu minh cùng bàng ngọc khôn đều không có đi gặp bờ dậu, vẫn để thang văn kiệt đứng ra. trên buổi trưa bàng ngọc khôn đã đem đàm phán điều kiện tiết lộ cho hắn, hiện ở trong lòng hắn nắm chắc. ở ngụy gia tiểu lâu trong phòng họp, thang văn kiệt cùng bờ dậu người ngồi đối diện nhau. đối diện bờ dậu, thang văn kiệt cố ý lộ ra vô cùng ngạo mạn tư thái, anh quốc hành động để đế quốc vì đó chơ chẽn, đối diện anh quốc sứ giả, bọn họ cũng không có cần thiết khuôn mặt tươi cười đó lấy. ầm, ngồi xuống sau khi. Thang Văn Kiệt trực tiếp đem định ra điều ước ném tới bờ rộng trước mặt, hắn nói rằng, đây chính là đế quốc điều kiện, nếu như các ngươi không cách nào đáp ứng liền mời trở về đi. Thang Văn Kiệt này một thô lỗ động tác lập tức để Anh quốc đặc phái viên lộ ra thần sắc tức giận, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn. Hít một hơi thật sâu, bờ rộng hai tay run run mở ra điều ước, chỉ là nhìn tờ thứ nhất, hắn liền tức giận khép lại Văn kiện. Không thể, các ngươi đây là đối với Anh quốc lục nhã, chúng ta không thể đem London thuê cho các ngươi mượn bờ dốc như là một con phẫn nộ sư tử hướng nói trước khi tới hắn đã nghĩ đến đế quốc sẽ đưa ra điều kiện hà khắc thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới đế quốc sẽ đưa ra như vậy không cách nào nhịn được điều kiện thuê luân đôn cũng là thôi thế nhưng đế quốc thuê luân đôn tiền thuê dĩ nhiên là một kim long chuyện này quả thật là đối với bọn họ nhục nhã thang văn kiệt một bộ không đáng kể dáng vẻ nếu như không chịu nhận các ngươi hiện tại là có thể rời đi đây chính là đế quốc điều kiện sẽ không thay đổi bờ dọc gắt gao nắm chặt điều ước hắn quát Các ngươi khinh người quá đáng. đùng. Thang Văn Kiệt lúc này tầng tầng vô bàn một cái đồng dạng chạm lên, khinh người quá đáng. Lần trước ký kết điều ước sau khi, đế quốc lấy cho các ngươi sẽ đàng hoàng, thế nhưng các ngươi thì sao? Uy hiếp đế quốc quan ngoại giao, giam giữ hạm đội đế quốc, vì thế, đế quốc hải quân tư lệnh nhạc vân tư lệnh bị trực tiếp cách chức. so sánh với việc này, các ngươi mới là khinh người quá đáng. Bờ dọc nghe vậy nhất thời á khẩu không trả lời được. Thấy thế, Thang Văn Kiệt tầng tầng hừ một tiếng. Nói rằng, điều ước còn chưa xem xong đi, tiếp tục xem đi, đây chỉ là điều thứ nhất, phía dưới còn gì nữa không. Lần này trở lại muốn thương lượng liền đồng thời thương lượng, không muốn tới tới lui lui, rất xa. Bởi dọc cảm giác mình phảng phất thân ở trời đông giá rét giống như vậy, hắn tiếp tục nhìn xuống, ngoại trừ thuê London ở ngoài, đế quốc còn muốn cầu Anh quốc hủy bỏ bảng Anh, lưu thông đế quốc Kim Long làm mậu dịch tiền, thị trường phương diện yêu cầu Anh quốc hủy bỏ tất cả tự mình bảo vệ mậu dịch chính sách, dành cho đế quốc ưu đại nhất quốc đại ngộ. Đối với Đế quốc Thương phẩm không được trưng thu thuế quan. Phương diện quân sự, Anh Quốc không được nắm giữ quân đội chính quy, chỉ bảo lưu chút ít quân đội tự vệ. Quân công phương diện không được nghiên cứu chế tạo bất kỳ đối với Đế quốc có uy hiếp tính tính sát thương vũ khí. Đồng thời, cho phép Đế quốc ở nước Anh chủ quân. Đọc xong những này, Bờ Dọc cảm giác trái tim của chính mình bệnh hầu như trọng phạm. Thế nhưng điều đó không có liền như vậy kết thúc. Ở một điều cuối cùng bên trong, Đế quốc yêu cầu thẩm phán khởi sướng lần này chiến tranh tù chiến tranh. Đế quốc cái mục đích này rõ ràng là coi đây là cớ chen ép Anh quốc quốc nội cứng gian phái, nâng đỡ thân đế quốc một phái lên đài. Thang Văn Kiệt một bên thản nhiên uống trà, vừa quan sát mở rộng vẻ mặt. Những này điều ước mục đích rất rõ ràng, một khi Anh quốc đáp ứng những điều kiện này, Anh quốc liền bằng thành đế quốc thực dân địa. Đế quốc chọn lựa như vậy tất nhiên là có chính mình thâm ý. Đầu tiên Anh quốc là đế quốc ở Âu Châu uy hiếp, đã như thế, Anh quốc đem hoàn toàn bị đế quốc cắt. Điều thứ hai, Anh quốc trong lịch sử vẫn là Âu Châu dạo thị côn vẫn phụ trách làm loạn Âu Châu, Đế quốc lưu lại cây này cái đinh, liền có thể ở Âu Châu xuất hiện cường quốc thời điểm lấy ra dùng dùng một lát, như vậy Đế quốc liền có thể ở Âu Châu bất đi không ít khí lực. Ta không thể đáp ứng, chết cũng sẽ không đáp ứng. Bờ dầu cằm thanh có chút run rẩy, một khi ký tên phân văn kiện, hắn sẽ vĩnh viễn bị đóng ở lịch sử sỉ nhục hạt hỉ giả mạ trên. Thang văn Kiệt cũng không nói lời nào, hắn trán lên, ra hiệu thuộc hạ đem cửa phòng họp mở ra, tiếp theo làm ra một cái giấu tay xin mời. Ý tứ là để bờ dọc cốt đi. Trước 1161, chó mất chủ. Hoàng thượng, bờ dọc không có đáp ứng điều kiện của chúng ta, hắn đã cơi đêm đó đầu máy đi tới Đăng Châu. Trong ngự thư phòng, bà Ngọc Khôn tự mình hướng về tiêu minh báo cáo, có phải là chúng ta điều kiện có chút quá nghiêm khắc? Không, không có chút nào nghiêm khắc, nếu như nhân vật trao đổi, bọn họ làm sẽ so với chúng ta càng thêm quá đáng. Tiêu minh nói rằng, hắn mười phân rõ ràng những này Tây phương cường quốc giặc cướp sát mặt. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu. Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục phong tỏa Anh Quốc, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hai người nói xong chuyện này, bà Ngọc Khôn xoay người rời đi. Lúc này Tiêu Minh nhìn về phía trong ngự thư phòng địa đồ, đây là một bức thế giới hoàn toàn mới địa đồ, ở này bức bản đồ thượng đế quốc hiện nay khu vực khống chế toàn bộ bị đồ thành màu đỏ. Toàn bộ địa đồ đột nhiên xem ra, đỏ hồng hồng một mảnh, này chính là hắn những năm này nỗ lực chiếm được thành quả, hiện khi chiếm được đế quốc đã đã khống chế toàn cầu 50% lục địa. Hơn nữa những này khu vực còn đều là tài nguyên vô cùng phong phú khu vực. Hiện nay tới nói, chỉ còn lại vô cùng chói mắt địa phương chính là Âu Châu cùng Bắc Mỹ Châu A-Mezica, những này lâu năm thực dân cường quốc hiện tại còn ở khổ sở chống đỡ. Nhưng là cùng khống chế khổng lồ tài nguyên khu đế quốc xóa tay, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị thua để khố. Có điều dù vậy, hắn cũng không thể sơ ý bất cẩn, hắn hiện tại mục tiêu là dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Vì thực hiện điểm ấy, thăng cấp đế quốc vũ khí là một mặt Hợp lý lợi dụng Âu Châu quốc gia trong lúc đó mâu thuẫn cũng là một điểm. Nghĩ đến điểm này, tiêu minh đưa mắt tìm đến phía Pháp, tợ rủ si ạ cùng áo giao chiến khu vực, đối với hắn mà nói chiến cuộc chiến tranh kéo dài thời gian càng dài càng tốt, lời nói như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian chế tạo chính mình cơ giới hóa quân đội. Một khi hoàn thành cái mục tiêu này, đế quốc đem qua ở Âu Châu quân sự tồn tại năng lực. Chính vì như thế, hắn mới sẽ chọn phái tay đánh lén đi tới Pháp trợ giúp Henry tác chiến đón lấy hắn còn có thể phái quân sự cố vấn đi tới Pháp, thậm chí trợ giúp Henry càng thêm tiên tiến vũ khí. Dù sao lần này Tạ Dụ Sỉ ạ kiêu quá cao, bại lộ năng lực của chính mình cùng dạ tâm, hắn sẽ không để cho người phản bội này tháng ngày dễ chịu. Quét mắt Tạ Dụ Sỉ ạ không ngừng mở rộng bản đồ, Tiêu Minh chắp hai tay sau lưng cùng tiễn Đại Phú rời đi ngự thư phòng. ở bờ rộng đến trước, hắn liền lập ra tuần tra đế quốc trọng điểm sưởng quân sự kế hoạch, lần này Tạ ở xa hoàng lần đầu sử dụng hiệu quả rõ ràng. Loại này vượt thời đại vũ khí xuất hiện. Sa hoàng quân đội hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, mà lần này chiến tranh mang đến ảnh hưởng chính là các đại quân khu một tiếp theo một xin thành lập tạ bộ đội. Vì thế, Tiêu Minh lần thứ hai rất phê kiến tạo ba cái tạ nhà xưởng, tranh thủ mau chóng để đế quốc mỗi cái quân khu đều nắm giữ chính mình tạ bộ đội. Ngoại trừ tạ sinh sản, hắn lần này còn muốn đi đế quốc trọng điểm xưởng đóng tàu, trưng động cơ chạy bằng hơi nước đưa vào sử dụng, này đem cho thuyền chế tạo mang đến cách mạng tính ảnh hưởng. Từ chiến hạm này thiêu đem không phải than đá, mà là dầu mỏ. Cứ như vậy, hạm đội ở mang theo tàu tiếp tế tình huống mới có thể tùy ý ở trên đại dương tiến hành dài lâu đi. Dù sao than đá thể tích quá lớn, thiêu đốt hiệu năng quá thấp, điều này làm cho hiện nay đế quốc tiếp liệu hạm địa vị hết sức khó xử. Thường thường một con hạm đội khoảng cách xa đi, cần mang rất nhiều tiếp liệu hạm. Bằng 03, năm chiếc tiếp liệu hạm trên than đá căn bản không đủ một con hạm đội nhu cầu. Trưng động cơ chạy bằng hơi nước đại biểu đại pháo cự hạm ở ngoài. Hắn trọng điểm tuần tra còn có đế quốc vừa thành lập các máy bay lớn chế tạo nghiên cứu phát minh trung tâm. Mục tiêu của hắn là trong vòng 3 năm để đế quốc cũng có một con quy mô nhỏ máy bay hành tạc tuần. Đồng thời ở phi cơ chuyển vận trên có phát triển lên. Đăng Châu, bờ dọc ngũ vị tạp trần mà liếc nhìn phồn hoa Đăng Châu thành, cưới thương thuyền hướng về Âu Châu chạy tới. Đàm phán thời điểm hình ảnh hiện tại vẫn rõ ràng địa khắc ở trong đầu của hắn. Nếu như có thể, hắn cũng không tiếp tục muốn đi tới nơi này. Đối với hắn mà nói. Nơi này là một làm hắn ngong trông, nhưng là vừa cảm thấy sợ sệt địa phương. Chịu đựng thuyền sốc này, sau 3 tháng bờ dọc ở đế quốc thương thuyền gánh chịu bên trong trở lại Âu Châu, tiếp theo lại chật vật trở lại Moscow. Lần thứ 2 nhìn thấy sống nhờ ở xa hoàng Vì Tổ Nghịa, bờ dọc thậm chí không đành lòng mở miệng, thế nhưng đối diện Vì Tổ Nghịa ánh mắt mong chờ, hắn vẫn là đem tàn nhẫn sự thực nói ra. Nghe xong bờ dọc giảng giải, Vì Tổ Nghịa tức giận sắc mặt tái nhợt nàng nói rằng, Đế quốc mãi mãi cũng đừng nghĩ để Anh quốc đáp ứng những này ngu xuẩn điều kiện, mặc dù người nước Anh toàn bộ chết đói cũng sẽ không hướng về bọn họ khuất phục. Bệ hạ không nên tức giận, ta đã ngôn từ từ chối bọn họ, thế nhưng hiện tại Anh quốc làm sao bây giờ? Đế quốc phong tỏa tiếp tục kéo dài, Anh quốc quốc nội thế cuộc sẽ càng ngày càng gây go, Ta lúc trở lại trải qua Anh quốc eo biển, Đế quốc chiến hạm vẫn đang đi tuần. Bờ dọc trên mặt tất cả đều là lo lắng. Dừng một chút, hắn nói rằng, hơn nữa căn cứ từ Anh quốc trốn ra được người nói. Hiện tại Sở Cotland, Bắc Island độc lập âm thanh càng ngày càng cao, đồn đại, đế quốc ngoại giao đặc phái viên cùng độc lập nghị viên tiếp xúc mật thiết, xem ra đế quốc có tách rời Anh quốc dụng tâm hiểm ác. Bờ dọc nói rằng, vì Tổ Nghĩa đã biết những tin tức này, nàng nói rằng, ngươi hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, ta chiếm được tin tức sắc thật, đế quốc nhận lời sẽ như trợ giúp Henry như thế trợ giúp những kia độc lập nghị viên, chuyện này ý nghĩa là Anh quốc nội chiến lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, mụ phì, mạc phỉ sẽ không cho phép Sảo Kotland độc lập. Bờ rục thở dài một tiếng, xem ra đế quốc sớm đã có hai tay chuẩn bị, cùng những này đều ước như thế, chiêu này cũng đồng dạng được gác. Hiện tại vì tổ nghĩa nhìn như kiên cường, kỳ thực nàng cũng đã bó tay hết cách. Từ khi đế quốc đánh hạ Sa Hoàng biên cảnh, toàn bộ Sa Hoàng đều nằm ở một loại trời đông giá rét tự trong không khí, hệ cả gì nạ đối với nàng cũng dần dần lạnh lùng, thậm chí ở trường hợp công khai đàm luận đưa nàng trục xuất ra Sa Hoàng. Hiện tại nàng đang suy nghĩ đi tới tự giữ Xi A chỉ ít nàng trưởng phu là tạ dụ xì ạ vương tử nghĩ tới đây vì tô nghĩa nói rằng bây giờ nói những này không có đều vô dụng nếu ngươi trở về chúng ta khoảng thời gian này liền đi tới tạ dụ xì ạ đi nơi này đã không an toàn hệ cả gì nạ có điều là cái lợi ích tối thượng người đế quốc tiến công đem nàng dọa sợ nàng không dám tái xuất binh pháp Bờ dốc trong lòng một trận thở dài hiện ở tại bọn hắn như là chó mất chủ như thế khắp nơi lần trốn đã từng huy hoàng nhật bất lạc đế quốc làm sao sẽ lưu lạc tới như vậy tình cảnh Do dự một chút, hắn nói rằng, bệ hạ, như vậy trốn trốn tránh tránh trung quy không phải biện pháp, hơn nữa ta lo lắng quốc nội người chống lại sẽ nhân cơ hội quật khởi, nếu là mù phi, mặc phỉ, xuống đài, bệ hạ tiền đồ đem tràn ngập không biết. Vì Tổ Nghĩa nói rằng, vậy ý của ngươi là, lần này đi tới ốc tờ rủ sỉ ạ, chúng ta nên tìm kiếm phí liệt quốc vương trợ giúp để chúng ta trở về Anh Quốc, như vậy chúng ta mới có thể đúng lúc xử trí quốc nội thế cuộc căng thẳng. Bờ dọc nói rằng, Trước 1.162, kênh đào thông suốt. Châu Hưng Văn cũng đang suốt sáng địa nhìn kỹ kênh đào sở cùng Hồng Hải liên tiếp bộ phận. Hiện tại thi công nhân viên chính đang vận đáy sông sắp đặt thuốc nổ. Một khi thuốc nổ nổ tung, kênh đào cùng địa Trung Hải trong lúc đó còn suốt lại thổ nhưỡng sẽ bị nổ tung. Từ đây kênh đào sở đem chính thức thông suốt. Chuyện này ý nghĩa là chiến hạm của Đế quốc đem không cần lại đi vòng Âu Châu, có thể trực tiếp từ Hồng Hải thông qua kênh đào tiến vào địa Trung Hải, giảm bất 10.000 km hành trình. Hơn nữa. Địa Trung Hải ven bờ Âu Châu quốc gia đông đảo Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Pháp Áo Hy Lạp Út Mạn Đế quốc một khi Đế quốc đã khống chế này điều kênh đào liền bằng đã khống chế Địa Trung Hải Âu Châu quốc gia muốn từ thông qua này điều kênh đào nhất định phải xem Đế quốc sắc mặt Châu Thị Lang thuốc nổ toàn bộ sắp đặt xong xuôi hiện tại bất cứ lúc nào có thể phá Châu Hưng Văn Chính đang suy tư thời điểm một người mặc quân trang tướng lệnh hướng về hắn đi tới lần này phá quân đội cung cấp không ít thuốc nổ. Hạ thấp thi công nhân viên cũng đến từ trong quân. Lần này đa tạ lô sư trưởng hỗ trợ, kênh đào thông suốt sau khi, ta nhất định sẽ đại biểu công bộ hướng Hoàng thượng vì ngươi xin mời công. Châu Hưng Văn cười nói, Châu Thị Lang vậy thì khách khí, ngươi và ta đều là đế quốc, tại sao tạ tự nói chuyện, muốn nói tạ, cũng là chúng ta nên cảm tạ các ngươi, hiện tại kênh đào thông suốt, quân đội của đế quốc liền có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Lô Tuấn nói rằng, Ở Ba Tư đem kênh đào sở cùng với Chu Vi 100 dặm thổ địa cắt cho đế quốc sau khi, hắn liền phụng mệnh xuất lệnh giới chướng 10 ngàn tên lính vào ở sở bảo vệ kênh đào thi công thuận lợi tiến hành. Dù sao ột mạn tuy rằng đem thổ địa bồi cho Ba Tư, thế nhưng khối này trên đất vẫn đối với ột mạn đế quốc hoài niệm không ngất người không ít. Ở công trình thực thi trong lúc, không ít lần trốn đạo phỉ nỗ lực phá hoại công trình thực thi, nhưng đều bị hắn binh lính thất bại. Tuy rằng hiện tại kênh đào lập tức làm xong. Thế nhưng hắn rõ ràng sau này bọn họ đối mặt nhiệm vụ đem càng thêm nghiêm túc. Hiện tại đến từ đế quốc mệnh lệnh đã hạ xuống, đế quốc đem ở kênh đảo Sở Ven bờ thiết lập căn cứ quân sự để bảo vệ đế quốc ở hải ngoại lợi ích. Lô sư trưởng quả thật là đại nghĩa." Châu Hưng Văn cười nói, hắn đối với Lô Tuấn cảm quan rất tốt, là cái tận trách quân nhân. Lẫn nhau cho đối phương dẫn theo tân mục, Châu Hưng Văn nói rằng, nếu thuốc nổ đã sắp đạt hoàn thành, kính xin Lô sư trưởng hạ lệnh. Lô Tuấn chỉ trỏ hắn lập tức để kênh đảo bên trong hoạt quật cơ cùng thi công công nhân rút đi một khi thực thi phá địa trung hải nước biển đem trực tiếp rót vào kênh đảo ở kênh đảo bên trong cùng hồng hải nước biển tụ hợp chờ đến tất cả nhân viên rút đi lô tuấn lúc này đối với binh sĩ ra lệnh theo một tiếng kinh thiên tiếng vang tầng đất bị thuốc nổ hất bay đến không trung ngăn cản địa trung hải nước biển cuối cùng bình phong ầm ầm đổ nát thời khắc này địa trung hải nước biển hung mãnh mà tràn vào ngân hà châu hưng văn con mắt ướt át Ở kinh đảo kiến tạo thời gian hắn liền bị công bộ phái tới đây, trải qua hơn một năm gian khổ thi công, bọn họ ngang qua 175 km, vận dụng mấy ngàn đài hoạt quật cơ, gần như 80 ngàn đến từ đế quốc cùng bản địa công nhân rốt cục đảo thông này điều nhân công kinh đảo. Hiện tại hắn rốt cục không cần lại lo lắng tiến độ, không cần lại lo lắng chịu đến địa phương bộ lạc tập kích, thế nhưng một loại nồng đậm không muốn cảm tình nhưng vào lúc này ở trong lòng hắn bốc lên. Lô Tuấn đồng dạng cảm xúc dâng trào. Ở toàn thế giới đế quốc không ngừng đạt được về mặt quân sự thắng lợi, thế nhưng ở đây, đế quốc công trình thắng lợi đồng dạng vĩ đại. Đối với hắn mà nói, này điều kênh đảo thông suốt không thua gì đánh thắng một cuộc chiến tranh, thậm chí càng trọng yếu hơn, bởi vì từ đây từ đế quốc đến Âu châu thời gian đem rút ngắn gần như một nửa. Một tháng sau, kênh đảo sở tin tức đến Thanh châu, qua báo chí một đăng tin tức này, lập tức gây nên đế quốc trên dưới chấn động. Hưu giác nhạy cảm thương nhân tự nhiên rõ ràng này điều kênh đảo thông suốt ý nghĩa, rất nhanh Đế quốc xuất hiện đem công nghiệp phẩm khinh tiêu đến Âu Châu tiếng hô. Hơi nước cano thêm vào kênh đảo sở thông suốt, đế quốc đội tàu đến Âu Châu thời gian đem chỉ cần 40 ngày. Đối với đế quốc thương nhân tới nói, ngắn như vậy hành trình mang ý nghĩa to lớn thường kỳ. Hoàng thượng, các thương nhân tâm tình đều rất kích động, mở ra Âu Châu thị trường lựa xém lông mày, dù sao đối với đế quốc tới nói Âu Châu nhưng là hiện nay trên thế giới to lớn nhất thị trường. Kênh đảo sở thông suốt sau khi đầu tiên tìm đến hắn không phải Bàng Ngọc Khôn cũng không phải Thôi Thượng An mà là Lý Khai Nguyên. Thương người đã bóp nát hắn làm công thự, tất cả mọi người đều ở hỏi dò cùng Âu Châu mậu dịch. Gấp cái gì, hiện tại còn không phải lúc, Âu Châu chính đánh hương hực, hiện nay còn không phải tham gia thời điểm. Tiêu Minh Tử Tổ nói, hắn tự nhiên biết Âu Châu mới là hiện nay to lớn nhất thị trường, dù sao Âu Châu quốc gia thực dân thế giới hơn 200 năm, từ toàn thế giới cướp bóc lượng lớn của cải. Những của cải này để người Âu Châu sinh hoạt trình độ tăng lên rất nhiều, không phải nước Nhật cùng triều Nam Bực này quốc gia có thể so sánh. Chính vì như thế, ở đương đại lịch sử bên trong Âu Châu cùng Tây Phương bất luận trải qua cỡ nào khốc liệt chiến tranh đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Bởi vì bọn họ như thế nào đi nữa đánh, bọn họ cướp đến của cải vẫn còn ở Âu Châu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn nghĩ tất cả biện pháp từ Âu Châu đem hoàng kim, bạch ngân cùng các loại giá trị đắt giá của cải chuyển đến đế quốc. Hắn để người nước Anh ký kết thỏa thuận chính là vì từ Âu Châu cướp đoạt của cải. Còn muốn chờ? Lý Khai Nguyên có chút thất vọng, còn muốn chờ chờ bao lâu? Tiêu Minh trầm ngâm một chút, lợi dụng thời gian 3 tháng hắn tuần tra toàn quốc trọng yếu quân công căn cứ, đối với mỗi cái căn cứ kiến tạo tiến độ đều có tỉ mỉ hiểu rõ. Hắn nói rằng, 3 năm, chỉ cần 3 năm, chấm liền có thể thành lập một con Âu Châu quân viễn trình, này con quân viễn trình có thể như Âu Châu đã từng chinh phục Nam Mỹ châu như thế đánh người Âu Châu không tìm được bắc. Lý Khai Nguyên gật gật đầu, có hoàng thượng câu nói này, đế quốc trên dưới liền an tâm, chỉ chờ ngày đó đến. Tiêu Minh cười nói, mặc dù các ngươi không nội, chấm cũng gấp, đế quốc cao phúc lợi đãi ngộ sẽ chờ đánh cướp vô châu đây. Bằng không chấm từ đâu tới tiền đi làm toàn dân giáo dục cùng chữa bệnh miễn phí. Lý Khai Nguyên nghe xong càng là hương phấn, hắn tự đáy lòng nói rằng, đế quốc có hoàng thượng là hạ quan chi hạnh, cũng là bách tính chi hạnh, tên hoàng thượng đem vinh thủy sử sách. Tiêu Minh khe khẽ lắc đầu hắn cũng không phải quan tâm cái gì tên lưu sử sách, thân là khoa học kỹ thuật tinh thạch kẻ nắm giữ, để đế quốc ở khoa học kỹ thuật dưới sự giúp đỡ đạt đến vinh hằng mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Được rồi, nhiều năm như vậy vẫn là cải không được ngươi công phu lĩnh hót, trở lại đem những thương nhân kia đều đuổi rồi đi, nói cho bọn họ biết, đế quốc có ăn, tự nhiên có bọn họ ăn, đế quốc không cho bọn họ, bọn họ làm bữa chính là muốn chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tiêu Minh khẩu khí trở nên trở nên nghiêm lệ. Ý của hắn rất rõ ràng, Nếu ai dám trong khoảng thời gian này hướng về Âu Châu buôn lậu, buôn bán vật tư, đầu cơ kỹ thuật, liền không nên trách hắn không khách khí. Chương 1163, Biến hóa, Áo, Họ Hải En. Phân dở kinh đảo sở thông suốt ngày thứ bảy liền được tin tức, đối với hắn mà nói đây là hắn quân đội ở Pháp tao nội trùng tỏa sau khi càng tệ hơn tin tức. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là chiến hạm của đế quốc thông qua này điều kinh đảo đem trực tiếp xuất hiện ở gia tộc của hắn khẩu, đồng thời vì bảo vệ mình kênh đảo. Đế quốc đón lây tất nhiên tăng cường ở địa Trung Hải tồn tại. Vậy hạ, chúng ta nhất định phải đình chỉ đối với pháp chiến tranh. Rất hiển nhiên, chúng ta lên một lượt đế quốc cái bẫy, lợi dụng Âu Châu nội loạn thời cơ, bọn họ thành công mở ra Hồng Hải cùng địa Trung Hải. Điều này làm cho đế quốc đến Âu Châu đem rút ngắn gần như một nửa lộ trình. Từ đây đế quốc viễn trinh Âu Châu sắp trở thành khả năng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, người Âu Châu sẽ như là Bắc Mỹ Châu người Anh điên như thế bị tàn sát. Đức Lai Sĩ hoàn toàn lo âu đối với mình quốc vương Phật Dương nói rằng, ở đối với Pháp chiến tranh một lúc mới bắt đầu bọn họ liền tuyên bố phản đối này nhất quyết định, không giống với ánh mắt của hắn thiện cận quý tộc, Đức Lai Sĩ từ vừa mới bắt đầu liền đưa mắt đầu hàng ngày càng đế quốc mạnh mẽ. Trải qua những năm này phân tích, hắn càng ngày càng tin tưởng đế quốc cuối cùng sẽ như Âu Châu thực dân lạc hậu văn minh như thế thực dân Âu Châu. Bậy hạ, một cường quốc quật khởi tất nhiên nương theo đối với tài nguyên cùng thị trường vọng. Hiện tại đế quốc đã khống chế phần lớn tài nguyên phong phú khu vực, hiện ở tại bọn hắn duy nhất khuyết thiếu chính là khổng lồ thị trường, Âu Châu hiện tại vô cùng phù hợp cái điều kiện này. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ở khoa học kỹ thuật bằng nhau điều kiện ở dưới, văn minh trong lúc đó sẽ lẫn nhau mở ra thị trường, thế nhưng làm khoa học kỹ thuật đại kém vô hạn mở rộng thời điểm, thông qua vũ lực mở ra đối phương thị trường được lợi ích to lớn nhất. Cùng hết thể quân chủ đối với thổ địa khát vọng như thế phần ở hệ cả gì nà đưa ra chia cắt ba làn kế hoạch sau khi rất mau trả lời đáp lại. Đồng thời hắn đối với pháp thổ địa khát vọng lại từng bước xâm chiếm hắn trái tim. Cuối cùng hắn quyết định xuất binh pháp. Thế nhưng chiến trường thất lợi để hắn dần dần tỉnh táo. Trong lúc vô tình, áo vũ khi đã lạc hậu với pháp, sa hoàng, tọa rủ sỉ a làm chiến tranh kết thúc. Thực lực bị hao tổn áo rất có thể sẽ trở thành tọa rủ sỉ ạ mục tiêu. Bởi vì đã từng tọa rủ sỉ ạ cùng áo cùng thuộc về thần thánh la mã đế quốc. Bất kể là tọ dụ xỉ ạ vẫn là áo đều tuyên bố chính mình là thuần khiết đế quốc người thừa kế, đều ôm thống nhất ý nghĩ của đối phương. Đức Lai sĩ, ngươi ý nghĩ có thể là đúng, chúng ta nên đình chỉ đối với pháp chiến tranh, để phí liệt hai thế cái kia dã tâm gia tiếp tục cùng Henry đi đánh, hai cái dã tâm gia lẫn nhau đánh nhau không phải một chuyện rất thú vị tình sao?" Phấn cười nói. Đức Lai sĩ ngẩn ra, hắn nói rằng, "Bệ hạ, ta nói chính là Âu Châu nên nhất trí đối kháng Đông Phương Đế quốc đối với Âu Châu xâm lấn." Không sai, là như vậy, vì lẽ đó nếu là cộng đồng đối kháng đông phương đế quốc, bọn họ có phải là muốn cùng chung tiên tiến vũ khí kỹ thuật đây? Không bằng người đi du thuyết phí liệt cùng nghệ cả gì nạ đối với chúng ta chia sẻ bọn họ kỹ thuật chứ? Phần vẻ mặt có chút khủng bố. Đức Lai Sĩ há miệng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hiện tại Âu Châu có điều là năm bẻ bảy mảng, từng người vì là chiến. Mỗi quốc gia đều vì lợi ích của chính mình tiến công những quốc gia khác, hắn đưa ra ý nghĩ căn bản không có ai sẽ hưởng ứng. Chỉ sợ ta không cách nào thuyết phục sa hoàng, anh quốc cùng tợ rủ xì ạ cùng chung kỹ thuật. Đức Lai Sĩ nói rằng, này là được rồi, cho nên nói một điểm tác dụng đều không có, thế nhưng có một chút là đúng, chúng ta muốn từ chết tiệt pháp rút quân, ta cũng không muốn chính mình quân đội bị giết không còn một ngống. Phân nói rằng, Đức Lai Sĩ nói rằng, lẽ nào chúng ta liền đối với kênh đảo sở thở ơ không động lòng. Phân Dư Lê Biếng nói rằng, hiện tại ai còn có thể ngăn cản đế quốc hải quân ở địa Trung Hải đi. Vì lẽ đó, Này có khác nhau sao? Tha rằng như vậy, ngươi vẫn là muốn muốn như thế nào từ này điều kênh đảo bên trong được lợi ích thực tế đi, tỉ như thành lập một cảng, trở thành đế quốc đi tới Âu Châu trùng truyền trạng, chí ít chúng ta còn có thể kiếm lấy một điểm lợi nhuận. Đức Lai Sĩ sâu sắc thở dài, rất hiển nhiên hắn khuyên Bảo Triệt để thất bại, hiện tại Âu Châu ở diệt vong nguy cơ trước sẽ không đoàn kết nhất trí. Aji, gì? gì? cũng được kênh đảo sở thông suốt tin tức, không nghi ngờ chút nào. Trước mặt này điều kênh đảo khai thông đối với hắn mà nói là chuyện tốt, bởi vì chuyện này ý nghĩa là đế quốc đem có thể dùng càng nhanh hơn thời gian là hắn cung cấp tiếp tế, mà không cần đi vòng châu Phi đi tới Pháp Tây Nam bờ biển, tương lai đế quốc đem trực tiếp ở Pháp Đông Nam bờ biển cung cấp tiếp tế. Chỉ là hiện tại hướng Đông Nam áo quân đội vẫn còn đang cùng hắn đối lập, có điều khoảng thời gian này chiến đấu hắn đã nhìn ra áo quân đội suy yếu. Ở Bắc Phương chống lại tờ rủ si ạ tiến công đồng thời, hắn chuẩn bị triệt để phá tan áo quân đội nhưng làm hắn bất ngờ chính là kế hoạch của hắn còn chưa thực thi ngày thứ 5 thời điểm hắn liền được cáo quân đội rút về quốc nội tin tức trong lúc nhất thời hắn áp lực lớn, lớn, lớn giảm liền hắn lập tức hạ lệnh đông nam thành thị duyên hải lạc đan thành lập cảng đồng thời điều đi đông nam tuyến quân đội lên phía bắc chống lại dọ dủ xì ạ quân đội tiến công sau đó trong vòng một tháng kênh đảo sở thông suốt tin tức lục tục đến tây ban nha bồ đào nha dọ dủ xì ạ cùng anh quốc trong lúc nhất thời toàn bộ châu âu tràn ngập bi quan tâm tình hai kiếp lược thế giới hai sau trăm tuổi Bọn họ nên đón một vô cùng mạnh mẽ kẻ địch, một để bọn họ cảm thấy vô lực kẻ địch. Khani tư bảo. Phí Liệt Hai Thế đang cùng với vị tổ nghĩa đi ăn cơm, ngày hôm nay tâm tình của hắn rất kém cỏi, áo rút quân, kề bên Tan vỡ Henji áp lực lớn ấn giảm, hiện tại Âu Châu chiến trường thành pháp cùng tựu xì Cả hai nước trong lúc đó chiến tranh, như vậy biến hóa để hắn vô cùng phẫn nộ. Cảm nhận được Phí Liệt Hai Thế tâm tình, vị tổ nghĩa nói rằng: "Bệ hạ, hiện tại cùng pháp chiến tranh đã không có bất cứ ý nghĩa gì." Đoạn trong thời gian cỡ rủ sỉ ạ không thể chiến thắng Pháp, dưới cái nhìn của ta không bằng đỉnh chiến, chính thức thừa nhận henry đối với Pháp thống trị. Phí liệt hai thế nhìn về phía chán nản Vì Tổ Nghĩa, nàng là anh quốc nữ vương, nhưng cũng là hắn con thứ thế tử. Hắn nói rằng, trong cuộc chiến tranh này chúng ta đã hy sinh 3 vàng người, lẽ nào những binh sĩ này liền như thế không công hy sinh? Vì Tổ Nghĩa cười nói, đương nhiên không phải, thông qua lần này chiến tranh chí ít nhìn ra áo suy yếu, hiện tại áo lựa chọn phản bội hay là bệ hạ có thể cùng Henry đồng thời đối với áo phát động trừng phạt chiến tranh, hắn nhất định sẽ đồng ý. Phí liệt hai thế con mắt né qua vẻ khác lạ, hắn nói rằng, vì tô nghĩa, ngươi thực sự là một người đàn bà thông minh. So với pháp, ta đối với áo càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì tô nghĩa thầm cười khổ, nàng như thế làm mục đích có điều là vì để cho Henry sớm một chút cùng đế quốc các đức. Một khi Henry thống trị pháp, hắn sẽ không còn cần đế quốc trợ giúp. Đến thời điểm Henry thì sẽ nhớ tới đế quốc ở Pháp trong lúc chiến tranh cướp đoạt Pháp thực dân địa. Trước 1164, Công ước Tổ chức Thanh Châu Đến từ Âu Châu tình báo chính đặt tại Tiêu Minh trên bàn. Áo rút khỏi Âu Châu chiến trường, tựa dụ Si A cùng Pháp đình chiến, chính thức thừa nhận Henry đối với Pháp thống trị. Mấy tháng, Âu Châu thế cuộc biến hóa thật có thể nói là so với hạ thiên khí trời còn nhiều biến. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói, loại biến hóa này hắn cũng không phải lưu ý. Đối với hắn mà nói Henry đã thực hiện mục tiêu của hắn. Dẫu dù sĩ ạ cùng áo ở đối với Pháp trong chiến tranh đều chịu đựng tổn thất không nhỏ, mà Henry quân đội cũng ở trong chiến tranh cũng tổn hại không ít. Cuộc chiến tranh này để Âu Châu ba cái lục địa cường quốc ở trong một khoảng thời gian đều cần một lần nữa tích trữ sức mạnh đến đối kháng đế quốc. Mà đế quốc hiện tại cần liền vừa vận là đoạn này trước cửa sổ kỳ lấy để tăng mạnh quân đội cơ giới hóa kiến thiết. Dẫu dù sĩ ạ thừa nhận Henry đối với Pháp hợp pháp địa vị, đối với đế quốc tới nói Henzi lúc nào cũng có thể sẽ biến thành đế quốc kẻ địch, bởi vì Henzi đã không lại cần đế quốc trợ giúp. Thôi Thượng An phân tích nói, tiêu minh gật gật đầu, Tự rủ xì ạ đột nhiên tới chuyển biến để hắn hơi kinh ngạc, có điều hắn có thể đoán ra phí liệt hai thế mục đích. Lấy tự rủ xì ạ trong lịch sử liệu tính, bước kế tiếp mục tiêu của hắn khẳng định là cùng thuộc về với thần thánh La Mã đế quốc áo, hung gà khu vực. Mà vì để tránh cho cùng Henzi tiếp tục khai chiến, hắn rất có thể sẽ cùng Pháp đồng thời chia cắt áo. Henry đã từng đáp ứng thừa nhận đế quốc đối với Đông Ấn Độ chi cái kia, Canada, đang cắt nhị chiếm lĩnh, muốn thăm dò Henry chỉ cần phái ra sứ giả đi tới Pháp để cho ký tên hiệp định liền có thể, nếu như hắn lựa chọn từ chối, nói rõ Henry chuẩn bị ruồn bỏ minh ước. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói, nếu như Henry thật sự chuẩn bị ruồn bỏ minh ước đây, Thôi Thượng An hỏi, chấm xưa nay liền không hy vọng Henry sẽ thừa nhận, vì lẽ đó ở Pháp nội chiến trong lúc, chấm nhân cơ hội bắt bọn họ thực dân địa. Bất luận hắn có thừa nhận hay không, châm đều sẽ không phun ra ăn thịt, có điều hắn nếu là không thừa nhận, đế quốc chính có thể mượn cơ hội đình chỉ đối với hắn viện trợ. Tiêu Minh nói rằng, dừng một chút, hắn nói rằng, này phương diện ngoại giao sự tình tự có thang văn kiệt tới làm, Ngươi hiện tại chủ yếu làm chính là quân sự chuẩn bị. Kênh đảo sở đã thông suốt, này vì là đế quốc ở Âu Châu tăng cường quân sự tồn tại cung cấp điều kiện, bất luận xuất phát từ bảo vệ đế quốc giàu mỏ lợi ích, vẫn là sử dụng vũ lực mở ra Âu Châu thị trường. Thủ đô đế quốc cần tăng cường ở sở cùng đàn cắt nhị quân lực an bài, chờ muốn ngươi trong vòng 3 năm ở đây an bài năm vạn người, đêm này hay. Nơi chế tạo thành đế quốc cứng rắn không thể phá vỡ căn cứ quân sự. Thôi thượng an gật gật đầu. Bây giờ đế quốc ở châu Phi thực dân địa trên đại làm nông nghiệp kiến thiết, châu Phi mở mở thổ địa thêm vào đế quốc nông nghiệp kỹ thuật, từng cái từng cái trang viên thu hoạch phong phú. Những này trong trang viên lương thực, rau dưa, loại thịt trực tiếp tiếp tế đế quốc ở ngoài hải căn cứ quân sự bớt đi từ đế quốc vạn giảm xa xôi vận chuyển tiếp tế nặng nghề nhiệm vụ. Trước đây, đế quốc ở đây an bài năm vạn người hầu như là chuyện không thể nào, thế nhưng hiện tại lại hết sức cung dung. Dù sao ở công nghiệp hóa đế quốc, châu Phi nông trang cũng là cơ giới hóa sinh sản, hiệu suất vô cùng cao. Là, Hoàng thượng, đáp một tiếng là, thôi thượng an xoay người rời đi. Nhìn theo thôi thượng an rời đi, tiêu minh ánh mắt ở tình báo trên văn kiện liếm mắt, kỳ thực hắn đối với âu châu biến hóa đã không phải rất quan tâm bởi vì đối với đế quốc tới nói hiện tại song phương thực lực tranh lệch càng lúc càng lớn hắn sở dĩ ở Âu Châu quấy đục thủy có điều là muốn muốn thu thập Âu Châu thời điểm tỉnh chút khí lực thôi dù sao Âu Châu quốc gia đông đảo tình huống phức tạp một ít quốc gia thậm chí một năm mới biến hóa chăm chú nâng đỡ người kia căn bản không thiết thực lần này đế quốc đối với pháp lợi dụng kết thúc bước kế tiếp đế quốc muốn hợp tác quốc gia chính là Áo nói chung hắn sẽ không để cho Âu Châu bình tĩnh như vậy quyết định điều chỉnh đối với Âu chính sách Tiêu Minh lúc này phải ra sứ đoàn đi tới Áo, mà như đồng hắn suy đoán như thế, sứ đoàn xuất phát vẫn chưa tới một tháng, Âu Châu xuất hiện biến hóa mới, Pháp cùng tợ rủ xì ạ cộng đồng tiến công Áo. Ở Áo gặp phải tiến công ngày thứ 10, đế quốc sứ đoàn đến nọ hải ẹn. Giá thú, Henzi cùng phí liệt hai thế đều là giá thú, Áo thật không nên cùng bọn họ cùng múa. Đối diện Thang Văn Kiệt, phấn bao hàm tức giận trách cứ hai quốc gia vô liêm sỉ hành vi, 10 ngày thời điểm, Áo ở Ba Lan lãnh thổ bị thôn tính. Đồng thời Tây Nam biên cảnh thất lạc 16 cái thành thị. Trải qua nội chiến pháp quân đội vô cùng dũng mãnh thiện chiến, thêm vào đế quốc cung cấp tiên tiến vũ khí, áo quân đội liên tục bại lui. Bậy Hạ hiện tại đã biết rõ còn không phải quá muộn Henry đồng dạng phản bội cùng đế quốc Minh Ngức. Thang Văn Kiệt nói rằng, đến đế quốc ở kinh đảo Sở địa Trung Hải vùng duyên hải thành lập sở thành sau khi, Thang Văn Kiệt đầu tiên phái người đi tới Paji. Ở Paji, hắn người gặp lệnh nhạt, Henry từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cơ cơ sự tỉnh tự nhiên là sống chết mà bay. Không thể không nói Henry chiêu này rất khôn khéo, hắn vừa biểu đạt đối với đế quốc bất mãn, vừa không có trực tiếp phủ định lúc trước hứa hẹn. Thế nhưng này theo thang văn kiệt đã có thể trực tiếp định vì Henry giườn bỏ minh ước, đế quốc ở vấn đề này trên sẽ không cùng Henry nhiêu quyền quyền, hắn biểu diễn chỉ có thể chính mình thưởng thức. Vẫn mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã tần lầm tan vỡ, đối diện pháp cùng tự dụ xỉ ạ hai mặt tiến công, áo chống đỡ không được bao lâu. Hắn nói rằng Cái này hen thật đáng chết, hắn nên chịu đến đế quốc liệt hỏa giống như trừng phạt. Thang Văn Kiệt lộ ra nụ cười, hắn nói rằng, lần này ta chiếm được hoàng thượng đầy đủ trao quyền, hiện tại ta đã hạ lệnh địa Trung Hải Thương Thuyền Đình chỉ đối với pháp vận tải vật tư, pháp cùng tờ dụ xỉ ạ làm ác phá hoại Âu Châu khu vực cân bằng, đây là đế quốc không cách nào khoang dung, ta nghĩ cũng là bệ hạ không cách nào khoang dung. Không sai. Phấn đồng dạng trên mặt mang theo nụ cười, hắn trong lòng biết Thang Văn Kiệt nói đều là câu khách sáo Cái gì khu vực cân bằng đều là vô nghĩa, ách chế tở rủ xỉ ạ cùng pháp mới là đế quốc mục đích. Có điều hắn hiện tại chỉ có thể phụ họa, liền hắn nói rằng, tôn kính đế quốc hoàng đế bệ hạ thực sự là thâm minh đại nghĩa, chúng ta áo đồng ý cùng đế quốc hợp tác, chỉ là hiện đang đối mặt pháp cùng tở rủ xỉ ạ tiến công, chúng ta e sợ thời gian không nhiều. Thang Văn Kiệt đúng là không có chút nào lo lắng, hắn lấy ra một phần thỏa thuận, nói rằng, vì giữ gìn Âu châu hòa bình, chúng ta quyết định thành lập họ hẹn công ước tổ chức chỉ cần áo kiên định hiệp ước liền bằng gia nhập hội hẹn công ước tổ chức, từ đó đế quốc cùng áo liền sẽ trở thành cái này công ước tổ chức sáng lập quốc. Phấn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hắn nói rằng, như vậy cái tổ chức này đối với áo có chỗ lợi gì đây? Thang Văn Kiệt cười nói, tổ chức đó tôn chỉ là nước ký hiệp ước trong lúc đó thực hành tập thể phòng ngự, bất kỳ nước ký hiệp ước cùng hắn quốc phát sinh chiến tranh thì nhất định phải dành cho viện trợ, bao quát sử dụng vũ lực, làm sao? Trước 1165, đế quốc hứa hẹn thật sự, phân quả thực không thể tin vào thay của mình. hiện tại áo cần nhất chính là quân sự viện trợ. nếu như có thể được đế quốc hiệp trợ, thất bại pháp cùng tạ dụ xỉa chia cắt áo âm liêu liền không còn là vấn đề khó. kích động sau khi phân vừa định đáp ứng, thế nhưng hắn lập tức nghĩ đến trên trời sẽ không đi đĩa bánh, liền nói rằng đế quốc như vậy giúp đỡ áo, lẽ nào chỉ là xuất phát từ lòng tốt sao? đương nhiên không vâng. Thang Văn Kiệt vẻ mặt vẫn vô cùng hờ hững, hắn nói rằng ngoại trừ quân sự phòng ngự điều ước ở ngoài. Đế quốc hy vọng ỏ ẹn công ước tổ chức quốc trong lúc đó có thể mậu dịch tự do, lẫn nhau thủ tiêu thuế quan cùng hàng rào thuế quan. Phần gần ra, Thang Văn Kiệt câu nói này nhìn như vô cùng công bằng, kỳ thực vô cùng không công bằng, bởi vì hiện tại mặc dù là đứa ngốc cũng biết đế quốc nắm giữ mạnh mẽ công nghiệp năng lực cùng công thương nghiệp. Một khi thủ tiêu thuế quan, lượng lớn giá rẻ chất lượng tốt đế quốc hàng hóa thì sẽ tràn ngập áo, mà áo có thể bán được đế quốc có điều là một ít nông sản phẩm này một chiêu hầu như giống như là để áo đan phương thủ tiêu thuế quan. Thang Văn Kiệt nhìn kỹ về vẹt mặt, Đế quốc đương nhiên sẽ không lòng tốt trợ giúp áo. Lần này hắn đến Âu Châu mục tiêu có điều là thành lập mặt khác một loại thực dân phương thức, kinh tế thực dân. ở Đế quốc mạnh mẽ công nghiệp năng lực dưới, bất kỳ nhìn như bình đẳng kinh tế điều ước kỳ thực đều là bất bình đẳng, bởi vì những quốc gia này căn bản vô lực cùng Đế quốc cạnh tranh. ở Thang Văn Kiệt trước mặt đi qua đi lại, Phó lạng tư rơi vào suy nghĩ, nếu như không đáp ứng Đế quốc điều kiện. Áo liền muốn đối mặt bị chia cắt cục diện, đáp ứng đế quốc điều kiện, Áo sẽ ở mậu dịch phương diện bị cướp sạch. Thế nhưng tuy rằng như vậy, Áo hoàng gia lợi ích nhưng sẽ không bị hao tổn. Thậm chí trực tiếp tham dự cùng đế quốc mậu dịch, hoàng gia thành viên sẽ càng thêm giàu có. đã như vậy, ký kết điều ước đúng là vô cùng có lợi. nghĩ tới đây, hắn nói rằng, Ta Thiêm. Thang Văn Kiệt chậm lên, hắn nói rằng, chúc mừng bệ hạ, từ đây đế quốc cùng Áo chính là họ ẹn công ước tổ chức thành viên quốc. Tương lai tất nhiên còn có thể có càng nhiều quốc gia gia nhập, Phấn là cái rất thực tế người. Hắn nói rằng, như vậy đế quốc chuẩn bị làm sao giúp giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Ở khoảng cách vẹn Ninh 2.000 km ở ngoài sở có đế quốc 10.000 tên lính, cưới hơi nước cano bọn họ tam thiên thời gian liền có thể đến Văn Ninh. Thang Văn Kiệt vô cùng cường lực. Phấn nợ nụ cười, Thang Văn Kiệt lời đã rất trắng ra, nếu như Pháp cùng tở rủ sỉ ạ không nùi cũng, đế quốc sẽ thực hiện điều đức quân sự tham gia cuộc chiến tranh này. Nếu như như vậy, ta sẽ đầu tiên tuyên bố cùng đế quốc ký kết hiệp ước công việc, nếu như bọn họ không nghe khuyên bảo ngăn trở, đến thời điểm còn hy vọng đế quốc có thể giúp giúp chúng ta đẩy lùi những kẻ xâm lấn này. Phân nói rằng, đương nhiên, Thang Văn Kiệt cười hiếp mắt nói rằng, tiếp theo hai người liền hiệp ước vấn đề tiến một bước thương thảo, thỏa thuận trong đó một ít chi tiết nhỏ, tỉ như ở ai quốc thổ trên tác chiến liền do quốc gia nào cung cấp tiếp tế loại hình điều, thành công thành lập hòa ẹn công ước tổ chức. Thang Văn Kiệt lần thứ hai nhật trở về sờ, mà Phers thì lại không thể chờ đợi được nữa, đối ngoại tuyên bố họ hẹn công ước tổ chức quân sự phòng ngự điều ước. Aji, Henry đem quả báo chí ném xuống đất mạnh mẽ đạp mấy phát. Kết thúc pháp nội chiến sau khi Henry thành công tiếp quản pháp, thực hiện chính mình pháp hoàng đế mục tiêu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới ở hắn chính thức lên ngôi sau khi trận đầu chiến tranh liền đối mặt đế quốc cả tay. Bệ hạ, trung quốc đế quốc quá phận quá đáng, ở pháp nội chiến trong lúc bọn họ cướp đoạt pháp toàn bộ thực dân địa. Điều này làm cho Pháp tổn thất nặng nề chúng ta nhất định phải đối với này đưa ra nghiêm trọng giao thiệp. henry gật gật đầu, hắn không có đem chính mình cùng đế quốc xấu xa giao dịch nói cho bất cứ người nào, hiện tại hết thể người Pháp đều cho rằng là đế quốc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cái này cũng là tại sao đế quốc ở Pháp gặp nhiệt phùng sau khi rất nhanh gặp phỉ nổ nguyên nhân. Bất kỳ ngăn cản người Pháp bước chân thế lực đều sẽ bị hủy diệt, trước đây người nước Anh, hiện tại tờ dụ xì ạ cùng áo cũng là Nếu như Đế quốc nỗ lực can thiệp trận này đối với áo chính nghĩa chiến tranh, binh lính của chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá tiên huyết đánh đổi. Henry cao giọng hô: Lũ giờ trong cung đứng đầy ở trong nội chiến được lợi mới lên cấp quý tộc, bọn họ bây giờ đối với chiến tranh vô cùng công nhiệt, bởi vì chính là chiến tranh để bọn họ được phong phú lợi nhuận. Ở Âu Châu, áo quốc thổ diện tích bao la nhất, thế nhưng ở hỏa khí trên lạc hậu áo hiển nhiên không có năng lực bảo hộ chính mình lãnh thổ. Này ở các quý tộc trong mắt tự nhiên là khối thiên nhiên thịt mỡ. Nội chiến thắng lợi, thêm vào đối với tờ rủ si ạ cùng áo chiến tranh thắng lợi để Henzi trở nên hơi tự đại. Đối với hắn mà nói, hiện đang không có pháp không cách nào đánh bại kẻ địch. T. Ui Khani tư bảo. Phí liệt hai thế đồng dạng được cáo đến tin tức. Họ ẻn công ước tổ chức. Phí liệt hai thế lộ ra nụ cười khinh thường, áo cho rằng dùng một tờ báo liền có thể cố hù dọa trụ chúng ta sao. Hay là chuyện này căn bản là là một lời nói dối. Một người tướng lãnh nói rằng. Đế quốc lẽ nào sẽ vì một áo cùng chúng ta đối kháng? Nếu như Pháp cùng chúng ta toàn diện trưng binh, hai nước chí ít có thể phái 800.000 quân đội tiến công áo, chỉ bằng bọn họ ở địa Trung Hải một vạn người có thể ngăn cản chúng ta sao? Không thể. Phí liệt hai thế vô cùng tự tin, lần này cùng Pháp chiến tranh đầy đủ chứng minh bọn họ bóp cò thương ở trên chiến trường lưu thế, mặc dù bọn hắn thương vong ba vạn người, thế nhưng Henzi hy sinh binh lính càng nhiều. Vì lẽ đó hắn tin chắc tờ rủ xỉ ạ hiện tại quân đủ sức để ở Âu Châu chiến trường chính không sợ bất kỳ quốc gia nào, còn trên biển hoành hành chiến hạm hắn đúng là không đáng kể, tờ rủ xỉ ạ vốn là lục địa cường quốc, không cần ở trên đại dương cùng đế quốc tác chiến. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định không nhìn đế quốc cùng áo ký kết cái gọi là hiệp ước, thậm chí có chút muốn ở trên chiến trường thăm dò một hồi đế quốc thực lực. O.I.N. Phần ở báo chí đăng công ước tổ chức tin tức sau khi không lâu liền thu được tờ rủi ro xôi nam cùng pháp tiếp tục đông tiến vào tin tức. Hai nước cử động đã chứng minh sự lựa chọn của bọn họ. Hiện tại phần có chút vui mừng chính mình lúc trước ký xuống phần này điều ước, bởi vì này hai nước chiếm đoạt tờ rủi ro quyết tâm rất kiên định. Từ bỏ ảo tưởng, phần bắt đầu hướng về sở thành cầu cứu. Hiện tại chỉ có đế quốc có thể ngăn cản pháp cùng tờ rủi ro ở Âu Châu mở rộng. Cầu cứu tin tức lan truyền ra ngoài sau khi phần rơi vào thấp phỏng trong chờ đợi thế nhưng vẹn vẹn sau 10 ngày, từng chiếc từng chiếc thu hoạch lớn binh lính đế quốc chiến hạm xuất hiện ở vẹn minh cảng. biết được tin tức này, phất lạp thứ mừng rỡ như điên, sự thực chứng minh nhỏ ẹn công ước tổ chức không phải đế quốc đông tuyết. đế quốc ở dùng hành động thực tế chứng minh chính mình đối với phần này hiệp định tôn trọng. trước 1.166 tiền tuyến venice phần giờ quân đế quốc đội đến sau khi liền đến nơi này, khi nhìn thấy trang bị đến tận giang binh lính đế quốc, hắn đen tối tâm tình nhất thời tốt lên. phần bệ hạ Đây là đế quốc Sáu Đại Quân khu một trong Tây Nam quân khu tư lệnh Diệp Thanh Vân. Lô Tuấn hướng về phía giới thiệu. Âu Châu tình thế trong nháy mắt liền phát sinh chuyển biến xấu, liền Diệp Thanh Vân bị điều khiển đến sở thành tạm thời phụ trách Âu Châu sự vụ. Dù sao theo đế quốc ở toàn thế giới an bài binh lực, Sáu Đại Quân khu phạm vi quản hạt đã không thể lại hạn chế ở quốc nội, mà là muốn phóng tầm mắt toàn cầu. Diệp Tư lệnh, hết sức cao hứng ngươi có thể đi tới áo. Phân có chút kinh hỉ ở cùng đế quốc ký kết hiệp ước sau khi hắn bù lại một hồi đế quốc tình huống mười phân rõ ràng quân khu tư lệnh phân lượng chỉ là từ một điểm này trên liền đủ để nhìn ra đế quốc đối với háo coi trọng điều này làm cho hắn mừng rỡ không nớt bảo vệ liên bang là đế quốc trách nhiệm đương nhiên cũng chính là trách nhiệm của ta Diệp Thanh Vân lộ ra nụ cười Lô Tuấn là Tây Nam quân khu người chính vì như thế hắn được thụ mệnh tự mình đi tới nơi này chỉ huy chiến tranh ở quốc nội đã nhàn sinh không thể lớn hắn một nhận được mệnh lệnh liền tọa thuyền đến nơi này. Đồng thời, hắn còn ở Tây Nam quân vừa trang bị tạ bên trong lấy ra 36 lượng mang đến nơi này. Hiện tại những này tạ đang từ thuyền vận chuyển thắt cổ chứa được đến. Diệp Thanh Vân để Phật Dứt Càng là nội tâm vô cùng quyết tâm, hắn nói rằng, hiện tại áo tình huống khẩn cấp, hy vọng Diệp tư lệnh cứu mạng. nghe vậy, Diệp Thanh Vân thần sắc nghiêm túc lên, hắn nói rằng, đã như vậy, hy vọng bệ hạ đem trước mặt áo tình thế, cùng với chiến khu tình huống cụ thể nói cho chúng ta, lần này nhóm đầu tiên đổ bộ quân đội chỉ có 8.000 người. Ta sẽ xuất lĩnh này 8.000 người ngăn cản pháp cùng tạ rủ xì si ạ đẩy mạnh. Đến từ đế quốc đến tiếp sau viện quân sẽ lục tục đến, mãi đến tận đem kẻ địch của chúng ta toàn bộ đổi ra áo. Dừng một chút, Diệp Thanh Vân tiếp tục nói. Thế nhưng lần này tác chiến dính đến áo cùng quân đế quốc đội trong lúc đó phối hợp, hy vọng bệ hạ có thể phái ra tham chiến quân đội khoảng thời gian này phối hợp chúng ta tiến hành một hồi rèn luyện diễn tập. Sau khi đem chiến trường quyền chỉ huy giao cho chúng ta. Phân luận ra quân đội quyền chỉ huy là một cái rất mẫn cảm sự tình. Thế nhưng nghĩ đến áo đối mặt diệt quốc nguy cơ, hắn vẫn là cắn răng gật gật đầu. Định ra lúc này, Diệp Thanh Vân vì động viên Phật cố ý dẫn dắt Phật Dân tham quan đế quốc trang bị. Khi nhìn thấy súng máy, pháo cối, ta, xe vận binh lượng những này từ trước tới nay chưa từng gặp qua đổ vật sau khi, phần trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc chiến tranh này bọn họ có thắng lợi hy vọng. Sau đó 6 ngày bên trong, Diệp Thanh Vân cùng Lô Tuấn không có nhàn rỗi bọn họ chia hai đường. Một đường lên phía bắc chống lại tở rủ Xi A, đi thẳng về phía tây chống lại Pháp. Đồng thời bọn họ nắm giữ áo quân đội chiến trường Lâm thời quyền chỉ huy, cũng lợi dụng 6 ngày thời gian hoàn thành hai quân phối hợp diễn luyện. Ở thứ 7 điều, Diệp Thanh Vân xuất lĩnh 4000 binh lính đế quốc tự mình lên phía bắc đối phó Henri Pháp quân đội. Này con sử dụng đế quốc trang bị, kinh nghiệm lâu năm sa trường Pháp quân đội hắn cảm thấy rất hứng thú. a Aji, Lam Henri biết được quân đế quốc đội ở Vạn Minh đổ bộ sau khi hoàn toàn biến sắc, Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin đế quốc thật sự sẽ trợ giúp nằm ở tuyệt đối nhược thế áo, thế nhưng hiện tại sự thực chứng minh tất cả. Mà diện đối với mình khoa dưới hải khẩu, hắn hiện tại không thể lùi bước. Đơn giản do dự sau khi, hắn lập tức hạ lệnh tiền tuyến quân đội lập tức tuyển ra đồ dự bị quan quân. Một khi chủ quan quân bị bắn giết, đồ dự bị quan quân lập tức trên đỉnh, để quân đội sẽ không ở mất đi quan quân sau khi hỗn loạn. Sở dĩ làm ra quyết định này, henry là cân nhắc đến đế quốc tay đánh lén tồn tại Ở thống nhất Pháp trong chiến tranh hắn kiến thức đế quốc tay đánh lén lợi hại. Có thể tưởng tượng được, hiện tại giờ đến phiên hắn đi đối diện những này đáng sợ chiến trường sát thần. Thật nên lưu lại ba người kia tay đánh lén. henry hối hận không thôi, áo rút quân sau khi, đế quốc ba cái tay đánh lén liền rời đi, lúc đó hắn vẫn không có cùng đế quốc trở mặt. Cùng lúc đó, phí liệt hai thế không lâu cũng được tin tức này, hơi kinh ngạc sau khi, phí liệt hai thế đồng dạng không có lựa chọn lùi về sau. Giống như henry Hiện ở tại bọn hắn đã bị trói lên chiến xa, trận này cùng đế quốc tranh tài nhất định phải đánh. Ngói đô tỉ. Từ Venninsk sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân trải qua một ngày buôn ba liền tới đến trước chiến tranh tuyến. Lam binh lính đế quốc cưới màu xanh lục đồ trang quân dụng xe vận tải đi tới chiến hào nằm dậy đặc chiến trường sau khi toàn bộ áo quân đội sôi trào. Bọn họ đã biết được quốc gia cùng đế quốc ký kết hiệp ước, bởi vậy bọn họ đối với quân đế quốc đội đến cũng là có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thanh Vân từ chính mình cắt phổ quân trên xe xuống hướng về chiến hào bên trong áo binh sĩ phất phất tay, cùng hắn đồng thời hạ xuống còn có phó dự trưởng tử áo so với nạp. Cái này mới có 24 tuổi áo vương tử Kiên Trì muốn cùng Diệp Thanh Vân đồng thời đi tới tiền tuyến, đồng thời phối hợp Diệp Thanh Vân đối với áo quân đội chỉ huy. Xuống xe, áo so với nạp lập tức tướng quân quan triệu tập lên cùng Diệp Thanh Vân gặp mặt, tuyên bố phó quân quyết định. Hiện nay nơi này còn có 60 ngàn áo binh sĩ, ngôi đô tỉ là chúng ta vô cùng trọng yếu thành trì. Nếu như bị Pháp chiếm lĩnh, họ ẻn đem trực tiếp đối mặt Pháp huy hiếp. Áo so với nạp hướng về Diệp Thanh Vân giới thiệu. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, hắn đối với áo so với nạp cái này khiêm tốn người trẻ tuổi cảm quan không sai. Lần này bọn họ là trước một bước đến nơi này, đến tiếp sau áo ngàn viện quân còn ở trên đường, phỏng trừng tam thiên thời gian mới có thể đến. Vì không cho ngói đốt tỷ chiến tuyến tan vỡ, hắn mới sớm đến nơi này. Đối diện một hồi song tuyến chiến trường, cứ việc áo quốc lực hùng hậu cũng có chút không chịu nổi. Trải qua Diệp Thanh Vân hiểu rõ, hiện tại áo tiền tuyến lao binh tổn hại rất nhiều, hơn nữa đều ở tuyến đầu. Đến tiếp sau tới rồi có điều là chiêu mộ lính mới, lần này trợ giúp 4 vạn người chính là lính mới. Có ta ở, ngói đốt tỉ phòng tuyến kiên cố. Diệp Thanh Vân vô cùng tự tin. Dứt lời, hắn lập tức để súng máy tay tiến vào chiến hào, ở chiến hào bên trong cấu trúc súng máy trận điện. Đế quốc đối với Pháp trợ giúp vật tư phần lớn là súng trường, pháo cũng chính là bắn thẳng đến tháo, có điều phối hợp lựu đạn. Uy lực vẫn là không nhỏ. Vì lẽ đó, chiến trường đối với bọn họ chân chính có uy hiếp cũng chính là những này pháo, chỉ cần xóa sạch kẻ địch pháo binh áp lực của bọn họ sẽ tiểu không ít. Mà áp chế loại này bắn thẳng đến pháo tốt nhất đối tượng không thể nghi ngờ là tay đánh lén, dù sao đế quốc súng trường ngắm bắn tầm bắn xa, có thể song xuôi khắc chế kẻ địch pháo binh, liền hắn hạ lệnh tay đánh lén tiến vào chiến trường tìm kiếm thích hợp xạ kích điểm giết chết pháp quân đội pháo binh. Đương nhiên, này còn không phải lần này đại sát khí 36 lạng tạ mới là hắn lần này đột phá pháp quân đội lợi khí. Đối với hắn mà nói, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, hắn mới chẳng muốn ngồi sồm ở chiến hào bên trong tiêu hao thời gian. Trước 1167, thản bộ chiến thuật, bác nạt thu từ bản thân kính viết vọng, trong lòng đống nhiên cảm thấy một luồng nặng nề. Tầm mắt xuyên qua áo chiến hào, hắn nhìn thấy một con xa lạ quân đội chính đang tiến vào chiến trường, mà căn cứ hắn hiểu rõ, đội quân này chính là quân đế quốc đội. ở Pháp trong nội chiến. Hắn kiến thức ba cái đế quốc tay đánh lén lợi hại, khi đó mỗi làm kẻ địch quan quân bị bắn giết hắn cũng có cảm thấy trở nên kích động. Thế nhưng hiện tại hắn e sợ muốn trở thành bị đánh lén mục tiêu. Đúng là quân đế quốc đội sao? Bác Nạt huy cái kế tiếp Trung Ý lo lắng hỏi, hiện tại mỗi cái pháp binh sĩ cũng không muốn cùng binh lính của đế quốc tác chiến. Từ bọn họ ăn mặc quân trang xem sẽ không sai. Bác Nạt nói rằng, lần này tiến công áo pháp vận dụng ngàn quân đội. Hắn xuất lính pháp thứ 7 sư đoàn 1 và người. Chỉ là trong đó bảy phần một trong. Từ Pháp xuất phát, bọn họ một đường thế như trẻ che điệu đánh đến nơi này, thế nhưng áo quân đội ở đây cấu trúc công sự phòng ngự trì hoãn sự tiến công của bọn họ. Đám quan quân trầm mặc, bọn họ nhìn về phía bắc Nạt chờ đợi hắn quyết định. Chúng ta nhất định phải tác chiến, đây là bệ ra lệnh từ giờ trở đi tất cả mọi người đều lên tinh thần đến. Lập tức phái ra binh sĩ đào móc chiến hào bắc Nạt nói rằng, bởi vì thuộc về phe tấn công, Pháp quân đội không có chiến hào chỉ là ở áo quân đội đối diện nắm giữ nơi đóng quân. Hiện đang đối mặt đế quốc viện quân, trong lòng hắn vô cùng thấp vọng, vì lẽ đó yêu cầu binh sĩ đào móc chiến hào để phòng bất chắc Có điều hắn mệnh lệnh vừa truyền đạt, Đống nhiên nghe thấy đối diện truyền đến một trận kim loại ma sát âm thanh, tiếp theo hắn liền nhìn thấy 18 cái màu xanh đậm đồ trang kim loại chiến xa xuyên qua áo quân đội chiến hào xuất hiện ở trên chiến trường. Ta, bác nạt kinh hãi gần chết, xa hoàng biên cảnh bị đột phá tin tức đã sớm truyền khắp vũ trụ. Đế quốc ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong sử dụng vũ khí cũng rất nhanh bị tất cả mọi người biết được. Loại này không gì không xuyên thủng, cứng rắn cực kỳ chiến trường quái thú có thể sẽ rách bất kỳ quân đội. Pháp các binh sĩ ở nhìn thấy tạ trong nháy mắt hô hấp liền tăng thêm lên, bọn họ gắt gao tập trung những này lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng tiến công sắt thép quái vật, chuẩn bị tiến công đồng thời lại chuẩn bị chạy trốn. Thượng tá, bây giờ nên làm gì? Quan quân đều đang đợi bác nạt mệnh lệnh. Nghĩ đến A truyền đến mệnh lệnh, bác nạt nhắm mắt nói rằng đem cái tình báo này truyền đạt Paris. Thế nhưng ở mệnh lệnh không có đến trước chúng ta nhất định phải chiến đấu. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Đông Nhiên tạ khởi động chậm rãi về phía trước, mà binh lính đế quốc chăm chú đi theo tạ sau khi đem thân thể giấu ở tạ mặt sau. Rầm rầm rầm. 18 lượng tạ dồn dập xạ kích, đạn tháo rơi vào pháp quân đội nơi đóng quân nổ tung, một ít lều vải nhất thời bị nhăn lửa. Cùng lúc đó, chiến hào bên trong súng máy quay về pháp nơi đóng quân bắt đầu điên cuồng bắn phá. Viên đạn như đồng hạt mưa bình thường bay về phía pháp trận điện. Đồng thời, pháo cối đạn pháo vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung ở nơi đóng quân bên trong nổ tung. Trong lúc nhất thời, pháp quân đội hoàn toàn bị đế quốc hỏa lực vây quanh. Áo chiến hào bên trong, áo binh sĩ cùng quan quân tráng váng như thế mà nhìn đế quốc hung mãnh nghiêng hỏa lực ở dây đặc hỏa lực đả kích dưới, pháp binh sĩ thất kinh, bọn họ dồn dập tìm kiếm công sự tránh né sự công kích của đế quốc. Diệp Tư lệnh, chẳng trách đế quốc có thể đánh bại Anh quốc dưới cái nhìn của ta. Con đế quốc đội thật không hổ là đệ nhất thiên hạ hùng binh. Áo so với nạp ở chiến trường phía sau nhìn kỹ chiến trường, lúc này hắn khởi sướng nội tâm tán dương. Diệp Thanh Vân nở nụ cười, hắn nói rằng, đế quốc quân lực biểu diễn có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Này vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Áo so với nạp giật mình nói, nhìn máu thịt tung tóe chiến trường hắn rơi vào trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, nếu như áo muốn vi ước, vậy sẽ phải suy tính một chút đế quốc thực lực quân sự Diệp Thanh Vân trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, lần này đế quốc xuất binh áo mục đích chính là vì hướng về Hồ Châu chứng minh họ ẹn tổ chức mạnh mẽ, lấy hấp dẫn càng nhiều Hồ Châu quốc gia gia nhập. Đương nhiên, đế quốc để ai gia nhập công ước tổ chức do đế quốc định đoạt, như Pháp, Anh Quốc, Tòa Dũ Sĩ sì ạ, xa hoàng như vậy quốc gia liền không cần cân nhắc. Không sai, lại quá mấy năm ngươi sẽ thấy được đế quốc thực lực chân chính. Diệp Thanh Vân nói rằng, hiện tại đế quốc khoa học kỹ thuật hầu như là một ngày một biến hóa. Ngoại trừ đã chế tạo quân sự vũ khí, ai cũng không rõ ràng tương lai còn có thể có cái gì biến thái vũ khí xuất hiện. Thuận miệng Hàn Huyên vài câu, Diệp Thanh Vân đem sự chú ý tập trung đến trên chiến trường. Đối diện đế quốc hung mãnh hỏa lực, pháp quân đội bị áp chế không nhúc nổi đầu lên, mà lúc này pháp pháo binh bắt đầu hướng về áo một bên Na pháo. Có điều đế quốc tay đánh lén rất nhanh khóa chặt pháp pháo thủ, mỗi khi pháp binh sĩ nỗ lực trang đạn thời điểm, tay đánh lén thì sẽ bắn giết rất nhanh, pháp trận địa pháo binh rất nhanh rơi vào bại liệt mà lúc này Đế quốc Tạ cùng bộ binh không ngừng về phía trước đẩy mạnh loại này thản bộ kết hợp chiến thuật ở xa hoàng trên chiến trường bị chứng minh vô cùng thành công hiện tại Diệp Thanh Vân ở trên chiến trường lần thứ hai sử dụng pháp trận địa Đế quốc tiến công vừa bắt đầu nơi này liền rơi vào hỗn loạn quan quân bị đánh lén tay bắn giết pháo binh bị bắn giết súng máy bắn phá pháo tối doanh tạc trong thời gian rất ngắn này con pháp trong nội chiến tinh nhuệ quân đội liền tổn thất hơn ngàn người hiện tại Đế quốc Tạ càng ngày càng gần Bác Nạt thậm chí có thể nhìn thấy tạ dưới đoan súng máy phun ra hỏa diễm. Đối diện cực tốc chuyển biến xấu chiến trường hoàn cảnh, bác Nạt bắt đầu ở phục tùng mệnh lệnh cùng lui lại trước đung đưa, hiện tại hắn không nghi ngờ chút nào quân đế quốc đội sẽ đem bọn họ chém giết hầu như không còn. Mà nhất làm cho hắn tuyệt vọng chính là, hiện nay hắn không tìm được bất kỳ khắc chế đế quốc loại này phe tấn công thức biện pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình quân đội bị phá tan. Sông A, ở đế quốc tạ sẽ rách pháp trận địa thời điểm, Áo binh sĩ từ chiến hào bên trong lao ra, bọn họ hô lớn tên phật đỏ mắt lên giết hướng về người pháp. Lần này quần kẻ xâm lấn giết bọn họ chiến đấu, giết thân nhân của bọn họ cùng bằng hữu cùng pháp trước, bọn họ là hóa không giải được kiêu hận. Vì tranh cướp ngói đô tỷ, áo cùng pháp ở ngói đô tỷ kéo dài mấy chục dặm chiến tuyến trên đối lập. Hiểu rõ tình huống này, Diệp Thanh Vân quả đoán hạ lệnh áo quân đội phối hợp binh lính đế quốc trung tuyến đột phá, đem pháp quân đội cắt chém thành hai cái bộ phận, lại vận sẽ bọc đánh đem pháp quân đội triệt để làm vấn thán. Đông đảo áo binh sĩ gia nhập xung phong, tạ cùng súng trường kết hợp chiến thuật nhất thời bị phát huy đến mức tận cùng. Bác Nạt nhìn thấy giống như là thủy triều xông lại áo binh sĩ trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Pháp hỏa lực tập trung đến đế quốc tạ trên đã không dễ, hiện tại lít nha lít nhĩ áo binh sĩ để bọn họ căn bản không dành bận tâm. Mất đi hỏa lực ưu thế, pháp ở trên chiến trường nhất thời mất đi sắc thái, mà áo binh sĩ ở đế quốc hỏa lực trợ giúp dưới lại có vẻ dũng mãnh cực kỳ. Trước 1.168, đánh cho ngán, cục cục đát, ầm ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường. Bác nạt trong mắt chỉ còn dư lại Đế quốc thương tiếng pháo, chuyển tiếp đột ngột chiến trường tình thế để tinh thần hắn kể bên tan vỡ. Hắn chưa từng có trải qua như vậy, không còn sức đánh trả chút nào chiến tranh. Đế quốc lại một lần nữa dùng tiên tiến vũ khí nói cho bọn họ biết ai mới là chiến trường người thống trị. Đối diện ở Đế quốc sau dưới sự che chở sông lại áo quân đội pháp binh si rốt cục tan vỡ. Đối với bọn họ tới nói, đây là một hồi không ngang nhau chiến tranh, kiên trì không có bất kỳ ý nghĩa gì, kiên định ý chí sẽ không cho bọn họ mang đến bất kỳ tiền lời. Trong hoàng hốt, bác nạt phát hiện chính mình đã bị chính mình sĩ quan phụ ta kéo về phía sau chạy đi, trung bộ chiến tuyến pháp đoạn đã bị tạ thêm vào đế quốc súng trường đột phá. Chiến hào bên trong đế quốc súng máy đã chuyển đến tạ chiếm lĩnh trận địa trước, dây đặc viên đạn lần thứ hai đối với pháp binh sĩ tiến hành bắn phá, điều này làm cho thương vong của bọn họ kịch liệt tăng lên, đánh tiếp nữa bọn họ sẽ không có một sống sót rời đi chiến trường áo chiến hào bên trong diệp thanh vân quan sát được pháp trung quân bị đột phá hắn lập tức hạ lệnh binh sĩ chia làm hai tổ xuất lĩnh áo quân đội nhiễu sau vu hồi bọc đánh chiến tuyến trên pháp quân đội trung bộ thắng lợi để áo quân đội ở liên tục thất bại sau khi trong nháy mắt khôi phục sĩ khí áo so với nạp căn cứ diệp thanh vân mệnh lệnh triệu tập trên chiến trường hết thể áo binh sĩ phối hợp đế quốc tiến công mấy chục dặm chiến tuyến để pháp quân đội tin tức lan truyền trở nên vô cùng chậm chậm ở trong quân tan tác tin tức truyền đến thời gian, bọn họ phát hiện đế quốc tạ đã yểm hộ binh lính đế quốc cùng áo binh sĩ giết tới. đặc biệt là trung bộ bị chặt đứt sau khi pháp quân đội đầu đuôi không thể nhìn nhau, chỉ có thể ở đế quốc tinh nhuệ binh lực dưới bị một vừa đánh tan, một dưới buổi trưa ở quân đế quốc đội dưới sự giúp đỡ áo quân đội hoàn toàn xoay chuyển xu hướng suy tàn, pháp quân đội bại lui hướng tây bỏ chạy. làm hoàng hôn tướng lĩnh áo trên trận địa sáng lên từng cái từng cái lửa chạy. Áo binh sĩ hưng phấn đàm luận ban ngày chiến sự cùng với quân đế quốc đội vũ khí. Không ít binh sĩ càng là lôi kéo binh lính đế quốc vừa múa vừa hát lấy ngỏ ý cảm ơn. Một toa chiến hào trước, Áo So với Nạp dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Thanh Vân, hắn nói rằng, "Diệp tư lệnh, hiện tại áo cùng đế quốc xây dựng lên thiết nhất dạng hữu nghị, ta thật hy vọng có thể đi tới đế quốc mở mang kiến thức một chút đế quốc phồn hoa." Diệp Thanh Vân có ý định cùng Áo So với Nạp thành lập hữu nghị. Đây là vì là đế quốc lâu dài chiến lược cân nhắc, hắn nói rằng Đây là một chuyện rất đơn giản tình, chỉ cần áo có thể trung thành thực hiện hiệp ước, áo liền vĩnh viễn là đế quốc bằng hữu. Áo so với nạp dùng kiên định ngữ khí nói rằng, Diệp Tư lệnh nhất định sẽ. Áo bác bộ thành thị Tơ Dạ Gờ ở vùng phía tây chiến trường đạt được thắng lợi thời điểm, hắn xuất lĩnh quân đội vừa mới mới vừa đến. Không giống với đế quốc bằng phẳng đại đạo, áo rất nhiều nơi đều là bùn đất tiểu đạo, này hạn chế đế quốc xe cộ thông hành. Đặc biệt là Tơ Dạ Gờ vừa trải qua một hồi kéo dài mưa phùn. Điều này làm cho con đường trở nên lầy lội. Có điều cũng may bóng đêm ráng lâm trước, bọn họ một nhóm đến tờ giả gờ chiến trường. Lô Sư trưởng, đây là hiện nay tờ rủ xỉ ạ quân đội an bài. So với Pháp, tờ rủ xỉ ạ quân đội sử dụng vũ khí càng thêm tiến tiến. Ngươi xem, đây là chúng ta ở trên chiến trường thu được tờ rủ xỉ ạ súng trường. Tờ giả gờ chiến trường quan chỉ huy đi mòn đem một con chế tạo tinh xảo súng trường giao cho Lô Tuấn. Cầm lấy tờ rủ xỉ ạ chế tạo súng trường, Lô Tuấn nhíu nhíu mày cùng trong tình báo như thế, Tự Dụ Xỉ ạ thật sự chế tạo ra boss cỏ súng trường, điều này làm cho Tự Dụ Xỉ ạ chiến tranh phương thức càng thêm linh hoạt đa dạng. Cái này cũng là tại sao áo quân đội sẽ bại lui cấp tốc như thế nguyên nhân. Dùng các ngươi trước trang súng kiếp đối phó Tự Dụ Xỉ ạ boss cỏ thường, các ngươi căn bản là không có cách đạt được thắng lợi. Lô Tuấn trực tiếp rơi xuống kết luận, hắn tiếp tục vấn đạo, Tự Dụ Xỉ ạ còn có cái khác không giống vũ khí sao? Có, bọn họ pháo phóng ra liều đạn cũng rất lợi hại. Đi mòn lòng vẫn còn sợ hãi. Lô Tuấn gật gật đầu, ở đế quốc cùng tờ dụ xỉ ạ tuần trăng mật bên trong, tờ dụ xỉ ạ từ đế quốc vẫn là học được một vài thứ. Này chính là tờ dụ xỉ ạ có thể ở hỏa khí phương diện độc bá Âu Châu nguyên nhân. Bất quá bọn hắn học có điều là ra lông, là đế quốc đã đào thải mấy đời vũ khí, đối với loại này vũ khí lô tuấn rõ như lòng bàn tay. Hắn nói rằng, không muốn lo lắng, ở đế quốc tạ trước mặt, những này hỏa khí có điều là khoa chân múa tay mà thôi. Tối nay để các binh sĩ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lúc tờ mở sáng các ngươi các ngươi liền hướng về đội rủ xì ạ quân đội khởi sướng tiến công. Khởi sướng tiến công. Địch bổn kinh ngạc ngao to miệng. Chúng ta hiện tại phòng thủ đã cực kỳ khó khăn, làm sao tiến công? Lô sư trưởng, người xác định sao? Lô Tuấn ở khi đến trên đường trong đầu liền có tiến công bước đi. Hắn lấy ra thẳng tắp tiếp ở trên một tờ giấy phát họa ra tiến công con đường. Vì cướp đoạt táo lãnh thổ, đội rủ xì ạ lần này là dưới không ít tiền vốn. Mười vạn gờ rủ sỉ ạ quân đội phân ba đường xuôi nam, cuối cùng tụ tập đến tở dạ gờ nỗ lực ở đây cùng áo quân đội quyết ra thắng bại. Bởi vì tở rủ sỉ ạ quyết định chủ ý chiếm đoạt áo, bọn họ ở chiếm lĩnh trong thành phố đều xây dựng chiến hào cùng công sự phòng ngự củng cố chính mình chiếm lĩnh. Tở dạ gờ tình huống cũng như thế, tở rủ sỉ ạ quân đội đang đối đầu trong lúc xây dựng không ít chiến hào cùng công sự phòng ngự. Không muốn lo lắng, các ngươi chỉ cần đánh nghi binh liền có thể. Lô Tuấn cười cợt, hắn chỉ vào tở dạ gờ bắc phương một dứt trong thành nói. Tình báo của ngươi nói Tở Dụ Xỉ A ở đây tập trung lượng lớn vật liệu chiến tranh, đúng không? Đúng thế." Dimiton thành thật trả lời. Lô Tuấn gật gật đầu, hiện nay đế quốc đang tiến hành cơ giới hóa quân đội kiến thiết, mà cơ giới hóa quân đội ưu điểm chính là cơ động. Phát hiện chính diện đánh bại Tở Dụ Xỉ A quân đội khả năng cần trả giá rất lớn đánh đổi sau khi, Lô Tuấn quyết định đánh chớp nhoáng một sượt, một khi pháp vật tư trung chuyển trạm bị hủy diệt, Tở Dụ Xỉ A thì lại không thể không rút quân. Khi đó Hắn lại từ phía sau tiến công, triệt để thất bại ở rủ xỉ ạ thế tiến công. Biết được Lô Tuấn ý nghĩ, Địch Mòn đã không thể dùng giật mình để hình dung. Đối với hắn mà nói hiện nay Âu Châu không có bất kỳ sức mạnh có thể đột phá ở dã gờ phòng tuyến. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp một thật hướng đạo, nguyện thượng đế phù hộ các ngươi. Địch Mòn vô cùng kính nể Lô Tuấn chiến thuật. Cách nhật, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở phía trên chiến trường, áo quân đội đông nhiên hướng về ở rủ xỉ ạ quân đội một phương xạ kích. Hành động này lập tức hấp dẫn tờ rủ xỉ ả quân đội chú ý, thế nhưng khi bọn họ còn không phục hồi tinh thần lại, một con sắt thép máy móc tạo thành quân đội đột nhiên hướng về bọn họ khởi xướng tiến công, để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đột phá phòng tuyến của bọn họ sau khi, đội quân này không có ham chiến, mà là trực tiếp hướng bắc bộ mà đi, để tờ rủ xỉ ả quân đội có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng vẹn vẹn cách xa nhau 7 ngày, bọn họ đông nhiên được một làm người tuyệt vọng tin tức, bọn họ đường tiếp tế bị chặn đứt. Khủng hoảng tâm tình nhất thời tràn ngập ở trên chiến trường. Trước 1169, thành viên mới. Aji, Henry tức giận đem một đến từ đế quốc đổ sứ Bình hòa xuất nát tan. Ngói đô tỷ chiến bại tin tức như là mọc ra cánh như thế từ áo tiền tuyến truyền quay lại quốc nội. Điều này làm cho vừa nhất thống người Pháp tâm hoàng sợ. Liên tục trải qua nội chiến, chống lại tờ rủ xỉ ả cùng áo chiến tranh, Pháp đã thủng trăm ngàn lỗ, nước sôi lửa bỏng, sinh sản gặp lượng lớn phá hoại. Trước đây có Đế quốc trợ giúp vật liệu chiến tranh, Henry tháng ngày còn có thể vượt qua được. Thế nhưng Đế quốc đình chỉ tiếp tế sau khi Henry tháng ngày nhất thời khổ sở lên, mà cái này cũng là hắn khởi sướng xâm lấn chiến tranh một trong những nguyên nhân. Dù sao so với sinh sản, cướp đoạt vật tư đến càng thêm cấp tốc, Đế quốc chiếm lĩnh bọn họ thực dân địa nguyên nhân, bọn họ hiện tại không thể cướp đoạt thực dân địa, chỉ có thể cướp đoạt Âu Châu quốc gia. Thế nhưng hiện tại hắn cướp đoạt kế hoạch thất bại, 70.000 pháp tinh nhuệ tan tác. Hắn ném mất cuối cùng thẻ đánh bạc. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, nếu không mạo hiểm chiến tranh toàn diện, nếu không thu về đầu nghỉ ngơi lấy sức. Người trước là một hồi đánh cược, người sau muốn xem đế quốc nhạc không vui. Lập tức hạ lệnh toàn dân động viên, pháp nhất định phải vũ trang chính mình lấy chống đỡ đế quốc sầm lớn. Ngắn ngủi do dự sau khi ra lệnh, suy nghĩ sau khi hắn lựa chọn người sau, rất hiển nhiên, hắn đánh không thăng có đế quốc chống đỡ háo quân đội, như vậy chỉ có thể nghỉ ngơi lấy sức tìm cơ hội. Thế nhưng hắn vừa sợ bị báo trả thù, liền chỉ có thể như một con thử mao gà chống bãi làm ra một bộ hình thái chiến đấu hù dọa chủ kẻ địch. Một đám pháp tân quý cũng hoàng hồn, đế quốc tiên như đồng ác ngộng bình thường quanh quần bọn họ. Cùng lúc đó, Khani Tư Bảo Phí Liệt Hai Thế đã thu được đến từ một rất tin tức, quân đế quốc đội tiến công như chớp giật, ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một con quân đế quốc đội liền chiếm lĩnh nơi này, đốt cháy nơi này vật tư. Đang làm xong những chuyện này sau khi Quân Đế Quốc đội còn lợi dụng sẽ chạy máy móc mang theo binh sĩ khắp nơi tập kích bọn họ vận tải xe ngựa đường tiếp tế bị thương nặng. Sau đó này còn không phải toàn bộ ở hủy diệt rồi tở rủ xì ạ tiếp tế sau khi đội quân này từ phía sau lưng hướng về tở dạ gờ tở rủ xì ạ quân đội tiến công. Đột nhiên không kịp chuẩn bị tở rủ xì ạ tiền tuyến không ngừng bị xé rách hết đạn hết lương thực dưới hán quân đội binh bại như núi đổ chiến trường tình thế đã hoàn toàn lật chuyển. Bệ hạ. Hiện tại chúng ta nhất định phải phòng vệ tờ rủ xì ạ thổ địa, ở binh lính đế quốc dưới sự giúp đỡ, áo quân đội rất có thể sẽ trả thù tính tiến công chúng ta. Một người tướng lánh lo lắng lo lắng. ska nghe vậy nói rằng, quân đế quốc đội mạnh mẽ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cho rằng có thể phòng ngự trụ bọn họ sao. Ta cho rằng hiện tại quan trọng nhất chính là cùng đế quốc đàm phán, ngưng hẳn đối với áo tiến công. Nếu là lấy trước, phí liệt hai thế sẽ đối với ska mỉm cười nở nụ cười. Thế nhưng hiện tại sự thực nói cho chính hắn trong mắt đánh giá thấp đế quốc thực lực, mà này để cho mình trả giá trả giá nặng nề Bất luận nói thế nào, chúng ta đều không cho bảo đảm tợ rủ xỉ ạ sẽ không bị tiến công, hiện tại lập tức động viên mỗi một cái tợ rủ xỉ ạ người. Phí liệt hai thế hầu như làm ra cùng henry tương đồng quyết tâm. Giống như henry hắn cũng muốn dùng này một chiêu đến ngăn trở đế quốc cùng áo tiến công. Dừng một chút, hắn nói với Skuller, đương nhiên, ta cũng sẽ suy xét đàm phán. Khó khăn đã quyết định, phí liệt hai thế lập tức phản phất giả hơn rất nhiều, hắn rõ ràng chính mình hùng tâm trang chi ở đế quốc quấy dày giả dà đặt cược định không cách nào thực hiện. So với pháp cùng tở dụ sĩ ạ tình huống, áo rơi vào cuồng hoan, bọn họ tùy tùng quân đế quốc đội từng cái từng cái thu phục bị chiếm lĩnh thành thị. Giao chiến ba bên rất nhanh lùi tới nguyên bản quốc cảnh tuyến. Đồng thời, pháp cùng tở dụ sĩ ạ tin tức không ngừng truyền đến, Diệp Thanh Vân cùng Lô Tuấn vào lúc này cũng đến họ Hải Ảnh. Diệp Tư lệnh, Lô sư trưởng, Hiện tại Pháp cùng tờ Dũ Si A đều ở động viên, tựa hồ chuẩn bị cực lớn khuếch quân. Phần đem chính mình được tình báo chuyển cáo cho hai người. Lẽ nào bọn họ còn chuẩn bị lần thứ hai đi ngủ? Bọn họ điên rồi sao? Áo so với nạp cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Diệp Thanh Vân cùng Lô Tuấn đúng là rừng rưng như không. Diệp Thanh Vân nói rằng, một cái cắn ngươi cậu bị ngươi đánh chạy. Khi ngươi cầm lấy gậy áp sát hắn thời điểm hắn nhất định sẽ nghe răng trợn mắt hù doa ngươi. Hiện tại Pháp. Cùng tờ rủ xì ả cũng chính là bộ dáng này, lần này chiến tranh bọn họ đều tổn thất không ít tinh nguyện, khẳng định không muốn tiếp tục tiếp tục đánh, thế nhưng đồng thời bọn họ lại lo lắng chúng ta sẽ lấy trả thù. Phật đúng là muốn đánh trở lại, thế nhưng lần này áo gặp thương tích cũng không ít, hắn nói rằng, cuộc chiến tranh này để ba quốc gia đều nguyên khí đại thương, áo cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ đón lấy chiến tranh, hy vọng lần này đế quốc có thể đứng ra phối hợp, chính thức ngưng hẳn cuộc chiến tranh này. Ý của bệ hạ ta rõ ràng. Hiện tại chúng ta đã thực hiện hiệp ước nội dung, cộng đồng đánh bại kẻ địch, chuyện còn lại tự nhiên do vệ hạ tới làm chủ. Diệp Thanh Vân nói rằng, lần này Đế quốc đối với Âu Châu chiến tranh tham gia vốn là không chuẩn bị quá sâu, dù sao nếu như tiếp tục cùng Pháp chiết hái, Hán điểm ấy binh lực căn bản không đủ. Còn nữa, chiến tranh mục đích tất nhiên là tuyên truyền hiệp ước tổ chức, chiến tranh điểm đến mới thôi liền có thể. Đồng thời Đế quốc còn cần Pháp cùng tọa dụ xì ạ đóng vai Âu Châu ác ôn nhân vật, như vậy những quốc gia khác mới sẽ tập trung vào Đế quốc úng um ấp. Cho tới sau đó có muốn hay không thu thập hai quốc gia này, cái kia phải chờ tới quân đội của đế quốc tiến một bước cơ giới hóa, trang bị máy bay doanh tạc. Đến khi đó, binh lính đế quốc chiến trường tỷ lệ tử vong đem càng thấp hơn. Biểu đạt ý nghĩ, Diệp Thanh Vân không tiếp tục nói nữa, phần cao hứng lên, hắn hiện tại đang suy nghĩ đón lấy cùng đế quốc triển khai mậu dịch, để áo một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ở Tam quốc đại chiến đồng thời, cái khác Âu châu quốc gia cũng ở nhìn kỹ trận này do đế quốc tham dự vào chiến tranh. Chứng kiến đế quốc ở Âu Châu chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sau khi Hà Lan cái thứ nhất phái ra sứ giả đi tới Hội Hẻn. "Thang huynh, đã lâu không gặp." Ở Hội Hẻn nhìn thấy Thang Văn Kiệt, An mặc đế quốc hầu hạ La Đức sử dụng tiêu chuẩn đế quốc ngôn ngữ nói rằng: "Thang Văn Kiệt mặt mày hớn hở, Âu Châu chiến trường chiến sự hơi hơi dừng lại, hắn liền tới đến Hội Hẻn ôm cây lợi thỏ, bởi vì hắn biết chắc sẽ có quốc gia không chịu đựng được mê hoặc gia nhập Hội Hẻn hiệp ước tổ chức. "La Đức, ngươi hiện tại thật đúng là càng ngày càng giống một người đế quốc." Thang Văn Kiệt nhìn ngoại trừ diện mạo, hầu như cùng người Đế quốc như thế La Đức cảm khái nói. La Đức nói rằng, từ khi trở lại Hà Lan, ta không có một ngày không còn nhớ tới Đế quốc sinh hoạt. Hơn nữa ta tin chắc một ngày nào đó Đế quốc cùng Hà Lan còn có thể một lần nữa hưu tốt lên. Vì lẽ đó mấy năm qua này ta vẫn ở học quốc văn hóa cùng ngôn ngữ, chờ đợi cơ hội này đến. Hiện tại chứng minh ta suy đoán đều là đối với. Bây giờ đại biểu Hà Lan, ta chính thức hướng về Đế quốc thân, xin gia nhập vào hiệp ước tổ chức. Mong rằng Thang huynh nhận lấy a. Trước 1170, chiến lược. Hoan nên, hoan nên, Hoàng thượng nói rồi, chỉ muốn gia nhập hòa hẹn tổ chức, từ đây đại gia chính là hữu nghị trưởng tồn. Đối diện La Đức Nhật Tình, Thang Văn Kiệt Cao Hưng nói rằng, lần này đế quốc không tiếc tiêu hao nhân lực cùng vật lực ở Âu Châu đánh một trận hiệu quả rốt cục thể hiện ra. Như Hà Lan loại này Âu Châu tiểu ở Âu Châu luôn luôn nằm ở như thế, vì lẽ đó bị cường quốc mang theo gia nhập chiến tranh là thái độ bình thường. Hiện tại đế quốc làm ra hiệp ước tổ chức từ đây xây dựng lên quân sự cộng đồng phòng ngự hệ thống chuyện này ý nghĩa là bọn họ từ đây có đế quốc quân lực làm làm hậu thuẫn không cần lại nhìn pháp do dù xì hạ những này Âu Châu đại quốc sắc mặt bệ hạ vĩnh viễn là như thế thánh minh La Đức cảm khái nói nếu như Thang huynh tình nguyện ta hiện tại là có thể ký kết ỏ ẻn hiệp ước làm sao hôm nay tới đây Âu Châu Thang Văn Kiệt được đầy đủ trao quyền hắn để đi theo nhân viên lấy ra một phần hiệp ước chính mình ký tên tiếp theo đẩy hướng về phía La Đức hai người chính đang vội vàng ký kết hiệp ước Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận náo động thanh, chỉ chốc lát có người đến báo. Nguyên lai kế Hà Lan sau khi, Phân Lan, Na Huy, Thủy Điện, Hùng Gazi xứ giả dồn dập tới gặp Thang Văn Kiệt. Biết được tin tức này, Thang Văn Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn còn thật không nghĩ tới lần này chiến dịch sẽ ở Âu Châu ảnh hưởng như thế sâu xa. La Đức ký tên, nắp trương, đem hiệp ước bản chính cho Thang Văn Kiệt, hắn nói rằng, lần này tợ rủ sỉ ạ. Áo cùng Sa Hoàng chia cắt Ba Lan sự tình dọa sợ không ít Âu Châu quốc gia, Henry cái này dã tâm gia càng làm cho người cảm thấy bất an, cho nên khi đế quốc tham gia Âu Châu chiến sự sau khi, không ít quốc gia đều nhìn thấy hy vọng, bọn họ muốn ở đế quốc bảo vệ cho duy trì quốc gia hoàn chỉnh. Thang Văn Kiệt gật gật đầu, Sa Hoàng cùng tờ rủ xỉ ạ chia cắt Ba Lan chuyện này xác thực ảnh hưởng ác liệt, dù sao bọn họ hiện tại có thể chia cắt Ba Lan, tương lai sẽ chia cắt những quốc gia khác. Thu hồi Hà Lan hiệp ước bản chính. Thang Văn Kiệt nói với La Đức, "Chờ ta cùng những quốc gia này ký kết hiệp ước, chúng ta ở ôn chuyện." La Đức hiểu ý, hắn hướng về Thang Văn Kiệt thi lễ một cái xoay người rời đi. Đưa đi La Đức, Thang Văn Kiệt dựa theo thứ tự lần lượt tiếp đón Thụy điện: Na Uy, Phần Lan, Hồng Ga Ji bốn quốc xứ giả. Chiều hôm ấy, hắn cùng bốn quốc xứ giả, Hà Lan cùng Áo mới, cộng đồng tuyên bố Âu Châu 6 quốc trở thành họ ăn hiệp ước thành viên quốc. Định ra cái này đối với Âu Châu nắm giữ sâu xa ý nghĩa sự tình sau khi Thang Văn Kiệt lại đang ỏ ẹn ở lại, sương sờ nửa tháng. Thấy không có cái khác câu châu quốc gia tới cửa sau khi. Hắn bước lên về nước Lữ Trình. Sau 43 ngày, hắn gây thương thuyền trở lại Đăng Châu, rơi xuống thuyền, hắn lập tức không ngừng không nghỉ đi tới Thanh Châu. Thêm vào đế quốc, hiện nay Hiệp ước quốc tổng cộng có 7 cái tiêu minh từng cái thẩm duyệt ký kết văn kiện. Lần này hắn đột nhiên đưa ra thành lập hỏ ẹn công ước tổ chức không phải nhất thời hứng khởi, mà là có lâu dài cân nhắc. Dù sao lấy đế quốc hiện nay năng lực diệt vong Anh quốc, tờ rủ Sĩ ạ, Pháp, Sa Hoàng 4 cai Âu Châu đại quốc là không thể. Bởi vì này bốn quốc gộp lại ngoại trừ nắm giữ trên trăm triệu nhân khẩu ở ngoài, phương diện quân sự ở Âu Châu càng là đi ở trước nhất, tờ rủ Sĩ ạ lượng sản bót có thường đã nói rõ chiến tranh tiềm lực. Mạnh mẽ phát động chiến tranh hay là có thể chiến thắng bọn họ, thế nhưng hắn được tất nhiên là một khối hỗn loạn nơi, cần tiêu hao đế quốc lượng lớn quân lực đến duy trì. Mà này bốn quốc đối với đế quốc tới nói ngoại trừ thị trường vừa không có giá trị gì, toàn bộ châu Âu đều là tài nguyên thiếu thốn khu, này bốn quốc cũng không ngoại lệ, duy nhất sao Hoàng Nắm giữ sệ bở gì à hiện tại cũng ở đế quốc trong tay. Vì lẽ đó cân nhắc đến những yếu tố này, tiêu minh quyết định lợi dụng Âu châu mâu thuẫn tới kéo một nhóm đánh một nhóm, những này hiệp ước quốc giá trị chính là vì là đế quốc cung cấp quân sự trợ giúp cùng vật tư tiếp tế. Đúng, Hoàng thượng, Âu châu quốc gia vốn cũng không nhiều. Hiện tại trên căn bản có một nửa quốc gia gia nhập chúng ta. Thang Văn Kiệt nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đến cùng là lâu năm thực dân đế quốc, cùng Anh Quốc, Pháp xuyên chính là một cái quần, xem ra bọn họ gia nhập hiệp ước quốc là không thể. Thang Văn Kiệt nói rằng, căn cứ hạ quan được tin tức, tựa hồ tình huống là như vậy, Pháp cùng tờ rủ xỉ ạ chiến bại sau khi, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Pháp, tờ rủ xỉ ạ cùng Sa hoàng cấp tốc đi vào. Có người nói tựu dự xỉa cùng Sa Hoàng còn cùng chung kỹ thuật quân sự, càng có đồn đại vì đối kháng họ ẩn hiệp ước quốc, này 6 quốc chuẩn bị thành lập SCTT thì tơ bật hiệp ước tổ chức, nội dung cũng dính đến cộng đồng quân sự phòng ngự. SCTT thì tơ bật hiệp ước tổ chức. Hiện tại Âu Châu đúng là càng ngày càng thú vị, Tiêu Minh cười nói, một loại trong lịch sử giống như đã từng quen biết tình cảnh tựa hồ tái hiện, lẽ nào đại chiến thế giới thứ nhất muốn sớm đến. Thoáng suy tư một hồi, Tiêu Minh để Thang Văn Kiệt trở lại. Hắn cầm điện thoại lên đem từ nước Nhật trở về Vương Tuyên kêu lại đây. Đơn giản cùng Vương Tuyên nói rồi Âu Châu tình thế sau khi, hắn nói rằng họ ãn hiệp ước để đế quốc ở Âu Châu nắm giữ mạnh mẽ sức ảnh hưởng, các ngươi muốn thừa cơ hội này thành lập tổ chức tình báo, bất cứ lúc nào nắm giữ Âu Châu động thái. Vương Tuyên gật gật đầu, hắn nói rằng hoàng thượng lẽ nào hiện tại không muốn thu thập cái này SCT tỉ tở bậc hiệp ước quốc. Nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, Tiêu Minh nói rằng, chuyện này không đổi. Hiện nay Âu Châu gia nhập hiệp ước quốc quốc gia còn không vững chắc, lúc nào cũng có thể sẽ chạy trốn. Lúc này mạnh mẽ phát động một hồi thế giới cấp đại chiến, bọn họ chỉ sợ sẽ đào tẩu. Dù sao bọn họ đều là tiểu quốc, một khi đế quốc trợ giúp chế, rất có thể sẽ đối mặt diệt vong. Với này như vậy, không bằng để Âu Châu cục diện tạm thời ổn định lại, như vậy đế quốc có thể nhân cơ hội tăng cao bọn họ chiến tranh năng lực. Khi bọn họ đối với mình quân lực tự tin, thì sẽ đi theo đế quốc đạt đến chính bọn hắn dạ tâm. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói: "Thưa yếu, lợi dụng hiệp ước đế quốc muốn cùng hiệp ước quốc quốc gia thành lập cộng đồng lợi ích, chỉ có như vậy đế quốc mới có thể sử dụng ít nhất đánh đổi khống chế Âu châu." Vương Tuyên hiểu ý, hắn nói rằng: "Nếu là như vậy, hạ quan liền tự mình đi một chuyến áo chủ bị thành lập hệ thống tình báo sự tình." Tiêu Minh gật gật đầu, hắn để Vương Tuyên rời đi, càng làm Lý Khai Nguyên kêu lại đây. Lần này Vương Tuyên thành lập hệ thống tình báo không thể rời đi Lý Khai Nguyên trợ giúp, dù sao người Âu châu cùng người đế quốc diện mạo không cách nào ẩn dấu. Vương Tuyên chỉ có thể lựa chọn Đế quốc Thương nhân làm dò hỏi tình báo nhân viên. Nếu là như vậy, phát triển cùng sáu quốc nội dịch để các thương nhân tràn vào này sáu quốc liền có vẻ rất tất yếu. Khi đó tùy ý có thể thấy được người Đế quốc cũng có thể sẽ là mật vệ bên trong một thành viên. Tuy rằng không phải toàn bộ Châu Âu, thế nhưng dưa hầu không có, hạt vừng cũng không sai biết được hiệp ước quốc hướng về Đế quốc hoàn toàn mở ra thị trường sau khi Lý Khai Nguyên Hư phấn tình lộ rõ trên mặt. Hiện tại Đế quốc mạnh mẽ công nghiệp năng lực đã để quốc nội thị trường bão hòa thuống ra phía ngoài tìm kiếm thị trường là nhất định phải đi ra đường hiện ở tại bọn hắn rốt cục nên đón trừ đế quốc ở ngoài lớn nhất có tiềm lực thị trường trước 1171 quân lực ngày vọt hoàng thượng này chính là đế quốc chiếc thứ nhất trang bị chương động cơ chạy bằng hơi nước chiến hạm sóng lớn hảo dựa theo đế quốc đẩy ra không lâu chiến hạm phân chia chiếc chiến hạm này nên hoa vào thiết giáp hạm hàng ngũ tisa thành dưới chân trương lương chính đang hướng về tiêu minh giới thiệu một chiếc đứng ở quân cảng bên trong quái vật khổng lồ Không giống với đế quốc những năm trước đây kiến tạo phổ thông tàu chiến bọc thép, chiếc chiến hạm này quy trọng tải đạt đến 35,000 tấn, trang bị 3 tòa 3 liên 406 m.m. chủ pháo. Căn cứ đế quốc chỉ định thiết giáp hạm chủ pháo đường kính lớn hơn 203, không vượt qua 406 m.m. tiêu chuẩn, chiếc chiến hạm này có thể nói là thiết giáp hạm bên trong cự vô bá, bít mạc. Nhìn dài đến 216m song lớn hảo, tiêu minh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Thời gian thấm thoát, ở Âu Châu chiến sự có một kết thúc. Họ ẩn công ước tổ chức hoàn mỹ thành lập sau khi thời gian 2 năm vội vã mà qua. Nay trong thời gian 2 năm, Tiêu Minh đem chủ yếu tinh lực đặt ở Đế quốc Viễn Dương năng lực tác chiến kiến thiết trên. Mà chính như Thang Văn Kiệt nói, ở họ ẩn hiệp ước tổ chức thành lập nửa năm sau, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Dã Dụ Sĩ A, Pháp, Anh Quốc, Sa Hoàng ở SCT Dieter bật tuyên bố thành lập SCT Dieter hiệp ước tổ chức, ở trên chiến lược cùng Đế quốc đối kháng lẫn nhau. Đối diện Âu Châu lục đại cường quốc Trên trăm triệu nhân khẩu SCT tỷ tơ bởi hiệp ước tổ chức, tiêu minh trong lúc nhất thời không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao lần trước Câu Châu chiến sự đã đang khiêu chiến đế quốc Viễn dương vận tải năng lực. Vì lẽ đó, nếu là thế chiến thật sự bạo phát, đế quốc mặc dù vũ khí chiếm cư ưu thế, e sợ cũng bù đắp không được nhân số trên thế yếu. Chính là cân nhắc đến yếu tố này, hắn yêu cầu hiệp ước quốc thành viên ở trong hai năm này thu liễm tài năng, chủ phải tăng cường thương mậu trên lui tới, xúc tiến kinh tế phát triển. Mà đế quốc thì lại lợi dụng thời kỳ hòa bình gia tăng cách vũ khí mới, lấy yêu cầu của hắn tới nói, nếu như đế quốc muốn thực hiện vượt qua Hải Dương, ở Âu Châu toàn diện tác chiến, đế quốc quân sự trình độ ít nhất phải tiếp cận thế chiến thứ 2 sơ kỳ. Nay chiếc sóng lớn hào thiết giáp hạm chính là đế công hướng về này một mục tiêu thẳng tiến chứng minh. Như vậy mới có đại pháo cự hạm mùi vị, đi, đi lên xem một chút. Tiêu Minh nói với Trương lương, phía sau hắn theo đông đảo Hải quân tướng lĩnh. Bọn họ đều đang đợi như vậy thiết giáp hạm có thể sớm cho kịp liệt trang đến trong hạm đội. Đăng lên chiến hạm, Tiêu Minh ở trương lương giới thiệu sau từng cái tham quan thiết giáp hạm kết cấu bên trong, chiếc chiến hạm này ngoại trừ chọn dùng chương động cơ chạy bằng hơi nước ở ngoài, pháo còn lấy tự động lắp kỹ thuật. ở đạn dược trong phòng có chuyên môn đem đạn pháo trực tiếp từ đạn dược thất đưa đến pháo xoan vị trí chuyên dụng chuyển khí. Sở dĩ lấy loại này truyền phương thức là bởi vì thiết giáp hạm chủ pháo đường kính lớn. chuyện này ý nghĩa là đạn pháo trọng lượng cũng sẽ rất lớn nếu là lấy nhân công nhét vào hiệu suất sẽ rất thấp. Liên ở hắn cho thiết kế đồ bên trong liền có cái này chuyển kết cấu. đã như thế, thiết giáp hạm chủ pháo liền có thể ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong hai lần xạ kích. này thiết giáp hạm thật là lớn lưu thần ngụm nước hầu như lưu lại. hắn nói rằng, hoàng thượng, chỉ cần thái bình dương hạm đội có như thế một chiếc thiết giáp hạm liền đủ để tiêu diệt âu châu một con hạm đội. cái khác tướng lĩnh nghe vậy rồn dập phụ hoạn. so với độ dài cũng là khoảng 90 mươi mét tàu chiến bọc thép, này cũng không có luận độ dài. Thiết giáp độ dày vẫn là hỏa lực đều tăng gấp đôi quái thú đều đủ để được gọi là trên biển bá chủ Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười Hắn nói rằng, các ngươi cũng đủ không tiền đồ Này chiếc sóng lớn hào chiến hạng có thể không tính là gì Đế quốc hải quân còn có càng hùng vị kế hoạch Lưu Thần nghe vậy vui vẻ nói, mong rằng Hoàng thượng công khai Chuyện đến nước này, Tiêu Minh cũng sẽ không thừa nước đục thả câu Hắn nói rằng, muốn đánh bại SCT tỉ tờ bậc hiệp ước quốc chỉ bằng trên đất bằng chiến đấu là không được Vì lẽ đó những năm này chấm vẫn ở tìm cách đế quốc không quân, hiện tại đế quốc các máy bay lớn chế tạo trung tâm đã sinh sản ra không ít tốt đẹp máy bay hoành tạc, chỉ có khuyết thiếu một loại đem máy bay hoành tạc đưa tới Âu Châu nền tảng. Loại này nền tảng chính là so với thiết giáp hạm còn trọng yếu hơn đồ vật, hàng không, mẫu hạm, hàng không mẫu hạm. Lưu thần lộ ra thần sắc khắc khao, hắn đã có thể tưởng tượng một chiếc chiến hạm khổng lồ gánh chịu máy bay hoành tạc đi ở phía trên đại dương. Tiêu Minh gật gật đầu Hắn xoay người nhìn về phía đế quốc hải quân các tướng lĩnh, những tướng lãnh này bên trong trừ một chút khuôn mặt cũ, phần lớn đều là tuổi trẻ hải quân tướng lĩnh. Những người trẻ tuổi hải quân tướng lĩnh đều đều từ chính quy hải quân học viện tốt nghiệp, đối với cận đại hải quân kiến thiết vô cùng tinh thông, bọn họ chính là đế quốc hải quân tương lai. Không sai, chính là hàng không mẫu hạm, đây là một loại loại cỡ lớn mặt nước tàu chiến, chủ yếu phương thức tác chiến là lợi dụng bộ đội phòng không tiêu diệt chiến hạm của kẻ địch. Đương nhiên loại này tác chiến phương pháp đối phó Âu Châu Hải quân có chút đại tài tiểu dụng, Hiện nay tới nói, những chiến hạm này chủ yếu vẫn là đưa đến vận tải thời cơ chiến đấu tác dụng tiêu minh hướng về mọi người giải thích. Lưu Thần gật gật đầu. Hai năm qua Đế quốc đống nhiên thu hồi năm đấm, để Hiệp ước quốc tổ chức hành vi biết điều, mục đích chính là đem thu hồi đến năm đấm đánh ra đi, như vậy mới có thể có đầy đủ sức mạnh một đòn hủy S C T T Tở bậc Hiệp ước quốc. Dù sao hai đại Hiệp ước quốc đối lập sớm muộn cũng sẽ gợi ra xung đột. Mà căn cứ hiệp ước quốc cộng đồng phòng ngự đặc điểm, bất kể là ai mở phát súng đầu tiên, những quốc gia khác đều sẽ cuốn vào chiến tranh. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của Hàn Âu châu chiến tranh toàn diện hầu như là không cách nào tránh khỏi, SCT Timber sẽ không ngồi xem đế quốc từng bước một không chế Âu châu quyền lên tiếng, đế quốc cũng sẽ không khoan dung SCT Timber hiệp ước quốc trở nên mạnh mẽ, ở toàn thế giới cùng đế quốc tranh cướp thực dân địa. Ở Tiêu Minh miêu tả bản kế hoạch bên trong, một các tướng lĩnh trong lòng dâng lên vô tận chờ mong. Neyti Sa thành chỉ là đế quốc kiến tạo chiến hạm một điểm mà thôi. Hiện tại đế quốc nhưng là khống chế toàn quốc loại cỡ lớn sưởng đóng tàu, dưới cái nhìn của bọn họ, sóng lớn hào đã hạ thủy, điều này nói rõ cái khác sưởng đóng tàu cũng sẽ có tương tự với sóng lớn hào thiết giáp hạm hạ thủy. Cùng các tướng lĩnh nghĩ tới như thế, thông qua những năm này kiến thiết, đế quốc đã nắm giữ 36 cái có thể kiến tạo loại cỡ lớn mặt nước tàu chiến sưởng đóng tàu. Neyti Sa thành xưởng đóng tàu chỉ là một người trong đó, phụ trách chỉ có một chiếc thiết giáp hạm kiến tạo Thế nhưng này cũng không ý nghĩa ti xa thành xưởng đóng tàu chỉ có như thế điểm năng lực. Trên thực tế ngoại trừ thiết giáp hạm ở ngoài, ti xa thành xưởng đóng tàu còn ở kiến tạo viễn dương thuyền vận chuyển, loại cỡ lớn tàu tiếp tế, trên biển Duy Tu Thuyền, trong này có thương dụng, cũng có dân dụng. Mà còn lại xưởng đóng tàu tình huống cũng gần như, căn cứ Trương Lương lời giải thích, đang sóng lớn hào hạ thủy sau khi, đế quốc lục tục sẽ có 47 chiếc dưới chiến hạm thủy. Này 47 chiếc chiến hạm bao hàm 9 chiếc thiết giáp hạm cùng 38 chiếc tuần dương hạm, còn trong miệng hắn hàng mẫu kế hoạch, chương lương chính đang tìm cách. Gánh chịu đan dựng máy bay hàng không mẫu hạm dù sao kỹ thuật không thể so với chiến hạm liệt cao hơn bao nhiêu, chủ yếu công nghiệp năng lực đạt đến liền có thể thử nghiệm kiến tạo. Ở thế chiến thứ 2 trong lúc, nước Mỹ thời chiến sinh sản xuất 26 chiếc loại cỡ lớn hàng không mẫu hạm, 9 chiếc loại nhẹ hàng không mẫu hạm, 115 chiếc hộ tống hàng không mẫu hạm, 10 chiếc thiết giáp hạm, 48 chiếc tuần dương hạm. 349 chiếc khu trục hạm, 498 chiếc hộ tống hạm, 203 chiếc tàu ngầm, mấy vạn chiếc các loại tàu đổ bộ tàu, cùng với mấy chục triệu tấn dân dụng thuyền. Đế quốc hiện tại công nghiệp năng lực so với không bằng, thế nhưng hai, 3 phần 10 trình độ vẫn có, mà đôi này, chuyện này đối với trước mặt thế giới tới nói đã thừa sức. Trước 1172, ngư lôi, gió biển tương trận, thổi chíu một phương mặt biển, cùng các tướng lĩnh dò xét sóng lớn hào thiết giáp hạm sau. Tiêu Minh dẫn dắt một các tướng lĩnh leo lên Ti Sa Thành. Trạm đang tọa lạc với trên đỉnh ngọn núi Ti Sa Thành có thể một chút nhìn xuyên toàn bộ Ti Sa Thành khu vực, xưởng đóng tàu, vùng mỏ, nhà xưởng, con đường, cái này đã từng thuộc về triều Nam giả mà Hỉ rổ bây giờ thành đế quốc một phần. Mặt hướng đại hải, Tiêu Minh chỉ vào đông phương nói rằng, Lưu Thần, ở đế quốc đông phương còn có một kẻ địch, thân là Thái Bình Dương Hải quân tư lệnh, ngươi nên biết là ai chứ? Lưu Thần thần sắc nghiêm túc lên, hắn nói rằng, America Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, chính là Amazica, Âu Châu 2 trận doanh lớn xung đột hầu như không thể tránh khỏi, thế nhưng lúc này không thể để cho người khác nhân cơ hội này từ bên trong lưu lợi, bằng không đế quốc làm hết thảy đều sẽ trở thành người khác gả ý, ý Lưu thần gật gật đầu, hắn nói rằng, Hoàng thượng nói rất có lý, mặt tướng ở Âu Châu thời điểm thường thường phát hiện Amazica thương thuyền chỉ lui tới với Pháp, những này thương thuyền có không ít đều là ở hướng về Pháp buôn bán vật tư. Nay không kỳ quái. Âu Mỹ ca là ở Pháp ủng hộ độc lập, bọn họ cùng Pháp quan hệ tự nhiên không sai. Tiêu Minh nói rằng, quốc gia này địa lý điều kiện được trời cao chăm sóc, một khi có phát triển cơ hội tương lai tất nhiên sẽ trở thành đế quốc nguy hiểm. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền muốn vì thế bố cục. Dứt lời, Tiêu Minh từ tiễn đại phú trong tay nắm làm ra một bộ hải đồ, chỉ vào trên Thái Bình Dương mấy hòn đảo nói rằng, ở này ba cái trên hòn đảo phân biệt thành lập hải quân căn cứ, phối hợp Chu Tam từ cướp đoạt Bắc Mỹ Châu Tây Hải Ngạn. Tiêu Minh nói ba cái địa phương phân biệt là đường đại đảo Cú Am, trên đường đảo Hà Huay, ở rộng lớn trên Thái Bình Dương chiếm cứ này ba cái địa phương, Đế quốc hải quân liền có thể khống chế toàn bộ Thái Bình Dương. Đối với Chu Tam từ khống chế Tây Hải Ngạn cũng vô cùng có lợi. Dừng một chút, hắn nói rằng, cho tới Âu Châu sự tình liền gọi cho Tạ Huyền cái này Đại Tây Dương hải quân Tư lệnh ba là Hoàng thượng Lưu Thần lên tiếng trả lời, hiện tại hắn cái này Thái Bình Dương Tư lệnh rốt cục muốn thực hiện khống chế Thái Bình Dương vọng tưởng rồi định ra hải quân bức kế tiếp chiến lược, tiêu minh cùng các tướng lĩnh đồng thời cưỡi máy chạy bằng hơi nước xe đến u châu. Từ khi man tộc bị đuổi ra khỏi này thổ địa sau khi u châu nơi này lần thứ hai tỏa ra giạt rào sinh cơ, hiện tại u châu có không ít thương nhân định cư. Những thương nhân này đa số làm buôn bán dê, bò, mã chuyện làm ăn, bởi vì ban đầu thời điểm u châu chính là làm bãi chăn nuôi đến phát triển. Có điều theo đế quốc công nghiệp hóa phát triển, hiện tại u châu thành chu vi đồng cỏ chính đang héo rút. Rất nhiều đồng cỏ bị thương nhân đã biến thành nhà xưởng, vừa bắt đầu là loại thịt da công xưởng, không lâu sau đó càng nhiều nhà xưởng ở đây sinh ra. Nhà xưởng tăng nhanh lại hấp dẫn đế quốc lưu động nhân khẩu, hơn 10 năm, U Châu đúng là chưa từng có phồn vinh lên. Hiện tại U Châu Thành cùng Thanh Châu như thế không có hoàn chỉnh tường thành, chỉ còn lại tường thành cũng là làm quang cảnh tồn tại. Chuyên dụng máy chạy bằng hơi nước xe ở U Châu Thành dừng lại, tiêu minh cùng một các tướng lĩnh xuống xe, nhà ga ở ngoài. Sớm được thông báo U Châu quan chức đã đang đợi mọi người đến. Nhớ tới một số đồn đại, Lưu Thần không khỏi vấn đạo, Hoàng thượng tựa hồ đối với U Châu Thành cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại triều đình trên có không ít đồn đại, nói Hoàng thượng chuẩn bị rời đô, cũng không biết là thật hay giả. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn nói rằng, triều đình này trên có mấy người không chuyên tâm làm tốt chuyện của chính mình, luôn yêu thích không có chuyện gì liền tới suy đoán lòng châm tư, bất quá lần này bọn họ nói đúng, chấm xác thực có rời đô U Châu ý nghĩ. Vì sao? Lưu thần mê hoặc, này đế quốc nếu bản về phồn hoa làm sao cũng không tới phiên ưu châu, hoàng thượng vì sao đem đế đô tuyển ở nơi này. Tiêu Minh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thế giới này dù sao không giống với địa phương, ở đây, ưu châu chỉ là một chỗ tầm thường. Thế nhưng đối với tiêu Minh tới nói, ưu châu nhưng có không giống ý nghĩa, có điều hắn lựa chọn tới đây còn có một nguyên nhân khác. Vậy thì là thanh châu trải qua những năm này công nghiệp bạo phát, ô nhiễm môi trường đã rất nghiêm trọng. Sương mụ thứ này ở thành thành châu bên trong đã là thái độ bình thường. Cứ đến tự hiện đại, tiêu minh biết hoàn bảo tầm quan trọng, thế nhưng đối với một chỉ có thể thiêu môi thời đại tới nói, này tự hồ chỉ là một loại xa xỉ ý nghĩ. Hơn nữa hoàn bảo kỹ thuật yêu cầu rất cao, một ít kỹ thuật cũng không phải cái thời đại này có thể thực hiện. Vì lẽ đó, xuất phát từ hai cái nguyên nhân, hắn có rời đồ ý nghĩ. Nói một cách đơn giản ý nghĩ của chính mình, Lưu Thần Cười nói, thì ra là như vậy, muốn so sánh với thanh châu vụ hừng hực thiên không. Nơi này đúng là trời xanh mây trắng, hơn nữa mà tướng vẫn cho là thành châu hoàng cung quá nhỏ, không xứng với thân phận của hoàng thượng, lần này hoàng thượng nhất định phải tu cái lớn một chút hoàng cung mới là. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng muốn cho thế giới này lưu lại một ít đặc thù đồ vật, liền hắn nói rằng, chấm sớm, coi ý đó, cái này kiến tạo cung điện không bằng liền gọi tử cấm thành ba. Vừa nói, Tiêu Minh cùng lưu thần một bên thừa ngồi xe hơi hướng về ưu châu giao đi ra ngoài. Lúc này Lưu Thần mới ý thức tới Hoàng thượng đến U Châu không phải vì đế đô việc. Chú ý tới Lưu Thần vẻ mặt, hắn nói rằng, này thiết giáp hạm kiến thức, chấm thế nào cũng phải để ngươi xem một cái thiết giáp hạm đặc thủ vũ khí mới lạ. Lưu Thần biết ở U Châu một nhà chuyên môn nghiên cứu chế tạo sinh sản hải quân vũ khí sưởng quân sự, hắn nói rằng, lẽ nào chủ pháo không phải thiết giáp hạm chủ yếu vũ khí sao? Đương nhiên là, thế nhưng cái này càng thêm bí mật tiêu minh cười lên, kỳ thực vật này không phải rất thần bí. Có điều là thiết giáp hạm thượng sứ dùng ngư lôi mà thôi, thế nhưng đối với lưu thần tới nói vật này liền lợi hại. Đi tới sưởng quân sự, phụ trách tiếp đón tiêu minh sưởng quân sự nhân viên liền đến đông đủ, tiêu minh cũng không vòng mèo tử. Hắn nói rằng, chấm nhận được điện thoại, nói các ngươi nơi này ở vũ khí phương diện có đột phá, liền tiện đường tới xem một chút. Phụ trách du châu quân công quan chức hưng phân nói rằng, Hoàng thượng, này du châu quân công điểm vì là hai khối, một khối là lục quân, một khối là hải quân. Trong đó hải quân ngư lôi đã hoàn bị, chúng ta thành công lợi dụng hơi nén động cơ kéo đan cánh quạt đẩy mạnh, thông qua dịch ép việt thao túng ngư lôi phần sau trình độ đà bản khống chế ngư lôi tàu hành chiều sâu, hiện tại chúng ta ngư lôi hoàn toàn có thể lên hạng. Lưu thần nghe được sững sờ lăng, thân là bộ đội tác chiến, bọn họ phụ trách là chỉ là đánh trận, quân công phương diện biết rất ít. Vì lẽ đó đại pháo loại hình hắn còn có thể nghe hiểu được, con cá này lôi nguyên để ý đến bọn họ liền triệt để mông quyền đem lưu thần cùng các tướng lĩnh vẻ mặt đặt ở trong mắt, tiêu minh nói rằng, lần này mang bọn ngươi đến mục đích liền là hiểu rõ các ngươi hải quân hết thể trang bị, thừa dịp cơ hội lần này nắm chặt hiểu rõ. Sau khi trở về các ngươi liền muốn tiếp thu hoàn toàn mới chiến hạm, đến thời điểm chính các ngươi đem chiến hạm làm trầm, chấm có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Các tướng lĩnh nghe vậy nhất thời dùng mình một cái, bọn họ dồn dập tiến lên nắm lấy quân công nhân viên kỹ thuật liền cẩn thận hỏi thăm tới đến. thấy thế, tiêu minh cùng quân công nhân viên hướng đi một cái khác sân. Đây là lục quân một trang bị căn cứ nghiên cứu, cùng hải quân như thế, nơi này đồng dạng có một khoản chiến tranh lợi khí sinh ra. Trước 1173, dây dẫn lửa. Hoàng thượng, này chính là chúng ta xưởng quân sự sinh sản hỏa tiễn, bởi vì loại vũ khí này hỏa lực dày đặc, nhưng độ chính xác không đủ, hạ quan đem mệnh danh là mưa đá. Mưa đá hỏa tiễn, ân, tên rất chuẩn xác. Ở tiêu minh trước mặt chính là một chiếc màu xanh quân đội xe tải, xe tải trên tổng cộng có 24 điều công tự hình phóng ra quỹ trên dưới hai hàng đàn sen sắp xếp mỗi bài 12 điều mỗi cái phóng ra quỹ trên treo đẩy một viên đạn hỏa tiễn cùng ô tô đánh lửa nguyên lý như thế này khoản đạn hỏa tiễn cũng là lợi dụng điện đốm lửa phóng ra xe tải trên thiết kế chuyên môn cái nút bắn. chỉ cần nút bấm bị ấn xuống hỏa tiễn thì sẽ như đồng mưa đá như thế nghiêng mà ra dọc theo hỏa tiễn quay một vòng tiêu minh vấn đạo các ngươi hiện nay sinh sản bao nhiêu lượng hỏa tiễn xe về hoàng thượng hiện nay chúng ta đã sinh sản ra ba lượng hỏa tiễn xe Nếu như đế quốc cần, chúng ta một tháng hoàn toàn có thể sinh sản 100 lượng quân công người phụ trách nói rằng tiêu minh gật gật đầu, cùng súng máy như thế, hỏa tiễn là tiêu hao nhà giàu, hỏa tiễn xe số lượng nhiều hơn nữa cũng có đạn pháo mới được. Vì lẽ đó cùng súng máy như thế, trong quân đội căn cứ cần trang bị số lượng nhất định hỏa tiễn xe liền có thể. Như vậy, cuối năm nay các ngươi vì là quân đội cung cấp 600 môn mưa đá hỏa tiễn, chủ yếu tinh lực vẫn là sinh sản đạn hỏa tiễn tiêu minh phân phó nói. Hắn sở dĩ định ra cái này kỳ hạn không phải là không có đạo lý, bởi vì đế quốc đón lấy ở Âu châu hành động rất có thể sẽ làm nổ một cuộc chiến tranh, đây chính là tách rời Anh quốc hành động. Từ khi đối với Anh quốc thực thi phong tỏa tới nay, Anh quốc lợi dụng phối ngạch cung cấp sách lược cứng chắc hơn 3 năm, thời gian này xác thực để hắn có chút bất ngờ. Có điều theo phong tỏa kéo dài, Scotland, Video, Bắc Ireland cùng ỉn lẫn trong lúc đó mâu thuẫn vẫn ở sâu sắc thêm. Căn cứ tiêu minh mệnh lệnh Hồ chuyện từ lúc 2 năm trước liền đi tới sở Scotland bàn bạc sở Scotland nghị viên, Bất quá khi đó sở Scotland độc lập hỏa hầu vẫn chưa tới, đế quốc lại cuốn vào Âu Châu chiến sự, liền liền tiếp tục chờ đợi thời cơ. Tháng trước hồ chuyện truyền quay lại một cái sở Scotland nhân hòa ịn lần bạo phát xung đột tin tức để hắn cảm thấy cơ hội tới lâm. Kiểm nghiệm Âu Châu xưởng quân sự hai khoản sản phẩm mới, Tiêu Minh mang theo Hải quân tướng lĩnh trở lại Âu Châu thành. Cách nhật đoàn người lại cưỡi xe riêng trở về Thanh Châu. Lần này do xét. Tiêu Minh đối với đế quốc quân lực tình hình có tỉ mỉ hiểu rõ, lấy lúc này trình độ kỹ thuật, đế quốc đem ở trong xung đột hy sinh càng thiếu người đổi lấy càng to lớn hơn thắng lợi. Đối với hắn mà nói, những năm này ẩn nhẫn cũng không phải sợ hãi chiến tranh, mà là không hy vọng đế quốc ở trong chiến tranh trả giá không cái gọi là thương vong. Nếu như hắn có thể chỉ dùng hy sinh mấy ngàn, thậm chí mấy trăm đánh đổi để một cái quốc gia thần phục, cần gì phải để hy sinh mấy vạn binh lính? Mà hiện tại... Hắn tin tưởng lấy đế quốc trước mặt quân bị trình độ hoàn toàn có thể thực hiện hắn lý tưởng bên trong chiến tranh hình thức, làm được lấy tinh thắng nhiều. Trở lại ngự thư phòng, tiêu minh cho Thang Văn Kiệt đi tới một cú điện thoại, để hắn nói cho hồ chuyện có thể yên tâm đi làm. Sau 40 ngày, đế tử đế quốc tin tức bị đưa đến hồ chuyện trong tay. Lúc này hồ chuyện chính ở trên chiến hạm cùng tạ huyên chờ hải quân tướng lĩnh chơi mặt trược, trên biển sinh hoạt quá mức khăng khổ. Này lượng lớn thời gian bọn họ trùng quy phải tìm một số chuyện giải trí chính mình. Trong ngày thường ngoại trừ thư ở ngoài, hồ chuyện thích nhất chính là xoa mặt trược, mà tạ huyên này kẻ thô lỗ không thích thư, liền chỉ còn giữ lại xoa mặt trược cái này là thú. Ai nha, đợi lâu như vậy rốt cục có chuyện làm đi biết được đến từ đế quốc mệnh lệnh, tạ huyên nói rằng. Hồ chuyện nghe vậy nói rằng, hiện tại hạm đội có thể lái về Ireland hải vực, chỉ cần chiến hạm của đế quốc vừa đến, Ireland thì sẽ độc lập. Tạ huyên gật gật đầu, Ireland là một độc lập đảo quốc, cùng ứng lần nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Bây giờ Anh quốc hải quân đều bị đế quốc phá hủy, ở đế quốc cùng hộ, Ireland không cần lo lắng gặp Anh quốc phản công. So với Ireland, khá là khiến người ta đau đầu chính là sở Cotland cùng Wales, này hai khối khu vực một ở ỉnh lần bắc bộ, một ở ỉnh lần vùng phía tây, đều đều cùng ỉnh lần dắp dưới, muốn từ Anh quốc độc lập đi ra ngoài không có một cuộc chiến tranh là không cách nào giải quyết. Được rồi, ta Tạ... huyên bỏ lại mặt trượng, toét miệng cười lên, kỳ thực hắn so với hồ chuyện còn muốn nhàn, có chút việc làm sẽ để hắn cao hứng nửa ngày. Mệnh lệnh truyền đặt xuống, hạm đội đi tới Ireland Hải, tới mục đích sau khi hổ truyện lập tức phái quan ngoại giao đi tới Ireland, Scotland cùng Eo. Ngoại trừ dùng chiến hạm bảo vệ Ireland ở ngoài, hổ truyện còn đáp ứng rồi để Ireland gia nhập hòa hẹn công ước tổ chức chuyện này. Dù sao so với chiến hạm, họ hẹn hiệp ước quốc thân phận sẽ làm Ireland càng thêm an toàn, tương tự, Scotland cùng Eo cũng được đế quốc bảo đảm. Vì lẽ đó, đang bị phong tỏa đến chết cùng được gan bình toàn cùng kinh tế lợi ích trong lúc đó. Đồng Sang dị mộng ba cái liên hợp Vương quốc thành viên rồn dập lựa chọn Đế quốc. Chờ đợi một ngày. Ngày thứ 2, ở Đế quốc quan ngoại giao dưới sự hướng dẫn, Ireland, Nêu cùng sở Scotland nghị viên đại biểu leo lên Đế quốc chiến hạm. Khi nơ nghị viên, Kha rẽ nơ nghị viên, Kevin nghị viên, trên chiến hạm hồ chuyện cùng ba cái khu vực nghị viên từng cái nắm tay. Mời ba người ngồi xuống, hồ chuyện trực tiếp nói. Chư Vị, hiện tại thời cơ đã đến. Yển lần Mu phi, Ma phi, Thủ tướng hiện tại đã đi rồi. Vì England, bọn họ hung hãn cướp đoạt các ngươi lương thực, thậm chí vì thế sát hại người của các ngươi, loại này hành vi đã để người không cách nào nhịn được. Khi nở là Sir Cotlen đại biểu, hắn tức giận nói rằng, vẹn vẹn là bởi vì chống cự giao ra bản thân lương thực, mụ phi, mặc phi, hung hãn hạ lệnh quân đội hướng về tay không tất sát Sir Cotlen nông dân nổ súng. Đây là cầm thú thành tiểu, bây giờ Sir Cotlen đã triệt để đối với England thất vọng, chỉ cần đế quốc chủ trì chính nghĩa, chúng ta Sir Cotlen liền muốn độc lập đi ra ngoài. Hồ chuyện lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này hì nở là mỏ than đá chủ xuất thân, nắm giữ sở cốt len to lớn nhất mỏ than đá. Hai năm qua Đế quốc chiến hạm cần than đá đều là từ hắn mỏ than đá mua. Dù sao so với đường dài vận tải, từ nơi này được than đá nhất là có lợi. Đồng thời, Đế quốc như thế làm cũng là vì thu mua cái này hì nở nghị viên. Sự thực chứng minh, Đế quốc thu mua rất thành công, lợi ích thêm vào sở cốt len đối với ủy lần lịch sử cứu hận. Vấn đề tài giỏi mà giải. So với sở cốt len, Ireland cùng yêu dù sao càng càng nhỏ yếu, bọn họ độc lập hoặc nhiều hoặc ít có bị đế quốc hù dọa trụ nguyên nhân. Dù sao đối với một liên hợp vương quốc tới nói, hai vạ đến nơi từng người phi mới là thái độ bình thường. Kha rẽn đỡ đến từ Ireland, hắn hâm mộ nhìn đế quốc uy vũ chiến hạm, chỉ là phần này hải quân thực lực Ireland liền an tâm. Hắn nói rằng, hồ chuyện đại sứ, chúng ta đã chuẩn bị thỏa cầm cố, bất cứ lúc nào có thể tuyên bố. Hồ chuyện mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía yêu nghị viên Kevin chỉ còn giữ lại chính mình không có tỏ thái độ Kevin nói rằng Will quá mức nhỏ yếu, xin cho phép chúng ta cuối cùng tuyên bố quyết định này Hồ chuyện rất lý giải Will so với sở Cotland cùng Ireland Will xác thực là cái tiểu bất điểm Hắn nói rằng, đã như vậy chư vị trở lại từng người chuẩn bị đồng thời tuyên bố độc lập cùng gia nhập hòa ẻn hiệp ước quốc các người đem thu được từng người muốn lợi ích Trước 1174 Đại chiến đêm trước London Murphy, Murphy Nam bắt sở Scotland cùng Ireland tuyên bố độc lập thanh minh tức giận cả người run. Khi nở tên khốn kiếp này, hắn phản bội chúng ta. Thật là đáng chết. Mụ Phỉ, Mạc Phỉ, lớn tiếng chửi bậy, hận không thể đem hình ở xé thành mảnh vỡ. So với 3 năm trước, hiện tại Mụ Phỉ, Mạc Phỉ, cả người đều xấu đi, vì giữ gìn cái này kể bên tan vỡ Anh quốc, hắn ngày đêm vất vả, thế nhưng hiện tại hắn vẫn được kết quả này. Bú Bullin nói rằng, Mụ Phỉ, Mạc Phỉ Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi hy nở cùng đế quốc đầu mày cuối mắt, hiện tại sự thực chứng minh ta là đúng, đối xử sờ Scotland liền không năng thủ nhu nhuyễn. Dừng một chút, hắn nói rằng, hiện tại sờ Scotland không chỉ có độc lập, hơn nữa còn lập tức tuyên bố gia nhập hội ẹn hiệp ước quốc, đây là đối với chúng ta trần trụi nhục nhã. Murphy, Macphy, đỏ mắt lên, hắn nói rằng, trước đây chúng ta ỉn lần có thể chinh phục sờ Scotland, hiện tại vẫn như cũ có thể làm được. Dublin, triệu tập quân đội Chúng ta muốn giết chết tất cả có can đảm phản bội người của chúng ta. Bú Linh miết miệng lên, hắn nói rằng, Mụ Phi, Mạc Phỉ, Thủ tướng, đây mới là phong cách của ngươi. muốn nhớ chúng ta hiện tại vẫn như cũ không thể về nước vì tổ miệng nữ vương đi, lẽ nào chúng ta muốn vẫn chịu đựng loại này rằn vặt sao? Nếu đế quốc muốn chiến tranh, vậy chúng ta tựa như bọn họ mong muốn, mặc dù chúng ta Anh quốc hủy diệt, cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Mụ Phi, Mạc Phỉ, tinh thần đã tần lầm tan vỡ. Mà Scotland độc lập là ép đến lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hắn nhìn về phía Bú Lìn, sâu sắc gật gật đầu. Trao theo kiểu nhà binh, Bú Lìn xoay người đi ra thủ tướng công sở. Lúc này, trong mắt của hắn tràn ngập đối với chiến tranh khát vọng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn nóng lòng dùng một cuộc chiến tranh chứng minh giá trị của chính mình. Khani Tư bảo. Scotland độc lập cũng thêm vào họ hẹn hiệp ước quốc tin tức cũng chuyện đến nơi này, biết được tin tức này vì tổ nghĩa thương tâm càng tuyệt. The EU. I.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. -e chỉ là nàng lo lắng là phi công, từ khi đi tới tở rủ sỉ ạ không có một ngày không muốn trở lại Anh Quốc, chỉ là nàng nhiều lần thử nghiệm dồn dập thất bại. Đế quốc dùng một loại gọi thủy lôi vũ khí phong tỏa Anh Quốc bờ biển, cũng không ai biết chính mình sẽ ở nơi nào tao ngộ thủy lôi. Xuất phát từ loại này lo lắng, nàng trợ phu, tở rủ sỉ ạ vương tử từ chối làm cho nàng mạo hiểm lén qua về London. So với vị tổ nghĩa tâm tình phí liệt 2 thế thì lại suy nghĩ càng thêm sâu sắc. Hắn nói rằng, đế quốc vào lúc này cổ động sở Cotlen độc lập, một cái nguyên nhân là bởi vì ảnh lần cùng sở Cotlen trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát, một nguyên nhân khác chỉ sợ là đế quốc dần dần đối với chúng ta mất kiên trì. S.C.T.B. Hiệp ước quốc văn kiện nàng cũng là ký tên người một trong, hiện tại Anh quốc chính là trong đó thành viên, vì Tô Nghĩa nói rằng, bậy hạ, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt mà nhìn Anh quốc bị tách rời sao? Hiện tại chúng ta Anh quốc chính đang gặp đế quốc xâm lấn, nếu như các ngươi không hành động lên, FC Tỷ tờ bật hiệp ước quốc chính là một chuyện cười. Phí Liệt hai thế khuôn mặt trầm trọng, hắn hiện đang suy tư chính là vấn đề này, dựa theo bọn họ ước định, một khi Anh quốc đối mặt đế quốc trực tiếp xâm lấn, hiệp ước quốc thành viên đem tất yếu thực hiện cộng đồng phòng ngự điều ước. Hiện tại Scotland sự tình rõ ràng là đế quốc tạo thành, hơn nữa một khi Scotland thành lập, tương đương với ở tờ rủ sỉ ạ gia tộc khẩu liền lại có một tòa hiệp ước quốc thành viên. Hơn nữa sở Scotland rất có thể sẽ thuê cảng cho đế quốc, cứ như vậy đối với tờ rủ xì ạ chính là cái tai nạn. Suy nghĩ một lúc, hắn nói rằng, chuyện này chúng ta phải cùng thành viên quốc thương lượng, cộng đồng quyết sách, lần này chúng ta nếu như có thể chân chính liên hợp lại phản kháng đế quốc, thay đổi Âu Châu tình thế chưa chắc không, dù sao không có đế quốc trợ giúp, quốc gia có điều là rác rưởi mà thôi. Vì Tổ Nghịa gật gật đầu, gia nhập hỏa ẹn công ước quốc gia ngoại trừ áo ở ngoài đều là nhược thế quốc gia, đối với bọn họ tới nói. Những quốc gia này không đáng sợ, trong bọn họ bất kỳ một quốc gia nào đều có thể chinh phục bọn họ. Xác thực như vậy, bằng vào chúng ta chân chính kẻ địch vẫn là đế quốc Vị Tổ Nghĩa nói rằng, có điều đáng vui mừng chính là đế quốc khoảng cách Âu Châu quá xa, nếu như chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn công chiếm òo Hẹn Hiệp ước quốc, đến lúc đó ở trình hợp Âu Châu sức mạnh ở Âu Châu cùng đế quốc quyết chiến, phần thắng sẽ càng to lớn hơn. Phí liệt hai thế nhịu như mày, hắn nói rằng, đây là một biện pháp, Có điều hiện tại Hà Lan chờ quốc được đế quốc lượng lớn quân bị chống đỡ, ở vũ khí trên bọn họ đã hoàn toàn không thua với chúng ta, thậm chí hơi hơi dẫn trước. Thế nhưng ở nhân khẩu cùng quốc thổ diện tích trên bọn họ vẫn thua, bọn họ quân đội số lượng không có cách nào cùng chúng ta so với vị tổ mịa nói rằng, lần này Sở Scotland Len nội loạn nhất định sẽ nhen lửa Anh quốc bản đảo ngọn lửa chiến tranh, lấy Sở Scotland năng lực không cách nào chống lại bụi lìn vượt qua 3 tháng, 3 tháng sau khi đế quốc tất nhiên sẽ tham gia, khi đó Mù Phi, Mạc Phi nhất định sẽ làm cho đế quốc rơi vào chiến tranh vũ bùng đã như thế các ngươi liền có trùng kiến Âu Châu chợt tự cơ hội phí liệt hai thế gật gật đầu hắn đối với Anh quốc Hồng Sam quân luôn luôn vô cùng thưởng thức đã như vậy triệu tập một hồi hội nghị càng tất yếu một khi Pháp Sa hoàng Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha tán thành chúng ta liền hướng về họ hẹn hiệp ước quốc khởi xướng tiến công dứt lời hắn lập tức phái ra sứ đoàn đi tới các quốc gia liên hệ Scotland Pháp Lan Đây là Scotland đối biển thành thị lớn thứ nhất. Lúc này, chiến hạm của đế quốc chính tới lui tuần tra ở thành phố này ở ngoài trên mặt biển, mà từng chiếc từng chiếc đế quốc thương thuyền nhưng ở đây cặp bờ, đem một hòm lại một hòm bóp có thương đưa đến bến tàu trên. Hồ chuyện cùng Hiener cũng ở cảng, ở Hiener chính thức tuyên bố độc lập sau khi đế quốc thương thuyền liền bắt đầu ở Hiener ngừng. So với những vũ khí này, ta càng hy vọng quân đội của đế quốc có thể xuất hiện ở Scotland, yên lần khẩu đông đảo là chúng ta bốn lần. Chúng ta thắng bọn họ không được hỉ nở có chút lo lắng. Hồ Chuyện nói rằng, ngươi cái này lo lắng thì có chút dư thừa. các ngươi đã gia nhập hỏa ẻn hiệp ước quốc, đế quốc tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi. những này vật tư là một phần trong đó, rất nhanh chiến hạm thì sẽ mang theo sở căn cứ binh lính đi tới nơi này. Hỉ nở lúc này tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng hiện tại Mù Phi, Mạc Phi, khẳng định chính đang triệu tập quân đội lên phía Bắc, Sở Cót cùng ỉng lần ân đoán nhất định phải thông qua một cuộc chiến tranh để giải quyết. Đối với hắn mà nói, hắn là thật sự hy vọng Scotland thoát ly England, đế quốc chống đỡ chỉ là để lá gan của hắn lớn lên mà thôi, rời đi England, Scotland sẽ trở nên càng thêm giàu có mới là mục đích thực sự. Có hồ đại sứ câu nói này ta liền an tâm, ở quân đế quốc đội còn chưa đạt tới trước, Scotland người sẽ dùng chính mình dũng cảm chứng minh quyết tâm của chính mình. Câu nói này để hồ chuyện trong lòng rất thoải mái, dù sao đế quốc cũng không phải hoàn đại đầu nếu là sờ Scotland có thể tiêu hao ỉn lần thực lực là không thể tốt hơn dù sao lần này sự kiện gợi ra kết quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng nói không chắc sẽ gợi ra một hồi Âu Châu đại hôn chiến chương 1175 không nhìn hoàng thượng đây là từ Âu Châu chuyển về tình báo ngự thư phòng kiện giao cho Tiêu Minh 2 năm trước mật vệ phụng mệnh đi tới Âu Châu thành lập cơ cấu tình báo lợi dụng đế quốc ở hiệp ước quốc địa vị vương tuyên ở áo Hà Lan Na Uy Phần Lan trở quốc đều đều thành lập mật vệ cứ điểm ngoại trừ lợi dụng thương nhân thân phận làm gián điệp hoạt động, Vương Tuyên còn thuê hiệp ước quốc bên trong người Âu Châu đi tới tơ rủ xì ạ, Sa Hoàng chờ quốc thu thập tình báo, thời gian 2 năm, Đế quốc đối với Âu Châu tình báo không chế chân chính lên một nấc thang. Hiện tại hồ chuyện thành công bước lên Anh quốc bên trong mâu thuẫn, ở Đế quốc cùng hộ, Scotland cùng Íng lần chính đang đánh nội chiến, chỉ là Anh quốc loạn sau khi thức dậy, phí liệt hai thế rất nhanh triệu tập SCFT tờ bậc hiệp ước quốc hội nghị, bọn họ chính thức đối ngoại thông cáo. Nếu là binh lính của Đế quốc đặt chân anh quốc bản thổ, bọn họ đem coi họ ển hiệp ước quốc hướng về SCT thì tự tự hiệp ước quốc tuyên chiến. Ở Tiêu Minh duyệt văn kiện thời điểm, Vương Tuyên đem chính mình hiểu biết tình báo toàn bộ nói ra. Đơn giản lật qua lật lại văn kiện, Tiêu Minh nói rằng, tin tức này thang văn kiện đã truyền về, bọn họ còn làm như có thật địa hướng về chúng ta phát ra gửi thông điệp, lần này cử động bọn họ là hạ quyết tâm muốn bảo vệ anh quốc nha. Nay anh quốc như là một sợi dây thường đem Âu châu đại lục vây nút lên, mất đi anh quốc Bọn họ sẽ vinh viễn mất đi hải ngoại lợi ích, vì lẽ đó bọn họ không muốn thấy sờ cốt Len bản thổ trên có đế quốc quân sự tồn tại vương tuyên nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, phần này đến từ SCTD tớ bật cảnh cáo không thể nghi ngờ là ở nói cho đế quốc, nếu như đế quốc tiếp tục can thiệp Anh quốc sự vụ, bọn họ sẽ không được không ở Hồ Châu chiến trường đối với họ hẹn hiệp ước quốc toàn diện tuyên chiến. Chính vì như thế, chúng ta càng muốn không chế Anh quốc, hiện tại là thời điểm để đế quốc lập ra thế giới quy tắc thời điểm Tiêu Minh ánh mắt sâu xa đang quyết định can thiệp anh quốc nội chính thời điểm hắn liền chuẩn bị kỹ càng, bất kể là châu phi nông nghiệp căn cứ vẫn là kênh đảo sở đều là chuẩn bị một trong. Hiện tại SCTM tỉ tớ bợ hiệp ước quốc như vậy kêu gạo, hắn cũng chỉ có thể nhân cơ hội mà vì là thông qua chiến tranh chế tạo thuộc về đế quốc thế giới trật tự, hủy diệt Âu châu tự cho là kiêu ngạo. Hoàng thượng chuẩn bị đánh bại SCTM tỉ tớ bợ hiệp ước quốc tổ chức. Vương Tuyên hiểu ý không sai, hiện tại lên, ngươi lập tức đi Âu châu, tự mình giám sát Âu châu châu tình báo thu thập công tác. Vì là họ hẹn hiệp ước quốc cung cấp tình báo chống đỡ Tiêu Minh nói rằng, "Vâng." Hoàng thượng đáp một tiếng là, Vương Tuyên xoay người rời đi. Đưa đi Vương Tuyên, Tiêu Minh lại phân biệt Triệu Kiến thôi thượng an cùng bà Ngọc Khôn, ở phương diện quân sự, Tiêu Minh yêu cầu thôi thượng an lập tức chủ bị viễn chinh các hạng công việc, bao quát lần này ở Âu Châu chiến trường tập trung vào đế quốc một đời mới vũ khí. Chính vụ phương diện hắn yêu cầu bà Ngọc Khôn phối hợp quân đội cung cấp phụ trợ, tỉ như cung cấp các loại y vận, đồ hộp thực phẩm những vật này tư. Khẩn đó lấy Hán triệu tập 6 tư lệnh đại quân khu quan ở Thanh Châu lập ra chiến tranh kế hoạch. Diệp Thanh Vân, Lôi Minh, Lỗ Lô Phi, các ngươi phụ trách Nam tuyến chiến tranh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Tổ Dũ Sĩ A, Anh Quốc là các ngươi chủ yếu tác chiến đối tượng. Chỉ vào thế giới trên bản đồ kế hoạch tác chiến con đường, Tiêu Minh cho ba người ra lệnh. Nghe vậy, ba người không người hẳn là. Xem hướng về phương Bắc, Tiêu Minh đối với Thích Quang Nghĩa Cùng La Tín nói rằng, các ngươi chủ yếu phụ trách Sa Hoàng cùng một mạn. Căn cứ tình báo của chúng ta, hột mạn rất có thể sẽ cuốn vào cuộc chiến tranh này. Cuối cùng, tiêu minh đưa tay đặt ở Bắc Mỹ. hắn đối với đã từ Bắc Mỹ trở về Chu Tam Tứ nói rằng, Bắc Mỹ Đông Hải ngạn liền giao cho ngươi. Mặt khác phối hợp hạm đội tổ chức Amazika nhân cơ hội buôn bán vật tư cùng súng đạn. Một khi Amazika có bất kỳ dị động, ngươi nắm giữ tự mình lấy hành động quân sự quyền lợi. Chu Tam Tứ đáp một tiếng là, bắt Úc sở chơi sau khi, hắn gái này phía đông quân khu tư lệnh vị trí là ngồi vững. Chính vì như thế, hắn từ Canada trở về đế quốc, chính thức thăng cấp sáu đại tư lệnh. Lập ra chủ yếu chiến thuật sau khi, tiêu minh cùng sáu người lại thảo luận một chút tác chiến chi tiết nhỏ, chuẩn bị dùng cái giá thấp nhất đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Phóc Hồ chuyện đang đợi hơn 2 tháng sau thu được đến từ đế quốc cuối cùng quyết định, khi hắn xong tiêu minh cuối cùng chỉ lệnh, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Khi nở ở hồ chuyện bên cạnh người, thấy thế hỏi hắn, thế nào rồi? Đế quốc có tin tức tốt gì sao? Nếu như không còn khẳng định trả lời chắc chắn, Scotland liền thật sự xong đời. Ở Scotland tuyên bố độc lập sau khi chiến tranh lúc này bạo phát, Vũ Lĩnh xuất lĩnh 30 vạn Hồng Sang quân chỉ huy lên phía Bắc. Ở Scotland cùng ủy lần đường biên giới phụ cận kịch liệt giao chiến. Có điều Hynờ đối với điểm này đã sớm chuẩn bị, bọn họ đào móc đông đảo chiến hào, kiến tạo đông đảo pháo đài chuẩn bị đem ủy lần quân đội kéo dài ở đây. Thế nhưng tiếc nuối chính là so với ủy lần huấn luyện nghiêm ngặt Hồng Sang quân. Lâm thời chấp vá lên sở Scotland dân binh mặc dù có đế quốc viện trợ cũng đánh rất gian nan. Khi nở, ngươi gặp may mắn. Hoàng thượng không nhìn S.C.T. dè tê tợ bật công ước quốc cảnh cáo quân đội của đế quốc có thể lên bờ hồ chuyện cao hứng lên trong mắt tràn đầy tiêu ngạo, này chính là bây giờ đế quốc cường đại đến đủ để không nhìn bất cứ nguy hiểm gì. Khi nở kích chuyển động thân thể khinh hơi run dậy, lần này hắn đánh tổ thắng tuyên bố cái tin tức tốt này hồ chuyện lập tức sai người hướng về dừng lại ở trên đại dương chuyển vận hạm truyền ra tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, từng chiếc từng chiếc tàu đổ bộ mang theo binh sĩ từ trên biển hướng về Phóc Lên mà đến, đồng thời đế quốc trang bị cũng từ loại cỡ lớn chuyển vận hạm trên bị lắt đặt hạ xuống, quân dụng xe tải, súng trái phá, tạ. Mỗi một loại đến từ đế quốc chiến tranh lợi khí từ thuyền bên trên xuống tới, thủ vệ cảng sở Cót Lên binh sĩ đều sẽ phát sinh sâu sắc thán phục. Khi nở cùng hồ chuyện lúc này cũng tới đến cảng, binh sĩ không ngừng ở cảng tập kết, nhân số từ mấy trăm rất nhanh tăng cường đến người. Những này 6.000 người đem tham dự lần này Sở Cót cùng ỉng lần chiến tranh, hoàn toàn thay đổi Âu Châu tình thế vị này chính là Lô Sư trưởng. Lần trước ở áo đánh bại tờ rủ si ạ chiến tranh chính là hắn đánh làm Lô Tuấn Cơi đang lục đỉnh lên bờ. hồ chuyện hướng về Hì Nờ giới thiệu đến. Ngay vậy, Hì Nờ lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nói rằng, hóa ra là Lô Sư trưởng, ngươi ở áo chiến thuật vô cùng hoàn mỹ, hiện tại rất nhiều Sở Cót tướng lĩnh đều sẽ ngươi làm làm thần tượng, lần này có sự giúp đỡ của ngươi. Chúng ta đánh bại anh lần khẳng định là không có vấn đề. Vì phòng ngừa Scotland bại quá nhanh, bọn họ vẫn ở trên biển nhìn chằm chằm Anh quốc chiến tranh. Hiện tại Đế quốc đến rồi sáng tỏ mệnh lệnh, hắn liền không có cái gì có thể lo lắng. Hắn nói rằng, yên tâm đi, lần này phần thắng của chúng ta sẽ càng to lớn hơn. Lần này hắn mang đến binh lính không phải lần trước ở áo tát chiến binh lính, mà là mới từ quốc nội đến một nhóm. Đám này binh sĩ trang bị hắn thức cải hình súng máy bán tự động. Pháo binh dùng chính là uy lực to lớn miệng lớn súng trái phá, loại này pháo tầm bắn có tới 24 lưỡng giảm, hoàn toàn không cần lo lắng trận địa pháo binh sẽ bị kẻ địch pháo binh giết chết. Trước 1176, bước bách. Ha Đức Lương Trường Thành Đây là cổ La Mã Hoàng đế Ha Đức Lương vì chống đỡ ngoại tộc xâm lấn kiến tạo Trường Thành, trải qua năm tháng, bây giờ này điều đã chỉ còn giữ lại đống đất Trường Thành trở thành phân cách sờ cốt len cùng ình lần giới hạ. Lại tới một lần nữa xu phong. Sờ cốt len người chống lại không được bao lâu. Ha Đức Lương Trường thành phía Nam chiến hào bên trong bụ lìn hạ lệnh lần thứ 2 khởi sướng xung phong. Ở Sở Cốt Len tuyên bố độc lập sau khi hắn liền chỉ huy lên phía Bắc, 30 vạn ỉnh lần tạo thành đại quân ở Ha Đức Lương Trường thành tao ngộ Sở Cốt Len chống lại. Mấy ngày nay vì đánh bại đối phương, song phương chém giết đều vô cùng khốc liệt, thế nhưng so với Sở Cốt Len dân binh, ỉnh lần binh sĩ si rất nhiều đều là trên chiến trường lao binh, thêm số lượng trên ưu thế, vẹn vẹn thời gian 2 tháng bù lìn liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Đối diện nhân số càng ngày càng ít Sở Scotland quân đội, hắn không ngừng khởi sướng xung phong, hy vọng có thể ở trong vòng 3 ngày phá tan đạo phòng tuyến này tiến vào Sở Scotland. Chỉ là hắn kỳ vọng rất nhanh thất bại, làn màu xanh quân đội đồ trang sắt thép quái vật từ Sở Scotland cao điểm đắp xuống, hết thảy uỷng lần binh sĩ đều bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi. Quân đội của Đế quốc đổ bộ. Bullin nói rằng, cứ việc bị Đế quốc phong tỏa bờ biển, thế nhưng này cũng không ý nghĩa Anh quốc cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Bí mật mà đơn độc địa xuyên qua Anh Quốc eo biển không phải không thể. Chính vì như thế, bọn họ còn cùng Âu Châu đại lục duy trì đất quáng liên hệ. Thông qua tình báo hắn nhận định trước mắt quái thú chính là Đế quốc ta. Scotland căn bản không có năng lực chế tạo ra loại này máy móc. Vèo vèo vèo. Ở yến lần binh sĩ rơi vào khủng hoảng thời điểm. Do 42 lượng tạ tạo thành tạo đội hình ở Scotland trận địa tuyến đầu dừng lại. Tiếp theo từng viên từng viên đạn pháo từ Scotland trận địa phía sau gào thét mà đến. Khi này chút đạn pháo ở hình lẩn trận rơi xuống, to lớn nổ tung xuất hiện. Phàm là đạn pháo điểm đến không khỏi bị nổ ra từng cái từng cái hố đạn to lớn, bị đạn pháo bắn trúng binh lính trực tiếp bị tức lãng hất bay đến không trung, thân thể thậm chí bị xé rách. Nhưng càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, ở tại bọn hắn có thể thấy được trong phạm vi căn bản không tìm được kẻ địch pháo binh vị trí. Sở quất lên trận địa. Lô Tuấn cùng hí nở chính đang quan sát trường thành phía Nam hình lẩn trận địa. Ở trình bị quân đội sau khi. Hắn lập tức xuất lĩnh quân đội tập trung vào chiến trường. Dù sao phóc len khoảng cách chiến trường đường xe chỉ có 2 giờ. Ha ha ha, những này chết tiệt ý lần, nên để bọn họ bị hoành tạc cái đủ hỉ nở cười hết sức vui vẻ. Bởi vì súng trái phá tầm bắn nguyên nhân, bọn họ pháo binh bị thiết chi ở một chỗ cao điểm trên, khoảng cách tiền tuyến có ngũ km xa, mà điều này cũng tránh khỏi trận địa pháo binh gặp kẻ địch đả kích. Lô Tuấn trong mắt, súng trái phá đạn pháo như đồng mưa xối xả bên trong hạt mưa rơi vào bình trong hồ Nhấc lên một lại một sóng nước, mỗi một lần nổ tung, khói thuốc súng cùng bụi bặm đều trên không trung bay lượn, mang đi ịn lần sinh mạng của binh lính. Nhìn tình cảnh này, Lô Tuấn mím môi thật chặt môi, vũ khí đại kém như vậy hiện ra tình huống ịn lần thất bại kết cục đã nhất định. Trong cuộc chiến tranh này, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, liền hắn ở lửa đạn thảm thức anh tạc sau khi, hắn hạ lệnh tạ cùng bộ binh về phía trước đẩy mạnh, cùng áo chiến tranh như thế tiến vào chiến trường sau khi hắn liền được Sir Scotland quân đội quyền chỉ huy. Vì lẽ đó hiện tại quân đội của đế quốc chỉ phụ trách hỏa lực bao trùm, trên chiến trường vật lộn cùng chém giết thì lại do Sở Cốt Len người chính mình đến chấp hành. Quyết tâm này hí nở không có từ chối, đối với hắn mà nói để Sở Cốt Len người chiến thắng ỉng lần lại thủ thắng sẽ càng có ý nghĩa. rầm rầm rầm cục cốc đát. Do 42 lượng tạ tạo thành tiên phong chậm rãi hướng về ỉng lần trận địa đẩy mạnh, tiến lên trong quá trình tạ không ngừng đối với trọng yếu mục tiêu tiến hành xã kích, đồng thời súng máy tay chút xuống viên đạn Scotland binh sĩ đi theo tạ mặt sau dập khuôn từng bước. Hiện ở tại bọn hắn ở chiến hào bên trong vị trí đã bị đế quốc súng máy tay cùng pháo cối tay chiếm cứ. Binh lính của đế quốc đem vì bọn họ quét sạch đi tới chướng ngại vật trên đường. Yến lần trận địa, Bú liền phủi xuống đồi đất trên người từ chiến hào bên trong bò lên. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy chính đang về phía trước đẩy mạnh tạ cùng với đi theo tạ mặt sau Scotland binh sĩ. Hắn kéo nằm ở chiến hào bên trong sĩ quan phụ tá để hắn xuất lịnh yến lần binh sĩ chuẩn bị phản kích. Nhưng lại phát hiện sĩ quan phụ tá mi tâm lô đạn chính đang chảy máu. Tình cảnh này để hắn chợt nhớ tới Ấn Độ cuộc chiến hình ảnh, lúc đó hắn lâm cũng là loại này tuyệt cảnh, chỉ là lần này bọn họ cũng không còn đường lui. Xuyên toa ở chiến hào bên trong, Bú Linh tìm kiếm sống sót binh lính gia nhập phản kích hàng ngũ, thế nhưng làm hắn hoảng sợ chính là lần này pháo kích tạo thành thương vong. Tạ tiến lên rất nhanh, ý lần binh sĩ còn chưa tổ chức lên hữu hiệu phản kích, lúc này tạ mặt sau sở cốt lên binh sĩ liền nhảy vào chiến hào Bọn họ lấy ra đế quốc trợ giúp liệu đạn ném tới Ính lần chiến hào bên trong, bưng mang lưới lê bốt có thương nhảy vào chiến hào cùng Ính lần binh sĩ vật lộn. Mà đế quốc tạ ở Ính lần trận địa trước vì là sờ Cót Len người cung cấp hỏa lực trợ giúp, súng máy không ngừng hướng về Ính lần phản kháng kịch liệt khu vực quét tới. Chỉ là Ính lần ý chí chiến đấu rất mãnh liệt, cứ việc ở pháo kích dưới chết rồi rất nhiều Ính lần, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn vẫn cư ngoan cường mà cùng sờ Cót Len người tác chiến. Nhóm đầu tiên tiến công sở Scotland, binh sĩ rất nhanh bị số lượng vẫn chiếm ưu thế. Ỉn lần binh sĩ tới rồi trở về. Đối diện tình huống như thế, Lô Tuấn rất hờ hững. Ỉn lần binh sĩ con số hầu như là sở Scotland binh sĩ gấp 3, Mặc dù Đế quốc hỏa lực hung mãnh, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào giết chết nhiều như vậy kẻ địch. Vì lẽ đó như vậy phản công kích không thể một lần thành công, cần nhiều lần tiêu hao. Khí nở đã sớm biết được Lô Tuấn kế hoạch, cho nên đối với lần thứ nhất xung phong thất bại không có nổi trận lôi đình. Dựa theo Lô Tuấn, hiện tại Anh lần càng là nôn nóng, bọn họ liền càng không thể gấp, bởi vì Anh lần hiện tại yếu đuối kinh tế lúc nào cũng có thể sẽ bị trận này tiêu hao chiến tranh tha đổ. Ngược lại, được Đế quốc chống đơn sở Cotland đem phải nhận được từ châu Phi đến rất nhiều lương thực thương phẩm, hoàn toàn không sợ cùng Anh lần tiêu hao. Mà cùng lúc đó, vì bức bách Anh lần đầu hàng, Tạ Nguyên chính đang xuất lĩnh hải quân lục chiến đội tiến công London, đây là hắn cùng Lô Tuấn dương đông kích tây kế hoạch. Lô Tuấn phụ trách đem bộ lính gắt gao vây ở tiền tuyến lấy lợi cho hắn đem mình lẩn quý tộc một lưới bắt hết pháo kích liếc nhìn đồng hồ quả quyết london ở ngoài đế quốc chiến hạ đống nhiên hướng về london cảng khởi sướng tiến công từng viên từng viên đạn pháo rơi vào london biến tàu lần thứ hai đem nơi này đã biến thành liệt hỏa địa ngục chỉ là ở london thị dân cho rằng đế quốc chỉ là theo lệ hoanh lúc chiến bọn họ thình lình phát hiện từng chiếc từng chiếc đăng lục đĩnh mang theo binh sĩ hướng về london cảng mà đến phát hiện điểm ấy london quân phòng giữ đội lập tức hướng về cảng tập trung Thế nhưng binh lính đế quốc mau lẹ địa chiếm lĩnh bên tàu, xây dựng lên phòng ngự hệ thống. Súng máy phun ra ngọn lửa, viên đạn bay về phía không ngừng tiếp viện tới được Anh quốc binh sĩ. Trước 1177, Thế chiến. Mũ Phi, Mạc Phi, lo lắng ở công sở bên trong đi qua đi lại. Càng âm ầm tiếng pháo để hắn buồn bực bất an, mặc dù bọn hắn đầy đủ cân nhắc đến đế quốc sẽ tiến công London, hơn nữa làm chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng trong lòng hắn còn có chút buồn trồn, dù sao hắn chưa từng có cùng đế đội từng giao thủ. Chính đang hắn lo lắng thời điểm, lúc này một đầy người là huyết quan quân vọt vào đối với hắn quát, mụ phi, mạc phỉ, thủ tướng, chúng ta hiện tại nhất định phải rút đi London, binh lính đế quốc đã ở bến tàu đổ bộ, bọn họ hỏa lực quá mạnh, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Mụ phi, mạc phỉ, tâm nhất thời nhắc tới cuống họng, hắn không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói đều là thật sao. Quan quân nói rằng, mụ phi, mạc phỉ, thủ tướng, này chính xác 100%, binh lính đế quốc cầm súng trường có thể liên tục xã kích. Súng máy hỏa lực càng là hung mãnh, chúng ta mấy lần xung phong đều bị bọn họ đánh đuổi, bây giờ chúng ta chỉ có thể từ bỏ cảng, ở London bên trong thị khu lợi dụng chúng ta địa lý ưu thế cùng bọn họ đánh trận. Mộ Phi, Mạc Phi gật gật đầu, hắn nói rằng, Đế quốc Vũ khí ở chống trại khu vực y lực to lớn nhất, chỉ muốn các ngươi lợi dụng kiến trúc gần nó chính mình lén lút tập kích bọn họ, chỉ ít thương vong của chúng ta so với sẽ không như thế đại. Này chính là ý nghĩ của ta quan quân nói rằng, đối với bất kỳ một đội quân tới nói, Thành thị chiến đều là rất làm người đau đầu vấn đề. Trên mặt biển, ta huyên hạ lệnh nhóm thứ 2 đổ bộ binh sĩ ở London bắt chết đổ bộ, nhóm thứ 3 binh sĩ từ London mặt đông đổ bộ. Đã như thế, hắn liền đem London bao sủi cảo, đến thời điểm trọng điểm ở Bắc chết thành lập phòng ngự, vi điểm đánh viện binh. Đồng thời, hắn còn đem tin tức này lan truyền ra ngoài, hắn tin tưởng rất nhanh tiền tuyến liền sẽ hiểu phát sinh cái gì. Đối với tiến vào thành thị đánh hạng chiến là hắn cùng Lô Tuấn đều không có cân nhắc sự tình. Bọn họ rất rõ ràng địa hiểu rõ trước mặt người nước Anh ưu thế, bọn họ thế yếu. Vì lẽ đó, chuẩn bị ở hạng chiến bên trong tiêu diệt đế đội Mù Phi, Mạc Phỉ, rất nhanh phát hiện Luân Đôn thành một tòa đảo biệt lợp, hơn nữa còn là một tòa lương thực rơi vào nguy cơ thành thị. Chính đang hắn lo lắng không nớt thời điểm, một anh quốc binh sĩ đem một phong thư khuyên hàng đưa đến Mù Phi, Mạc Phỉ, trước mặt. Chỉ là liếc nhìn chiêu hàng nội dung trong sách, Mù Phi, Mạc Phỉ, cả người liền như rơi vào hầm băng. Bởi vì thư khuyên hàng bên trong tạ tuyên đe dọa Mù Phi, Mạc Phỉ, nếu như bọn họ từ chối đầu hàng, bọn họ đem sẽ chọn bao quát đồ thành ở bên trong phương pháp xử trí sau khi chiến bại Luân Đôn. Này một đe dọa vô cùng hữu hiệu, còn đến không kịp đào tẩu các nghị viên nhất thời hoàng rồi, đối với bọn họ tới nói không cái gì so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Mà càng nhiều nghị viên nhưng là thật nói khuyên bảo, để Mù Phi, Mạc Phỉ, làm ra lựa chọn chính xác. Mà không phải ấm đầu, để mọi người vì hắn chôn cùng. Anh quốc khói thuốc súng đột nhiên nổi lên, tin tức này rất nhanh truyền tới tờ rủ si ạ. Biết được tin tức phí liệt hai thế nổi trận lôi đình, họ ẻn hiệp ước quốc cho là chúng ta S.C.T.M.T. tờ bậc hiệp ước quốc nói chính là tất cả đều là phí lời sao. Chỉ ít đế quốc giác cho chúng ta nói đều là phí lời, hiện tại quân đội của đế quốc liền ở nước Anh bản thổ. Nếu như chúng ta lại không làm ra phản ứng, không ra một tháng, Anh quốc thì sẽ toàn diện chiến bại vì Tổ Nghĩa giọng căm hận nói rằng, đối với đế quốc không nhìn hành vi của bọn họ nàng cảm thấy lòng tự ái chịu đến xỉ nhục. Phí Liệt hai thế nghe vậy trầm tư một lúc, hắn nói rằng: sớm muộn giữa chúng ta cũng phải có chiến cuộc chiến tranh. đã như vậy, không bằng hiện đang phát sinh, bằng không đế quốc lại làm ra huy lực to lớn vũ khí, chúng ta đem càng không thắng lợi khả năng. Dừng một chút, hắn nói rằng: đã như vậy, liền để chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Ta tin tưởng ở sáu quốc hợp tác dưới, chúng ta nhất định có thể ở Âu Châu chiến trường chiến thắng bọn họ. Vítô nghĩa lộ ra mỉm cười. Lần trước SCT tỷ tờ bất hội nghị bọn họ đã lập ra phản kích đế quốc kế hoạch. Phí liệt hai thế nói như vậy, chuyện này ý nghĩa là hiệp ước bị thực hiện. Cách nhật, phí liệt hai thế yêu cầu bị sứ giả đưa tới mỗi cái hiệp ước quốc. Ngày đó phí liệt hai thế tuyên bố tự rủ xì ạ tiến vào trạng thái chiến tranh. Bọn họ đem liên hợp Anh quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Sa Hoàng, Pháp cộng đồng chống đỡ họ èn hiệp ước quốc đối với bọn họ xâm lấn hành vi. Tin tức từng cái từng cái đến, cùng Phi liệt hai thế như thế. Ngũ quốc chính thức tuyên bố đối với họ EN Hiệp ước Quốc tuyên chiến. Họ EN. Thang Văn Kiệt biết được tin tức này sau khi hắn lập tức triệu tập Hiệp ước Quốc thành viên. Đồng thời, đối diện SCT tỉ tờ bất đột nhiên tuyên chiến. Bọn họ quyết định sử dụng vũ lực phản kích. Ở loại này căng thẳng đối lập trong không khí. Trải qua một tháng chuẩn bị, chiến tranh lấy pháp đột nhiên tập kích Hà Lan mà bạo phát. Mà vào lúc này, Đế quốc quân viễn chinh nguyên ngông quần quận địa thông qua kênh đào sở. Bọn họ ở Venice Lượng lớn nhân viên cùng trang bị ở đây tập hợp. Lỗ tư lệnh, Diệp tư lệnh, Lôi tư lệnh nhìn thấy đế quốc ba tư lệnh đại quân khu xuất hiện ở Venice, Thang Văn Kiệt hơi kích động. Lỗ phi đánh giá một hồi Venice đầu đường, hắn cười ha ha, hắn nói rằng, Thang Văn Kiệt, phí lời liền không cần phải nói, vẫn là nói chuyện hiện tại Âu Châu tình thế đi, chúng ta ở trên biển nhẹ nhàng hơn một tháng, khẳng định phát sinh không ít sự. Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh cũng đồng dạng quan tâm chuyện này, lần này đế quốc sáu đại quân khu toàn bộ điều động. Đại có một trận chiến định càn khôn ý tứ Đối với bọn họ tới nói Như vậy chiến dịch có thể không thể bỏ qua S.C.T.B.T.B. Hiệp ước quốc Đối với chúng ta tuyên chiến Hiện tại Pháp đã xâm lấn Hà Lan Sa Hoàng tựa hồ chuẩn bị đối với phần Lan Na Uy cùng Thụy Điển động thủ Pháp, Tờ Dù Sĩ A Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị đối với Áo Hùng Gazi ra tay thằng Văn Kiệt nói rằng Này hơn một tháng thời gian Tình thế biến đổi quá nhanh Để hắn cũng có chút không kịp phản ứng Thang Văn Kiệt tin tức để Lỗ Phi ba người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Trầm Tư một lúc Lỗ Phi vấn đạo, hiện tại họ hẹn hiệp ước quốc tâm tình thế nào? Hiện nay tới nói còn rất ổn định, bởi vì hai năm qua được đế quốc vũ khí trợ giúp, bọn họ đối diện SCTFT bất hiệp ước quốc không phải là không có lực phản kích. Có điều nếu như đế quốc không tham dự, bọn họ nói không chắc sẽ có lòng dạ khác. Lỗ Phi gật gật đầu, ngươi hiện tại có thể hướng về bọn họ tuyên bố quân đội của đế quốc đến rồi. Nói xong, hắn đối với Lôi Minh cùng Diệp Thanh Vận nói rằng. SCTF tỷ tơ bất hạt nhân là Pháp. Tợ rủ xì ạ cùng Sa Hoàng. Sa Hoàng có La Tín cùng thích quang nghĩa quyết định. Này Pháp cùng Tợ rủ xì ạ liền giao cho chúng ta. Lôi Minh nói rằng Tây Ban Nha cùng Bồ Đảo Nha liền giao cho ta đi. Lỗ Phi gật gật đầu. Diệp Thanh Vân, Pháp là người. Tợ rủ xì ạ giao cho ta là có thể. Còn Anh Quốc, Lô Tuấn cùng Tạ Huyền hai người đầy đủ. Thang Văn Kiệt nói rằng lời này là không sai. Hiện lần hiện tại kể bên tan vỡ, phỏng chừng mấy ngày nay sẽ thấy rõ ràng. Ba người đối với Anh quốc tình huống tương khi hiểu rõ, đối với này cũng không phải lo lắng. Bọn họ hiện tại trọng điểm là ở Âu Châu Đại Lục, đặc biệt là Pháp lúc này xâm lấn Hà Lan. Nếu như bọn họ trễ lấy hành động, một khi Hà Lan bị diệt, đôi này, chuyện này đối với họ hẹn hiệp ước quốc đã kích chính là to lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi tam thiên liền hướng về S.C.T.M. tỷ tở bậc hiệp ước quốc khởi sướng tiến công. Trước 1178, mưa đạn, trực bờ rào đà eo biển. Đây là ở vào Tây Ban Nha tối Nam Bộ cùng Châu Phi Tây Bắc Bộ trong lúc đó hẹp dài eo biển. Lúc này ở này điều bị Tây Ban Nha coi là chính mình bể nước hải vực, một con đặc thù hạm đội đế quốc chính đang thông qua. Này chính là đế quốc trước mặt mạnh mẽ nhất chiến hạm, một con do thiết giáp hạm, tuần dương hạm tạo thành cường hãn hạm đội báo cáo tướng quân. Phía trước phát hiện Tây Ban Nha hạm đội, bọn họ chính đang chạy trốn. Trấn Hưng Hảo thiết giáp hạm trên, phụ trách quan sát binh lính hướng về đình xương báo cáo trên mặt biển tình huống cùng SCT thì tờ bậc hiệp ước quốc chính thức tuyên chiến sau khi Đế quốc Hải quân liền nhận thanh lý Âu Châu hạm đội nhiệm vụ. Bây giờ Anh quốc hạm đội đã bị tiêu diệt, Âu Châu chỉ có Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha còn bảo lưu Hải quân, hiện ở tại bọn hắn muốn làm liền để cho Âu Châu cuối cùng hạm đội chìm vào đại hải. Đuổi tới, Đinh Sương tỉnh táo ra lệnh. Ở thiết giáp hạm cùng tuần dương hạm đi lính sau khi, hắn cái này Hải quân học viên huấn luyện viên bị điều khiển đến hạm đội phụ trách xuất lính này con hạm đội tiêu diệt kẻ địch. Nhận được mệnh lệnh, Hạm đội Đế quốc mở đủ mã lực rất nhanh đuổi tới Tây Ban Nha hạm đội. Như đồng binh sĩ báo cáo như thế, này con Tây Ban Nha chiến hạm chính đang chạy trốn, ở biết rõ không phải hạm đội Đế quốc đối thủ tình huống, Tam Quốc Hải quân đều lựa chọn tránh né Đế quốc tiến công, ở trên biển rộng du dãng. Mà điều này làm cho hạm đội Đế quốc nhiệm vụ trở nên gian nan rất nhiều. Kẻ địch hạm đội tiến vào tầm mắt, Đinh Sương lập tức để chiến hạm pháo nổ súng, đối với hắn mà nói lần này trên biển nhiệm vụ vô cùng ứng dụng thiết giáp hạm chủ pháo nắm giữ siêu bắn xa trình để hắn có thể ở khoảng cách rất xa liền đối với Âu Châu chiến hạm tiến hành đả kích rầm rầm rầm mệnh lệnh ban xuống sau khi trên chiến hạm chủ pháo cấp tốc điều chỉnh góc độ theo to lớn tiếng nổ vang dền vang lên đạn pháo ở Tây Ban Nha trong hạm đội nổ tung gần như nặng một tấn đạn pháo nổ tung uy lực mạnh mẽ nhấc lên cao mấy chục mét bọt nước bị sóng trùng kích xung kích Tây Ban Nha chiến hạm thậm chí lay động lên tình cảnh này để Tây Ban Nha chiến hạm càng là thất kinh Thế nhưng càng nhiều đạn pháo tùy theo mà đến, một chiếc chiến hạm bị đánh trúng, trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ. Tiếp theo là đệ nhị chiếc, đệ tam chiếc. Làm tiếng pháo lắng lại. Trên mặt biển chỉ còn dư lại 12 chiếc Tây Ban Nha hải cốt của chiến hạm. Tiếp tục đinh xương hạ lệnh, hắn muốn đem ở trên biển cùng hạm đội đế quốc chơi trốn game kẻ địch chiến hạm toàn bộ đánh chìm. Venins. Tam thiên thời gian thoáng qua mà qua, ba ngày nay thời gian các binh sĩ bởi vì lữ đồ mang đến mệt nhọc một tán cạn sạch. Trên lịch thời gian cũng chuyển lại đây. Dựa theo kế hoạch, Lỗ Phi ở ngày này triệu tập toàn quân tướng lĩnh. Lần này ba cái quân khu tư lệnh tụ hội áo. Thế nhưng hắn được bổ nhiệm làm lần này Viễn Trinh tổng tư lệnh, có thể trực tiếp mệnh lệnh Lôi Minh cùng Diệp Thanh vân. Dựa theo kế hoạch, hôm nay buổi trưa chúng ta liền muốn phát động tiến công. Lần này chúng ta mang theo đông đảo tiên tiến vũ khí. Cuộc chiến tranh này chúng ta muốn lợi dụng vũ khí ưu thế đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Lỗ Phi chỉ vào giày đạp tạ, xe vận hỏa tiễn, xuống trái phá nói rằng. Trên chiến trường, lỗ phi chính là cấp trên của bọn họ, Diệp Thanh Vân cùng lôi minh nghiêm nghị chào theo kiểu nhà binh, đồng thanh đáp một tiếng là, Lại cùng hai người thương nghị một hồi tác chiến chi tiết nhỏ, ba người từng người xuất lĩnh chính mình binh lính hướng về chiến khu mà đi. Cả ở Sần Mỗ Đây là áo Tây Nam Biên thủy thành nhỏ, ở cả ở Sần Mỗ đối diện chính là Tây Ban Nhà Quốc Cảnh. Ở hai nước quan hệ lúc bình thường, cả ở Sần Mỗ làm hai nước giao dịch thành thị vô cùng huyên áo. Thế nhưng hiện tại cả ở Sần Mộ trong thành Nhưng Du đã một kia đối với chiến tranh bất an. Đến từ họ N. áo quân đội đã ở đây xây dựng công sự phòng ngự, mà Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha 15 lục quân cũng ở mấy ngày trước đến nơi này. Ngày hôm qua, bọn họ đối với áo quân đội khởi xướng lần thứ nhất tiến công. Thế nhưng ở áo binh sĩ ngoan cường chống lại dưới, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha liên quân không có đạt được cái gì tiến triển. Hiện tại mỗi người đều đang lo lắng ngày hôm nay chiến sự, dù sao bọn họ nghe nói Pháp quân đội cũng hướng về áo ra bọn họ không thể đồng thời đối kháng ba quốc gia. đang khi bọn họ lo lắng thời điểm, đống nhiên cả ở sườn mõm mặt hướng họ èn phương hướng bước lên dày đặc bụi mù. khi bọn họ nhìn rõ ràng bụi trần bên trong đồ vật thì cả ở sườn mõm cư dân cùng quân đội đều phát sinh tiếng hoan hô. cùng đánh tan pháp thì như thế, quân đế quốc đội lại một lần nữa ở thời khắc mấu chốt đi tới áo. đế quốc là áo vinh viễn bằng hưu thẻ mộ sâm cư dân tranh tương dâng tới hai bên đường phố. trên mặt của mỗi người đều mang theo đủ cười. áo binh lính nhưng là liệt ở con đường hai bên trướng về đế quốc xe cộ hành lễ. Lần này háo phụ trách Tây Nam chiến tuyến chính là Sâm Đế Á tướng quân, ở vạn minh thời điểm hắn cùng Lôi Minh cùng đi. Lôi Minh tướng quân, hiện tại mỗi cái áo cư dân đều đối với các ngươi vô cùng có hảo cảm, là các ngươi lần trước cứu vớt áo, hy vọng lần này cũng như thế Sâm Đế Á thành khẩn nói rằng. Lôi Minh trên mặt mang theo nụ cười, loại này đặc thù đãi ngộ để hắn có một loại khai toàn về nước cảm xúc, hắn nói rằng Lần này ba đại quân khu 150.000 người đi tới Âu Châu chính là muốn chung kết S.C.T.T. tờ bậc hiệp ước quốc tà ác thống trị, lập tức ta liền sẽ chứng minh đế quốc có thể thực phát hiện mình hứa hẹn. Sâm đế Á nói rằng, ta tin tưởng ngươi, hiện tại áo quân đội quyền chỉ huy là ngươi. Lôi minh gật gật đầu, đoàn xe ở trận địa trước dừng lại, hắn lập tức để súng máy tay tiến vào chiến hào, đồng thời đem súng trái phá cùng hỏa tiễn sắp xếp ở đại hậu phương. Tiếp theo hắn để 86 lượng tạ đợi mệnh chuẩn bị ở pháo chuẩn bị sau khi thu gặt chiến trường tàn quân. Tất cả sắp xếp, Lôi Minh cùng sâm đế Á đi tới hỏa tiễn trận địa Vì lần này Âu Châu chiến sự, 180 lượng hỏa tiễn xe bị vận tải đến nơi này, như vậy dưới tiền vốn, mục đích của bọn họ chỉ có một, vậy thì là trận đầu liền nát tan kẻ địch ý chí Lôi tướng quân, cái này vụ khi đến cùng là cái gì? sâm đế Á đối với hỏa tiễn hết sức cảm thấy hứng thú, thế nhưng Lôi Minh vẫn chưa nói cho hắn biết. Ngay vậy, Lôi Minh cười nói, Cho nên ta không nói cho ngươi chính là vì để ngươi tận mắt vừa nhìn. Dứt lời, hắn đôi với pháo binh doanh lều chạy nói rằng, bắt đầu đi. Nhận được mệnh lệnh, pháo binh doanh trưởng ra lệnh một tiếng, 24 viên hỏa tiễn vèo vèo vèo. Địa bay ra ngoài, trên không trung hỏa giả vi diễm dấu vết. Cùng lúc đó, hỏa tiễn cũng bắt đầu phóng ra, lôi minh tương ứng 60 môn hỏa tiễn ở thời gian rất ngắn bị liền đem hơn một ngán phát đạn hỏa tiễn đánh ra ngoài. Xâm đế á đã do sợ bởi vì Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trên trận địa trong nháy mắt toàn bộ bị nổ tung vung lên cho bụi bao trùm, làm bụi mù tan hết. Hắn phát hiện Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trận địa hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tất cả mọi người đều chết rồi như thế. Lôi Minh thấy thế vẫn rất bình tĩnh, hắn lúc này lại để cho xung trái phá đối với kẻ địch trận địa tiến hành pháo kích. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh, hắn rõ ràng địa biết pháo là trên chiến trường tiêu diệt kẻ địch sức mạnh chủ yếu. Lần này vì một lần phá tan Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha liên quân. Cho bọn họ lưu lại không cách nào không bao giờ nhạt phai. hắn quyết định một lần nổ cái đủ. Chương 1179, ưu thế, so hoàng sợ trốn ở chiến hào bên trong, đối diện đế quốc không ngừng pháo kích hắn hầu như liên mất. Vừa nãy cái kia đột nhiên tới bao trùm thức oanh tạc để còn chưa kịp phản ứng Tây Ban Nha cùng bồ đào Nha binh sĩ tổn thất nặng nề. Cùng mỗi một cái Tây Ban Nha binh sĩ như thế, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hung tàn lửa đạn. Đem bên cạnh người chết đi quan quân thi thể vượt qua đến. Sỏ tòng quân quan trong tay nắm quá đồng hồ quả quyết nhét vào chính mình bối láo Đối với hắn mà nói Cuộc chiến này là không có cách nào đánh Hắn có thể không muốn ngồi sổm ở những này Chết tiệt hố đất bên trong bị nổ thành chia năm xe bảy. Thực lực cách xa Bọn họ không có phần thắng Cũng chống đỡ không được bao lâu Hắn chính nghĩ như vậy đứt quang tiếng nổ mạnh đột nhiên biến mất Hiếu kỳ để hắn đem đầu lộ ra chiến hào nhìn về phía trận địa phía trước Lúc này trước mặt hình ảnh áp đảo trong lòng hắn cuối cùng một tiêu kiên trì Hắn cầm lấy súng liền liều mạng về phía sau chạy đi, bởi vì hiện tại áo binh sĩ chính đang hơn trăm lượng tạ dưới sự che chở hướng về bọn họ tấn công tới. Loại này đã sớm ở Âu Châu truyền khắp vũ khí là mỗi tên lính trong lòng ác ngộ. Cục cục đát, rầm rầm rầm. Tạ đi tới đồng thời súng máy cùng pháo không ngừng bắn về phía bọn họ trận địa. Trên trận địa phòng ngự pháo đài một tiếp theo một bị thanh trừ. ầm ầm ầm. Trên trận địa có Tây Ban Nha binh sĩ giáng trả thế nhưng bọn họ viên đạn rơi vào tạ trên chỉ có thể sản sinh một ít đốm lửa áo binh sĩ đi theo tạ mặt sau vẫn không ngừng tiếp cận đối diện loại này tuyệt vọng hình ảnh may mắn còn sống sót tây ban nha cùng bồ đào nha binh sĩ rốt cục tan vỡ bọn họ không hề bị quan quân khống chế dồn dập ném mất vũ khí chạy trốn áo trận địa trước lôi minh chính đang quan sát tây ban nha cùng bồ đào nha phòng ngự trận tuyến cùng hắn dự tính như thế làm đế quốc tạ của niệm hộ áo binh sĩ áp sát thì tây ban nha cùng bồ đào nha binh lính rốt cục tan vỡ Kéo dài một buổi chiều súng trái phá cùng hỏa tiễn công kích đã để bọn họ thương vong nặng nề hiện tại loại này đối với bọn họ mà nói khó giải phe tấn công thức thậm chí so với lửa đạn còn muốn chấn động. Ta chưa từng có nghĩ tới cuộc chiến tranh này sẽ đoạt được thuận lợi như thế sâm đế á thần sắc phức tạp địa nói rằng, đế quốc lại một lần nữa chứng minh chính mình thực lực quân sự. Ta, súng máy, súng trái phá, hỏa tiễn, những này tùy ý một loại vũ khí đều có thể thay đổi chiến tranh vũ khí tập hợp ở đây. Chỉ là nửa ngày thời gian Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha thương vong nhân số liền vượt qua 3 vạn người. Lôi Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Lần này vì Âu Châu chiến sự đế quốc cô máy chiến tranh là hoàn toàn khởi động lên, bọn họ đến thời điểm, đế quốc sinh sản máy bay hoành tạc đã từ các đại sinh sản trung tâm tập hợp đến Thanh Châu tiến hành ném bom cùng huấn luyện tác sản. Một khi đế quốc hàng không mẫu hạm hạ thủy, những này máy bay hoành tạc thì sẽ vượt qua Hải Dương đi tới Âu Châu. Mà đây mới thực sự là có thể làm cho Âu Châu triệt để hết hy vọng trung cực vũ khí Sau đó ngươi sẽ quen thuộc Lôi Minh Treo nói Tiếp theo hắn để binh sĩ thổi lên súng phong hào Binh lính đế quốc đi theo áo binh sĩ mặt sau nhằm phía Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trận địa Như là cản như con vịt đem Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đuổi ra bọn họ chiến hào trận địa Cùng lúc đó Lỗ Phi cùng Diệp Thanh Vân trước sau đến Pháp cùng tờ rủ si ạ Tây Nam biên cảnh. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha tuy rằng đã từng có huy hoàng lịch sử. Thế nhưng ở Âu Châu thực lực của bọn họ kém xa Pháp cùng Tựu Dù Xỉ ạ. Căn cứ bọn họ được tình báo, vì lần này chiến tranh, Henry khẩn cấp đem Pháp quân đội mở rộng đến 800.000 người, thậm chí tuổi tròn 14 tuổi thiếu niên đều nắm lấy vũ khí lên chiến trường. Dẫu dù Xỉ ạ tình huống cũng gần như chỉ là binh sĩ về số lượng muốn thiếu một ít, được sừng 60 vạn tinh nhuệ. Mà đồng minh của bọn họ chỉ có tháng 10 năm 20.000 Hung gia binh sĩ, 80.000 áo binh sĩ cùng 90.000 Hà Lan binh sĩ. Ở Đế quốc Hỏa lực trước mặt 800 ngàn cùng 1 triệu đều có điều là con số vấn đề. Nhìn kéo dài nhìn kéo dài hơn 30 dặm chiến tuyến, Diệp Thanh Vân vô cùng tự tin địa đối với áo vương tử áo so với nạp nói rằng so với nam tuyến lôi minh hỏa lực, hắn nắm giữ hỏa lực cường hắn hơn, 240 lượng tạ, 200 môn hỏa tiễn, 300 môn súng trái phá, đạn dược sung túc. Áo so với nạp từng theo theo hắn tận mắt chứng kiến đánh bại pháp chiến sự, hiện tại hắn đối với Diệp Thanh Vân không nghi ngờ chút nào. Huống hồ pháp 800 ngàn quân đội lượng nước quá nhiều. Hắn nói rằng, dễ, cái theo chúng ta hiểu tình huống, này 800.000 Pháp quân đội chỉ có 20 vạn là quân chính quy, đều là lâm thời chấp vá lên, sử dụng vũ khí đại thể là lạc hậu hoặc thang thường hơn nữa rất nhiều binh sĩ vẫn không có thương, chỉ có thể nhiều người cộng đồng một con. Diệp Thanh Vân khẽ gật đầu, đối với tình huống như thế hắn không có chút nào kỳ quái, Pháp vừa trải qua nội chiến, công nghiệp suy yếu không ít, muốn đoạn trong thời gian thỏa mãn 800.000 binh sĩ vũ khí trang bị là không thể dưới cái nhìn của hắn bây giờ duy nhất có năng lực như thế làm ra chỉ có đế quốc, đế quốc công nghiệp năng lực nếu là toàn diện chuyển hướng chiến tranh cần mấy triệu quân đội cũng có thể vũ trang, cái này cũng là tại sao ngăn ngắn hai năm, họ ẹn hiệp đế quốc đều là súng bắn chim đổi pháo, thực lực quân sự tăng nhiều nguyên nhân, Pháp, phất, dù gì ạ, bọn họ có điều là phí công dễ ruồi mà thôi, lần này đế quốc sẽ làm bọn họ rõ ràng cái gì mới là chiến tranh diệp thanh vân nói chuyện đồng thời làm một pháo kích thủ thế, tiếng nói của hắn hạ xuống hỏa tiễn phát sinh dày đặc vèo vèo vèo thành đạn hỏa tiễn ở trên trời lôi ra dày đặc cột khói bay về phía pháp quân đội. Đồng thời, súng trái phá rồn rập phát sinh gào thét, từng viên từng viên đạn pháo theo sát đạn hỏa tiễn rơi vào pháp trên trận địa. Lợi Jin, Lỗ Phi xuất lĩnh quân đế quốc đội cũng chính đang pháo kích tở rủ xi si ạ quân đội trận địa. Trên thực tế ở Diệp Thanh Vân đến chính mình trận địa sau khi, hắn rất nhanh cũng đến chính mình trận địa. Nguyên nhân không gì khác, Âu Châu quốc gia san sát, thế nhưng tổng thể diện tích nhưng không lớn. Từ pháp đến Tô Dụ Sĩ A Kỳ thực có điều bằng ở đế quốc ngang qua hai cái tỉnh mà thôi. Đến lập dịt sau khi hắn phát hiện Tô Dụ Sĩ A quân đội chính hướng bắc tuyến áo, Hung Gia Ri liên quân khởi xướng xung phong. Liên hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh tạ quân xuất kích, ung dung đem Tô Dụ Sĩ A quân đội chạy về trận địa. Lập tức hắn liền hạ lệnh pháo kích, đánh đánh Tô Dụ Sĩ A hung hăng tiêu ngạo. Này bạch Nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, xem ta lần này làm sao thu thập các ngươi lộ phi cắn răng nói rằng. Ở SCT thì tớ bậc hiệp ước quốc bên trong tờ rủ xì ạ cùng sa hoàng không thể nghi ngờ là mạnh nhất hai cái. Pháp quân đội lượng nước quá nhiều, tờ rủ xì ạ tuy rằng cũng có chỗ vô ích, thế nhưng là không nhiều. Vì lẽ đó lần này hắn lựa chọn tự mình đón đánh tờ rủ xì ạ, mà vì mau chóng đánh bại tờ rủ xì ạ, hắn nắm giữ so với Diệp Thanh Vân còn nhiều hơn trên 3 phần 10 vũ khí chuẩn bị. Đi tới tờ rủ xì ạ chiến trường binh lính đế quốc càng là đạt đến năm vàng người, súng máy cùng súng trái phá cũng con số đông đảo cho ta đổ cái ba ngày ba đêm quét mắt tò rủ xì ả cấu trúc nghiêm mật phòng tuyến lỗ phi cẩn thận địa ra lệnh thời gian nắm dự ở họ ẻn hiệp ước quốc một bên hắn có đầy đủ thời gian phá hủy kẻ địch ý chí trương 1180, ép đến lạc đả dâm dạ thanh châu tiêu minh chính đang kiểm tra đế quốc đệ nhất khoản súng tự động ở súng ống lịch sử phát triển bên trong súng tự động cũng được gọi là ống ngăn súng máy là một loại bộ binh sử dụng gần người súng ống ở hán thức cải hình súng trường liệt trang sau khi Tiêu Minh liền giao trách nhiệm tống trưởng bình toàn lực nghiên cứu chế tạo súng tự động, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, binh lính đế quốc cần gấp một loại sen vào súng trường cùng súng máy trong lúc đó đột kích thương giới. Loại này đột kích thương giới sẽ có lợi binh sĩ ở hạng chiến cùng chiến hào chiến bên trong càng nhanh hơn đạt được thắng lợi. Cục cốc đát. Bài bắn địa, theo một trận linh lảnh mà nhanh trong tiếng súng, 50 mét ở ngoài trên tường nhiều hơn một chút tán loạn lỗ đạn. Hừng, hỏa lực không sai Tiêu Minh cười nói Súng tự động làm một loại đột kích vũ khí ở tầm bắn trên không có bao nhiêu yêu cầu, bình thường ở khoảng 200 mét, hỏa lực mới là trọng yếu tính năng. Tống Trường Bình nghiên cứu chế tạo này khoản tống thức súng tự động chiến đấu xạ tốc một phát thì đoán là 40 phát mỗi phút, liên phát thì đoán là 100 phát mỗi phút, ở hỏa lực trên là hợp lệ. Ngay vậy, Tống Trường Bình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay hắn bị súng tự động cùng khinh hình cơ thương nghiên cứu chế tạo nhiệm vụ ép tới không thở nổi. Hiện tại súng tự động được tán đồng, hắn liền hoàn thành một nửa. Tiếp theo hắn để nhân viên kỹ thuật đem một khoản kinh hình cơ thương lấy tới, nếu như này khoản súng máy cũng thông qua, hắn nhân vật liền hoàn mỹ hoàn thành. Hoàng thượng, đây là chúng ta hỏa con nhím kinh hình cơ thương, so với trường bình thức súng máy, loại này súng máy càng thêm nhẹ nhàng, chỉ có 16 cân, một người có thể sử dụng, vô cùng thuận tiện tống trường bình chỉ vào nhân viên kỹ thuật ôm súng máy nói rằng. Tiêu Minh thấy thế lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nói rằng, bây giờ đế quốc chính đang Âu Châu chiến trường tác chiến. Nếu là trang bị này hai khoản vũ khí, nhất định sẽ đối chiến sự rất nhiều ích lợi, bắt đầu từ bây giờ các ngươi liền đem hai khoản vũ khí tiến hành lượng lớn sinh sản. Vâng, Hoàng thượng Tống Trường Bình đáp một tiếng là Đốt Hiện tại Âu Châu chiến sự tác động mỗi một cái đế quốc con dân tâm, bởi vì một khi đế quốc đạt được thắng lợi, từ đây thế giới quy tắc để cho đế quốc sửa. Quan sát hai khoản súng ống tính năng, tiêu minh cưỡi xe đặc trùng trở về Hoàng cung. Tiếp theo hắn lại cho Trương Lương đi tới một cú điện thoại hỏi do hàng không mẫu hạm kiến tạo tình huống. Ở đương đại, trên thế giới chiếc thứ nhất hàng mẫu sinh ra vào 1917 năm, là Anh Quốc một chiếc trải qua cải trang tuần dương hạm. Này chiếc tuần dương hạm trung bộ kiến trúc chưa dỡ bỏ, vong tàu phân biệt trước sau hai khối, máy bay lên xuống vừa không tiện lại rất nguy hiểm. Ở 1918 năm Anh Quốc lại sẽ kiến tạo bên trong thẻ cắt sĩ hào biêu thuyền cải biến vì là hàng không mẫu hạm. Thay tên vì là trăm mắt cự nhân. Đây là chiếc thứ nhất có nối thẳng bong tàu hàng không mẫu hạm, phi hành bong tàu trường 168m, bong tàu dưới là kho chứa máy bay. Có bao nhiêu bộ thang máy có thể đem máy bay thăng đến trên bong thuyền? Có thể tải kỳ 20 giá. Bây giờ Đế quốc đã có kiến tạo thiết giáp hạm cùng loại cỡ lớn thương thuyền năng lực. Kiến tạo loại này lúc đầu hàng mẫu tự nhiên không là vấn đề. Huống hồ hắn cần vẹn vẹn là để hàng mẫu mang theo máy bay vinh tạc đi Âu Châu. Dưới cái nhìn của hắn ở Âu Châu chiến trường đạt được thắng lợi rất đơn giản. Hiếm thấy là triệt để phá hủy kẻ địch ý chí, vậy thì như đồng đương đại một bom nguyên tử tan rã rồi Nhật Bản ý chí chống cự. Hiện tại đế quốc còn không có năng lực nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử, thế nhưng hắn tin tưởng máy bay loại này vượt thời đại vũ khí sẽ đưa đến rất lớn kinh sợ hiệu quả. Dù sao tạ còn còn có thể bị phá hủy, thế nhưng máy bay loại này phi ở trên trời đổ vật người Âu Châu có thể không hề có một chút làm đôn. Đế quốc tiếp viện bộ đội đến để tạ Nguyên chuẩn bị đối với Luân Đôn khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Ở gấp rút tiếp viện Âu Châu quân đội chưa đến trước, hắn vẫn dựa theo mệnh lệnh vi điểm đánh viện binh. Một tháng qua hắn đẩy lùi hơn trăm lần Anh quốc Hồng Sam quân công kích, chỉ là bọn hắn kiểm kê Anh quốc binh sĩ thi thể liền đạt đến 3 vạn người. Luân Đôn bị nhốt sau khi, Ha Đức Lương tiền tuyến Anh quốc quân đội lúc này lựa chọn lui lại, Lô Tuấn lúc này dựa theo kế hoạch xuất lĩnh binh lính đế quốc cùng sở Cotlen binh sĩ đuổi đánh tới cùng. Tình thế trong sáng bên dưới, Huêu lúc này tuyên bố gia nhập Hội Hiệp ước Quốc. Ireland cũng vào lúc này phái ra một con hai ngàn quân đội ở nước Anh Tây hải ngạn đổ bộ. Hiện tại uy lần hoàn toàn bị cô lập lên, vũ lỉnh xuất lĩnh quân Anh chủ lực bị kẹp ở Tạ Huyên cùng Lô Tuấn Trung gian tiến thối lưỡng nan khả khả. Những này thiết giáp hạm có thể thật mạnh Tạ Huyên nhìn trên mặt biển thiết giáp hạm vô cùng ước ao. Hắn ở Âu Châu hơn một năm, không nghĩ tới Đế quốc dĩ nhiên xuất hiện như vậy hung tàn trên biển quái thú. Đó là đương nhiên, như vậy một chiếc thiết giáp hạm có thể đánh bại một đám tàu chiến bọc thép dẫn đầu hải quân tướng lĩnh nói rằng. Lần này hắn phụ trách vì là tạ huyên vận tải đạn dược tiếp tế, vũ khí trang bị cùng với nhân viên chống đỡ. Tạ huyên gật gật đầu, hắn không cho là vị tướng lánh trẻ tuổi này là khoát lác, chỉ là trên chiến hạm miệng lớn pháo liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhìn kỹ một lúc trên mặt biển chiến hạm, hắn nói rằng, nếu đến, đến rồi, thế nào cũng phải biểu diễn một phen. Này hoành tạc London nhiệm vụ giao cho các người, này quân người nước Anh vẫn không có đầu hàng, xem ra chỉ có thể mạnh bạo nay tự nhiên không thành vấn đề tuổi trẻ tướng lĩnh tự tin nói tiếp theo hắn làm một thủ thế đế quốc thiết giáp hạm chủ pháo tầm bắn có tới 20 km pháo kích london thành thừa sức kha kha tạ huyên lúc này cười lạnh vài tiếng đối với anh quốc khởi sướng tiến công đã một tháng hắn cũng không muốn ở Âu châu đại lục chiến sự kết thúc trước còn không thắng được thắng lợi rầm rầm rầm đinh hai Nhức quốc tiếng nổ mạnh từ mặt biển truyền đến đế quốc trên chiến hạm miệng lớn chủ pháo dồn dập bước lên to lớn hỏa diễm tia chớp phía trước sau khi London trong thành vang lên dày đặc tiếng nổ mạnh. Bị đạn pháo bắn trúng trong thành kiến trúc trong nháy mắt sụt xuống, này lực phá hoại để trong thành người nước anh sợ đến hồn phi phách tán. Đồng dạng sợ hãi còn có Mù Phi, Mạc Phỉ, cùng một đám quý tộc, ở này bị vây nốt một tháng bên trong, London khu trung tâm chưa từng có từng tao nộ pháo kích, dù sao London thành phạm vi rất lớn Mù Phi, Mạc Phỉ, ngươi còn muốn do dự tới khi nào, lẽ nào thật sự muốn chôn vùi tính mạng của tất cả mọi người sao? Không nên quên đế quốc uy hiếp Làm công tự bên trong, một đám quý tộc sợ đến run lẩy bẩy pháo kích sau khi kết thúc, bọn họ lập tức tìm đến mù phi, mặc phỉ, dọc theo đường bọn họ nhìn thấy trong thành bị pháo kích thảm trạng. Kiến trúc xuống xuống, thi thể khắp nơi, lúc này bọn họ bắt đầu tin tưởng đế quốc đồ thành úy hiếp không phải chuyện cười. Nghĩ tới đây, bọn họ thật đến sợ sệt, bây giờ vì tổ nghĩa lưu lạc ở bên ngoài, như chó mất chủ, hoàng gia uy nghiêm tàu điện. Bọn họ còn có cái gì có thể kiên trì, so với giàu có sinh hoạt. Đầu hàng Đế quốc thì lại làm sao? Lúc này Mộ Phi, Mạc Phỉ, rối bù, hắn biết rõ luân đôn tình huống bây giờ, một tháng qua sự kiên trì của hắn đều là hy vọng Bù Lĩnh có thể giải vây, thế nhưng hiện tại Bù Lĩnh chính mình còn khó có thể tự vệ. Càng quan trọng chính là luân đôn hiện tại đã hết đạn hết lương thực, tiếp tục vây nốt xuống, luân đôn e sợ sẽ chính mình tan vỡ. Chăm rãi chăm lên, Mộ Phi, Mạc Phỉ nhìn trong phòng làm việc quý tộc cùng các nghị viên, bọn họ đều khát đang nhìn mình truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Cười khổ một tiếng, hắn nói rằng, ta tuyên bố London trong thành hết thảy binh sĩ thả xuống hết thảy vũ khí hướng về đế quốc đầu hàng. Chuyện quá hay. Trước 1181, dần chuyển tình thế. Đầu hàng. Ta tuyên tiếp nhận anh quốc đầu hàng lời bạn có chút ngộng, hắn cho rằng còn muốn oanh tạc cái mấy ngày, không nghĩ tới anh quốc hiện tại liền đầu hàng. Mụ phi, mặc phỉ, vẻ mặt đen tối, hắn không người nói, đúng, hy vọng tướng quân có thể đối xử tử tế London thị dân, đồng thời vì bọn họ cung cấp lương thực. Ngay vậy, tạ huyên tỉnh táo lại, lần này pháo kích kỳ thực là áp đảo lạc đà rơm dạ mà thôi, kỳ thực Luân Đôn trong thành đã không chịu nổi gánh nặng. Trong ngoài đều khốn đốn cuối cùng để vị này anh quốc thủ tướng lựa chọn đầu hàng ha ha ha đây là đương nhiên, đây là ta hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện, chỉ là làm quốc gia thua trận, đế quốc cũng nắm giữ xử trí tất cả anh quốc tài sản quyền lợi tạ huyên rào hoạt địa nói rằng. Mụ phi, mặc phi, thân thể khinh hơi run rẩy một hồi. Hắn rõ ràng Tạ Huyên đây là chuẩn bị mạnh mẽ chiêm cứ chính phủ nước Anh của cải. Trưởng quân cho rằng thích hợp sao? Mộ Phỉ, Mạc Phỉ không có trực tiếp trả lời. Đương nhiên thích hợp, so với cấp đoạt, chúng ta sẽ văn minh rất nhiều, huống hồ Tào gia phụ tử đem từ đế quốc cấp đoạt lượng lớn của cải chuyển đến Anh quốc, chúng ta chỉ là ở cầm lại thứ thuộc về chúng ta mà thôi, Tạ Huyên không thèm để ý Mộ Phỉ, Mạc Phỉ, tâm tình bây giờ. Ở quốc gia phương Tây văn minh hệ thống bên trong thịnh hành chính là nhược nhục cường thực tung lâm pháp tắc. Hắn có điều là để người nước Anh nếm thử so với người bắt nạt tư vị. Đối diện tạ huyên lạnh nhạt vẻ mặt, mụ phì, mặc Phỉ lựa chọn chờ mặc, hắn còn có thể nói cái gì? Hiện tại đế quốc đối với anh quốc xâm lấn nghiễm nhiên như cùng bọn họ thực dân đại lục quá trình, hắn hiện tại duy nhất hy vọng là đế quốc có thể cố so với bọn họ hơi hơi văn minh một ít. Nhìn theo mụ phì, mặc Phỉ, rời đi, tạ huyên lúc này nói rằng, lưu lại một nhóm người đoạt lại vũ khí, người lập tức theo ta vào thành đoạt lại chiến lợi phẩm đám quan quân nghe vậy từng cái từng cái trở nên hưng phấn. Này Anh Quốc là lâu năm thực dân cường quốc, từ toàn thế giới cướp đoạt của cải vô số kể. Hơn nữa tàu gia phụ tử của cải cũng bị rời đi đến nơi này, lúc này không đoạt lại càng chờ khi nào. Thấy đám quan quân cao hứng như thế, Tạ Huyên cũng cười to lên. Hắn lập tức để quân xa mang theo súng ống đầy đủ binh lính nhảy vào London thành phong tỏa London ngân hàng. Chỉ chốc lát sau, từng hòm từng hòm thỏi vàng bị binh lính đế quốc từ ngân hàng bên trong chuyển ra. Cùng lúc đó, Mụ Phi, Mặc Phỉ. Phái ra sứ giả xuyên qua binh lính đế quốc tuyến phong tỏa đi tới bụ lìn trụ sở. Khi nhìn thấy mụ phi, mạc phỉ, ký phát đầu hàng thư sau khi, bụ lìn phát rồ như thế đoạt lại sẽ nát tan, diện ném mụ phi, mạc phỉ, sứ giả, hán quát, mụ phi, mạc phỉ, gan này tiểu quỷ, ta sẽ không đầu hàng, vĩnh viễn sẽ không đầu hàng. Này không thể kìm được ngươi. Anh quốc quân đội không phải là ngươi cá nhân quân đội. Sứ giả lạnh giọng nói rằng, tiếng nói của hắn hạ xuống một nhóm quan quân mang theo binh sĩ vây quanh Bú Lìn. nhìn một họng súng đen ngõng, Bú Lìn vẻ mặt tuyệt vọng lên, người phảng phất trong nháy mắt già nuông 10 tuổi. Ấn độ cuộc chiến sau hắn nóng lòng tìm về chính mình vinh dự, thế nhưng hiện tại sự thực chứng minh ý nghĩ của hắn sai rồi, cùng đế quốc tác chiến bản thân liền là cái sai lầm. nghĩ tới tương lai hắn có thể sẽ gặp phải đế quốc thẩm phán, hắn bỗng nhiên lấy ra ống ngắn súng kiếp quay về đầu của chính mình nã một phát súng. Bú Lìn cử động để một đám quan quân thần sắc phức tạp, so với Bú Lìn. Bọn họ tin tưởng chính mình mặc dù bị thẩm phán cũng sẽ không rất nặng chịu tội, dù sao tất cả những thứ này đều bù lìn ở người khởi sướng. Khani tư bảo. Ính lần đầu hàng tin tức ngày thứ năm liền chuyện đến nơi này, bởi vì đế quốc chiến hạm tự mình đem mù phi, mặc Phỉ đưa lên cờ rủ xỉ ạ lãnh thổ. Đối diện mù phi, mặc Phỉ vì tổ nghĩa một bộ không dám tin tưởng giáng dấp. Người ký tên đầu hàng thư. Người thật sự ký tên đầu hàng thư vì tổ nghĩa liền hỏi hai lần. Đúng, bệ hạ. Bây giờ England đã bị sở Cotland, Weir, Island, đế quốc bốn quốc liên quân chiếm lĩnh, binh lính của chúng ta toàn bộ tước vũ khí đầu hàng mũ phi, mặc phỉ, tỉnh táo nói rằng, xin tin tưởng ta bệ hạ, nếu như có lựa chọn tốt hơn ta nhất định không sẽ chọn đầu hàng. Bờ dọc nghe vậy nói rằng, bệ hạ, tiếp thu sự thực này đi, chúng ta buôn ba quá lâu, cũng nên trở lại Anh quốc, vàng vào ta ở đế quốc hiểu biết, chúng ta là sẽ không đạt được thắng lợi kẻ nhu nhược, các ngươi đều là một đám kẻ nhu nhược Vì tổ nghĩa còn không dám tiếp thu sự thực này. ở SCT tỷ tơ bất hiệp ước quốc đối kháng ỏ ẻn hiệp ước quốc lập tức một khi anh quốc đầu hàng đây là đối với sĩ khí rất lớn đả kích nếu để cho quốc gia thủ lĩnh biết bọn họ nhất định sẽ nổi trận lôi đình người không thể làm như thế ta hiện tại mệnh lệnh ngươi thu hồi ký kết đầu hàng thư lấy nữ vương danh nghĩa Vì tổ nghĩa nói rằng mụ phi mặc vị ở khi đến đã dự liệu được Vì tổ nghĩa phản ứng hắn nói rằng xin lỗi bệ hạ căn cứ Quyền lợi dự luật chỉ cần nghị viện tập thể thông qua ta liền có thể ra lệnh mà bệ hạ ngươi không có quyền can thiệp. Vì tố nghi sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng chính mình lại một lần nữa bị vứt bỏ, nàng khổ cực tích lũy hy vọng cuối cùng ở Đế quốc lửa đạn bên trong không còn sót lại chỗ gì. Đột nhiên đứng dậy, nàng cả giận nói: Nếu như vậy, các ngươi còn tới nơi này làm gì? Cút về đi, ta cũng lại không muốn thấy các ngươi. Mụ phi, Mặc Phỉ cười khổ nói: Bệ hạ, ngươi là Anh Quốc nữ vương, Anh quốc mới là ngươi nơi hội tụ dù rủ si ạ cũng không an toàn buồn cười, này môn những quỷ nhát gan này thua chiến tranh, lẽ nào người khác cũng sẽ thất bại sao? Tiếng nói của nàng vừa ra, đồng nhiên nàng trượng phu đi vào, âm thanh âm trầm, ta bậy hạ, mụ phỉ, mặc phỉ, là đúng, e sợ cuộc chiến tranh này chúng ta kiên trì không được bao lâu. Làm sao? Vì tổ nghĩa kinh ngạc thốt lên. Đế quốc cùng áo liên quân đánh vào madrid một con hạm đội đế quốc mang theo binh sĩ từ bồ đào nha Tây Hải ngạn đổ bộ, Tây Ban Nha cùng bồ đào nha lần lượt tuyên bố đầu hàng Cái gì? Vito nghĩa có một loại cảm giác mê man, nói như vậy chỉ còn dư lại pháp, dẫu dù si ạ cùng Sa Hoàng sao? Chỉ sợ là có điều từ Sa Hoàng truyền đến tin tức, Đế quốc Tạ Quân đoàn đã hướng về Moscow rất gần, tình thế không thể lạc quan. Mộ Phỉ, Mạc Phỉ cùng bờ dọc liếc mắt nhìn nhau, Mộ Phỉ, Mạc Phỉ tiếp tục nói, "Vậy hạ, theo chúng ta trở về đi thôi, nếu như ngươi tiếp tục kéo dài thêm, ngươi thúc thúc chỉ sợ sẽ làm cho nữ nhi mình kế thừa vương vị." Hắn đem chính mình phần lớn của cải cho giao cho đế quốc, hiện tại rất được đế quốc thưởng thức. Ta thúc thúc. Vì Tố Nghĩa thần kinh nhất thời căng thẳng lên, nàng chạm lên nói rằng, chúng ta hiện tại liền trở về, cái này người dối trá, ta sẽ không để cho hắn được thuộc về ta vương vị. Dứt lời, nàng để người hầu gái thu thập hành lý. Nhưng vào lúc này một người cao lớn bóng người bỗng nhiên đi vào, chính là Phí Liệt Hai Thế, Mụ Phi, Mạc Phỉ, cùng Vì Tố Nghĩa đối thoại hắn nghe được rõ rõ ràng rằng, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Các ngươi ai cũng không thể rời đi. Phí liệt hai thế cả giận nói, các ngươi những này kẻ phản bội trở lại quốc nội sẽ thay đổi nóng súng đối với cho phép chúng ta. Ngươi đang nói cái gì? Vì Tổ Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Phí liệt hai thế cười gần không đớt, chiến bại Anh quốc có điều là đế quốc chó săn, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là kẻ thù của ta. Chuyện quá hay. Trước 1182, henry quyết định. Cái gì? Đo dù si ạ giam giữ Anh quốc thủ tướng cùng nữ vương vì Tổ N Hoàng Hãn, Thang Văn Kiệt hơi kinh ngạc hỏi: "Sắc thực như vậy, tin tức của chúng ta sẽ không sai." Phí Liệt Hai Thế mất đi lý trí Vương Tuyên nói rằng: "Bây giờ mật vệ ở các nước Âu Châu đều có nhãn tuyến, Mộ Phỉ, Mạc Phỉ, cùng vì tổ nghĩa tung tích sẽ không chạy ra đế quốc tầm mắt." Thang Văn Kiệt nghe vậy gật gật đầu, này chính nói rõ Phí Liệt Hai Thế tự tin đã bắt đầu dao động, trầm tư một lúc, hắn nói rằng: "Anh quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng đã chiến bại, hiện tại là nên chung kết pháp cùng dở rủ Xi si A." Vương Tuyên đồng dạng gật gật đầu biểu thị tán thành. Li ông, Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh lẫn nhau đánh một trường. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha tuyên bố chiến bại sau khi hắn lập tức xuất lính binh sĩ tiến công Pháp Nam Bộ. Lúc này Pháp đem trọng binh chữ hàng ở Diệp Thanh Vân tiến công phương hướng, hoàn toàn không nghĩ tới Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha sẽ thất bại cấp tốc như thế. Đối diện đế quốc tiến công, bạc nhược Nam Phương phòng tuyến bị Ung Dung đột phá, lập tức hắn cùng Diệp Thanh Vân ở đây chỉ huy hai quân sắp nhập. Ở chính giữa ngang bọn họ ngừng tụ 30 vạn đại quân, trong đó đế 10 vạn, áo thêm vào hùng gazi tổng cộng 20 vạn. Hùng hậu như vậy binh lực để Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh quyết tâm đối với pháp khởi sướng tổng tiến công, triệt để đánh bại pháp. Tập trung hết thể hỏa tiễn, xuống trái phá, pháo cối cho ta tàn nhẫn mà đánh nhìn pháp cấu trúc ly ông phòng tuyến, Diệp Thanh Vân ra lệnh. Tiếp theo hắn lại mệnh lệnh tập trung toàn bộ tạ, bây giờ bọn họ tạ tổng số đạt đến hơn 300 lượng, lợi dụng những này chiến tranh quái thú bọn họ có thể dễ dàng xé nát trước mặt phòng tuyến pháp một bên henry chính sắc mặt nghiêm túc mà nhìn đế quốc trận địa nam tiến thất lạc sau khi hắn ở paris đã ngồi không yên ly ông là pháp kiên cố nhất phòng tuyến đạo phòng tuyến này bị phá hủy pháp phúc địa đem hướng về đế quốc mở ra chỉ là khi hắn đi tới tiền tuyến hắn bắt đầu rõ ràng pháp binh sĩ tuyệt vọng cuộc chiến tranh này trên lệnh thực sự quá to lớn đế quốc nắm giữ tiên tiến mà tốt đẹp vũ khí mà bọn họ so ra đúng là như một đám ăn mày Chỉ là dù vậy, hắn cũng không thể đầu hàng, bởi vì hắn rõ ràng một khi đầu hàng, hắn sẽ đối mặt với đế quốc thẩm phán. Tháng được chiến tranh đế quốc tuyệt đối sẽ không khoan dung người phản bội tiếp tục lãnh đạo pháp. Hắn đang muốn, lúc này giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến hô khiếu chi thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Còn không phản ứng lại thời điểm hắn bỗng nhiên bị tiền tuyến quan quân ngã nhào xuống đất, tiếp theo hắn chỉ nghe dậy đặc như đồng hạt mưa rơi xuống đất bình thường tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Đại đất phảng phất đang rung động khói thuốc súng cùng cho bụi đồng thời rơi vào chiến hào chiếu vào trên người hắn làm tiếng nổ mạnh ngừng lại Henry nỗ lực tránh thoát đè ở trên người quan quân thân thể lúc này hắn phát hiện quan quân đã chết rồi thế nhưng hắn còn chưa kịp cho quan quân nhắm mắt lại lại một vòng pháo kích đến Henry lần thứ hai trốn chiến hào mà ở này luôn pháo kích sau khi Đế quốc pháo kích lại kéo dài nửa giờ làm hết thảy tiếng nổ mạnh ngừng lại Henry khó khăn chậm lên Đế quốc hung ác hỏa lực để hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt chỉ là khi hắn nhìn thấy hão Hung Gaji cùng binh lính của đế quốc ở mấy trăm lượng tạ dưới sự che chở áp sát bọn họ trận địa thì, Henry tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Lúc này rốt cục ý thức được chính mình ngu cuồng, trên thực tế pháp nội chiến nếu như không có đế quốc vũ khí cùng quân sự chỉ đạo hắn căn bản không thể thắng lợi. Hắn vốn tưởng rằng đem đế quốc bản lĩnh học thất thất bát bát, thế nhưng hiện tại đế quốc dùng sự thực mạnh mẽ giao hơn hắn. Ầm ầm, mấy trăm lượng tạ xếp thành một đường thẳng chạy, như thủy triều tam quốc liên quân dâng tới pháp trận địa. Cục cục đát TRUINCCUTINET Ở các binh sĩ sung phong đồng thời, binh lính đế quốc cấp tốc chiếm trước có lợi vị trí xây dựng súng máy trận địa, mấy trăm rất súng máy quay về pháp trận địa điên cuồng bắn phá. Ở đế quốc hung mãnh hỏa lực dưới pháp binh sĩ thương vong rất lớn, thế nhưng Hendy đến để pháp quân đội tinh thần sĩ khí đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cứ việc tổn thất nặng nề, bọn họ vẫn không có lựa chọn lui lại, tiền tuyến binh lính chết quang, pháp hậu bị binh sĩ lập tức bù đáp. Phe mình trên trận địa. Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh chính đang quan sát chiến trường, cứ việc chữ hàng 30 vạn đại quân ở đây, nhưng trên thực tế chiến tranh không thể một lần sung phong liền đem toàn bộ quân đội áp lên, dù sao có lúc chiến trường diện tích không lớn. Vì lẽ đó đám này sung phong hắn phái ra ba vạn người. nay Pháp binh lính sát thực vượt qua Tây Ban Nha cùng Bồ Đảo Nha binh sĩ Lôi Minh nói rằng, Diệp Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, đối với hắn mà nói bất kỳ một cuộc chiến tranh cũng không thể xem thường, hắn nói rằng Tây Ban Nha cùng Bồ Đảo Nha dù sao cũng là tiểu quốc mà Tiểu quốc đa số là cỏ đầu tượng, đông phong cường liền theo đông phong ngã, gió tây cường liền theo gió tây ngã, mà bởi vì nguy hại tiểu đại quốc bình thường cũng sẽ khoan dung loại này đầu cơ hành vi, mà đại quốc thì lại không giống nhau. Đại quốc trong lúc đó chiến tranh là cuộc chiến sinh tử, một khi thua chiến, tranh liền mãn bản đều thua, vận nước phá nát, thậm chí đối mặt bị tách rời nguy hiểm. Anh quốc kết cục chính là chứng minh, xác thực là đạo lý này. Xem ra đánh vào Paris sợ còn muốn ít ngày, mặc dù làm mất đi Lyon. Bọn họ e sợ còn sẽ tiếp tục chống lại lôi mình nói rằng lúc này háo cùng hung gazi binh lính đã tiến vào chiến hào cùng pháp binh sĩ chém giết những binh sĩ này trang bị đế quốc cung cấp lựu đạn tiến vào chiến hào bọn họ đầy đủ lợi dụng đế quốc cung cấp vũ khí lựu đạn vứt bay khắp nơi rất nhiều pháp binh sĩ còn chưa mở thương liền ngã xuống mà binh lính của đế quốc thì lại cấp tốc chiếm trước pháp chiến hào bọn họ ở chiến hào bên trong nhấc lên súng máy quay về xung lại pháp hậu bị binh sĩ bắn phá mạnh mẽ hỏa lực dưới. Hungazi cùng áo binh sĩ rất nhanh liền chiếm lĩnh Pháp chiến hào trận địa. Lúc này bọn họ bắt đầu hướng về chiến hào mặt sau Pháp binh sĩ Sarkic. Henzi ở đế quốc khởi sướng tiến công sau khi liền triệt đến phía sau. Rất hiển nhiên, nhân số đã không thể quyết định chiến tranh thắng lợi. Tiếp tục thủ vững ly ông phòng tuyến chỉ có thể đô tăng thương vong. Trận này thực lực cách xa chiến tranh để hắn rõ ràng chính diện tác chiến đã không cách nào thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ sau khi hắn quyết định đem Pháp quân đội sẽ chắn ra lẻ từng cái từng cái thành thị cự thủ đồng thời hắn muốn phát động hết thể người pháp lợi dụng hết thể biện pháp chống lại họ hẹn hiệp ước quốc tiếp tục hướng về ba thẳng tiến nhận được mệnh lệnh pháp quân đội không lại phí công chống lại bọn họ dồn dập lựa chọn lui lại diệp thanh vân cùng lôi minh chú ý tới pháp quân đội ở có thứ tự rút đi nay không phải một chiến bại quân đội nên có biểu hiện nhân là chân chính chiến bại quân đội tán loạn sẽ vô cùng tán loạn liếc mắt nhìn nhau diệp thanh vân cùng dưới tiếng sấm khiến truy kích bất luận hen làm cái gì Hắn đều muốn nhân cơ hội tiêu diệt Pháp sinh lực, đây mới là Pháp căn bản, mất đi có thể ra chiến trường nam nhân, Pháp suy sụp đem không thể tránh miễn. Chuyện quá hay. chương 1183, thời cơ chiến đấu lang không. Lệp dịch X-23 USCOM canh tân nhanh nhất. lỗ phi đối với tờ rủ si ạ quân đội đã liên tục khởi sướng 2 ngày sung phong. Bây giờ Âu Châu đại lục, thực lực tổng hợp trên tờ rủ si ạ đã cường hắn nhất, chính vì như thế, hắn lựa chọn tự mình đối phó tờ rủ si ạ mà hai ngày nay tình huống chứng minh tạ rủ xỉa sát thực có có chút tài năng bốt có súng trường cùng liệu đạn tổ hợp để sự tiến công của bọn họ cũng không thuận lợi nay không phải là bởi vì đế quốc tạ không đủ hung ác mà là nhằm vào phong áo cùng hung gazi binh sĩ đối diện nắm giữ số lượng ưu thế tạ rủ xỉa quân đội không cách nào ngay lập tức đoạt được chiến hào trận địa hiện ở tình huống của bọn họ đang đứng ở rằng co trạng thái có điều dù vậy tạ rủ xỉa trả giá cũng xa lớn hơn nhiều so với bọn họ chiến tranh đánh tới cái trình độ này. Lỗ Phi cũng không phải xuất ruột, rất hiển nhiên cờ rủ xì a mọi người là thẳng thắn. Bọn họ đồng ý ở này điều chiến tuyến trước hái, hắn tự nhiên tình nguyện phục hồi. Chờ đến cờ rủ xì a binh lính cũng lại không chịu nổi tiêu hao, bọn họ thắng lợi sẽ đến. Dù sao khoảng thời gian này bọn họ chỉ cần tiêu hao đạn pháo cùng viên đạn, mà ở Âu Châu chiến trường đánh khí thế hừng hực thời điểm, Thích Quang Nghĩa cùng La Tín đã xuất lĩnh 15 vạn đại quân Đế quốc tiến vào Sa Hoàng Cảnh Nội. Cùng Âu Châu chiến trường không giống, Sa Hoàng Cảnh Nội đa số bình nguyên. Loại này địa hình đối với cơ giới hóa quân đội cực kỳ có lợi. Vì mau chóng phá tan Sa hoàng, Thích Quang Nghĩa cùng La Tín tổng cộng tập kết 800 lượng tạ và mấy ngàn chiếc xe chở lính. Lợi dụng tốc độ nhanh như tia chớp, bọn họ cấp tốc chiếm lĩnh 12 cái Sa hoàng thành trì, ép thẳng tới Moscow. Có điều dù vậy, cuộc chiến tranh này cũng vượt qua dự tính của bọn họ. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chuẩn bị ở mùa đông trước đánh vào Moscow. Thế nhưng Sa hoàng binh sĩ ngoan cường chống lại vẫn cứ đem bọn họ kéo dài tới mùa đông may mà bệ hạ sớm có nhắc nhở, bằng không chúng ta không có bại bởi Sa Hoàng, đúng là bại bởi Sa Hoàng mùa đông. nhìn hoàn toàn trắng bạc thế giới, thích quang nghĩa cảm khái nói. La tín chính đang lò lửa một bên sưởi ấm, hắn ăn mặc dày đặc màu xanh lục đông quân y. ở tiến công Sa Hoàng trước, bộ tham lưu liền đưa tới áo đông cùng lều vải. điều này làm cho các binh sĩ có thể ở trời đông giá rét bên trong ăn mặc áo đông ở trong lều vải sưởi ấm. có điều dù vậy, tuyết lớn phong đường vẫn để cho sự tiến công của bọn họ trì trệ hạ xuống. Trải qua hai người sau khi thương nghị bọn họ quyết định thủ vững đánh hạ thành trì, đợi được mùa xuân đến lại tiếp tục tiến công. Quan trọng nhất chính là, bởi vì thông tin tiện lợi, bọn họ bị thông báo ngay tại chỗ xây dựng sân bay, chuyện này ý nghĩa là đế quốc máy bay hoành tạc sang năm khả năng sẽ đến tiền tuyến. Thanh Châu, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết, tiêu minh cho mày, người là hoạt, kế hoạch là chết, trận này họ hẹn hiệp ước quốc cùng tỉ tở bậc hiệp ước quốc trong lúc đó chiến tranh cũng là như thế Từ trên chiến trường các loại tình báo đến xem, cuộc chiến tranh này còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, dù sao mấy tháng liền muốn diệt vong một lâu năm thực dân cường quốc có chút không hiện thực. Bất quá đối với này hắn đúng là ôm một bộ bình thường tâm, bởi vì thời gian vĩnh viễn ở đế quốc một phương, theo công nghiệp cơ sở hoàn thiện, đế quốc khoa học kỹ thuật chính đang giếng phun thức bạo phát. Tự nhiên, quân sự vũ khí cũng là bạo phát bên trong một thành viên. Tự động vũ khí, máy bay hoanh tạc, hàng không mẫu hạm. Sang năm những vũ khí này liền có thể tập trung vào chiến trường, đến thời điểm chiến trường tình thế đem có lợi cho đế quốc. Nghĩ tới những thứ này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, tiễn đại phú đi vào, hắn nói rằng, Hoàng thượng, đế quốc môi cái thực dân địa tổng đốc đều đến đông đủ, bây giờ cùng các đại thần chính đang chính đại quang minh điện chờ đợi nghi. Tiêu Minh gật gật đầu, lập tức liền muốn đến năm đóng, ngày hôm nay là hàng năm theo lệ thuật trước báo cáo. Tổng đốc muốn muốn hướng về hắn báo cáo đế quốc thực dân địa tình huống. Đối với đế quốc tới nói, mỗi cái thực dân địa đều là quý giá của cải, bởi vì những này thực dân địa hàng năm đều sẽ hướng về đế quốc đưa vào lượng lớn tài nguyên. Chính là được lợi từ những tư nguyên này, đế quốc công nghiệp mới có giá rẻ nguyên liệu, giá rẻ nguyên liệu lại để cho đế quốc công nghiệp chế tạo lượng lớn công nghiệp phẩm. Những này công nghiệp phẩm tiến vào đế quốc bách tính trong cuộc sống để đế quốc bách tính sinh hoạt trình độ tăng lên tới người Âu châu cũng không cách nào với tới độ cao. Hiện tại đế quốc mặc dù là một tầm thường nhà cũng có thể mỗi ngày uống nổi sữa bò, ăn trên thịt, bách tính mặc quần áo không lại vẹn vẹn theo đuổi giữ ấm, đồng thời cũng đang đeo đuổi thời thượng. Ở máy chụp hình xuất hiện sau khi, điện ảnh xuất hiện càng làm cho đế quốc văn hóa ngành nghề quật khởi, hiện tại lượng lớn điện ảnh tràn ngập đế quốc mỗi cái giạp chiều bóng. Hơn 30 năm nghĩ tới những thứ này, tiêu minh trong nụ cười mang theo thỏa mãn, đế quốc công nghiệp từ không đến có, lại từ có đến yêu, những năm này hắn đã trải qua quá nhiều. Sau này hắn còn đem tiếp tục mang theo đế quốc tiến lên. Quá năm quan, thời gian phảng phất như là dài ra chân như thế chạy nhanh chóng. Làm mùa xuân đến thời điểm, đế quốc đời thứ nhất hàng không mâu hạm chính thức hạ thủy. Lúc này, tiêu minh hạ lệnh máy bay hoành tạc lên hạm, mau chóng kết thúc câu châu chiến sự. Sau 40 ngày, đế quốc thủ phê 6 chiếc hàng không mâu hạm mang theo 120 giá máy bay hoành tạc đến Văn Máy bay hoành tạc, thứ tốt ra, trò chơi mèo vẩn chuột cũng nên kết thúc. Lũ Phi Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh vì nên tiếp đám này, máy bay doanh tạc tự mình đến Venice. Giống như Thích Quang Nghĩa, bọn họ cũng đang đợi máy bay doanh tạc đến. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn không ngừng đạt được thắng lợi, thế nhưng Pháp cùng Tả Dụ xỉ ạ ý chí trông cự còn rất mãnh liệt. Pháp cùng Tả Dụ xỉ ạ quân đội vẫn còn đang bảo vệ giả Bari cùng Khami Tư Bảo, bọn họ quân chủ vị trí. Lúc này nếu là trực tiếp doanh tạc này hai tòa thành thị, đối với tinh thần của bọn họ chính là sự đả kích chí mạng. Đúng nha. Những này Pháp coi chính mình thật sự có thể bảo vệ ba gì sao? Kha kha, lần này nhất định phải đem bọn họ nổ cái nát bét diệp thanh vân nói rằng. Lôi minh bổ sung một câu, nhất định phải đem bọn họ cung điện cho nổ. Ba người cười đùa một lúc, lập tức bắt đầu chia cắt những này máy bay hoanh tạc. Bất quá bọn hắn phát hiện ngoại trừ máy bay hoanh tạc ở ngoài, hàng mẫu trên còn có một loại nhẹ nhàng máy bay. Hỏi dò sau khi bọn họ biết được đây là dùng để điều tra máy bay. Ba người nhất thời cao hứng lên, có những này máy bay. Bọn họ rõ ràng địa nắm giữ động tĩnh của kẻ địch cùng an bài. Phân phối máy bay oanh tạc sau khi, ba người lần lượt trở về chiến trường, máy bay oanh tạc cũng theo bọn họ đến chiến trước sân bay. Trải qua tỉ mỉ quy hoạch sau khi, lỗ phi dưới làm mình 60 giá máy bay oanh tạc cất cánh oanh tạc Khanh Tư Bảo, oanh tạc trọng điểm chính là Khanh Tư Bảo nhà xưởng, cung điện, quân đội. Nhận được mệnh lệnh, máy bay oanh tạc lần lượt cất cánh, những này máy bay chứa đầy uy lực to lớn bom. Từ chiến trường cất cánh, Máy bay doanh tạc chỉ dùng thời gian một tiếng liền phi chống đỡ Khani tư bầu trời. Phi công lúc này đối chiếu mật vệ cung cấp địa đồ tìm kiếm doanh tạc mục tiêu, ở phát hiện phí liệt hai thế hoàng cung sau khi, máy bay doanh tạc quấn bắt đầu ném bom. Mà lúc này, máy bay doanh tạc lăng không mà qua tiếng nổ vang rền hấp dẫn đông đảo tờ rủ xì si à người chú ý, bọn họ ngẩng đầu lên quay về thiên không chỉ chỉ trò trò, cho rằng đây là một loại to lớn chim chỉ là làm lít nha lít nhít điểm đen từ không mà rơi trên mặt đất nổ tung từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hỏa do đủ xỉ ạ rốt cục ý thức được cái gì đây là đế quốc lại một hạng cô máy giết người chuyện quá hay trước 1184 cơ hàng liệt diễm bao trùm vương cung khói thuốc súng trên không trung tràn ngập mọi người sợ hãi nhìn đã từng tráng lệ kiến trúc ở hành tạc bên trong sụp đổ phí liệt hai thế may mắn từ hành tạc bên trong chạy trốn giờ khắc này hắn đã bị hoảng sợ đánh ngã Giữa bầu trời to lớn chim hình dạng máy móc sắp xếp thành đội hình chỉnh tề từ Kani Tư bảo giữa bầu trời sẽ qua to lớn tiếng nổ vang rền phảng phất có thể rung động đại địa những này làm người hoảng sợ cố máy chiến tranh không ngừng đầu cái kế tiếp lại một bom ở tại bọn hắn bay qua trên đường phía dưới hết thảy tất cả đều đã biến thành cho tàn hắn thật sự sợ sệt bởi vì hắn không tìm được bất kỳ phương pháp nào có thể đối kháng trên trời loại này giết người như ngẽ cơ khí Vito nghĩa cùng mù phi mặc phỉ Lúc này cũng từ bị giam cầm trong phòng mang ra ngoài. Cùng đồng dạng khiếp sợ với loại này có thể phi hành ở trên trời vũ khí. Ở Âu Châu đã sớm xuất hiện nhiệt khí cầu, thế nhưng thứ này tác dụng có hạn, hơn nữa không cách nào khống chế hướng đi, nhưng là loại vũ khí này nhưng hoàn toàn khác nhau. Chúng nó hình thể to lớn, trên không trung có thể làm ra linh hoạt động tác, thay đổi hướng đi, xoay quanh, hướng lên trên kéo thăng, những động tác này làm liền một mạch. Bởi vậy có thể thấy được. Đại du đế quốc loại này kiểu mới vũ khí chiến tranh kỹ thuật vô cùng cao siêu, hơn nữa thuần thủ. Mụ phi, mạc phi, lúc này đối với đã giống như si ngốc vì tổ nghiêng nói rằng, bệ hạ, hiện tại ngươi phải biết nỗi khổ tâm trong lòng của ta đi, nếu như chúng ta tiếp tục chống lại xuống, anh quốc kết cục sẽ cùng những kia thổ như thế bi thảm, hiện ở sự thực trước mắt ngay ở trước mặt, đông phương đế quốc nắm giữ như vậy cô máy giết người, sát quăng người nước anh chỉ có điều là vấn đề thời gian, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là... Bọn họ nhạc không vui. Dừng một chút, Mụ Phi, Mạc Phỉ, tiếp tục nói, bằng vào chúng ta hiện tại nên an phận một điểm. Ở chúng ta không có năng lực phản kháng tình huống bảo vệ Anh quốc căn cơ mới là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lẽ nào bệ hạ ngươi muốn trở thành Anh quốc cuối cùng một đời nữ vương sao? Vì Tổ Nghĩa đã từng coi chính mình là một cái thân phận kiên cường nữ tính, thế nhưng thời khắc này, nàng nước mắt rơi như mưa, Mụ Phi, Mạc Phỉ, ngươi nói là đúng, thế giới đã thay đổi, chúng ta không còn là thế giới bá chủ cũng không thể lại lấy thế giới bá chủ tâm thái đến xem trở thế giới này, anh quốc hiện tại bi thảm cảnh ngộ đều là ta một tay tạo thành, ta không nên dùng chính mình tư tâm đến xử lý đại du quốc cùng anh quốc trong lúc đó quan hệ. Bậy hạ, ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi, người nước anh dân đang đợi ngươi trở lại, bất luận anh quốc đem đối mặt thế nào kết cục, anh quốc quý tộc cùng nhân dân đều sẽ đi cùng ngươi xuống. Hoanh tạc vẫn còn tiếp tục. Khanh y tư bảo phảng phất thành chính đang thiêu đốt địa ngục, mọi người đang sợ hãi chạy tứ tán. Bởi vì bị thương mà phát sinh thống khổ kêu rên, phản phất là đến từ vực sâu rên rỉ. Vì Tổ Nghĩa lúc này lấy dũng khí, đi tới phí liệt hai thế trước mặt, nàng nói rằng, hiện tại lập tức thả chúng ta trở lại, bằng không ngươi đem sẽ phát hiện tở rủ xì ạ đem thêm một kẻ địch. Hơn nữa ta tin tưởng, mặc dù chúng ta Anh Quốc hướng về đại du quốc đầu hàng, chúng ta địa vị cũng sẽ so với tở rủ xì ạ cùng Pháp muốn cao rất nhiều, nhân vì là vị trí của chúng ta, Anh Quốc đem sẽ trở thành phong tỏa Âu Châu đại lục dây xích. Nếu như các ngươi tở dụ sỉ ạ không muốn cuộc sống tương lai quá khổ sở, vẫn là hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc ta. Lúc này phí liệt hai thế vẫn ở vào bị doanh tạc sợ hãi bên trong, vì tô nghĩa để hắn phục hồi tinh thần lại, trong mắt của hắn lúc này không còn là điên cuồng, mà là bởi vì sợ mà xuất hiện cộng loạn. Hắn chậm rãi đứng dậy nói rằng, tở dụ sỉ ạ sẽ không đầu hàng, chúng ta hội chiến đấu đến người cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Hắn điên rồi mù phi, mặc phỉ bất đắc di lắc lắc đầu. Vị Tổ Nghĩa trầm mặc, hắn không khuyên nữa phí liệt hai thế, bởi vì lập tức hắn liền sẽ đối mặt tuyệt cảnh. Loại vũ khí này có thể xuất hiện ở khanh Ni Tư Bảo, cũng đồng dạng có thể xuất hiện ở chiến trường. Hắn tin tưởng không có binh sĩ có thể ở dưới công kích như vậy duy trì đắt đỏ ý chí chiến đấu. Bởi vì này không còn là chiến tranh, mà là một phương diện tàn sát. Chính như vị Tổ Nghĩa muốn đều giống nhau, lúc này tờ dụ si ạ biên cảnh thành nhỏ lập dịch chính đang phát sinh một hồi khốc liệt chiến đấu. Lỗ Phi chưa hề đem toàn bộ máy bay hoành tạc tập trung vào Kha Nhi Tư bảo hoành tạc bên trong. Ở lâm thời kiến tạo sân bay bên trong, 20 giá máy bay hoành tạc nhiều lần hạ cất cánh. Đối với Tạ Dụ xỉ ạ trận địa tiến hành thảm thức hoành tạc. Toàn bộ trên chiến trường chỉ có bị bom nổ tung vung lên bụi bặm. Lỗ Phi lớn mật địa leo lên một chiếc máy bay do thám, Ở đối với Tạ Dụ xỉ ạ trận địa tiến hành hoành tạc đồng thời, hắn tự mình tiến hành trên chiến trường điều tra. Thông qua kính viễn vọng, hắn nhìn thấy trên chiến trường máu thịt tung tóe. Một ít tọ dụ sĩ ạ binh sĩ bị tức lãng quyền đến trên không, trên người quân trang trong nháy mắt bị xé rách, dòng máu cùng bụi đất đồng thời hạ xuống. Hắn đồng dạng nhìn thấy trốn ở chiến hào bên trong run lẩy bẩy tọ dụ sĩ ạ quan quân, bọn họ quện súc thân thể như là run mèo. Mặc dù đối với máu thịt tung tóe hình ảnh sớm thành thói quen, thế nhưng Lô Phi lúc này vẫn bị rung động thật sâu. Đối với tọ dụ sĩ ạ quân đội, máy bay voành tạc loại vũ khí này là một loại khó giải rét chóc vũ khí. Trên chiến trường binh lính không cách nào đối với loại vũ khí này tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tạ bọn họ hay là có thể sử dụng thân thể máu thịt chống đối, thế nhưng loại này bay trên trời cao vũ khí, bọn họ không cách nào chạm đến. Đảo qua trên chiến trường chi tiết nhỏ, Lô Phi bắt đầu tìm kiếm cỡ rủ xì ạ phòng ngự bạc lực điểm, nơi sâu xa trên không. Hắn có thể tùy ý quan sát cỡ rủ xì ạ mỗi một cái phòng ngự tiết điểm, cái cảm giác này để hắn thập phần hưng phấn. Vòng quanh chiến trường bay một vòng. Lỗ Phi rất nhanh tìm tới tở rủ xì ạ binh lực chô yêu nhất, đồng thời hắn còn tìm đến tở rủ xì ạ sĩ quan cao cấp tranh né pháo đài. Máy bay rơi xuống đất, hắn lập tức đem tọa độ giao cho pháo binh, để bọn họ trọng điểm chăm sóc. Tiếp theo hắn tổ chức tạ cùng binh sĩ, chuẩn bị đối với tở rủ xì ạ phòng ngự bạc nhược điểm tiến hành đột phá. Một khi cái này lỗ hồng xé ra, tở rủ xì ạ cấu trúc phòng tuyến liền giống như là phế bỏ, đến lúc đó bọn họ có thể không ngừng đem cái này lỗ hổng mở rộng. Đồng thời tiến vào tọa dù xì ạ phúc địa. Có điều trước đó, hắn còn muốn chờ chờ oanh tạc kết thúc, dù sao lợi dụng tầm nhìn ưu thế, máy bay oanh tạc oanh tạc vô cùng tinh chuẩn, thường thường có thể nổ đến trọng điểm khu vực, dưới cái nhìn của hắn, này luôn oanh tạc kết thúc, tọa dù xì ạ quân cơ bản sẽ đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, làm một vòng cuối cùng oanh tạc kết thúc, lỗ phi mệnh lệnh tạ bộ binh tập trung ưu thế hỏa lực đột kích. Lúc này, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện bởi vì tạ rủ xì ạ trên trận địa dựng thẳng lên một lại một cửa hàng tiếp tục sống sót tạ rủ xì ạ binh sĩ dồn dập bỏ lại vũ khí thân xác của bọn họ mất cảm giác như đồng sắt chết di động hoảng sợ đã phá hủy ý chí của bọn họ lỗ phi lộ ra nụ cười cuộc chiến tranh này bọn họ thắng hơn nữa thắng được rất chiêu đề nhìn không ngừng đi ra chiến hào tạ rủ xì ạ binh sĩ hắn phất phất tay để đại quân để lên tước vũ khí đồng thời lấy ra một tù binh trở lại báo tin sau năm ngày Binh sĩ đi tới Khani Tư Bảo, hắn khi hắn đi tới nơi này, tọa dụ ạ thành thị phồn hoa nhất thì phát hiện trước mắt có điều là một tòa tràn ngập phế tích vùng hoang dã mà thôi. Chương 1186, Tọa dụ ạ lựa chọn. Đầu hàng. Phí Liệt Hai Thế mở to hai mắt, không dám tin tưởng nói rằng. Binh sĩ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Kẻ nhu nhược, một đám kẻ nhu nhược Phí Liệt Hai Thế phẫn nộ gầm rú, các ngươi đều nên xuống địa ngục, các ngươi đều nên đi chết. Binh sĩ trầm mặc như trước, thời khắc này, hắn hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai, hay, hay là ở vị quân chủ này trong mắt, bọn họ có điều là một hạt thấp kém bụi bặm. Liên tưởng đến trên chiến trường chết đi tay chân huynh đệ, hắn bỗng nhiên không lại sợ hai trước mặt quân chủ, lớn tiếng nói, các ngươi những quý tộc này cao cao tại thượng, chưa từng quan tâm quá chúng ta những này sinh mạng của binh lính, tại sao các ngươi những quý tộc này không nắm lấy thương gia chiến trường, khi đó các ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta tại sao lựa chọn đầu hàng. Phí liệt hai thế chấn kinh rồi. Hắn trợn mắt lên nhìn trước mặt binh lính, hắn chưa từng có nghĩ đến một bình thường binh lính sẽ xông tới hắn. Ngắn ngùi kinh ngạc sau khi, hắn quát, "Là ai cho như ngươi vậy dũng khí? Ngươi càng dám mạo phạm ngươi quân chủ." Binh sĩ nói rằng, "Cùng với trở lại chiến trường bị loại kia vũ khí đáng sợ giết chết, ta tình nguyện chết ở chỗ này." Phí Liệt hai thế cười gần lên, "Nếu như vậy, ta liền như ngươi mong muốn." Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một người quan quân cưỡi ngựa đi tới trước mặt hắn. Xuống ngựa, quan quân sợ hãi nói rằng, Vậy hạ gặp, chúng ta ở Khani tư bảo một trăm dặm nơi cả dạ chấn phát hiện hiệp ước quốc rất nhiều quân đội tập kết, phòng tuyến của chúng ta thật sự bị đột phá, hơn nữa ta còn nhìn thấy con số đông đảo tạ. Quan quân, để Khani tư bảo quý tộc hoảng loạn thành một đống. Lúc này trong mắt của bọn họ tràn đầy sợ hãi, có quý tộc hô, vậy hạ, không muốn lại U Ume không tỉnh, Anh quốc thất bại, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha cũng thất bại, Pháp chiến trường tình huống so với chúng ta càng thêm gây go, hiện tại chỉ còn giữ lại chúng ta cùng Sa Hoàng thế nhưng Sa Hoàng không thể so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu, thắng lợi đã không có hy vọng. Hiện tại đầu hàng, người của chúng ta dân trí ít sẽ không lại bị khổ. Nhìn vị này đáng thương binh lính đi, hắn nhất định là sợ. sẽ đến cực hạn mới sẽ mạo phạm ngươi. Nếu như chúng ta lại ngu xuẩn kiên trì, hết thề binh lính đều sẽ giống như hắn phản đối với chúng ta. đến khi đó chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Chen trúc ở phía liệt hai quen mặt trước các quý tộc rồn rập gật đầu. Hiện tại mặc dù là đứa ngốc cũng rõ ràng chiến tranh kết cục đã không cách nào thay đổi, phí công kiên chỉ sẽ chỉ làm quốc gia này bị thương nặng. vậy hạ, đầu hàng đi lại một người quý tộc nói rằng. Đối với hắn mà nói, chiến tranh kết quả đã nhất định, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là làm sao bảo vệ chính mình ở tờ rủ si ạ vừa đến lợi ích. Vì lẽ đó ở không cách nào đạt được thắng lợi sự thực khách qua dưới hắn hy vọng có thể trở thành thúc đẩy đầu hàng một phần tử, như vậy hắn liền có thể ở chiến hộ lấy này hướng hiệp ước quốc tổ chức tranh công thu được thực tế lợi ích. Còn có rất nhiều quý tộc ôm ý nghĩ như thế, đã từng đoàn kết nhất trí tở rủ xì ạ quý tộc dĩ nhiên xuất hiện với rách. Phí liệt hai thế cảm thấy một trận bi hay, hắn rõ ràng những quý tộc này ý nghĩ. Người là vì là lợi ích mà sống, những người này hiện tại bắt đầu nhu cầu lợi ích của chính mình. Hắn tin tưởng, nếu như mình tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có quý tộc xuất linh binh sĩ nổi loạn, lật đổ sự thống trị của hắn. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ trở thành to lớn nhất người được lợi mà hắn thì lại sẽ trở thành tù nhân. Cười lạnh một tiếng, phí Liệt hai thế bỗng nhiên vô vô người binh sĩ kê vai. Hắn nói rằng, binh sĩ, ngươi là đúng, là một người hợp lệ quân chủ, ta nên đặc sáng ngươi, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không lại đi ra chiến trường, đi về nhà đi. Chiến tranh kết thúc. Binh sĩ lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hướng về Phi Liệt hai thế thi lễ một cái, cuối cùng hắn hô to một tiếng, hương phấn hướng về nhà của chính mình chạy đi. Nhìn theo binh sĩ rời đi. Phí Liệt Hai Thế xoay người lại nhìn những quý tộc kia, "Các ngươi là đối với, hay là chúng ta hiện tại thật sự phải làm ra một lựa chọn chính xác?" Thuộc về Âu châu thời đại kết thúc, hiện ở thế giới đem nhìn về phía Đông phương. Các Nhật, Phí Liệt Hai Thế chính thức tuyên bố tự giữ xi ạ đầu hàng. Mà ở cùng một ngày, Lỗ Phi xuất lĩnh hiệp ước quốc liên quân lấy thắng lợi từ thái tiến vào Khani Tư Bảo. Ở phía Tích Vương cung bên trong, Phí Liệt Hai Thế xuất lĩnh tỏ dụ xi ạ quý tộc đem chính thức ký kết đầu hàng thư. Đi về Vương cung trên đại đạo, Lô Phi cưới quân dụng, phía sau hắn là bài thành hàng dài xe vận binh, hiệp ước quốc binh sĩ chỉnh tề đứng ở trên xe, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, vô cùng trang nghiêm. Mà xe vận binh mặt sau nhưng là một chiếc tiếp theo một chiếc tạ, theo tạ đi tới, ầm ầm ầm tiếng vang lây động ở Khan Mi Tư bảo bầu trời. Hai bên đường phố đều là tợ dữ xỉa người, bọn họ lặng lặng mà nhìn hiệp ước quốc quân đội, thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao các binh sĩ sẽ chọn đầu hàng. Nếu như là bọn họ Bọn họ đồng dạng sẽ như vậy làm Rất hiện nhiên, Hiệp ước quốc vũ khí chiến tranh đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ Cầm bóp có thương tở rủ sĩ ạ binh sĩ cùng Hiệp ước quốc chiến đấu liền như đồng cầm đồng gỗ thổ cùng cầm súng kiếp binh lính chiến đấu như thế Trong đám người cũng có người rơi lệ, quốc gia chiến bại để bọn họ cảm thấy khuất nhục. Đã từng Âu Châu chạm ở trên đỉnh thế giới, mà hiện ở tại bọn hắn nhưng như thổ như thế bị đánh bại Cũng có người thì lại có sự khác biệt ý nghĩ, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc Thế nhưng nội tâm nhưng đối với đông phương đế quốc tràn ngập chờ mong, này sẽ là một kẻ cỡ nào thần kỳ quốc gia, nếu như sinh sống ở nơi đó thì như thế nào? Hay là lần này chiến bại là một lần quốc gia thất bại, nhưng không hẳn là cá nhân thất bại, đối với theo đuổi tự do đám người đến nói không có so với phát hiện một so với Âu Châu càng thêm văn minh quốc gia càng đáng giá hư phấn. Một cái tay khoát lên trên cửa sổ xe, lỗ phi thần thái ung dung nhìn hai bên đường phố cờ rủ xì ạ dân chúng, những người này vẻ mặt bị hắn đặt ở trong mắt vẻ miệng của hắn hơi dương lên. Tây Âu chiến trường bây giờ chỉ còn dư lại pháp còn ở phía công chống lại, trận này lệnh mề chiến tranh lập tức liền muốn kết thúc, thông qua cuộc chiến tranh này đế quốc đem triệt để tan rã Âu châu, từ đây đế quốc sắp trở thành thế giới độc nhất vô nhị bá chủ, thế giới quy tắc cũng để cho đế quốc sáng tác. Nghĩ như vậy, đoàn xe đến Vương cung phế tích, từ trên xe bước xuống, Lô Phi nhìn thấy một đám ăn mặc hào hoa phú quý tợ rủ sĩ ạ quý tộc đang đợi hắn. Hoan nghênh ngài. Lỗ phi tư lệnh quan phí liệt hai thế lộ ra một cứng ngắc nụ cười. Tuyên bố chiến bại là một cái cỡ nào khiến người ta xấu hổ sự tình a? thế nhưng vì quyền lợi, hắn chỉ có thể như thế làm. Lỗ phi trên mặt mang theo nụ cười, trong lời nói tàng đao, ở đế quốc dưới sự giúp đỡ, tờ dù xỉ ạ quân đội ngược lại không tệ, thế nhưng một con mèo học con cọp bản lĩnh liền cho rằng hắn có thể đánh bại con cọp, vậy thì quá buồn cười. Phí liệt hai thế trong mắt mơ hồ thoáng hiện tức giận, bị ngay ở trước mặt nhiều như vậy quý tộc đục nhã. Điều này làm cho hắn mất hết thể diện. Chỉ là hắn còn có thể nói cái gì. Dù sao ở đế quốc xem ra, đo dù si ạ chính là xảo trá tiểu nhân mà thôi. Chú ý tới phí liệt hai thế vẻ mặt, lỗ phi chuyển đổi đề tài, hắn nhìn về phía đặt tại phế tích trung gian một cái bàn, này chính là chúng ta ký kết đầu hàng thư địa phương sao. Phí liệt hai thế phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức nói rằng, không sai, ta đem ở đây hướng về đế quốc chính thức đầu hàng. Lỗ phi gật gật đầu, hắn nói rằng, Vậy chúng ta liền nhanh một chút đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Phí liệt hai thế rõ ràng cái gì, đợi dù xì ạ chiến bại, thế nhưng Pháp Cùng Sa Hoàng vẫn ở kéo dài hơi tàn, hiệp ước quốc còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước 1187, rời đi trời đông giá rét. Đương nhiên có thể. Phí liệt hai thế vội vàng dẫn lỗ phi đi tới ký hiệp nghị trước bàn trước bàn. Đợi dù xì ạ các quý tộc quý tộc thì lại đứng ở sau lưng hắn. Lỗ phi nên ngang ngồi ở bàn một bên khác. Phía sau hắn là trung ương quân các tướng lĩnh. Song vương ngồi vào chỗ của mình, phí liệt hai thế đem đầu hàng thư đệ trình đến lỗ phi trước mặt. Hắn nói rằng, này chính là chúng ta đầu hàng thư. Lỗ phi ra hiệu một hồi quan phiên dịch, quan phiên dịch cầm lấy đầu hàng thư, vừa mặt trên nội dung chuẩn xác không có sai sót phiên dịch cho lỗ phi nghe. Ở phần này đầu hàng thư trên, tự dụ sĩ ạ chính thức hướng về đế quốc đầu hàng, thế nhưng phần này đầu hàng thư kỳ thực chỉ là song vương tạm dừng chiến tranh thỏa thuận mà thôi liên quan với đầu hàng sau khi điều ước còn cần song phương tiếp tục hiệp thương xác định đầu hàng thư nội dung không có vấn đề lỗ phi đối với phí liệt hai thế gật gật đầu phí liệt hai thế lúc này nắm quá bút ở trả lại đầu hàng thư trên ký xuống tên của chính mình có điều ngay ở cái này trong nháy mắt đông nhiên giữa bầu trời truyền đến máy bay tiếng nổ vang rèn hơn trăm giá máy bay doanh tạc từ vương cung trên phế tích không bay qua phí liệt hai thế cùng các quý tộc kinh ngạc ngẩng đầu lên Bọn họ mắt nhìn giữa bầu trời to lớn phi hành vật cảm thấy một trận trong lòng run. Đồng dạng rung động còn có Kani Tư Bảo tọa rụ rìa người. Khi nhìn thấy máy bay hoành tạc một khắc, bọn họ chạy tứ phía, lấy vì bọn họ lại phải gặp được tiến công. Thế nhưng hồi lâu, bọn họ mới phát hiện, những này máy bay hoành tạc tựa hồ chỉ là vì bay qua mà bay quá. Phi liệt hai thế lộ ra một tia khổ, từ lỗ phi hí ngược trong ánh mắt, hắn rõ ràng những này máy bay hoành tạc có điều là vì uy hiếp bọn họ. Hướng về bọn họ biểu diễn đế quốc mạnh mẽ quân lực mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N các ngươi thắng. Phí liệt hai thế đem ký tên đầu hàng thư giao cho Lô Phi. Đương nhiên, bất quá chúng ta muốn tạm thời nói tạm biệt, thế nhưng ta tương tin chúng ta rất nhanh sẽ lại lần gặp gỡ. Đế quốc hoàng đế bệ hạ đem sẽ đích thân đi tới Âu Châu, đến thời điểm bọn họ sẽ cùng các ngươi những này quốc gia thua trận trao đổi chiến hậu công việc. Tiêu minh bệ hạ sẽ đích thân đến đây Âu Châu. Phí liệt hai thế lấy làm kinh hãi. Lỗ phi chỉ trỏ, đế quốc quốc nội an ổn, bây giờ chỉ còn dư lại Âu Châu chiến sự, liên quan với tương lai Âu Châu hướng đi việc quan hệ đế quốc lợi ích, vì lẽ đó hắn nhận được tin tức hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đến đây Âu Châu. Phí liệt hai thế có chút sợ sệt nhưng cũng có một chút hưng phấn. Vị này dùng sức một người sáng tạo đế quốc to lớn quân chủ là hắn sùng bái thần tượng. Hiện tại hắn lập tức sẽ nhìn thấy vị này đế vương, khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Chuyện này quả thật quá tốt rồi phí liệt hai thế nói rằng, có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ chính là vinh quang của chúng ta. Lô Phi mím mí miệng, không tỏ rõ ý kiến. Xoay người, hắn dẫn dắt quân đội hướng về pháp phương hướng mà đi, Âu Châu chiến sự còn chưa kết thúc, bọn họ còn cần bận rộn một trận. Sa hoàng. Nơi này đông trời đã dần dần đi xa, gió xuân mang theo tia chút ấm áp nhẹ phẩy thổ điệp. Tuyết động dưới ánh mặt trời hòa tan lộ ra con đường, khí trời ấm lên để vạn vật tựa hồ khôi phục sinh cơ. Hồ Điệp xuyên qua khóm hoa, chim sẻ qua tùng lâm, tĩnh mịch rừng rậm bắt đầu huyên náo lên. Này chết tiệt trời đông giá rét rốt cục quá khứ La Tín cùng thích quang nghĩa sóng vai mà đi. Hai người gánh súng săn, sau lưng bọn họ thân vệ nhất theo đánh tới thỏ rừng cùng chim trĩ. Bọn họ vừa săn bắn trở về, khô khan thời kỳ tổng cần chút lạc thú. La Tín đóng giữ sệ bờ gì ạ thời điểm yêu săn bắn cái này vận động, thanh nhàn tháng ngày luôn yêu thích cùng thủ hạ quan quân tiến vào sệ bờ gì ạ trong rừng rậm săn thú. Hiện tại sệ bờ dị ạ đã thành đế quốc trọng yếu gia Long nơi sản xuất, hoang vu cánh đồng tuyết bởi vì thương nhân tụ tập mà biến không trầm lặng nữa. Ở nơi đó trải rộng đế quốc thương trạng, đã từng trải rộng sệ bờ dị ạ xa hoàng người đã bị bọn họ chạy về Ú Giản Sơn lấy Tây. Đúng nha, chúng ta hiện tại nên bắt đầu mặt khác một hạng săn bắn vận động thích quang nghĩa cười ha ha. La tín nhìn về phía Moscow phương hướng, hiện tại nên có người ngủ không yên. Thích quang nghĩa khẽ gật đầu, ở mùa xuân đến trước. Đế quốc rất nhiều máy bay hoành tạc đã phi chống đỡ ở xa Hoàng Lâm thời kiến tạo sân bay, hơn 300 giá máy bay hoành tạc đầy đủ xa Hoàng uống một bình. Hơn nữa ngoại trừ máy bay hoành tạc ở ngoài, đế quốc khoảng thời gian này còn tiếp viện không ít tạ, điều này làm cho hai quân tạ số lượng đạt đến một ngàn lượng. Như vậy tạ số lượng, hắn tin tưởng chỉ cần một ngày liền có thể công phá Moscow. Cùng la tín cùng thích quang nghĩa ung dung không giống, hiện tại hệ cả gì nạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể lợi dụng mùa đông giá rét để đế quốc tạm mất đi tác dụng, binh sĩ mất đi năng lực tác chiến. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới quân đế quốc đội vô cùng cơ khéo, toàn bộ mùa đông bọn họ không có phát động bất kỳ tiến công, mà là cấu trúc mạnh mẽ phòng ngự, phòng ngừa bọn họ ở mùa đông bị sa hoàng quân đội tập kích. Tình huống như thế để bọn họ cảm thấy nôn nóng bất an, bởi vì một khi mùa đông qua đi quân đội của đế quốc thì sẽ như ngủ đông quá hùng như thế tỉnh lại. Khi đó bọn họ đem không cách nào chống đối. Vì thế sa hoàng quân đội phát động mấy lần mùa đông thế tiến công Nhưng kết quả là làm người cảm thấy bi ai Ở quân đế quốc đội mạnh mẽ hỏa lực trước mặt Bọn họ chỉ có thể bỏ lại liên miên liên miên binh lính thi thể bất đắc dĩ rời đi Bậy hạ ý gõ nhìn đứng phía trước cửa sổ hệ cả gì nạ Tuyết động chính đang hòa tan Rất nhanh mùa đông tòa này bình phong sẽ biến mất Hệ cả gì nạ quay đầu sang Nàng bi ai nói rằng Mùa xuân đến Đế quốc chính đang như này tuyết động như thế hòa tan Ý gõ trầm mặc Chiến tranh bắt đầu trước hắn tràn ngập tự tin, thế nhưng khi hắn trải qua khốc liệt chiến tranh sau khi cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình ý nghĩ ban đầu có cỡ nào ngu xuẩn. Bệ hạ, ta sẽ vì ngươi chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng ý gõ chỉ có thể như thế hồi phục chính mình quân chủ. Hệ cả gì nạ bất đắc gì lắc lắc đầu, hiện tại mặc dù là hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh cũng rốt cục nản lòng. Ý nghĩ của nàng chợt lóe lên, tiếp theo hắn nhìn thấy Ivan Nặc Phu vội vã hướng về nàng đi tới. Bệ hạ Ivan Nặc Phu biểu hiện có chút sốt s đi tới hệ cả gì nạ trước mặt, hắn thở hồng hộc nói rằng, Âu Châu chiến trường tình thế vô cùng gay go, hiệp ước quốc chính đang liên tiếp đạt được thắng lợi, hơn nữa có người nói có một loại phi ở trên trời vũ khí bị tập trung vào chiến trường, căn cứ chúng ta dân chăn nuôi tình báo, bọn họ cũng đã gặp kỳ quái đại điểu từ thiên không bay qua, ta tin tưởng loại này đại điểu chính là đế quốc tiểu mới vũ khí, tiểu mới vũ khí, lại là tiểu mới vũ khí, bọn họ còn có bao nhiêu tiểu mới vũ khí y gò giống như điên cuồng. Trên chiến trường từng hình ảnh ở tâm trí của hắn nẹ qua, kích thích hắn. Hệ cả gì nạ sắc mặt khó coi, này có phải là mang ý nghĩa chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đối phó được loại vũ khí này, hơn nữa bọn họ có thể trực tiếp bay về phía mốt Chỉ sợ là như vậy Ivan Nạc Phu sâu sắc thở dài một tiếng. Ba người nhân vì là tin tức này trầm mặc một hồi, hiện tại ba trong lòng người đều có cùng một ý nghĩ, thế nhưng Thủy Ai cũng không muốn đầu tiên nói ra khỏi miệng, đều đang đợi đối phương nói ra trước đã. Trước 1188, người thắng. Hay là chúng ta phải tiếp tục quan sát một hồi, nếu như Âu Châu chiến trường thất bại như vậy chúng ta sa hoàng không có cần thiết một mình kiên trì. Trong mặc một lúc lâu, hệ cả gì nạ nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái này cũng là ý gõ cùng Ivan Nạc Phu ý nghĩ, sự thực đặt tại trước mặt, S.I.T.B.T.B. Hiệp ước quốc ở họ hẹn hiệp ước quốc tiến công dưới đã không đáng kể. Hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn tìm một cái cớ rời khỏi chiến tranh. Dù sao ai cũng không muốn chính mình quốc gia bị hòa mình phế tích. Bệ hạ anh Minh, ta sẽ để người mật thiết quan tâm Âu Châu tình thế. Một khi Âu Châu lựa chọn đầu hàng, ta sẽ đúng lúc báo cho người. Hệ cả gì nạ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có như vậy, nàng trung quy phải tìm một ngớp thang dưới. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới quá ngây thơ. Rất hiển nhiên, thích quang nghĩa cùng La Tín không muốn cho bọn họ tiếp tục quan sát thời gian. Ở một cái vạn rằm không ngây, cảnh xuân tươi đẹp thời kỳ, hai người quyết định đối với Moscow phát động không tập nơi đóng quân bên trong nhìn theo rất nhiều máy bay hoành tạc cất cánh, La Tín nói với Thích Quang Nghĩa: Chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu rồi, Âu Châu đánh cho khí thế hưng hực, hiện tại cũng giờ đến phiên chúng ta lên sân khấu. Các tướng lĩnh trên mặt đều mang theo thần sắc hưng phấn, chờ đợi trong khoảng thời gian này, bọn họ không có ý chí xa xát, ngược lại, bọn họ đều ở kìm nén một mạch, hiện ở tại bọn hắn rốt cục phải đi ra chiến trường đêm này cố sức lực thả ra ngoài. Thích Quang Nghĩa xoa eo cười ha ha, ở phi cơ xuất hiện sau khi. Đế quốc thông tin lại tới một tầng lầu, hiện ở tại bọn hắn cùng Âu Châu trong lúc đó đều dùng máy bay đến làm công cụ. Vì lẽ đó, Âu Châu chiến trường tình thế bọn họ mởi phân rõ ràng. Nhìn Moscow phương hướng, hắn vung tay lên, nói qua đúng rồi, để chúng ta ở Moscow khắc lâm mộ trong cung hoan hô tháng lợi ba. Tiếng nói của hắn hạ xuống, tạ tụ quần phát sinh ầm ầm âm thanh, rất nhiều tạ từ bằng phẳng trên thảo nguyên hướng về Moscow phương hướng mà đi. Mà các binh sĩ thì lại cưỡi xe vận bình. Độ cao cơ giới hóa quân đế quốc đội đem hướng về Moscow biểu diễn chính mình răng nanh. Đế quốc nơi đóng quân khoảng cách Moscow khoảng cách có điều 300 km. Trải qua ngắn ngủi đi sau khi, máy bay doanh tạc xuất hiện ở Moscow bầu trời. Giữa bầu trời thanh âm kỳ quái để để Moscow thị dân rồn dập ngẩng đầu lên. Máy bay doanh tạc to lớn âm ảnh chiếu vào thành thị trên mặt đất, bọn họ xem hướng thiên không, chỉ nhìn thấy từng con từng con to lớn chim từ đỉnh đầu bay qua. Người từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này. Đại đa số người đều chỉ vào mặt trên máy bay doanh tạc chỉ chỉ trò trò. Hệ cả gì nạ cũng nghe được loại thanh âm này, hắn từ cửa sổ ngẩng đầu hướng về nhìn ra ngoài, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Này không phải là Ivan Nặc Phu nói loại kia vũ khí sao? Ở Âu Châu, loại vũ khí này phá hủy pháp cũng phá hủy tờ rủ si ạ, hiện ở tại bọn hắn đi tới Moscow. Lúc này hắn bắt đầu hối hận vì là tại sao không sớm một điểm tuyên bố đầu hàng, thế nhưng hiện tại hết thể đều chậm, chính mình may mắn tâm lý trung quy hại sa hoàng. Ea lã lệ cùng Ivan Nặc Phu vội vã mà đến, sắc mặt của bọn họ đều hết sức khó coi. Đây là Ea lã lệ cùng Ivan Nặc Phu không tiếp tục cẩn dỗ ý nghĩ của chính mình, bọn họ nói thẳng đến nói, vậy hạ, hiện tại là nên đầu hàng, bằng không sa hoàng đem biến thành một vùng phê tích. Ea cạ gì nạ không chút do dự gật gật đầu, nhanh, nhanh đi tìm tới quân đế quốc đội quan chỉ huy, liền nói chúng ta muốn đầu hàng. Y e gật gật đầu, hắn lập tức lao ra hoàng cung, hướng về Moscow ở ngoài mà đi. Ivan Nặc lúc này thở dài. Bệ hạ, nhanh trốn đi, trận này công kích đã không cách nào tránh khỏi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ nghe kịch liệt tiếng nổ mạnh ở Moscow thành trung quanh vang lên. Hai người nhìn một chút thiên không, chỉ thấy từ máy bay hoành tạc bụng thả ra một lại một bom, những này bom lạc vào trong thành phát sinh nổ vang, bốc lên to lớn hỏa diễm cùng khói thuốc súng. Nàng còn không còn kịp suy tư nữa, đung nhiên cảm thấy dưới chân rung động, tiếng nổ mạnh to lớn phảng phất liền ở bên người vang lên, khẩn đón lấy, Khắc Lâm Mô cung pha lê trong nháy mắt toàn bộ nát. Một quả tạc đạn rơi vào rồi vương cung, ngay ở nàng không xa vị trí nổ tung. Hoảng sợ bao phủ hệ cả gì nạ toàn thân, hắn lập tức theo Ivan Nạc Phu hướng về vương cung bên trong địa đạo chạy đi. Đây là nàng sự cần thiết bí mật xứ sở. Moscow hoanh tạc vẫn còn tiếp tục, xoay quanh ở Moscow bầu trời máy bay hoanh tạc tìm kiếm mục tiêu dự định. Bọn họ phá hủy nhà xưởng quân doanh, nhà kho, văn phòng, tất cả trọng yếu mục tiêu đều trở thành bọn họ đá kích mục tiêu. Hoanh tạc kéo dài một canh giờ làm tất cả khôi phục lại yên lặng Moscow thành đã thành một vùng phế tích. Lúc này hệ Kajina từ trong địa đạo đi ra. Nàng cùng Ivan nặc phu đi ở Moscow thành trên đại đạo, nhìn đã từng phồn hoa cực kỳ Moscow thành hiện tại thành phế tích, khóe mắt của nàng một trận đớt át. Hiện tại hắn rốt cục thiết thân cảm giác được chính mình ở cùng gia sao kẻ địch tác chiến. Nay đã không thể dùng chiến tranh để hình dung, đây là một hồi đại nhân cùng trẻ con tranh tài. Sa hoàng chính là cái này gây yếu trẻ con, hiện tại hắn rốt cục từ bỏ ảo tưởng không dám sẽ cùng đế quốc tiếp tục đối kháng tiếp. Ở bên tác Moscow đồng thời, La Tín cùng thích quang nghĩa chính mang theo đế quốc tạ tụ quần về phía trước đột tiến. Ở tại bọn hắn con đường đi tới trên, không có bất kỳ sa hoàng quân đội có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Đối diện đế quốc hơn 1000 lượng tạ xung kích sa hoàng quân đội phòng tuyến bị một tiếp theo một đột phá. Rất nhanh, hai người liền dẫn rất nhiều quân đội đi tới Moscow vùng ngoại ô, mà lúc này Moscow quân đội căn bản không kịp chuẩn bị. Làm sao hoàng binh sĩ nhìn thấy quân đế quốc đội xuất hiện ở ngoài thành thời điểm hầu như mắt tròn váng. E á lệ lần này mới vừa tới đến Moscow ngoại vi phòng tuyến, nhìn ngay ở trước mặt quân đế quốc đội, hắn hô đánh tới cờ hàng, từ bỏ chống lại, bất luận người nào đều không cho phép nổ súng. Các binh sĩ rồn dập thả xuống súng trong tay của chính mình, phảng phất đây là khoai lang bỏng tay bình thường. Hiện tại đế quốc ở trong lòng bọn họ so với ác ma càng thêm đáng sợ. Khốc liệt chiến tranh truyền thuyết từ tiền tuyến truyền đến. Điều này làm cho vẫn không có ra chiến trường các binh sĩ đêm không thể trở mắt. Phong tuyến ở ngoài, La Tín cùng Thích Quang Nghĩa đang chuẩn bị để tạ đột kích Moscow, nhưng nhìn thấy trên trận địa bước lên cờ hàng, bọn họ bất đắc dĩ lộ ra nụ cười. Bọn họ đầu hàng La Tín nói với Thích Quang Nghĩa. Tây Quang Nghĩa không tỏ rõ ý kiến, hắn nói rằng, vậy hãy để cho chúng ta vào thành đầu hàng đi, cuộc chiến tranh này cũng nên kết thúc. La Tín gật gật đầu, hắn nhìn về phía chính đang đi tới xa Hoàng quan Quân, từ vị này quan Quân Quân Trang. Hắn có thể nhìn ra đây là một vị cấp bậc rất cao quan quân. Loại này cấp bậc tướng lĩnh lựa chọn đầu hàng, nói rõ khả năng này chính là Moscow ý tứ. Sự thực chính như hắn nghĩ tới như thế, đi tới trước mặt bọn họ ỉ gỏ hướng về hai người trình bày sa hoàng đầu hàng ý nguyện. Hai vị tư lệnh quan, xin mời tiếp thu chúng ta đầu hàng, quân đội của chúng ta hiện tại đều buông vũ khí xuống, rất nhanh, hết thể sa hoàng quân đội đều sẽ bỏ vũ khí xuống, chúng ta sẽ không lại chống lại ỉ gò nói rằng, rất tốt. Đây mới là lựa chọn sáng suốt, cùng đế quốc đối kháng không có kết quả tốt." La Tín nói rằng. Thích Quang nghĩa gật gật đầu, hắn nói bổ sung, "Trở về nói cho các ngươi nữ hoàng, chúng ta đem ở Moscow trong thành tiếp thu các ngươi chính thức đầu hàng." Chương 1189, đích thân tới. Pháp. Dù dù sĩ ạ đầu hàng tin tức đã truyền đến nơi này. Aji một cái nào đó phòng dưới đất bên trong, biết được tin tức này, Henry tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Hiện tại Âu Châu Đại Lục Tựa Hồ chỉ còn dư lại Pháp ở một mình chống lại, thế nhưng hắn mười phân rõ ràng này có điều là tự mình ăn ủi. Trên thực tế, hiện tại Pháp đã vụn vặt, hắn quân đội bị họ ẻn hiệp ước quốc đánh cho vụn vặt. Xé chắn ra lẻ cái này chiến lược để hắn cùng rất nhiều quan chỉ huy mất đi liên hệ. Hắn không biết những này quan quân ở nơi nào, cũng không biết bọn họ đang làm gì, là đồ hàng. Vẫn là chống lại. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, trên mặt đất đông nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Chỉ là hiện tại Pazi mỗi ngày đều cần trải qua sự tỉnh. Đế quốc máy bay doanh tạc mỗi ngày đều sẽ đối với Pazi trọng yếu khu vực tiến hành một lần doanh tạc. Hắn biết quân đội của đế quốc đang tìm kiếm hắn, cũng muốn tiêu diệt nó. Bậy hạ, lẽ nào chúng ta còn phải tiếp tục kiên trì sao? Pháp thành thị đều bị đế quốc nổ tan, đánh tiếp nữa, chúng ta liền muốn trở lại thời kỳ đồ đá. Một người quan quân nói với Henry. Một người quan quân khác nói rằng, càng ngày càng nhiều quan quân cùng chúng ta mất đi liên hệ. Quân đội của chúng ta đã tan ra rồi, hơn nữa chúng ta nghe nói chiến bại sau khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Tờ Dù Sĩ A, đều sẽ phái ra quân đội tiến vào Pháp cùng họ ẹn hiệp ước quốc đồng thời càn quét chúng ta. Phòng dưới đất bên trong bầu không khí đột nhiên đen tối lên. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm người cảm thấy ủ rũ, bọn họ sở dĩ kiên trì đến bây giờ làm chính là chờ đợi trên chiến trường tin tức thắng lợi. Hiện tại ở SCT thì tờ bậc hiệp ước quốc thành viên không chỉ chiến bại hơn nữa còn chuẩn bị đối với trả cho bọn họ đã từng đồng bọn. Bọn họ rất khó tưởng tượng hiện tại Pháp làm sao đi chống lại Đông đảo cường quốc. Henry chán nản ngồi, trên người hắn quân trang cổ xưa dơ bẩn phảng phất mấy tháng đều không có giặt sạch. Tuyệt vọng tình cảnh để hắn căn bản chẳng muốn bận tâm chính mình cá nhân hình tượng. Nhìn chằm mặc Henry, đám quan quân liếc mắt nhìn nhau rộn dập rời đi phòng dưới đất. Trở về trên mặt đất, một người quan quân nói rằng, các ngươi đều nhìn thấy Hắn còn ở ngu Xuẩn kiên trì, chúng ta không thể lại bồi tiếp hắn đi mạo hiểm. đã từng, những này quan quân cùng nhiệt đi theo Henry, đó là bởi vì Henry có thể cho bọn họ mang đến quyền lực cùng lợi ích. Thế nhưng hiện tại Henry đem bọn họ mang hướng về diệt vong, như vậy bọn họ liền muốn suy tính một chút. nhìn thoáng qua nhau, đám quan quân tựa hồ đạt thành hiệu ngầm. Thế nhưng đang lúc này, bọn họ đống nhiên nghe thấy phòng dưới đất truyền đến một tiếng súng vang. Mọi người lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bọn họ dồn dập trở về phòng dưới đất ở phòng hầm ánh đèn lờ mờ bên trong bọn họ phát hiện Henry tựa ở góc tường tay phải của hắn cầm một nhánh ống ngắn súng kíp tiên huyết đang từ Việt Thái Dương nơi chảy ra Henry tự sát đám quan quân cảm thấy một trận bi ai nhưng nội tâm lại có một loại thiết hỉ hiện ở tại bọn hắn có thể quang minh chính đại tuyên bố đầu hàng thanh châu Tiêu Minh ở Âu Châu chiến sự kết thúc ngày thứ tư mới được Henry tự sát tin tức Lâm Thời thành lập pháp chính phủ tuyên bố đối ngoại đầu hàng Chuyện này ý nghĩa là S.C.T.M. tỉ tờ bật công ước bên trong cái cuối cùng quốc gia chiến bại. Mà lúc trước, hắn trước sau biết được Anh Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Tợ Dù Sĩ A, Sa Hoàng Đầu hàng. Là nên khởi hành đi một chuyến Âu Châu tiêu minh đem tin tức đưa cho Bảng Ngọc Khôn, thần sắc có chút hưng phấn. Ha ha ha, trải qua những năm này trinh chiến, đế quốc nỗ lực không có bổng phí, hiện tại người Âu Châu nên rõ ràng ai mới là phía trên thế giới này mạnh nhất quốc gia Bảng Ngọc Khôn cao hứng nói. Tiêu minh gật đầu lần này chiến tranh đem để người Âu Châu hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu bạch nhân trí thượng chủ nghĩa sẽ bị triệt để nát tan hiện thực nói cho bọn hắn biết chỉ cần thông qua học tập tri thức bất kỳ chủng tộc đều có thể trở thành một nhánh văn minh chủng tộc ưu thế của bọn họ có điều là xây dựng ở so với người khác sớm nắm giữ tiên tiến khoa học tri thức cơ sở trên mà không phải chủng tộc của bọn họ ưu thế chiến tranh kết quả sẽ làm bọn họ rõ ràng điểm này ở chấm đi tới Âu Châu khoảng thời gian này Đế quốc nội chính liền giao cho ngươi tiêu Minh nói rằng Là Hoàng thượng bàng Ngọc Khôn nói rằng, hắn rất muốn đi theo tiêu minh Âu Châu, thế nhưng quốc nội chính vụ cũng cần có người xử lý. Định ra đi tới Âu Châu kế hoạch, tiêu minh để bàng Ngọc Khôn trở lại chuẩn bị một chút lần này theo hắn đi Âu Châu nhân viên. bàng Ngọc Khôn sau khi rời đi, tiêu minh đi tới ngự thư phòng thế giới địa đồ trước mặt. Lúc này hắn đem cái cuối cùng đánh dấu đặt tại Pháp trên bản đồ, này ý vị lần này thế chiến kết thúc. Nhìn tràn đầy đánh dấu địa đồ, tiêu minh bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác cô độc. Lúc này hắn phát hiện mình lại như trong tiểu thuyết cô độc cầu bại như thế có một loại một đời cầu bại trong lòng. Có điều tâm lý này rất nhanh bị hắn đè xuống, bởi vì hắn rõ ràng trị quốc không phải đánh nhau hầu đả, tuy rằng Đế quốc hiện tại thành thế giới bá chủ, thế nhưng một cái quốc gia vận nước không thể chỉ xem hiện đang không có phóng tầm mắt tương lai. Hiện nay hắn dẫn dắt Đế quốc hướng đi có điều là khoa học kỹ thuật thắng lợi. Nhưng chính như hắn trào phúng Bạch Nhân chủ nghĩa giả như thế, chỉ cần một chủng tộc đồng ý học tập khoa học kỹ thuật, kỹ thuật chênh lệch đều sẽ bị san bằng. Vì lẽ đó ngoại trừ khoa học kỹ thuật thắng lợi ở ngoài, hắn còn cần hoàn thành chính là văn hóa thắng lợi. Nếu như có một ngày toàn thế giới đều tán đồng rồi đế quốc văn hóa, lấy sinh sống ở đế quốc làm vinh diệu, lấy sử dụng đế quốc ngôn ngữ vì là kiêu ngạo, như vậy đế quốc mới xem như là bá chủ thực sự. Dù sao khoa học kỹ thuật thắng lợi chỉ là dùng nắm đấm đánh bại kẻ địch mà văn hóa thắng lợi nhưng là chinh phục hắn quốc tâm linh người ta. Vì lẽ đó theo tiêu minh. Vũ lực chinh phục Âu Châu sau khi đem muốn tiến hành chính là văn hóa xâm lấn, từ cả người hai phương diện cải tạo Âu Châu. Sau ba ngày, thiêu minh đi tới thành Thanh Châu ở ngoài sân bay. Ở đây dừng một chiếc đế quốc chế tạo phi cơ chuyển vận. Hắn đem cưới này khung máy bay đi tới Âu Châu. Hiện tại đế quốc ở đi về Âu Châu trên đường tất cả đều thành lập máy bay chung chuyển trạng. Rất hiển nhiên, sử dụng máy bay so với cưới cano muốn rút ngắn rất nhiều thời gian. Hơn nữa vì bảo đảm phi hành an toàn. Này khung máy bay do Lâm Văn Đảo tự mình giám sát chế tạo, trên phi cơ dùng chính là đế quốc hiện nay tiên tiến nhất vật liệu, này bảo đảm này khung máy bay an toàn. Ngoài ra, hắn còn tiến hành rồi chuyên môn nhảy dù huấn luyện lấy bảo đảm an toàn. Đồng thời, bộ này phi cơ chuyển vận còn có máy bay bạn phi, mặc dù phi cơ chuyển vận xảy ra vấn đề, hắn còn có thể cưỡi cái khác máy bay đi ngược lại. Bậy hạ, kiểm tra xong xuôi, máy bay có thể cất cánh Lâm Văn Đảo nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, Hắn quay đầu lại liếc nhìn tùy tùng chính mình đi tới Âu Châu quan trước, ra hiệu bọn họ đăng ký. Bàng Ngọc Khôn cùng Phỉ Thược Nhi chờ người ở phi trường tiễn đưa, lần này tiêu minh đi tới Âu Châu đem cần thời gian một tháng. Trước lúc này, tiêu minh chưa từng có rời đi đế quốc thời gian dài như vậy. Vì bảo đảm đế quốc ổn định, ngoại trừ Bàng Ngọc Khôn lưu lại ở ngoài, hắn còn ở quân đội phương diện làm an bài, nghiêm lệnh quân đội ở hắn đi nước ngoài trong lúc có bất kỳ điều động. Trước 1190, O.I.N. O, I. N. o. I. N. Theo một chiếc phi cơ chuyển vận ở phi trường hạ xuống, toàn bộ thành thị tựa hồ cũng huyên náo lên. Sân bay, lỗ phi, diệp thanh vân, lôi minh con mắt đều ở nhìn chằm chằm bộ này hạ xuống phi cơ chuyển vận. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, tiêu minh đem tự mình đến đây họ ẹn tham dự họ ẹn điều ước ký kết. Ở phi trường còn có hiệp ước quốc vương công quý tộc môn môn, hiện tại chiến tranh thắng lợi, lập tức đến thu hoạch trái cây thời điểm. Rất hiển nhiên, bọn họ không muốn bỏ qua thời cơ này. Muốn ngay lập tức cùng vị này thần bí Đông Phương hoàng đế gặp mặt để vọng ở điều ước ký kết trong quá trình thu được to lớn nhất lợi ích. Máy bay ở phi trường trên đường chạy chậm rãi dừng lại, lập tức, máy bay cửa máy mở ra, Tiêu Minh cùng các quan lại từ hạ cánh trên chậm rãi đi xuống. Lỗ Phi cùng các tướng lĩnh lúc này đi về phía trước, đi tới Tiêu bên ngoài trước, bọn họ chỉnh tề chào theo kiểu nhà binh. Cùng lúc đó, áo quân nhạc đội lúc này tấu vang lên vui vẻ thanh nhạc. Hiệp ước quốc vương công quý tộc môn cũng dồn dập đi lên phía trước sếp hai đội. Bọn họ tranh nhau trẻ lớn, sợ bị người giành ở phía trước. Cực khổ rồi, tư lệnh quan môn tiêu minh đầu tiên cùng lỗ phi chờ người chào hỏi. bệ hạ cực khổ rồi mọi người cùng kêu lên nói rằng, trên mặt đều đều là nụ cười. Tiêu minh khẽ gật đầu, tiếp theo hắn tiếp tục đi đến phía trước. Buổi tối tự có thời gian cùng lỗ phi bọn họ hiểu rõ Âu Châu tình huống, hiện tại hắn còn cần cùng những này hiệp ước quốc các thành viên đơn giản chào hỏi. Thang Văn Kiệt lúc này đi lên phía trước vì là tiêu minh giới thiệu. bệ hạ. Vị này chính là áo quốc vương, vị này thụy điện quốc vương. Mỗi giới thiệu đến một người, tiêu minh liền đưa tay ra cùng bọn họ hành nắm tay lễ, mấy trăm người viên hắn đều từng thấy. Đơn giản đối mặt sau khi, tiêu minh cưỡi xe đặc trùng đi tới ngủ lại áo khách sạn. Buổi tối, hắn cùng lỗ phi chờ người tại hạ giường khách sạn cùng đi ăn tối. Bậy hạ, để bảo đảm an toàn, hiện nay họ hẹn phòng ngự tạm thời do quân đế quốc đội trưởng quản, hơn nữa ở họ hẹn ngoài thành còn đóng quân rất nhiều quân đế quốc đội. Nơi này là tuyệt đối an toàn Lô Phi nói rằng, Diệp Thanh Vân cùng Lôi Minh thì lại phụ trách hội nghị hành trình an toàn. Diệp Thanh Vân nói rằng, toàn bộ hội nghị trong lúc an toàn công tác đều do binh lính đế quốc đến chấp hành để ngừa bất ngờ phát sinh. Lần này đến đây Âu Châu, mọi người lo lắng nhất chính là tiêu minh vấn đề an toàn, vì lẽ đó mỗi người cũng không dám xem thường. Nếu là ở Âu Châu xảy ra chuyện, bọn họ nhưng là thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Không sai, các ngươi hiện tại làm việc đều so với trước đây Chu Toàn hơn nhiều có các ngươi ở, chấm sẽ không lo lắng vấn đề an toàn Tiêu Minh cười nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, SCT tỉ tờ bậc hiệp ước quốc thành viên đều đã tới chưa? Pháp hoàng đế Henry đã tự sát, ngoài ra quốc gia nguyên thủ đều đến, bọn họ đều đang đợi hội nghị tổ chức thang văn kiệt hướng về Tiêu Minh báo cáo. Hừ, tâm tình của bọn họ đều thế nào? Trải qua lần này chiến tranh, bọn họ đã không lại ôm ấp ảo tưởng, quốc nội yêu cầu đỉnh chiến tiếng hô cũng rất cao, ta tin tưởng mặc dù là điều kiện hà khắc, Bọn họ lúc này cũng không thể không tiếp thu. Tiêu Minh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, lần này ở họ ẻn hắn có rất nhiều mục đích muốn đạt thành Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng là hội nghị nghị đề nội các đã chuẩn bị thỏa đáng. ngươi lấy về nhìn kỹ một chút, ngày mai sẽ dựa theo những nội dung này bắt đầu chuẩn bị. Thang Văn Kiệt tiếp nhận văn kiện thật dày, đơn giản lật qua lật lại hắn lộ ra ung dung vẻ mặt. Rất hiển nhiên, nội các đại nghị kỹ ở họ ẻn muốn nói chuyện gì, như vậy hắn chỉ cần chấp hành liền được rồi. Cho Thang Văn Kiệt bố trí nhiệm vụ, Tiêu Minh lúc này nhìn mình các tướng lĩnh, lần này chiến tranh kết thúc cũng không ý nghĩa Đế quốc ở Âu Châu quân sự tồn ở không có cần thiết, trên thực tế vì để cho SCT tỉ tờ bở hiệp ước quốc không lại uy hiếp thế giới an toàn, Đế quốc tất yếu ở SCT tỉ tờ bở hiệp ước quốc quốc thổ trên chủ quân, vì lẽ đó nhiệm vụ của các ngươi còn chưa kết thúc, mà là mới vừa vừa mới bắt đầu. Lỗ Phi ba người nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, hiện tại Âu Châu chiến sự đã kết thúc, Chuyện này ý nghĩa là trên thế giới sẽ không còn có loại cỡ lớn chiến tranh. Nếu là như vậy, bọn họ lại sẽ thẻ nhàn. Nếu là ở Âu Châu có thể đóng quân quân đội, như vậy bọn họ chí ít còn có chuyện làm. Mặt tướng cũng như thế cho rằng, tuy nói Âu Châu chiến sự đã kết thúc, thế nhưng Âu Châu còn chưa triệt để bình tĩnh, còn có một chút chống lại thế lực trước sau đang đe dọa hiệp ước quốc can toàn. Hơn nữa tuy nói Anh quốc trở quốc đã chiến bại, thế nhưng trong lòng bọn họ trước sau là không cam lòng. Lúc này quân đội của đế quốc rời đi, bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối phát triển lực lượng quân sự mưu đồ tương lai, Lô Phi nói rằng. Diệp Thanh Vân rất tán thành, "Bệ hạ, Lô Phi tư lệnh nói rất hợp lý, lần này trong chiến tranh chúng ta đối với SCTT tỷ tơ bậc hiệp ước quốc có đầy đủ hiểu rõ, bọn họ đều là dã tâm gia, sẽ không cam lòng với ở lâu người dưới, một khi bọn họ một lần nữa trở nên mạnh mẽ chắc chắn phản phệ đế quốc, vì lẽ đó ta không có cần thiết ở tại quốc thổ trên đóng quân quân đội, lấy giám sát bọn họ hành động." Một khi bọn họ gặp nguy hiểm cử động, đế quốc liền có thể bất cứ lúc nào ứng đối. Tiêu Minh gật gật đầu, này chính là hắn lần này đến đây Âu Châu một trong những mục đích, thông qua lần này chiến tranh hắn muốn thực hiện đối với Âu Châu triệt để không chế. Các ngươi ý nghĩ nội các đã tất cả đều cân nhắc đến, lần này họ hẹn điều ước bên trong đế quốc sẽ đối với S.C.T.M. tỷ tớ bật quốc gia thua trận làm ra sáng tỏ quy định, những này quy định sẽ đem bọn họ khốn ở trong lòng Tiêu Minh trầm giọng nói rằng. Đơn giản câu thông một hồi. Tiêu Minh để Lỗ Phi mỗi người bọn họ trở lại. Mà lúc này, hắn ngủ lại khách sạn ở ngoài đã bài đầy đang đợi họ hẹn hiệp ước quốc chính khách. Bọn họ đều muốn ở hội nghị tổ chức trước gặp mặt Tiêu Minh, trao đổi điều ước bên trong nội dung. Đối với những này hiệp ước quốc thành viên, Tiêu Minh không muốn thất lễ. Bởi vì trong tương lai hắn còn cần những thành viên này quốc ở Âu Châu vì bọn họ cản tay những này quốc gia thua trận. Vì lẽ đó Lỗ Phi chờ người rời đi sau khi hắn để Thang Văn Kiệt sắp xếp cùng những người này gặp mặt. Hắn cũng muốn nghe một chút những người này có ý kiến gì, miễn cho hội nghị tổ chức thời điểm bọn họ bởi vì ý kiến xuất hiện phân kỳ. Trước sau gặp mặt áo, Hà Lan, Hungary, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy chờ quốc chính khách sau khi trong lòng hắn có tính toán. Như đồng trong lịch sử mỗi một lần chiến thắng quốc đối với quốc gia thua trận như thế, những quốc gia này đầu tiên đưa ra đều là lãnh thổ vấn đề. Bất kể là áo vẫn là Hà Lan, Bọn họ đều phải cầu được đến một phần đã từng cùng quốc gia thua trận có tranh luận lãnh thổ hoặc là có ngọn nguồn lãnh thổ. Điều thứ hai nhưng là chiến tranh bồi thường. Ở chiến tranh sơ kỳ họ ẻn hiệp ước quốc gặp thì tờ bậc hiệp ước quốc tiến công, thực lực cách xa bên dưới bọn họ đều gặp khá là tổn thất nặng nề. hiện ở tại bọn hắn yêu cầu bù đáp. Điều thứ ba những quốc gia này hy vọng đế quốc có thể lập ra ra một độ ngăn chặn quốc gia thua trận trở nên mạnh mẽ phương án. Tránh khỏi quốc gia thua trận ở chiến hậu có thể một lần nữa quật khởi đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Trước 1191, Điều ước, Áo Vương Cung Nơi này đã che kín hoạch thương đạn thật binh lính đế quốc. Lần này họ hẹn hội nghị đem ở đây cử hành. Làm Thái Dương vừa bay lên, họ hẹn hiệp ước quốc thành viên liền rất sớm đến nơi này, đồng thời đi tới còn có quốc gia thua trận đại biểu. So với chiến thắng quốc giàu rạt đất ý, chiến thắng quốc đại biểu có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Đã đến giờ 8 giờ. Tiêu Minh đoàn xe đúng giờ xuất hiện ở áo Vương Cung ở ngoài. Xuống xe, Tiêu Minh cùng đế quốc quan chức cùng đi vào Vương Cung, quốc gia thành viên đi theo phía sau cùng nhau tới đàm phán phòng họp. Lúc này, phòng họp đã chuẩn bị thỏa đáng, ở một cái trường hơn 10 m trên bàn xếp đầy hoa quả cùng điểm tâm ngọt. Tiến vào phòng, các quốc gia đại biểu dựa theo thứ tự ngồi vào vị trí của chính mình, quốc gia thua trận cùng chiến thắng quốc phân tọa hai bên. Mọi người đều đều ngồi xuống, lúc này con mắt của bọn họ nhìn về phía Tiêu Minh. Bọn họ đều rất rõ ràng trận này hội nghị nhân vật chính là đế quốc hoàng đế, vị hoàng đế này quyết định đem sẽ ảnh hưởng Âu châu hướng đi. Tiêu Minh chú ý tới mọi người hội tụ ánh mắt, khóe miệng hắn hơi dương lên, lần này bất kể là chiến thắng quốc vẫn là quốc gia thua trận hầu như đều phái ra nước ngoài ra người lãnh đạo tối cao, đã như thế, lần này hội nghị liền có thể thẳng thắn lưu loát giải quyết vấn đề. Lúc này hắn ra hiệu một hồi thang văn Kiệt. Đường Văn Kiệt hiểu ý, lúc này hắn chạm lên, đưa tay kiện từng cái phân phát các quốc gia đại biểu. Văn kiện bên trong chính là lần này hội nghị chủ yếu nghị đề bắt được văn kiện, các quốc gia đại biểu không thể chờ đợi được nữa xem lên chiến thắng quốc thành viên nhìn thấy văn kiện bên trong nội dung tự nhiên bất tận mừng rỡ, mà quốc gia thua trận đại biểu nhưng là khuôn mặt trầm trọng làm tất cả mọi người đối với văn kiện đều có hiểu rõ. Tiêu Minh lúc này chậm rãi nói rằng văn kiện bên trong nội dung chư vị nói vậy cũng đã nhìn thấy, như vậy ta liền không giải dòng nữa, làm chiến thắng quốc chúng ta có xử trí quốc gia thua trận quyền lợi, mà làm quốc gia thua trận các ngươi cần đối với tội ác của chính mình làm ra bồi thường. Tiêu Minh rút tiếng, trong phòng họp đống nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chiến thắng quốc các thành viên mỗi người mặt lộ vẻ nụ cười, bởi vì Tiêu Minh đầy đủ thô bạo. Kỳ thực đối với bọn họ tới nói, nhân nghĩa đạo đức nói khoác đều là giả. Ngày hôm nay bọn họ mặc dù có thể ngồi ở chỗ này vinh vang đắc ý đối với quốc gia thua trận nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ thông qua chiến tranh đánh bại bọn họ. Nếu như SCTTTER bất hiệp ước quốc thắng lợi. Như vậy ngày hôm nay bọn họ chính là bị yêu cầu bồi thường đối tượng. Lần này đến đây họ hẹn anh quốc đại biểu là mù phi, mặc phỉ. chính như trước khi hắn tới suy đoán như vậy, vị này đông phương đế quốc hoàng đế quả thật là một vô cùng cứng rắn người. Cùng người như vậy giao thiệp với nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, không có ý nghĩa sự phẫn nộ chỉ có thể làm tức giận vị cường giả này, được kết quả cũng sẽ cực kỳ bi thảm. Vì lẽ đó ở tiêu minh lời ít mà ý nhiều trình bày ý nghĩ của chính mình sau khi hắn không nói gì, mà là giữ yên lặng. Quốc gia thua trận cũng là đồng dạng thái độ, lần này các nàng rốt cục học thông minh, thông qua lần này chiến tranh, bọn họ hiểu rõ đến mình và đế quốc chênh lệnh. Lần này đến đây bọn họ căn bản không nghĩ đi tranh luận cái gì, mà là làm tốt bị thẩm phán chuẩn bị. Bọn họ duy nhất hy vọng chính là vị hoàng đế này có thể mở ra một con đường. Quốc gia thua trận đại biểu vẻ mặt bị tiêu minh đặt ở trong mắt, cùng hắn nghĩ tới như thế, lần này S.C.T.M.T. tờ bật hiệp ước quốc thật sự bị đế quốc đánh phục rồi. Nếu là như vậy, Lần này họ hẹn hội nghị liền đơn giản. Lúc này hắn khiến người ta đem một bộ to lớn Âu Châu địa đồ phô ở trên bàn hội nghị. Chiến thắng quốc đại biểu nhìn thấy địa đồ, mỗi một người đều trầm lên, con mắt gắt gao nhìn chăm chú hướng mình yêu cầu thổ địa, ở này bức bản đồ trên đã tiêu được rồi thổ địa vị trí. Quốc gia thua trận đại biểu đồng thời nhìn về phía địa đồ, nhìn những kia bị quyển lên thổ địa bọn họ nhất thời than thở lên. Bất quá bọn hắn càng nhiều chính là kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện cắt nhường thổ địa vẹn vẹn là tranh luận thổ địa trong lịch sử truyền thống lãnh thổ cũng không có bị phân cách điều này làm cho bọn họ cảm thấy một trận nghi hoặc phía trên này thổ địa chính là các ngươi cần cắt nhường cho chiến thắng quốc thổ địa các ngươi hiện tại có ý kiến gì không tiêu minh vấn đạo quốc gia thua trận đại biểu dồn dập lắc lắc đầu nếu như bọn họ nhất định phải mất đi một phần lãnh thổ bọn họ tình nguyện là này bộ phận có tranh luận lãnh thổ tiêu minh gật gật đầu tối ngày hôm qua hắn đã cùng chiến thắng quốc đại biểu câu thông qua cũng không phải là chiến thắng quốc chỉ muốn muốn này bộ phận tranh luận lãnh thổ mà là hắn phủ quyết chiến thắng quốc yêu cầu càng nhiều lãnh thổ yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn lại suy yếu Anh Quốc trở truyền thống cường quốc sau khi Âu Châu lần thứ hai do Đại Quốc quật khởi. Này chính là Đế quốc ở Âu Châu cân bằng chính sách. Nếu như họ hẹn hiệp ước quốc Âu Châu thành viên không lại cần Đế quốc bảo vệ như vậy, họ hẹn công ước tổ chức liền không có tồn tại lý do. Vì lẽ đó hắn không thể một gậy đem quốc gia thua trận toàn bộ đánh chết, muốn cho bọn họ chỉ lưu một hơi, muốn cứu khi còn sống bất cứ lúc nào có thể cứu sống mà hắn khuyên bảo chiến thắng quốc thời điểm lý do là không muốn Âu Châu Mâu thuẫn tiếp tục trở nên gây gắt. Chiến tranh đánh tới hiện tại, áo những quốc gia này cũng không muốn tiếp tục tiếp tục đánh, dù sao trong lúc chiến tranh đế đội tiếp tế phần lớn do bọn họ gánh chịu, hơn nữa chiến tranh cũng phá hủy bọn họ rất nhiều thành thị. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ quyết định có chừng có mực. Quốc gia thua trận không có ý kiến, chiến thắng quốc tự nhiên vui mừng khôn ngôi. Bọn họ dồn dập ở trên văn kiện ký tên để xác định cắt nhường thổ địa Đế quốc đối với thổ địa cũng có yêu cầu của chính mình, bọn họ chính thức thừa nhận đế quốc đối với toàn thế giới thực dân địa chiếm lĩnh. Mà yêu cầu Tây Ban Nha cắt nhường trực bờ đảo Đà làm đế quốc ở Âu Châu quân cảng. Để Pháp, Anh quốc, Đò Dù Xi A, Sa Hoàng phân biệt cắt nhường một châu cảng thành thị vì là đế quốc chủ quân vị trí. Lãnh thổ thương nghị kết thúc, Tiêu Minh tiếp theo đưa ra đưa ra chiến tranh vấn đề bồi thường. Hắn yêu cầu quốc gia thua trận hướng về đế quốc tổng cộng bồi thường 80 ước kim long, trong vòng 10 năm theo giai đoạn trả hết nợ. Thêm vào chiến thắng quốc yêu cầu, quốc gia thua trận tổng cộng bồi thường kim ngạch đạt đến 96 ước kim long. Số này ngạch đi ra, quốc gia thua trận sợ hết hồn, một viên kim long một năm khác, một ước kim long tương đương với 150 tấn hoàng kim. 96 ước kim long tương đương với hơn một vạn tấn hoàng kim. Mặc dù số này ngạch gánh vác cho ngũ quốc gia cũng là trầm trọng gánh nặng, bọn họ thậm chí hoài nghi có thể hay không trả lại lên. Thế nhưng phán quyết là vô tình, bất luận bọn họ có nguyện ý hay không đều phải chấp hành cái này quyết nghị. Bồi thường công việc sau khi tiêu minh trình bày còn lại nội dung, hắn yêu cầu quốc gia thua trận không được sinh sản nghiên cứu chế tạo tính sát thương tiến công vũ khí, bao quát ta, máy bay, chiến hạm. Quốc thổ bên trong chỉ có thể bảo lưu tự vệ bộ đội, không được thành lập tiến công tính quân đội. Phương diện kinh tế, hắn yêu cầu quốc gia thua trận hướng về đế quốc mở ra thị trường, cho phép đế quốc ở tại cảnh nội mở ngân hàng, cũng thừa nhận đế quốc long tệ lưu thông tác dụng, cũng thừa nhận làm thế giới tiền. Sau này quốc tế mậu dịch đem toàn bộ lấy đế quốc Long tệ làm kết toán tiền. Chương 1192, Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải, đại kết cục. Ngày 13 tháng 7, họ hẹn hội nghị ở chiến thắng quốc một mảnh hoan hô cùng quốc gia thua trận thất lạc bên trong hạ màn kết thúc. Lần này hội nghị bên trong Tiêu Minh có thể nói trùng định nghĩa mới Âu châu bản đồ cùng với thế giới hành vi quy tắc. Mà ở đế quốc mạnh mẽ vũ lực làm kinh sợ, quốc gia thua trận không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, chỉ được toàn bộ tiếp thu đế quốc thẩm phán. Ở hội nghị cuối cùng giai đoạn, Tiêu Minh đưa ra thành lập Liên hiệp quốc dự án, yêu cầu thế giới các quốc gia nhất định phải đăng Liên hiệp quốc giàn giáo châu nghỉ tạm lý quốc tế sự vụ. Mà vì giữ gìn thế giới an toàn cùng ổn định, hắn yêu cầu thế giới các quốc gia tham dự thành lập Liên hiệp quốc quân giữ gìn chiến hậu trật tự, phàm là nỗ lực lật đổ chiến hậu trật tự quốc gia, đều sẽ gặp phải Liên hiệp quốc quân đả kích. Đồng thời vì biểu lộ ra đế quốc ở chiến tranh quốc bên trong đột xuất tác dụng Tiêu Minh yêu cầu đế quốc đang liên hiệp bất kỳ quyết nghị bên trong nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Tham dự quốc gia tuy rằng bất mãn trong lòng, thế nhưng bọn họ mười phân rõ ràng mặc dù không có liên hiệp quốc đế quốc cũng là muốn thế nào thì được thế đó, không có bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản. Đã như vậy, không bằng bán cái mặt mũi cho đế quốc để cho nắm giữ hợp pháp quyền lợi, chí ít đang liên hiệp quốc bên trong bọn họ còn có quyền lên tiếng, bằng không bọn họ đem cái gì đều không có. Theo hội nghị kết thúc họ ăn điều được nội dung như như gió ở thế giới truyền ra tin tức truyền tới đế quốc đế quốc các cấp độ tầng hưng phấn không thôi dưới cái nhìn của bọn họ lần này họ ăn hội nghị sau đế quốc sắp trở thành thế giới cao nhất quyền bính người chấp trưởng thế giới quy tắc để cho đế quốc sáng tác họ ăn hội nghị kết thúc sau 7 ngày tiêu minh cưới chuyên cơ trở lại thanh châu khi hắn xe đặc trùng chạy ở đi về hoàng cung trên đại đạo hắn nhìn thấy đế quốc bách tính ở đạo hai bên đường cao rộng hoan hô rất nhiều bách tính trong tay vung vẩy đế quốc long kỳ Trong tay cầm hoa tươi, chân nhắn nhựa đường trên đường đã sớm bị cánh hoa phủ kín. Trên mặt bọn họ tràn trề nụ cười hạnh phúc. Loại này cao hứng là xuất phát từ nội tâm. Chính là trên xe vị này, đế vương trải qua mấy chục năm đem đế quốc từ một mặc người ước hiếp nhược quốc đã biến thành một chấp trưởng thế giới quyền bình bá chủ. Là vị này đế vương để đã từng bụng ăn không no đế quốc bách tính hiện đang hưởng thụ vượt qua thế giới trình độ gấp trăm lần thậm chí ngàn lần vật chất trình độ. Cho nên đối với bọn họ tới nói trước mắt đế vương là đáng giá sùng kính cùng ủng hộ. Chúng ta chân thành hy vọng vị này đế vương có thể đợi đợi kiếp kiếp lãnh đạo bọn họ. Trên xe, tiêu minh cảm thụ đế quốc bách tính nhiệt tình trong lòng Trần An. Thời khắc này, hắn cảm giác mình mấy chục năm qua khổ cực không có uổng phí. Bách tính con mắt là sáng như tuyết, là ai cho bọn họ mang đi tới ngày thật tốt trong lòng bọn họ có chính mình một cây cân. Hắn tin tưởng chỉ cần sơ chung chưa mẫn, đế quốc bách tính sẽ vĩnh viễn chống đỡ hắn. Ở bách tính đường hẻm hoan nên bên trong tiêu minh trở lại hoàng cung. Lúc này hắn phát hiện hậu cung tần phi cùng vương tử công chúa đều ở cửa cung chờ hắn. Không nghi ngờ chút nào, lần này họ hẹn điều đức thêm khiến ảnh hưởng sâu xa, đáng giá đế quốc mỗi người cao hứng. Xuống xe, tiêu minh không có lập tức trở về nghỉ ngơi, mà là cùng các quan lại trực tiếp đi tới chính đại quang minh điện. Điều đức tuy rằng ký kết, thế nhưng chân chính vấn đề là chấp hành. Vì lẽ đó hắn cần lập tức đối với các quan lại an bài nhiệm vụ, chân chính đem họ hẹn điều đức quán triệt đến cùng. Nếu như tất yếu... Hắn đem phái ra một vị hoàng tử tự mình đi tới Âu Châu giám sát điều ước thực thi. Đi tới chính đại quang minh điện, một đám quan chức cùng hoàng tử lập tức sơn hô và thuế, tiêu minh bình hòa nhau ra hiệu miễn lễ. Háng giọng một cái hắn nói rằng, xem ra họ hẹn hội nghị tin tức các ngươi đều đã biết rồi, đã như vậy, chấm liền không cần nhiều lời, tuy nói hiện tại đế quốc cưỡng chế quốc gia thua trận ký kết hòa thuận, nhưng đón lấy đế quốc cần giám sát điều ước chấp hành, trong chuyện này các muốn nhận lãnh đến, tương lai các ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liên hiệp quốc, liên hiệp quốc quân đều cần đế quốc từng cái đến thực hiện. Bà Ngọc Khôn nghe vậy không người nói rằng, là hoàng thượng, lão thần sẽ đốc thúc nội các ra một phần tỉ mỉ kế hoạch thư, cần phải để quốc gia thua trận chấp hành điều ước. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói với Tiêu Dật, quốc sở chơi ly a sự tình ngươi tạm thời thả một thả, vì biểu hiện đế quốc đối với điều ước coi trọng, chấm quyết định để ngươi đi tới Âu châu tự mình giám sát. Tiêu Dật mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói rằng, vâng, phụ hoàng. Tiếp đó, Tiêu Minh lại cùng các quan lại tỉ mỉ giảng giải một hồi họ ăn điều được, cũng chi tiết cùng các quan lại làm thảo luận. Lâm thời lên triều kết thúc, Tiêu Minh trở lại hậu cung. Lúc này, Phỉ Nguyên Nhi, Lục La, tử Huyễn cùng Thôi Tuyết Nhi đang đợi hắn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dật ba cái hoàng tử cũng tới đến trong cung. Tiêu Dật nói rằng, phụ hoàng, hiện tại đế quốc là thế giới chân chính bá chủ, phụ hoàng chí nguyện cũng coi như là viên mãn. Tiêu Minh lúc này lắc lắc đầu, hắn cười nói, phụ hoàng chí nguyện còn rất xa không có viên mãn. Đối với phụ hoàng tới nói tinh thần đại hải mới là chúng ta hành trình. Tiêu giật ba cái hoàng tử đồng thời ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới phải nhận được như vậy đáp án. Thời khắc này, bọn họ đối với mình phụ hoàng có chung nhận thức mới, hay là trong tương lai bọn họ đem nhìn thấy càng nhiều kỳ tích. Người một nhà đoàn tụ cười đùa một trận, tiêu minh một thân một mình đi tới ngự thư phòng nhìn trước mặt thế giới địa đồ. Ở Âu Châu chiến tranh tiến hành đồng thời, Chu Tam Tứ cũng không có nhàn rỗi. Hắn xuất lĩnh phía Đông quân khu ở trong lúc chiến tranh xuôi Nam cướp đoạt Bắc Mỹ đại lục phần lớn khu vực, Amejica phạm vi thế lực bị hạn chế ở vốn là 13 cái thực dân địa bên trong. Đối diện đế quốc từng bước xâm chiếm, gây yếu Amejica căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lẽ ra chúc cho bọn họ thổ địa từng điểm từng điểm biến mất. Đối với Amejica, Tiêu Minh đã chẳng muốn hỏi đến, bởi vì ở thời đại này, cái này vừa sinh ra quốc gia không đáng nhắc tới. Có điều hắn đã có kế hoạch của chính mình. Bắc Mỹ khối này thiên từ nơi hắn sẽ không chấp tay tặng cho người phương Tây, trong tương lai hắn sẽ từng bước để khối này trên đất người phương Tây trở về Âu Châu Châu, nơi đó sẽ trở thành viên hoàng tử tôn thiên hạ. Nghĩ tới đây, tiêu minh khẽ mỉm cười, cuộc sống tương lai còn rất dài, những chuyện nhỏ nhặt này liền để quan chức cùng các hoàng tử đi xử lý ba. Hắn hiện tại có chân chính nhiệm vụ, hiện ở thế giới yên ổn, hắn rốt cục có thể triệt để thanh giảnh dôi đem khoa học kỹ thuật trong tinh thạch kỹ thuật biến thành sự thật. Hơn nữa đế quốc hiện tại công nghiệp trình độ đã nằm ở một trận chiến đến thế chiến thứ hai trong lúc đó, khoa học kỹ thuật trong tinh thạch rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có thể thực hiện. Trong lòng có tính toán, những ngày sau đó hắn không bảo lưu nữa khoa học kỹ thuật trong tinh thạch kỹ thuật tư liệu, mà là đem rất bao nhiêu cao thâm kỹ thuật giao cho các đại phòng nghiên cứu. Những này kỹ thuật tư liệu vừa xuất hiện, lập tức ở đế quốc học thuật giới gây nên sóng lớn mênh mông. lúc này bọn họ mới rõ ràng chính mình nghiên cứu lĩnh vực có điều là khoa học kỹ thuật gia lông. Bọn họ còn có rất nhiều đồ vật muốn học, trong lúc nhất thời học thuật giới rơi vào các loại cao thâm kỹ thuật cuồng hoan bên trong. ở như vậy dày đặc nghiên cứu trong không khí, Đế quốc ở hàn thiên năng lượng nguyên tử, máy tính phương diện tăng nhanh như gió. Lịch Đế quốc 25 năm, Đế quốc quả thứ nhất bom nguyên tử nổ tung thành công, lập tức Đế quốc đang liên hiệp quốc tuyên bố cấm chỉ những quốc gia khác nghiên cứu vũ khí nguyên tử để tránh cho tương lai phát sinh chiến tranh hạt nhân. Đối diện Đế quốc như vậy vô liêm sỉ hành vi quốc gia giận mà không dám nói gì. Dù sao ai cũng không muốn bị đế quốc hạch bình Mà ở bom nguyên tử nổ tung năm đó Đế quốc máy tính kỹ thuật đạt được đột phá Đệ nhất thế giới đài máy tính Ở đế quốc sinh ra Mà theo máy tính xuất hiện Cái khác nghiên cứu càng là như hổ thêm cánh Lịch đế quốc 35 năm Theo nhiều châu hỏa tiễn phóng ra căn cứ một tiếng châm lửa Đế quốc quả thứ nhất vệ tinh bị đưa lên vũ trụ 5 năm kế tiếp bên trong đế quốc lại Trước sau thực hiện vũ trụ mang người phi hành Lên mặt trăng kế hoạch Mà ngay đó Đế quốc bách tính tọa ở trong nhà thông qua TV mắt thấy đế quốc vũ hàng viên ở trên mặt trăng lưu lại một giày nặng vết chân, có điều ngoại trừ lên mặt trăng ở ngoài bọn họ còn ở phóng ra hiện trường nhìn thấy đã giả nua tiêu minh. Vị này đế quốc hoàng đế bây giờ đã tiếp cận 70 tuổi, tuy rằng năm tháng ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết, thế nhưng tinh thần của hắn phảng phất vẫn là 20 tuổi bình thường. Những năm này ở vị này đế vương dưới sự thống trị, đế quốc đã thực hiện toàn dân giáo dục, chữa bệnh miễn phí. Ở loại này hậu đại sinh hoạt dưới. Nhân khẩu đã đột phá 800 triệu. Đương nhiên, này 800 triệu không phải là đế quốc bản thổ thuần túy tăng trưởng suất. Trên thực tế bởi vì đế quốc đồng hóa giáo dục thành công, bây giờ nước Nhật, Triều Nam, Đông Nam Á các nước đã đem đế quốc văn hóa làm duy nhất văn hóa. Văn hóa tán đồng để những quốc gia này thuận lợi nhập vào đế quốc. Châu Á ở ngoài, Âu Châu ở chiến bại sau khi liền nhấc lên di dân triều. Rất nhiều người Âu Châu di dân đế quốc hy vọng được giàu có sinh hoạt. Có điều đế quốc đối với di dân quản khống rất nghiêm. Chỉ lấy lưu đế quốc cần nhân tài, bằng không đế quốc nhân khẩu còn muốn càng nhiều. Nhiều châu. Tiêu Minh cùng phóng ra phòng chỉ huy nhân viên chúc mừng lên mặt trăng sau khi thành công liền thừa đi máy bay vội vã trở về Thanh Châu. Trải qua những năm này phát triển, đế quốc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn ơi máy bay đã là phun khí thức, lòng đất đoàn tàu đã thi dựa vào điện lực khởi động. Nhưng ở đế quốc phát triển đồng thời hắn cũng đã ra đi, hắn bản coi chính mình sẽ như hết thẻ đế vương như thế trở thành lịch sử. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình từ rất sớm đã đã được duyệt tế bào tái sinh kỹ thuật đột nhiên đạt được đột phá, mà điều này cũng mang ý nghĩa số mệnh của hắn sắp sửa. Trở lại Thanh Châu, hắn lập tức đi tới phòng thí nghiệm sinh vật từ lúc 30 năm trước hoàng đỉnh chi tiện qua đời, hiện tại kế thừa hắn ý bắt chính là các đệ tử của hắn. Hoàng thượng, trải qua thí nghiệm chúng ta đã nắm giữ tế bào tái sinh kỹ thuật, hiện tại là có thể vì là hoàng thượng phục vụ. Nhân viên nghiên cứu nói rằng, tiêu minh gật gật đầu. Hiện tại đế quốc ở quay chung quanh chính thể thảo luận trên rất kịch liệt, hắn rõ ràng một khi chính mình chết rồi, đế quốc chỉ sợ cũng sẽ không lại bình tĩnh. Thế nhưng đối với hắn mà nói đây là không cách nào khoan dùng, bởi vì hắn không muốn đế quốc vì vậy mà xuất hiện các rời, vì lẽ đó chỉ cần hắn sống sót, loại này tranh luận liền không có ý nghĩa. Tuy ý nhân viên nghiên cứu đem chất lỏng màu xanh lục truyền vào trong cơ thể, tiêu minh lúc này cũng có dân cờ bạc trong lòng. Trải qua hai lần nhân sinh kỳ thực hắn đối với quyền lợi đã coi nhẹ. Thế nhưng khoa học kỹ thuật tinh thạch chấp nghiệm hắn không có thả xuống Hắn sở dĩ muốn phải tiếp tục lãnh đạo đế quốc Vì là chính là muốn đi xem đỉnh đầu tinh không Chất lỏng theo huyết dịch đang lưu động Tiêu Minh bỗng nhiên cảm giác bên trong thân thể của mình Mục nát tế bào phảng phất trở nên tràn ngập sức sống Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra Hắn ra rẻ nhăn meo chính đang chậm chậm khôi phục tuổi trẻ Sau một tiếng hắn phảng phất tuổi trẻ 30 tuổi Thân thể cũng tràn ngập sức sống Nhìn trong gương khôi phục tuổi trẻ chính mình Tiêu Minh miệng lên lúc này hắn chậm rãi đi ra phòng thí nghiệm, ngẩng đầu nhìn thiên không, hắn lẩm bẩm nói rằng, chấm hành trình vừa mới bắt đầu.